Nói xong chỉ vào nhi tử nói ra, nhanh lên đem chó nhấc bên ngoài đi, thật ủ, có dầu nánh không có, có. Nha, sách tới rồi, vậy chúng ta nhanh lên. Biên thủy bên này mang theo bình dầu tử đi theo lục ca còn có cháu trai ra đến bên ngoài sân phơi nắng, đem chó bỏ vào sân phơi nắng bên cạnh tối niền đá lên, cất ký chó, lục ca nhận lấy bình dầu liền bắt đầu hướng chó miệng trong rót rót non nửa cân dầu đi vào, vừa sáo thanh đầu chó như thế thân, chó thay đổi bắt đầu ra bên ngoài nôn đồ vật. Rất nhanh chó trong dạ dày đổ vật liền nôn sạch sẽ, lần này cho ăn cái gì không sai biệt lắm liền nhìn ra. Giót một lần dầu sau lại bắt đầu tưới, để cho tiếp tục nôn, thẳng đến phun ra thanh thủy tới này mới coi như thôi. Đây là trong thôn lần thứ mấy rồi? Biên thủy hỏi. Không biết, nhưng là luôn luôn 5-6 lần. Nếu là thật bắt được người này ta muốn để hắn đem những này đồ vật đều cho ăn vào đi biên lục hận hận nói. Nói xong cầm trong tay bình dầu tử trả lại cho biên Thụy tiểu thấp cửu. Đợi lát nữa ta để ngươi lục tẩu cho ngươi đem dầu đưa tới. Không có việc gì, điểm ấy dầu không tính là gì. Biên Thụy nói. Điểm ấy dầu là không tính là gì, nhưng là trước mắt chó cũng không biết có thể hay không sống lại. Theo nhìn thấy chó bộ dáng Biên Thụy liền biết đây cũng là một con chó bị người hạ thuốc. Bình thường đến nói trong thôn chó đều là trộm cầu tặc tới trộm, bất quá biên ra thôn bên này mấy cái làng địa lý chỗ đặc sẵn đặc thù, trộm cầu tặc chính là trộm chó cũng rất khó chuyên trở ra ngoài. Mà bên này các hương thân treo lên trộm cầu tặc đến vậy Nhưng một điểm không nương tay Đã từng vương lý thôn Thẩm gia thôn bên kia một mảnh Tại 2.000 năm tả hưu Thời điểm có một cái trộm cầu tặc bị đánh gãy chân Nguyên bản pháp viện phán lại là ngồi tù cái gì Người ta vương lý thôn thêm ra Thẩm gia thôn bên kia 1.000 lượng Người mở ra máy kéo liền ra trong huyện đi Lúc ấy động thủ không xuống chừng 100 người Tăng thêm bị phán vị kia lại chết không thừa nhận Trong huyện không có cách nào cùng lên bùn loãng Cuối cùng không giải quyết được gì Từ đó sau tất cả trộm cầu tặc liền rốt cuộc không dám vào trên núi đến trộm chó, bởi vì trộm chó biết bên ngoài trộm cầu thí sự tình không có, nhưng là trong này trộm nói không chừng liền rơi cái nửa đời sau tàn tật. Cái này sổ sách ai không biết tính. Vì một con chó ném đi một cái chân. Trên đời này kiếm tiền người làm ăn cấp làm, không kiếm tiền bồi khỏe mạnh vậy khẳng định không ai làm. Cái này cho phải xem số phận biên thủy nói. Biên lục nói ra, Ừ sợ là giữ nhiều lãnh ít, nhìn bộ dạng này thời gian có hơi lâu Biên lục nhìn một chút nhà mình cho nói. Địa phương nào phát sinh? Biên thủy hỏi. Biên lục nhìn thoáng qua con của mình. Tiểu tử này lập tức cơ linh nói ra. Địa phương thật không biết. Ta bên này ngay tại bên kia đánh lá cây đâu. Đột nhiên nhìn thấy chó tới. Nguyên bản bình thường chính là tới ghé vào bên cạnh ta nhìn ta làm việc. Ai biết hôm nay còn không có chạy một nửa đâu. Đột nhiên liền trở ngã xuống đất. Không có cái gì có thể nghi người Biên thủy hỏi. nay chỗ nào biết. Hiện tại cũng không phải trước kia. Chúng ta bên này không có gì kẻ ngoại lai. Hiện tại bên kia lên phòng ở, bên này làm cổ mộ, loạn thất bát tao quá nhiều người, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được ai có khả năng này. Đối tiểu thập cửu nhà ngươi chó cũng nhìn kỹ, bình thường liền số nhà ngươi chó hoạt động phạm vi lớn nhất biên lục nhắc nhở nói. Biên thủy nói, ta đã biết, đợi lát nữa ta cùng trong nhà ngươi nói một chút. Biên thủy ra chó giống như là đại hôi là không cần lo lắng, từ lần trước bị người níu lấy cổ kéo về sau, đại hôi cơ hồ không rời đi ra. Ra ra tân sủng tiểu hắc đâu, mỗi ngày đi theo lão ra tử ra ngoài chăn dê, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, bởi vì nó sẽ không ăn bậy đồ vật. Duy nhất còn lại muốn lo lắng cũng chỉ có tiểu hoa, vật nhỏ này cả ngày theo khuê nữ đông chạy tây điên không chừng lúc nào liền chúng phải chiêu. Bất quá đây chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm, mấu chốt là phải đem đầu độc người bắt lấy mới được ca Biên thủy nói. Lục ca nhi từ lúc này suy nghĩ một chút hướng về phía Biên thủy nói ra, thập kiểu thúc. Ngài nhìn dạng này được hay không? Muốn tới chúng ta thôn đến đâu? Vậy khẳng định đến từ tiểu viện tử bên kia qua, chúng ta bên này cửa thôn làm cái camera cái kia bắt lấy cơ hội nhỏ, không bằng ở bên kia làm cái camera vỗ, chờ lấy lần sau tái xuất sự tình, chúng ta điều video bài trừ. Biên Thụy nghe xong tiểu tử này trí thông minh còn có thể a, có thể nghĩ ra một chiêu này tới. Đầu tiên là đến trong thôn chỉ có đi qua nửa sườn núi, nhưng là qua nửa sườn núi sau, địa phương tựa như là tiến vào một cái tiểu cốc đất. Cái kia có thể tiếp cận làng địa phương liền có thêm đi, liền xem như tại cửa thôn đỡ cái máy ảnh, cũng không chừng đập đến đầu đọc người. Đầu tiên khẳng định là, làm chuyện này đây không phải là người trong thôn, bởi vì người trong thôn đối chó hạ thủ cái kia chịu là có mục đích, thuốc chó không phải trả thủ chính là ăn thịt chó, lại lấy ăn thịt chó là nhiều. Một là trong thôn không có người nào ăn thịt chó, hai là thật người trong thôn làm cũng không cần dùng thuốc, những này chó đều biết người trong thôn, nắm căn cây gậy chiếu đầu lập tức liền giải quyết. Cần gì phải dùng tiền đi mua thuốc, còn được dựng vào bánh bao thịt. Nói không chừng thật đúng là đi. Biên lục nghe được lời của con cũng cảm thấy phương pháp kia có thể thực hiện. Hiện tại là không bắt không được, trong thôn đã chết năm lục chó, lại như vậy xuống dưới, trong làng tất cả mọi người sẽ lo lắng, lo lắng không riêng gì chó, sợ có chút đứa bé không hiểu chuyện chơi lấy chơi lấy nhặt được ăn, vậy coi như muốn mặn, già Vậy được, đợi buổi tối thời điểm ta cùng đại gia ra bọn hắn nói một chút chuyện này không thể mặc cho người ta làm như vậy chúng ta na. Biên lục nhìn qua nhà mình chó nói, chó nhà của ai đều là một chút xíu nuôi lớn, mặc dù nói trong thôn chó đất cũng không đáng tiền gì, đều là thấy nhà ai tiểu cầu sinh đi muốn lên hai con, nhưng nuôi lâu như vậy, theo một chút xíu dượng đến như thế lớn, đột nhiên lập tức bị thuốc, cái này ai có thể không đau lòng. Lại hàn huyên một hồi, không sai biệt lắm 10 phút không đến, biên thủy tiểu khê nữ tỉnh ngủ, giắt cuống họng bắt đầu gào, Biên thủy không có cách nào đành phải mang theo chạy chậm trở về trong viện. Chờ lấy hống tốt hài tử, lục ca bên này cùng nhi tử nhắc lên chó đi về nhà, cuối cùng chó không có có thể cứu trở về. Đến mặt trời xuống phía tây thời điểm, biên thủy một nhà trong sân triển khai một cái bàn lớn, tất cả mọi người làm thành một vòng, ở trong viện điểm mấy bàn tử nhang ngôi ổi. đại nhân hai hải tử cứ như vậy ngồi vây chung một chỗ ăn cơm tối. Cơm tối hôm nay xem như việc nhà, nướng bánh bột nộ, phối hợp cháo bột bắp, còn có một chút bồi cháo tiểu trộn Cái gì đập dưa leo à rau trộn sởi khoai tây loại hình, thịt đồ ăn cũng có, chỉ bất quá đều không phải nóng. Tất cả đều là rau trộn đồ ăn, có cái gì chất mật gà tơ, làm cắt thịt bò A loại hình. Tinh tính bên này trực tiếp dùng bánh bột ngô kẹp gà tơ, phối hợp một chút thức ăn chay xử lý hai cái bánh bột ngô. Hây chén cháo. Biên thủy hướng về phía tinh tính ra lệ. Ta không muốn uống. Tinh tính không quá ưa thích bột ngô cháo, nàng cảm thấy quá thô giác, uống đến trong cổ họng phá cúng họng. Không uống cũng không cần buộc nàng uống mà. Chờ chút uống nước đồng dạng mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe khẽ thở dài một hơi, ăn chút thô lương không có chỗ xấu. Theo ngoan ngoán đi thôi Biên Thụy ra ra lên tiếng lập tức chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tinh tinh nghe xong lập tức nói ra, tạ ơn Thái ra ra, tạ ơn mãi mãi. Nói xong nhanh như chấp chạy về đến bốn cái đệ đệ mội mội ngốc rổ lớn bên cạnh, vậy một cái tay mình cũng bò vào rổ lớn trong cùng đệ đệ mội mội chơi đùa. Cả viện trong đều là nha đầu đùa đệ đệ tiếng cười của mội muội để người nghe trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Lao ra tử nhìn qua chắt gái như thế thích đệ đệ mội mội rất là kiều ngạo nói ra, nhà chúng ta ngoan ngoan trưởng thành, nghĩ lấy trước ta lần đầu tiên trông thấy nàng thời điểm mới như vậy một chút điểm, ai biết chỉ chấp mắt lập tức liền nên lên tiểu học, thời gian qua thật là nhanh à. Ai nói không phải đâu, đừng nói ngoan ngoãn, chính là tiểu thụy còn có tiểu diệp cái kia cũng không phải chỉ chấp mắt sự tình. Hiện tại có lúc ta còn cảm thấy bọn hắn vẫn là ăn mặc của yếm đầy đất chạy thời điểm đầu biên thủy mãi mãi cũng khai như nhớ lại. Chuyện cũ kể có tử vạn sự đủ, đối với Lao Nhân mà nói cái kia càng là như vậy, nguyên bản bọn hắn coi là đời này cũng chính là bé ngoan như thế một cái sau, không nghĩ tới bên này lại tới bốn cái. Nói như vậy, hiện tại Lao Nhân cảm thấy đời này xem như hoàn chỉnh, khi còn sống gặp được chắc chai, mà lại thân thể muốn tốt có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy huyền tôn. Phúc khí như vậy đối với biên thủy ra ra đời này người mà nói còn không vừa lòng vậy liền không nói được. Nghe nói tiểu lục ra chó hôm nay bị người thuốc. phu thân của biên Thụy đột nhiên nhắc lên cái này gốc dạ. Tại sao lại có chó bị thuốc? Biên thủy ra ra như mày. Còn không có bắt đến người. Biên thủy mãi mãi cũng hỏi. Thế là đại gia chủ đề lại chuyển đến thuốc cho sự tình đi lên. Biên thủy bên này đem xế chiều hôm nay cùng lục ca còn có cháu trai đề nghị nói một lần. Cái này có thể đi. Biên thủy ra gia sau khi nghe nói ra, có biện pháp dù sao cũng so không có biện pháp ít, mà khác chờ chút ta đi cùng đại ca thương lượng một chút, khoảng thời gian này người trong thôn ít đi lại, cũng nên là bắt lấy thuốc chó tặng. Chương 511, tranh thủ thời gian. Bị thuốc chó người ta cũng không ít, bởi vậy cái này đề nghị rất nhanh liền bắt đầu thực hành lên, ngày thứ 3 rưỡi sườn núi bên kia hồ thạc trong viện thường phục lên camera, nhắm ngay đại đạo khẩu. Sau đó chính là các loại chờ lấy thuốc chó người xuất hiện. Ngày này buổi sáng, Biên thủy ôm mình tiểu khuê nữ đang ở trong sân chạy lấy cong, một mặt chạy một mặt hướng về phía tiểu nha đầu hỏi, ngươi nói ngươi làm sao lại không ngủ một hồi, ba ba chờ chút muốn đi cho các ngươi làm sữa bỏ, ngươi cái này không ngủ ba ba cũng không thể ôm ngươi cùng đi chứ. Hôm nay biên thủy muốn đi một cái nuôi bọ trận, ai biết sáng sớm thượng, tiểu mệnh nhọc tinh liền tỉnh, tựa hồ là dự cảm cho tới hôm nay lao ba muốn đi ra ngoài, vật nhỏ theo mở mắt ra bắt đầu đều hơn một canh giờ chính là không ngủ. Tiểu nha đầu đoán chừng cũng không biết nhà mình lao ba nói cái gì, tự mình phun miệng trong bong bóng, sau đó chừng mắt như là nho đen đồng dạng mắt tặc tặc nhìn chăm chú lên phụ thân của mình, thỉnh thoảng bày một cái cánh tay, đặt một cái bắp chân phát ra a a thanh âm. Biên thủy cũng không có cách nào à, không thể vung tay liền đi, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, bằng không cái này bạo tỉ khí tiểu nha đầu có thể đem cuống họng cho khóc cát. Cứ như vậy ôm biên thủy qua lại trong sân đi, đi không sai biệt lắm nửa giờ, tiểu nha đầu lúc này mới bắt đầu ngủ gật Biên Thủy thấy lập tức đem Nha Đầu ôm ngang tại trong ngực của mình, vừa mới ôm tốt, vật nhỏ liền bắt đầu nhắm mắt lại, phấn bạch phiến bạch cơ hồ hơi mở cái mũi nhỏ cánh một cái một cái liền ngủ thiếp đi. Biên Thủy rỗi cái đầu tại khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cọ sát một cái, sau đó chậm rãi hướng trong phòng lạnh trên giường ôm. Đem vật nhỏ bỏ vào lạnh trên giường, Biên Thủy lại tại bên cạnh nhìn một hồi, thấy tiểu Nha Đầu không có tỉnh bộ dáng lúc này mới yên tâm đổi lại y phục chuẩn bị đi ra ngoài. Nhan Lam bên này giúp đỡ Biên Thủy cứ vậy mà làm quần áo một chút. Người đem đứa nhỏ này đau cũng quá mức một điểm. Có cái gì qua bất quá, nàng lúc này mới mấy tháng á Biên Thụy cười tùng tìm nói. Nhan Lam vẫn nghĩ để Biên Thụy buông tay, cho vật nhỏ một bài học, để nàng biết có một số việc thượng không phải bằng nàng khóc là có thể giải quyết, tóm lại đâu chính là muốn để hài tử đừng chán ngấy như vậy lấy trượng phu của mình. Biên Thụy bên này một là không nỡ hay là bởi vì làm tiểu khuê nữ, Biên Thụy bên này tự nhiên là nhiều đau một chút. Nói như vậy so tĩnh tĩnh khi còn bé đều muốn sùng nhiều. Bởi vì sinh tĩnh tính thời điểm biên thủy mới 20 tuổi, hiện tại thế nào biên thủy đều hơn 30, tính tình so với tuổi trẻ thời điểm mềm mại nhiều, cũng có kiên nhẫn, mà lại cái này tiểu nha chân ở trong mắt biên thủy là nếm qua khổ, kém chút liền không ai có thể tại lao bà trong bụng bảo trụ nàng, nhất là tiểu nha đầu còn đặc biệt dính biên Thụy, đủ loại kể trên điều kiện chung vào một chỗ, làm biên thủy đối với tiểu khuê nữ tử nhân nhiều yêu thương một chút. Nhan Lam bên này nói hai câu cũng liền không nói thêm lời, ngược lại đổi một cái chủ đề. Ai, đã sớm đi nói nuôi bỏ chồng chẳng cưới ngựa đi, ai biết cái này khép kéo kéo tới hiện tại, nhà mình nuôi bỏ trận gần trong gang tức ta đều không có thời gian đi qua, cái này nuôi hài tử thật đúng là tốn thời gian. Lúc này vừa lúc biên thụy mẹ vợ theo cửa sổ bên cạnh đi qua, nghe được nữ nhi phản nản âm thanh nói ra, vậy còn không đơn giản, ngươi bây giờ liền theo tiểu thụy đi thôi, dù sao tiểu nha đầu mới ngủ, đoán chừng còn có 2 giờ mới có thể tỉnh, các ngươi đi chơi một chút không có chuyện gì. Nghe được mẫu thân kiểu nói này, Nhan Lam lập tức tâm động, từ khi trở về sau, Nhan Lam cơ hội liền không có bước ra cái tiểu viện này, bốn đứa bé tuy nói ba cái bất lo một chút, một cái khác cũng không dính nàng, bất quá nàng bên này Kiên chỉ muốn mình sữa mẹ nuôi nấng, cái kia làm một sống ngực to cái bình vậy khẳng định là không thể rời đi. Biên Thụy thấy nàng dâu tâm động, cười nói ra, chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ cưới mùa tỏ, hôm nay liền cùng một chỗ vui chơi 2 giờ. Đến nuôi bỏ trận bên kia chúng ta cùng một chỗ ngựa tính tạm thời quên mất những vật nhỏ này. Được rồi. Nhan Lam bên này cũng là nghẹn hung ác, nghe được trưởng phu suy nghĩ một chút liền gật đầu. Thế là hai người bắt đầu đổi lại kỵ hành phục, sau đó đem riêng phần mình đại tuần hành từ trong nhà đời ra. Đội nón an toàn lên, thẻ lên đen siêu kính sau, nguyên lai cái kia tư thế hiên ngang Nhan Lam lập tức lại trở về, vợ chồng trẻ tử cùng với ẩm ẩm xe mô tô âm thanh song song hướng về sườn núi hạ chạy tới. Đến nuôi bỏ trận sau, biên thủy mang theo Nhan Lam quen thuộc một cái hoàn cảnh chung quanh. Sau đó đi trong chuồng ngựa chọn lấy hai con ngựa, cặp vợ chồng phân biệt cưới lên tại nuôi bỏ trong chàng chuyển qua. Buổi sáng nuôi bỏ trong chàng phong quang vẫn là rất đẹp, cũng không phải là nói buổi chiều liền không đẹp, mà là hiện tại lúc này buổi chiều mặt trời quá độc, nuôi bỏ trong chàng trâu A ngựa A cái gì đều sẽ trốn ở rừng cây nhỏ từ trong, hoặc là tới gần dòng suối nhỏ địa phương uống nước hóng mát, sẽ không giống là buổi sáng dạng này. Đàn trâu nhàn nhã túi đầu ăn cỏ, ngởng đầu nhìn người. Đàn ngựa đâu thì là bên này chạy trốn bên kia nhảy nhót Nhìn toàn bộ nuôi bỏ trận là như vậy giàu có sinh cơ. Nhan Lam rất lâu không có cỡi ngựa, bắt đầu có chút không thích hứng, vì lẽ đó thúc dục ngựa chạy chậm trong chốc lát, chờ lấy quen thuộc sau, liền bắt đầu dục ngựa chạy vội, có thể là bởi vì trong nhà ngốc quá lâu, vì lẽ đó Nhan Lam mã tốc rất nhanh, làm phía sau biên thủy không ngừng hô hào chậm một chút, chậm một chút. Đến dốc nhỏ đỉnh, Nhan Lam mang theo một cái cương ngựa, dưới hướng tuấn mã lập tức dừng lại bộ pháp, không ngừng đánh lây phát ra tiếng phì phì trong mũi biểu đạt mình vui sướng tâm tình. Biên Thụy đổi theo, đứng ở Nhan Lam bên cạnh thân, cũng không chú ý một điểm, vạn nhất ngã làm sao bây giờ. Nhan Lam nhuẩn miệng cười, cưới lên ngựa sau tâm tình lập tức liền không đồng dạng, ngươi nói ta có phải là hối hận sinh con rồi. Biên Thụy cười nói, sinh ra sớm tốt, ngươi bây giờ mới 20 tuổi vừa ra mặt, chờ đám này vật nhỏ môn trưởng thành, ngươi mới khoảng 40 tuổi, chính là tinh lực mạo sưng đeo thời điểm, đến lúc đó chúng ta hất ra bọn này tiểu không nạn, liền hai người chúng ta một cỗ nhà xe khắp thế giới chuyển một cái. Biên thủy bên này chỉ có thể họa bánh nướng, bởi vì dạng này có thể bảo trì Nhan Lam hảo tâm tình. Bốn đứa bé muốn chiều ứng, mặc dù nói có hai cái mụ mụ trợ rút, nhưng là Nhan Lam vẫn cảm thấy áp lực lớn, có lúc sẽ có một điểm gửi bại. Biên thủy bên này vừa phát hiện tình huống như vậy đâu, liền sẽ đem thoại để hướng chuyện vui thượng rồi, vì phòng ngừa cái gì hậu sản bệnh trầm cảm. Ồ, bò sữa đều cầm trở về rồi. Nhan Lam bên này nguyên bản còn nghe trượng phu kéo. Nhưng là nhất chuyển đầu phát hiện tay trái mình sần núi phía dưới xuất hiện một đám bọ sữa, bọn gia hỏa này tất cả đều là đen trắng hoa, mà lại mỗi con trâu trên cổ còn mang theo trông, cho nên làm đàn trâu vừa đi thời điểm, phát ra đinh đinh ken ken du dương trung đồng âm thanh. Biên Thụy cười nói, đã sớm trở về, đồng thời đều sinh rất nhiều ngày mãi, hiện tại phía dưới nghỉ ngơi trong thôn có cái cớ nhỏ sữa bò nhà máy, sinh sản mại ăn lấy cao nhất tiêu chuẩn tới. Vậy tại sao không cho bọn nhỏ uống? Nhan Lam tò mò hỏi Biên Thủy nói, chờ hai tử lại lớn một điểm mới được, hiện tại mãi cũng không phải là cho anh trẻ nhỏ uống, chờ hai tử 4 năm tuổi thời điểm liền có thể uống. Nói là sữa bỏ nhà máy không bằng nói là cái cỡ nhỏ phòng thí nghiệm, sinh ra nãi phẩm chất thật tốt, nhưng là thật rất háo tiền à, may mà là Biên Thụy cùng chu chính hai tên ra hòa làm, nếu là thật người làm ăn không biết đem cái này bỏ túi hình tiểu mãi nhà máy nhốt bao nhiêu lần. Cái kia làm gì khai sớm như vậy? Vội vàng 4-5 năm đều bồi thường tiền. Hai người các ngươi không phải bồi thường tiền không thoải mái tư cơ. Nhan Lam bắt đầu dếu cợt lên nhà mình lao công. Biên thủy cũng lơ đếm, cái gì gọi là sớm như vậy. Dù sao cũng phải điều chỉnh một chút, nhìn xem nhan cái gì mãi càng thích hợp chúng ta khẩu vị. Mấy ngày nữa, bọn hắn liền sẽ hướng chúng ta làng bên kia đưa. Còn có đưa nãi phục vụ. Nhan Lam kỳ quái, cái này hết thể cũng liền như thế điểm trâu, một ngày có thể sinh bao nhiêu nãi ra. Hai người kia theo cái bệnh thần kinh, còn muốn nuôi đưa nãi công. Kêu là đương nhiên, bằng không chúng ta về sau làm sao mỗi ngày uống đến mới mẹ sữa bò A cái này phẩm chất ngươi yên tâm, đều là ba thị sát trùng, mỗi bình mại giữ tươi kỳ chỉ có 5 ngày biên thủy nói. nhan làm nghe có chút kỳ quái, các ngươi làm nửa ngày liền làm ra tầm vài ngày giữ tươi kỳ mãi. Biên thủy vừa nghe là biết đạo nhà mình nàng dâu là ngoài nghề, thế là há miệng bắt đầu cho trương phụ phổ cập một cái biết, sữa bò cũng không phải là thời gian càng dài càng tốt, bởi vì thời gian càng dài bên trong thêm đồ vật cũng càng nhiều chân chính tốt mãi ba thị sắt chủng xử lý phẩm chất cao mãi chính là 7 ngày. Lời còn chưa nói hết đâu, liền nhìn thấy giới thành tới một đội kỵ sĩ, nhìn xem ăn mặc đều tại 30 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống, một đám người cưới cũng không nhanh, xem xét liền biết là theo đường cái bên kia tiến đến. Chu chính nghỉ ngơi thôn kinh doanh thuận lợi A. Nhan Lam nói, Biên Thủy nói, là rất tốt, rất nhiều đều là nghĩ đến đi quan hệ, liền theo kia cái gì mở bờ A ban đồng dạng. Ngươi người này, Tâm tính liền không thể ánh nắng một chút. Nhan Lam cười nói, Biên Thụy cười cười không nói gì, nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người này, mà đám người này rất nhanh cũng phát hiện Biên Thụy cặp vợ chồng, thấy cặp vợ chồng không giống như là nơi này nhân viên công tác thế là nhau nhao rủ ngựa chạy tới cùng Biên Thụy cặp vợ chồng chào hỏi. Biên Thụy cặp vợ chồng ứng phó đến cũng là vừa vặn, chỉ bất quá những người này thật là rất có thể giận, mà lại mỗi một cái vừa giới thiệu đều là làm cái này làm cái kia, nói tới nói lui kia cũng là đầu lĩnh tự do. Cái gì xí nghiệp tiền cảnh loại hình án lấy bọn hắn nói, cái này nếu là phát triển, cả nước GDP đều có thể tăng lên gấp bội. Cùng những người này tách ra sau, Nhan Lam lúc này mới thở phào một cái, thật là. Lần này ngươi biết ta. Biên Thụy tuệ tuệ nói. Khó trách ngươi nhắc lên bọn hắn đều là quái thanh quái điệu Nhan Lam nói. Biên Thụy nói, những người này không phải tới chạy quan hệ chính là tới kéo đầu tư, một mép kém nhất kém đều tại biên không có ý tứ há miệng. Người đầu không có. Biên Thụy lắc đầu một cái. Đàng hoàng thừa nhận, ta thật là không có bản lãnh phân biệt việc buôn bán của bọn hắn tốt hay xấu, nghe bọn hắn chính mình nói vậy liền theo nghe bán hàng đa cấp hóa, cảm thấy ngươi không ném làm ăn này đợi này qua đều không hoàn chỉnh. Mà lại chu chính bên kia nói, những này hô hào muốn đầu tư, 95% trở lên đều là không có gì tiến cảnh, có lúc là ngành nghề, càng nhiều thời điểm là người không được, quản lý không được. nha ngươi tại chu chính bên này còn học xong không ít ái nhan làm cười nói, cũng không có gì. Biên Thủy có chút ít đáp ý. Ngay lúc này một cái sắt phong cảnh thanh âm chuyển đến. "Lão bản, trong nhà lao thái thái để ngài trở về, ngươi tiểu khuê nữ tỉnh ngủ." Biên Thủy. Chương 512, Trư Ca Thủy. Biên Thủy nghe xong chuyện này, nhanh về nhà đi, thế là cặp vợ chồng cũng không nhiều lời cứ đi trở về, đem ngựa giao cho nhân viên công tắc sau, cưới lên xe mô tô hướng thôn phương hướng đi. Qua trường học sau, đang lái ở trên đường Biên Thụy đột nhiên ngừng xe mô tô, đổi qua đầu hướng phía sau mình nhìn lại. Sau lưng biên thủy có một vị cưới bàn đạp cô nương, chỉ thấy cô nương này eo nhỏ mông lớn, mà lại cưới tại trên bàn đạp lộ ra một cô mê người phong tình Nhan Lam đi đều nhanh 20 m vừa nghiêng đầu phát hiện trượng phu xe không có theo tới, cũng quay đầu nhìn về phía sau một cái, phát hiện biên thủy bên này quay đầu một mực về sau nhìn, thuận ánh mắt của hắn nhìn thấy trượng phu đang nhìn một bộ dáng người nổi bật cô nương. Nhan Lam cảm thấy kỳ quái, trước kia cũng chưa từng có loại chuyện này, nhà mình lao công đừng nói là trên đường nhìn cô nương. Liền xem như cô nương xinh đẹp ngồi đối diện, hắn nhìn ánh mắt cũng sẽ không là như vậy, đều xem ở thẳng mắt sừng sốt, cái này thật quá mức. Khỏi cần phải nói nhan làm cảm thấy trượng phu đệ nhất nhìn chính mình cũng không có nhập thần như vậy qua. Uy người là gan cũng quá mập một điểm đi, ta đều ở bên cạnh, ngươi như thế nhìn qua con gái người ta đuôi Có xinh đẹp như vậy a Nhanh làm hướng về phía biên thụy hỏi. Biên thụy vừa quay đầu, một bộ ngốc đầu ngốc não bộ ráng hỏi ngược lại, cái gì? Cái gì cái đầu của ngươi? Nhìn nữ nhân nhìn nhập thần như vậy. Ta hỏi ngươi cô nương kia đẹp mắt không? Nhan Lam thật sự tức giận, cho dù là rộng lượng đến đâu nữ nhân gặp tình huống này cũng sẽ sinh khí. huống hồ giống như là Nhan Lam dạng này không có cho Biên thủy hai cái thai to thiệp đã coi như là có hàm dưỡng. Biên thủy nói, đây không phải là nữ nhân, là cái nam nhân. Nhan Lam nói, ngươi không nói bậy a rõ ràng là một nữ nhân. Biên thủy nói, không được, ta được đi xem một cái. Biên Thủy nói xong cũng không đợi Nhan Lam trả lời trực tiếp bắt đầu quay đầu hướng cơ tiểu mộ tở cô nương đuổi theo. Nhan Lam bên này thấy Biên Thụy dạng này, không thể không đi theo Biên Thụy sau xe gần máy. Chỉ là trong lòng ngọn lửa nhỏ cọ sát lập tức đều có thể nhanh dung thép. Biên Thụy thật đúng là không có nhìn cô nương, hắn như thế nhất chuyển mặt cảm thấy cùng mình gặp thoáng qua vị này cô nương tựa hồ là có điểm quá gì. đang nghĩ ngợi giải bộ dáng này cô nương là ai ra thân thích thời điểm, đột nhiên minh bạch, nguyên lai like mình thấy được cái cô nương này mọc ra hầu kết, hơn nữa còn là loại kia rất đột xuất. Quét xuống một cái liền có thể nhìn rõ ràng Biên thủy bên này đang tò mò lấy Vì cái gì một cô nương mọc ra hầu kết thời điểm Nhăn làm đến đây Thế là hai người liền có phía trên đối thoại Lúc này biên Thụy trong đầu chuyển rõ ràng sáng tỏ a Đi qua vị này là nam giả trang nữ trang Bất luận nói thế nào nam giả nữ trang theo mình trong thôn ra Cái kia nhất định là không có làm gì chuyện tốt Làm chuyện tốt người cũng không cần như thế giấu đầu lộ đôi Ui Trước mặt vị kia Chờ một chút Biên thủy cưới xe mô tô độ theo hoàn toàn không có cân nhắc đến sau lưng mình nhà mình nàng dâu đã ít có lên cơn giận dữ chuẩn bị bạo khởi đã thương người biên Th thủy xe mô tô bài lượng lớn bao nhiêu gần 10 lần tại phía trước cô nương cưới tiểu bàn đạp bởi vậy Biên Th thủy tới gần tiểu mô tờ thời điểm cưới xe cô Nương mới phát hiện biên Th thủy theo sau trước mặt tiểu bàn đạp cũng không có ngừng không riêng gì không có ngừng ngược lại là tăng nhanh tốc độ lập tức đột nhiên lao ra ngoài biên Th thủy lúc này đã đưa tay chuẩn bị vỗ một cái người này vai Ai biết hắn bên này nhảy trồn, biên thủy bên này theo bản năng tay vổ một cái, biên thủy chỉ cảm thấy mình tay bắt đến một tung tóc. Lại định nhãn xem xét, phát hiện cưới tiểu bàn đạp vị kia cô nương lại là cái đại quang đầu. Đi theo biên thủy phía sau nhan làm xem xét nhà mình lao công trong tay Nếu lấy một cái bộ tóc giả tử, mà cưới bàn đạp đầu trọc hiện tại chính thêm đủ chân ga báo táp. Thất thần làm gì A đuổi a 89 chín phần mười chính là thuốc chó người kia nhan làm nói. Biên thủy nhìn một chút trên tay mình dài thẳng đứng phát tóc bộ. Lầm bầm lầu bầu nói ra, cái này đảo ngược cũng quá nhanh một điểm. Kéo cái gì đâu, đuổi à. Nhan Lam thúc giục. Biên thủy lúc này mới phát động mộ tờ trực tiếp đuổi theo tiểu bàn đạp. Tiểu bàn đạp làm sao có thể chơi qua biên Thụy như thế lớn bài lượng xe mô tô, mắt nhìn thấy càng ngày càng gần. Ai có thể nghĩ tới phía trước cơi bàn đạp cũng là một kẻ hương ác, trực tiếp đánh đem hướng về suối nước trong vòng tới, nháy mắt cả người lẫn xe tất cả đều cắm đến lòng sông trong. Chiêu này trực tiếp đem biên thủy cho chơi ngây ngẩn cả người Nương lại xe mô tô hai cái chân đỡ tại trên mặt đất, hướng về phía chính hướng bờ bên kia bỏ hán tử kia hô, ta nói bằng hữu, ngươi cũng quá liều mạng đi. Gia hỏa này lập tức nếu là cắm ở đâu mạng nhỏ chẳng phải không có a. Đuổi không đuổi, không đuổi ta cần phải đi. Vừa bò tới bờ bên kia hán tử thấy biên thủy một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, lập tức khí không đánh một chỗ lý, xóa đi một cái trên mặt nước, liền trong nước xe mô tô cũng không cần, trực tiếp liền dọc theo bên bờ Ngọc mệ Lũng Tử bắt đầu chạy. Lúc này nhan lam theo sau, hướng về phía biên thủy hỏi, làm sao không đổi A? Đổi cái gì đổi, ta lại không thể đem xe mô tô cưới trong sông đi, xe của hắn không đáng tiền, xe của ta đáng ngưỡng mộ đây, lại nói ta nếu là nhảy sông trong đi, toàn thân đều không ướp đông nhà, liền xem như đổi cũng phải trôi ngọc mễ món đồ kia có thể dễ chịu A, ra không được ngứa thượng hạng mấy ngày A biên thủy nói. Mùa hè đánh qua lá ngô đồng học đều biết, người ăn mặc đại quần cộc tử. Mặc áo chén tại ngọc Mệ trong đánh lá cây là thế nào cái khó chịu pháp Biên thủy là không muốn đi Cho dù là chạy người thật là trộn cầu tặc Biên thủy cũng sẽ không đi đuổi Nhan Lam rất im lặng Cảm thấy hiện tại hận không thể đánh chết trượng phu của mình Đuổi cái tặc còn sợ lá ngô tử ngương ấy Sừng sốt một chút lại hỏi Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Giao trộn à Chờ lấy ta gọi điện thoại tìm người làm sợi dây đến Chúng ta trước tiên đem tiểu bàn đạp lôi ra Ta cảm thấy cái đồ chơi này còn rất đáng tiền không giống như là lắp lên hóa, liền xem như không có người muốn, giữ lại cho trong thôn bọn nhỏ chơi cũng không tệ biên thủy nói từ trong túi móc ra điện thoại. Không đến 10 phút liền có hai cái 18-19 tuổi tiểu tử một mặt cười mở ám đi tới bên này. Thập kiểu thúc. Chúng ta tới, xe đâu? Thấy biên Thụy đưa tay chỉ một cái trong sông, thế là nói chuyện tiểu tử trực tiếp đem dây thừng ném xuống đất, mình ba nhảy hai nhảy liền theo đê bỏ vào lòng sông lên. Đem nằm ở trong nước tiểu bàn đạp theo trong nước cho đỡ lên, sau đó chậm rãi đẩy lên bên bờ sông bên trên. Đem tiểu bàn đạp lấy ra dễ dàng, nhưng là muốn làm lên bờ đến, như vậy liền phải dựa vào biên thủy đại mộ thờ kéo. Nếu như là dựa vào nhân lực làm cái kia thật thật lao lực, cũng may biên thụy bên này xe mô tô khí lực lớn. 1.800 tuần hành đại ma kéo cái tiểu bàn đạp như chơi đùa. Thúc, xe này thu được chỗ nào tu đi. Ta quản ngươi làm chỗ nào tu đi, nhưng mà sửa chờ mấy ngày. Đợi lát nữa ta gọi bên này an toàn viên tới, cùng hắn nói đạo nói chuyện này. Biên Thụy đối với tiểu bàn đạp một chút hưng thú đều không có. Biên Thụy cũng biết hai tên tiểu tử đối với có được một cỗ tiểu bàn đạp kia là tương đương chờ mong, nhưng là Biên Thụy không thể cứ như vậy để hai hải tử lấy đi, không phải Biên Thụy không nỡ, mà là cái đồ chơi này hắn trước tiên cần phải là vật chứng. Nếu là bởi vì Biên Thụy không giảng cứu, đem cái này hai hải tử biến thành bọn trộm xe vậy coi như phiền thoái. Hiện tại xã hội này hết thảy đều vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nghe được biên thủy tiểu nói này, hai hùng tiểu tử nụ cười trên mặt lập tức tất cả đều không có, thành mặt khổ qua. Biên thủy thấy nói ra, đừng vẻ mặt đau khổ, thứ này sớm muộn vẫn là các ngươi nếu là không đến được trong tay của các ngươi thúc chính ta bỏ tiền bồi các ngươi một cái, hiện tại càng quan trọng hơn là cái này xe mô tô có thể là trộn cấu tặc, thứ này còn nam giả nữ trang, ta nói làm sao xấu như thế có đặc điểm đâu. Nói xong biên thủy đem tóc giả tiện tay ném cho hai tên tiểu tử, các ngươi ở chỗ này chờ lấy cảnh sát tới, ta về nhà trước đi. Được rồi thập tiểu thúc. Thúc, thím ngài hai vị đi thong thả A. Hai tên tiểu tử nghe xong biên thủy đánh cam đoan, nhất định sẽ có xe, lập tức tinh thần đầu lại trở về. Biên thủy đầu tiên là cho phụ trách bên này cảnh sát gọi điện thoại, sau đó mới đi về nhà hầu hạ nhà mình tiểu khuê nữ đi. Đến cổng, biên thủy liền phát hiện tiểu nha đầu thanh âm đều khóc cầm liền xem như dạng này vẫn là một lần một lần rút lấy, cái đầu nhỏ đi lòng vòng mà hết nhìn đông tới nhìn tây tìm được biên thủy đâu. Ờ, mau nhìn, mau nhìn, ba ba trở về, ba ba trở về. Mẫu thân của biên Thụy đã là hết biện pháp, đời này tất cả dỗ hải tử chiêu đều dùng đến tiểu tôn nữ trên thân, nhưng là dám dùng đều không quảng, tiểu nha đầu cái này bạo tính tỉnh mở mắt ra không nhìn thấy ba ba, rắt cuống họng liền đạo, một điểm giảm sóc không gian cũng không cho người khác. Biên thủy vội vàng theo trên xe xuống tới, Đưa tay đem tiểu khuê nữ ôm vào trong lòng Đến phụ thân trong ngực vật nhỏ nước nở hơn một phút đồng hồ sau liền ngủ mất Có thể là khóc mệt, cũng có thể là biên thủy trở về Tóm lại tiểu nha đầu rốt cục yên tĩnh trở lại Tiểu nha đầu nhất an yên tĩnh Như vậy toàn bộ tiểu viện đều yên lặng xuống tới Làm biên thụy muốn đem hài tử phóng tới trên giường thời điểm Đột nhiên phát hiện tiểu khuê nữ một cái tay dùng sức nắm lấy y phục của mình Nắm gắt gao biên thủy nghĩ đưa tay tách ra đều không có đẩy ra Đương nhiên Biên Thụy là phụ thân sợ là bị thương nữ nhi căn bản cũng không dám dùng lực, tách ra hải tử tay thời điểm còn không có vận nắp bình tử hoa khí lực lớn đâu. Đã tách ra không ra, Biên Thụy cũng chỉ có thể ôm nha đầu, thế là cái này hai người theo dính vào nhau giống như. Ước chừng nửa giờ sau, cảnh sát đến tìm Biên Thụy tìm hiểu tình huống. Cảnh sát bên này vừa nói, tiểu nha đầu liền tỉnh, núp ở phụ thân trong ngực tiểu nha đầu lá gan rất lớn, hướng về phía cảnh sát không ngừng à, cũng không biết ra thứ gì, thỉnh thoảng còn đạp một cái chân Bộ ráng khả ái đem tới vị kia nữ cảnh sát làm mắt đầy đều bước lên tiểu tinh tinh Ngươi xác định hắn là thuốc chó Ta đây chỗ nào có thể xác định Bất quá ban ngày ban mặt một đại nam nhân đóng vai lên nữ trang Vậy khẳng định không phải làm chuyện đứng đắn a Thôn chúng ta mấy ngày này lớn nhất sự tình chính là chó chết Vì lẽ đó ta cảm thấy hắn là thuốc chó cũng coi là hợp lý a Biên Thùy hỏi Hợp lý Làm một tên an toàn viên Mình quản địa phương có dạng gì đại thần hắn tự nhiên là biết được cũng biết phía bên mình thật đúng là không thể không nhìn Biên Thụy, hướng hồi hắn cũng cảm thấy cái này nam giả nữ trang nam nhân có vấn đề. Có manh mối liền đi điều tra thôi, tra xét mấy ngày cũng không có kết quả gì, cũng không biết là cảnh sát không dụng tâm, vẫn là người khó bắt, dù sao người này liền không có tin tức. chương 513, Đại Hồi Biên Thụy ôm tiểu nữ nhi, trong sân chơi lấy cử cao cao trò chơi. Đồng dạng trong sân, tinh tinh cái này đại tỷ thì là vui vẻ ngủ ở tiểu lạnh trên giường. Đang cùng ba cái đệ đệ như là đâm bánh quay trèo đồng dạng ngủ ở cùng một chỗ. Đại nha đầu loay hoay ba cái đệ đệ nhanh một nửa giờ, cuối cùng mình mệt mỏi, ba vật nhỏ cũng mệt mỏi, cứ như vậy rúc vào với nhau ngủ tiếp đi. Ba tiểu tử dễ đối phó, biên thủy tiểu khuê nữ liền không như vậy dễ đối phó, tiểu nha đầu bên này chưa ngủ, cơ hồ liền không thể rời đi biên Thụy làm biên Thụy liền vào trong núi đi hái cái sơn chân thời gian đều không có. Còn không có phải ngủ đâu. Biên Thụy tại mẹ vợ đi tới. Nhìn xem nhà mình tiểu ngoại tôn nữ còn mở to đen lung liếng mắt to, chết sống không chịu đi ngủ, thế là như thế tới một câu. Biên Thụy cười nói, đoán chừng nhanh, đều trận tròn mắt một giờ, lập tức sẽ không ngủ đây không phải là thành thần. Biên thủy mẹ vợ cười cười, người đứa nhỏ này đến là có kiên nhẫn, bình thường đổi nam nhân khác đã sớm không làm. Vậy thì có cái gì biện pháp, ta cũng không thể đem nhà mình tiểu khuê nữ vứt đi, nếu là như thế nhan làm không được tìm ta liều mạng ra. Biên thủy nói đùa nói. Mẹ vợ nghe cười cười sau đó nói ra, nàng đến là tốt số. Hiện tại đối với mình cái này con rể, mẹ vợ cái kia trong lòng là một vạn cái hài lòng, cảm thấy nhà mình con rể tính tình tốt, mà lại có tính những lại, giống như là ôm hài tử đến trưa cũng sẽ không tức giận, tính tình không giống như là người tuổi trẻ, đến có điểm giống là 40-50 tuổi trung nhân nhân. Đến là lao trượng nhân cảm thấy biên thụy cái này con rể bình thường, cả ngày ở lại nhà dỗ hài tử, có chút nương pháo tiềm chất, là ta mệnh tốt. Biên Thụy cười ha hà nói, đang chuẩn bị khen nhà mình nàng dâu hai câu, nghe được trong túi điện thoại văng lên, thế là đem khuê nữ đổi được một cái khác trên cánh tay, móc điện thoại ra lướt nhìn. Cái này nhất nhìn phát hiện là ông Tiệp đánh tới, ngần đầu một cái phát hiện mẹ vợ đã đi trở về đến trong phòng. Uy Chuyện gì? Biên Thủy nhận nghe điện thoại, lúc này mới phát hiện nguyên lai like ông Tiệp phát ra tới video thỉnh cầu. Ông Tiệp hiện tại tựa hầu ngay tại có trong văn phòng, một thân trang phục chính thức có lờ cách đán mặc. Nhìn ngốc công ty còn rất khá. Hải từ đâu? Vông Tiệp trực tiếp hỏi. Biên Thụy vội vàng quay đầu tìm một cái, phát hiện khuê nữ hiện đang ngủ tại ba cái đệ đệ bên trong, hai cái cánh tay một mặt một cái, trên bụng còn nằm một cái, bốn cái tiểu nhân nhi ngủ gọi là một cái thơm ngọn, thế là đem ống kính chuyển qua trên giường nhỏ. Đang ngủ ngủ chưa đâu, điên rồi nhanh một cái buổi sáng. Biên Thụy cùng Vông Tiệp giải thích một chút. Vông Tiệp nhìn thấy khuê nữ bên này tư thế ngủ, trong lòng lập tức đã cảm thấy có chút không thoải mái Mà vừa lúc này, đại nha đầu tỉnh ngủ, ngay tại trong lúc mơ mơ màng màng, mở mắt, vừa mở ra dưới mắt ý thức nghĩ rút tay, lúc này mới phát hiện nhà mình trên cánh tay biên lấy tiểu đệ đệ của mình. Lao đệ! Đại nha đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó tả hữu khai cung qua lại thơm hai lần, liền lại bắt đầu tìm một cái khác. A ta một cái khác lao đệ đâu? Biên Thụy nhìn thấy nha đầu bộ dáng cười nói ra, không phải tại gối lên ngươi cái bụng thế này. Ờ, nguyên lai like là ở đây. Biên Thụy bên này cho Uông Tiệp nhìn một chút, sau đó hướng về phía Uông Tiệp hỏi, "Ta đưa gì động cho Tĩnh Tĩnh?" Uông Tiệp nói, "Được, ta cùng nàng trò chuyện một hồi." Uông Tiệp hiện tại trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, nàng trước kia cảm thấy Tĩnh Tĩnh là không thích tiểu đệ đệ tiểu muội muội, bởi vì trước kia Tĩnh Tĩnh chưa từng có con mắt nhìn qua nàng cùng Triệu Vi Sơn hài tử, hiện tại Vông Tiệp minh bạch, không phải Tĩnh Tĩnh không thích hài tử, nàng chỉ là không thích Triệu Vi Sơn cái này kế phụ hài tử, hiện tại ba đứa hài tử ở giữa liền rất xa lãnh. Vậy sau này khẳng định là càng thêm sơ viễn. Nhìn xem theo trong bụng của mình bò ra tới đại nữ nhi, thế mà đối mẹ kế ba đứa hải tử thân mật như vậy, liền ông tiệp đều cảm giác ra tay đủ tình thâm ý vị, cái này khiến ông tiệp trong lòng rất cảm giác khó chịu. Mặc dù biết nghĩ như vậy không đúng, nhưng là ông tiệp vẫn cảm thấy có đồ vật gì chặn lại lòng của mình đồng dạng. Ông tiệp có loại cảm giác này không phải nói nàng làm người thì thế nào thế nào, đây cũng là nhân chi thường tình, là mẫu thân nàng tự nhiên hy vọng con của mình ở giữa thân mật một chút Nếu như có thể thích mình sinh hài tử, cùng mình chồng trước hiện tại sinh hài tử thân như tay chân đâu. Cũng may ông tiệp còn không có mất lý trí, cùng tính tính trò chuyện thời điểm cũng không có đưa ra quá mức yêu cầu, cũng không có châm ngòi khuê nữ cùng cùng cha khác mẹ bọn đệ đệ quan hệ trong đó. Đại nhà đầu tính tính không thích trước mặt hai cái để muội, đó là bởi vì nàng cực kỳ không thích triệu vi sơn, chuyện xưa gọi yêu ai yêu cả đường đi lối về, hận cũng có thể tiện thể, húng chi đại Nha đầu không phải hoàn toàn tiếp nhận hiện đại giáo dục Nàng trước kia cũng tiếp nhận một chút tư tưởng phong kiến, trong lòng của nàng, nàng họ biên, mà hai đứa bé kia họ chịu, trời sinh nàng liền không thích, mà bây giờ trong nhà bốn cái đều là họ biên, mình tự nhiên mà vậy chính là đại tỷ của. Bọn hắn, về phần bọn hắn từ cái kia trong bụng bỏ ra tới, cũng không phải là quá trọng yếu. Biên thủy ôm tiểu khuê nữ về tới trong phòng. Trong phòng nhan lam giờ phút này, ngay tại vừa uống trà một mặt viết bút lông chữ. Trời nóng như vậy ngươi còn có thể tính hạ khí đến. Biên thủy hỏi. Nhan Lam nói, trời nóng như vậy. Trong nhà không phải mở điều hòa không khí sao, cái này 20 độ cái kia điểm nóng lên, tới xem một chút ta mấy chữ này viết thế nào. Biên Thụy đưa tới, nhìn một chút nàng dâu viết chữ. Trên mặt bàn một bức rộng 40cm, dài ước chừng 1m5 cuộn giấy thượng viết công chính bình thản 4 chữ. Chữ viết rất có lực đạo, rất cao có thừa mà ôn nhuận không đủ, không có đem cái này công chính bình hòa 4 chữ thần vận cho biểu đạt ra đến, bất quá ngươi đã có thể siêu việt ta cùng lao trượng nhân. Cả nhà viết chữ lấy ngươi là đệ nhất biên thủy cười tùm tìm nói. Đừng kéo những này, nói một chút cái nào chữ viết không được, ta không muốn nghe vướt mông ngựa. Nói xong nhan lam đưa tay vô một cái biên thủy vai, một bộ cổ lỗ hoành xương bộ dáng, tiểu quỷ, làm người muốn thành thật. Biên thủy nhìn một chút tả hữu không có người, cười nói ra, ta không phải là không muốn thành thật, sợ nói quá nặng, buổi chiều tính phúc sinh hoạt không có. Lời nói này nhan lam đỏ mặt lên, nhấc chân hư đạp trượng phu của mình một cước, cút sang một bên. Không, có chính hình. Ngầm đầu đang muốn nhìn chung quanh một chút có người hay không, lập tức nhìn đến trong viện vác lên điện thoại di động khuê nữ, thế là nói ra, đừng để hài tử chơi quá lâu điện thoại, đối với con mắt không tốt, ta tình nguyện hài tử ra ngoài cùng tiểu đồng bọn quậy. Không phải, lá bông tiệp gọi điện thoại tới muốn nhìn một chút nữ nhi Biên thủy nói. Nghe lời này, nhan lam liền biết mình trách toan Biên thủy à, cái này vẫn được. Nói xong túi đầu nhìn một chút chữ, qua hơn một phút đồng hồ, Lại nhìn xem chính quyệt mồm chật chật thân Hai lần khuê nữ khuôn mặt nhỏ gò má trượng phu hỏi Đúng rồi Nàng bây giờ tại làm cái gì làm việc Biên thủy ngẩng đầu nhìn một cái nàng dâu Ngươi hỏi ta Không hỏi ngươi còn hỏi ai vậy Ngươi không phải nói nàng lại ly hôn à Nhàn làm tức giận nói Biên thủy nghe cảo một cái cái hốt Ta còn thực sự không biết Ta liền biết nàng ly hôn Hiện tại hai đứa bé chung nữ Hải về nàng Nam Hải thuộc về cái kia họ triệu Nàng còn được một bộ phòng ở cái gì Mặt khác ta cũng không biết Ngươi đã biết đến không ít. Nhan làm đạo. Hắc hắc. Biên thủy đâu đến cười ngây ngô hai tiếng làm che giấu. Nữ nhân nha, hỏi ngươi vợ trước tình huống. Ngươi nếu là hoàn toàn không biết gì cả nhất định là cho rằng ngươi biết tất cả nhưng là lại không muốn cùng nàng nói. Ngươi nếu là ô lạp nói nhất đại thông, nàng cái lại sẽ cho rằng các ngươi tỉnh cũ cuối cùng, vụng trộm câu kết làm bậy. Dù sao trả lời vấn đề này chính là chư bắt giới soi gương, trong ngoài không phải người. Còn gì nữa không? Ta thật không biết. Không muốn như vậy ngươi gọi điện thoại hỏi một chút hồ thạc hoặc là ngô tích, ngô tích đi, các nàng đồng dạng đều là nữ nhân giữa lẫn nhau có thể có thể liên hệ càng nhiều hơn một chút biên thủy nói. nhan làm suy nghĩ một chút nói ra, được rồi, ta cũng không hỏi, ta bên này kêu cái gì sự tình, vợ sau quan tâm vợ trước đây coi là cái gì sự tình A Biên thủy thầm nghĩ, ngươi còn biết à? Biên thủy thật không biết hiện tại ông tiệp làm cái gì, nhưng là hắn biết ông tiệp người này nhất định sẽ không lẫn vào rất kém cỏi Bởi vì người này không tính là đồng dạng làm nữ, bình thường làm nữ là đối nam nhân yêu cầu cao nhưng là đối với mình hoàn toàn không có yêu cầu. Vông Tiệp không phải, nàng đối với mình cùng đối nam nhân yêu cầu đồng tình đều cao, mà lại cũng thông minh, sẽ đến sự tình, mấu chốt là đối mình hạ ngoan thủ. Người muốn nói phát bao lớn tải cái kia không biết, nhưng là hốn cái bạch lĩnh cái gì biên thủy tin tưởng không có vấn đề gì. Lúc này, đại nha đầu trong sân đột nhiên hô cha, cha, nhanh lên tới, ta là tam lão đệ đi. Biên Thụy nghe xong ôm tiểu nha đầu phát chân hướng trong viện đi. Biên thủy bên này vừa mới ra khỏi phòng tử thay đổi giày, bên kia ngũ thân của Biên Thụy liền đã mang theo chạy chậm đi tới trong viện tiểu lạnh bên cạnh giường, bắt đầu cho cháu trai đổi lên tã. Thay đổi tã, Biên thủy tự nhiên là có chuyện có thể làm, thế là Biên Thụy bên này lại đổi lại kính dâm, bắt đầu tẩy lên tã tới. Hiện tại Biên thủy cũng coi là luyện, ngồi xổm ở bờ sông một tay ôm tiểu khuê nữ, một tay tắm tã, cái này một tay tẩy tã thần công cũng coi là luyện được. Ngay tại cổng dòng suối nhỏ tắm ta đâu, biên thủy đột nhiên nghe được đối diện chuyển đến vài tiếng tiếng nghẹn ảo. Ngầm đầu một cái phát hiện một cái màu đen sói cái đang đứng tại sườn núi lên, chính nhìn phía chính mình. Nhìn thoáng qua, biên thủy liền nhận ra, cái này sói cái chính là mình trước kia theo sư trong miệng cứu con kia sói cái. Mà bây giờ cái này sói cái giống như là mang thai lũ sói con, bụng có chút tròn vo. Nha, ngươi cũng không có nghỉ ngơi à. Biên thủy cười hướng về phía sói cái lớn tiếng tới một câu. Sói cái bên này thấy Biên Thụy nói chuyện với mình, thế là chậm rãi từ sườn núi thượng đi xuống, cùng Biên Thụy cách một dòng suối nhỏ bắt đầu lẫn nhau xem xét. Nhìn không có hai giây, Đại Hôi theo viện trong phang ra, thấy được sói cái sau Đại Hôi một chút cũng không có phản bị, lập tức lội qua dòng suối nhỏ tiến tới cho sói cái liếm lông tóc. "Tiểu tử ngươi cũng không phải người tốt." Biên Thụy thấy thật sâu hoài nghi lên chó tượng chủ nhân lời này, bởi vì chính mình là bao nhiêu chung với gia đình đồng chí tốt a, làm sao lại nuôi ra đại hôi dạng cặn ba chó. Bất quá Biên Thụy lại suy nghĩ một chút, cảm thấy đại hôi ánh mắt cũng là rất cao, tại trên một điểm thật đúng là có điểm giống mình, ngươi xem một chút đại hôi, trừ làm lớn một cái nhập khẩu dương cho cái bụng tử, một cái khác nhân tình thế mà trực tiếp tuyển soi cái, trách không được trong thôn chó một cái đều chướng mắt đâu, nguyên lai đại hôi là lòng có khe dánh, tha thiếu không ngầu cho A. chương 514, tương đối. Nhan Lam đi tới Biên Thụy sau lưng, nhìn qua nhà mình trượng phu nhìn xem một đầu chó đen sững sở, thế là há miệng hỏi. Đây cũng là thế nào à, ngươi bây giờ có phải là bộ hóc có chút thoái hóa, nhìn cái gì đều ngây người. Biên Thụy hồi phục thần chí, nhìn qua nhan lam đưa tay chỉ một cái dòng suối nhỏ bờ bên kia. Nhan lam thấy lại há miệng hỏi, đây là nhà ai chó đen tử, trước kia tại sao không có gặp qua. Đây là bạn của đại hôi. Nói cái gì đó, đây là đại hôi nàng dâu, đây không phải chó là một cái sói, sói cái, thấy không cái bụng tử phình lên xem ra sinh con chính là cái này hai ba ngày sự tình Biên Thụy nói. Sói? Ta thế nào cảm giác không giống a, tuyệt không hung mãnh." Biên Thụy nghe được nàng dâu lời này, kém chút liếc mắt, sói cái nếu là thật lúc này hung ác vậy liền không gặp qua tới, lúc này Biên thủy đã đoán được một điểm sói cái tiểu tâm tư, giống như là nàng dạng này sói cái, đơn độc sinh con kia là chuyện vô cùng nguy hiểm, mà lại tránh thoát sinh con nguy cơ, vậy kế tiếp càng là bộ bộ kinh tâm, muốn đem con của mình nuôi lớn, gọi là một cái khó như lên trời, phương thức tốt nhất tự nhiên là chạy đến phía bên mình đến, tiếp nhận mình che chở. Như vậy, lũ sói con muôn sống được cơ hội tự nhiên cũng liền lớn. Đến chúng ta nơi này làm gì? Nhan Lam hỏi. Biên Thụy cảm thấy nhất mang thai ngốc 3 năm lời này thật vẫn có chút đạo lý. Cái này sói cái đều lên cửa, nhà mình nàng dâu còn hỏi làm gì? Muốn nói sói cái là đến du lịch đoán chừng Nhan Lam đều tin. Có thể là đến du lịch đi Biên Thụy nói. Đến du lịch, chúng ta nơi này có cái gì tốt du lịch? Chẳng lẽ coi trọng chúng ta chuồng chim trong đồ vật? Nhan Lam một bộ ta nói đúng hay không bộ dáng nhìn thấy Biên Thụy. Biên Thụy lúc này kém chút liền muốn mắt trận trắng phối hợp với chết thẳng cẳng. Nếu là ăn nhà chúng ta chim, cái này sói cái có thể thò đầu ra. Biên Thụy hỏi ngược lại. Nhan Lam một chút suy tư, đoán chừng là sợ bắt chim phiền phức đi. Nhà chúng ta những cái này đại ngông còn có gả cái gì một cái sói tương đối giao cũng không quá dễ dàng. Biên Thụy vọt thẳng nàng dâu dơ ngón tay cái lên, phân tích mười phần đúng chỗ. Nhan Lam sau khi nghe còn nhạc đầu. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhan Lam một lát sau lại hỏi. Biên thủy lúc này đã đem ta tất cả đều dặt xong, đem bảy, 8 tấm tát đều trộn vào trên tay, phơi đến sân phơi nắng bên cạnh phơi áo dây thường lên, dây thường hai đầu cái chốt tại hai viên trên cành cây, phơi áo dây thường hiện tại phía trên có treo một loạt tiểu cái kẹp, phơi tốt đã dùng cái kẹp như thế kẹp lấy, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, chuyện kế tiếp chính là mặt trời công công nhiệm vụ. Ta hỏi ngươi đâu, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không giết ta? Biên thủy trêu kẹo nói: "Nhan Lam lập đầu, không cần đi, cái này sói cái ngươi không phải nói muốn hạ con rồi sao? Giết là giết không được, trong bụng web con 89 phần 10 đại hôi cũng là làm công hiến, đợi lát nữa đi trong nhà lấy chút đồ vật tới cho ăn nhất cho ăn là được rồi, nhìn nàng có đi hay không, nếu là đi chúng ta liền không quản, không đi mỗi ngày cho ăn đi biên thủy đường đường chính chính nói." Nhan Lam nghe nói muốn vui, lập tức hứng thú, quay người về trong nhà liền từ trong tủ lạnh cầm một cái đại đùi gà, cách suối liền vút đi qua. Biên thủy quan sát đùi gà, sau đó lại nhìn một chút đại hôi, đột nhiên có chút lo lắng đại hôi đối với mình chó sinh sản sinh hoài nghi, bởi vì đại hôi theo nhỏ đến hiện tại cũng chưa từng ăn qua mấy cái hoàn chỉnh đại đùi gà, hiện tại sói cái trực tiếp liền lăn lộn một cái. Cũng may đại hôi mặc dù trực câu câu trừng trong mắt, đồng thời miệng hai bên A tử Hùng hăng lưu, nhưng là vẫn không có có ý tốt cùng sói cái giật đồ, trông mong nhìn qua sói cái đem một cái đại đùi gà cho nuốt vào trong bụng. Biên thủy đối sói cũng không có gì hứng thú tới liền cho ăn chút gì, không đến vậy liền không tới, thấy đùi gà không có cũng liền ôm tiểu khê nữ về tới trong viện, tiểu khê nữ lúc này đã bắt đầu ngủ gần, bất quá rất rõ ràng tiểu nha đầu lại chống đỡ. Tiểu nha đầu này cũng là rất bướng bình, trước mấy ngày tỉnh lại không gặp lao cha, khóc thiên hôn địa ám, có thể là mình lưu lại bóng ma, hiện tại không đến thật thực tế mở mắt không ra là sẽ không ngủ, lúc này tay nhỏ sẽ chết chết nắm chặt ba ba quần áo. Làm cái gì đâu, vây liền ngủ đi, ba bà, bà không đi ước, Biên thủy nhẹ dọng hướng về phía tiểu khuê nữ nói, một mặt nói một mặt đưa tay vỗ tiểu nha đầu phía sau lưng. Có thể là phụ thân thanh âm để nàng an tâm, chưa được hai bước mắt liền đóng lại, trên giới mí mắt thật dài lồng mi xinh đẹp khép lại, cái mũi nhỏ cánh bắt đầu có chút đóng mở. Ngủ tiếp đi. Mẹ vợ nhìn thấy biên thủy muốn đem hài tử bông ra, há miệng nhẹ giọng hỏi. Biên thủy nhẹ gật đầu, nhẹ dọng ừ một tiếng, quay đầu nhìn thấy nhà mình khuê nữ mang theo ba cái để đệ lại chen thành một đoàn, lập tức hỏi tại sao lại ngủ Mẹ vợ nhỏ giọng nói, ngủ là ngủ thôi, hài tử hôm nay nghỉ ngơi lại mặt trời lớn như vậy không ngủ được làm cái gì. Hiện tại ngủ nhiều, ban đêm không biết muốn dậy vào đến mấy điểm biên thủy đạo. Ngày mai là chủ nhật cũng không lên học. Cái gì chủ nhật à, hiện tại cũng là nghỉ hè biên thủy mãi mãi đi tới nói. Nghỉ hè A Biên thủy cùng mẹ vợ hai người đều một mặt nghi vấn. Đương nhiên là nghỉ hè hôm qua là ngày cuối cùng, hai người các ngươi cái này qua là ngày gì a năm nay đều cả tháng 7. Đương nhiên là nghỉ hè, đừng nói vườn trẻ, tiểu học đều thả mẫu thân của Biên Thụy nói. Trách không được trong thôn hải tử nhiều hơn Biên Thụy mẹ vợ nói. Lập tức hồ tử trong cung náo nhiệt mẫu thân của Biên Thụy nói. Trách không được hai ngày này hai con gấu vừa về đến nằm xuống liền ngủ, nguyên lai là bọn nhỏ đều nghỉ Biên Thụy mẹ vợ nói. Gấu đại hòa gấu nhị hiện tại đã là trong thôn một phần tử, bởi vì bây giờ thời tiết quá nóng, lão lương khẩu lại không ở nhà. Trong nhà cũng không ra điều hòa không khí vì lẽ đó hai con gấu theo buổi sáng ăn uống no đủ liền sấp, xấpú sấp nằm sấp không ngừng thời điểm liền đi thôn tây biên trong hồ nhỏ ngâm đi tìm có bóng cây trong nước ngâm có thể qua được mặt trời xuống núi đồng dạng sinh hoạt tiết tấu còn có biên thủy ra mấy cái ngốc nhu kia là khẳng định là một đầu châu nước mùa hè trong nước là nó nơi vui chơi vài thất tiểu ngựa lùn cũng là như thế làm ngốcu tùy tùng bọn chúng rất xứng trước nguyên bản trong hồ chỉ những thứ này đồ vật đương nhiên không thể thiếu cá lớn nhưng là hiện tại nhiều một đám hài tử, nguyên lai like hóng mát hồ liền thành bọn nhỏ cùng những động vật này chơi trò chơi vườn. Bởi vì có mấy cái này đồ vật, đại gia cũng liền không lo lắng nhà mình hài tử ngâm nước, bởi vì những động vật này đối với nguy hiểm mẫn cảm vượt xa quá nhân loại, liền xem như đại nhân ở bên cạnh nhìn xem, có lúc còn có thể phạm sai lầm, nhưng là những động vật này thì sẽ không, liền xem như 3-4 tuổi hài tử bọn chúng đều có thể chiếu ứng rất tốt, bởi vậy tất cả mọi người rất yên tâm để hài tử mùa hè vui vẻ chơi nước. Biên thủy nghe hai cái lao thái thái nói chuyện, mình thì là đem tiểu khuê nữ bỏ vào lạnh bàn máy lên, tiện thể lấy đem quần áo cũng khởi ra, để tiểu nha đầu xiết trong tay, sau đó buông xuống màn lụa tử, không cho con mũi tiếp cận nhà mình tiểu bảo bở lệ. Nhan Lam lúc này đi đến, cổng tới một cái sói cái. Nha. Nhan Lam thấy mẫu thân cùng bà bà đều một bộ không kỳ quái biểu lộ, liền hỏi, các ngươi làm sao cái biểu tình này? Ta nói nhà chúng ta cổng tới một cái sói cái. A. A. Nhà chúng ta cổng tới một cái sói cái. A, thật là sợ người a. Mẹ, ngươi bây giờ làm sao âm dương quái khí Nhan Lam trợ khóc trợ cười nói. Nhà ta còn nuôi hai con gấu đâu, một cái sói có cái gì kỳ quái mà lại chúng ta đều gặp không xuống 4 5 lần mâu thân của Nhan Lam nói. Hiện tại trong thôn nuôi cái tiểu động vật cái gì thật không phải quá hiếm lạ, đừng nói biên ra thôn, hiện tại phụ cận mấy cái làng đều có người ta trong nuôi chút dã vật. Kỳ thật có một bộ phận lớn dã vật không phải người nghĩ nuôi. Mà là thấy cực kỳ nhỏ liền cho An thượng nhất huy thật tiếp xúc đến giá vật mà lại là loại kia cũng không phải là quá sợ người chỉ cần ngươi tốt bụng cho An thượng nhất huy cái đồ chơi này 89/10 liền có thể ủy lại vào ngươi đừng cảm thấy động vật liền ốc thật để bọn chúng thấy được ăn uống miễn phí ánh dạng đông bọn chúng so với nhân loại nhưng không có tiết tháo nhiều có đồ vật còn mang nhà mang người chuyển vào trong nhà người đi những thôn khác tử nuôi cái gì không biết nhưng là biên già thôn bên này có người ta tới một tổ hồ ly có ít người trong nhà còn tiến vào một đầu hiệu. Sự thật chứng minh có lúc bảo hộ động vật hoang dã bảo hộ động vật không sợ người, như vậy chính là những vật này trời xấu thời điểm. Nhan Lam nghe mẫu thân tưởng tượng cũng đúng, cả ngày nhìn xem hai con to lớn gấu đen lớn mẫu thân nhìn sói là kém một chút. Chúng ta đến bây giờ làm sao mới chạy tới một cái sói, rõ ràng so nhà khác không nhận chào đón A. Nhan Lam lúc này cảm thấy mình ra thực lực là không phải có chút vấn đề, làm sao trong thôn động vật nhà khác đều có tìm nơi nương tựa nhà mình hiện tại mới tới một cái sói. Như vậy cũng tốt ganh đua so sánh. Biên Thụy rất là không hiểu nhà mình nàng dâu ý nghĩ. Đó là dĩ nhiên, người ta có dã vật đến khẳng định là người ta tốt, nhà chúng ta không có đồ vật đến, người ta có thể hay không nói chúng ta đối động vật không quá Hữu hảo a Nhan Lam nói. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, thứ gì có thể tại nhà chúng ta ngốc nổi sao. ăn cỏ đồ vật, đại nưu còn có cái kia vài thất không phải thứ gì tiểu ngựa lùn có thể đem hiệu cắn khóc, làm sao tới. Ngốc như không quá ưa thích cùng nó đoạt cỏ khô đồ vật tới nhà, về phần vài thất tiểu ngựa lùn, đừng nhìn cái không cao lực không lớn, nhưng là một nhà bốn miệng một kiểu ngựa trung tiểu lưu manh, lần trước tới một cái con thỏ, mùa đông thời điểm nghĩ cỏ mấy cái liệu, sửng sốt bị cái này, bốn cái khở hóa bên trong một cái cắn mất nửa cái lộ thai, cuối cùng con thỏ cỏ không ăn được, phản ném đi nửa cái mà thôi, cứ như vậy thương tâm gần chết chạy. Biên thủy bên này cảm thấy ngốc như cùng bốn con ngựa lùn đối với lãnh địa ý thức đều nhanh gặp phải đại hồi. Tự nhiên Đại hôi bị mập bà dẫn người sách trở về sau, Đại hôi hiện tại hoạt động phạm vi giảm mạnh, đến là Ngốc như cùng 4 con tiểu ngựa lùn thành biên thủy ra bên ngoài phòng hộ lực lượng trung kiên. Ngay tại người một nhà kéo thời điểm, đột nhiên biên thủy nghe phía bên ngoài có người hô hào tên của mình. "Thập Cửu Thúc, Thập Cửu Thúc, nhanh lên ra, bên này xảy ra chuyện lớn." Biên Thủy nghe xong vừa định phát chân, bên hai lập tức vang lên nhà mình tiểu khê nữ hoa hoa khóc lớn âm thanh, nguyên lai like là kéo cuống họng gào vị này đem biên thủy tiểu nữ cho đánh thức. Biên thủy không có cách nào, trực tiếp khoanh tay chạy lên tiểu khuê nữ hướng mặt ngoài chạy, chuẩn bị đi hỏi một chút xảy ra đại sự gì. chương 515, Đồ Cổ. Biên thủy ôm tiểu khuê nữ chạy ra cửa, nhìn thấy sần núi khẩu đứng một cái mười mấy tuổi tiểu tử, lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì. Bên kia hồ tử vùi lấp. Tiểu tử một mặt nói một mặt đưa tay chỉ một cái sần núi xuống. Biên thủy nghe lập tức chạy tới, một mặt chạy một mặt hỏi, có người rơi vào đi. Tiểu tử đi theo biên thủy đằng sau chạy Một mặt chạy còn vừa đáp trả biên Thụy không có, không có, chúng ta chuẩn bị ở bên kia vây cá đầu, cựu ca vừa mới chuẩn bị xuống dưới, bên kia liền vùi lấp, may mà cửu ca cơ linh bằng không liền bị hít đi xuống, bất quá nhà ngài có một thất tiểu ngựa lùn bị làm đi xuống. Biên thủy là chạy tới địa phương, phát hiện trung quanh vây quanh không sai biệt lắm hai mươi mấy phòng giam người, rồi dít hướng về hồ tử dưới đáy nhìn qua, biên thủy đưa đầu nhìn thấy hồ tử trong nước vẫn như cũ hướng về đen ngỏm cửa hang rót đi vào. ngựa đâu Biên thủy hỏi. Trung quanh tiểu tử lập tức nói ra, không có trông thấy, tiểu mã ngã vào đi thời điểm liền không có tiếng âm. Bên cạnh một vị nói ra, cái này động còn rất sâu, hiện tại nước còn không có hoàn toàn bị hút xong đâu. Biên thủy đưa đầu nhìn một chút, phát hiện cái này động còn không phải thiên nhiên hình thành, rất rõ ràng là nhân công mở qua. Bởi vì liền theo biên thủy nhìn bên này tới, bên trong liền có thể nhìn thấy một chút gạch, hơn nữa còn đều là gạch xanh, rõ ràng không phải hiện tại xây, xem ra nhiều năm rồi. Biên Thụy nhìn thấy cảnh tượng như vậy đầu một cái nghĩ tới chính là cổ mộ, thế là hướng về phía bên cạnh bọn nhỏ hỏi, nước rót bao lâu? Không kém nhưng mấy phút, nhất tiểu đường tử nước đều rót vào tiểu tử hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút móc ra điện thoại, đem chuyện nơi đây trình diện bên kia đội khảo cổ. Biên Thụy chưa nghe nói qua trong thôn có cái đồ chơi này, tự nhiên mà vậy liền cho rằng thứ này căn biên gia thôn không quan hệ, cùng biên gia thôn không có quan hệ, Biên Thụy bên này tự nhiên là muốn báo cáo cho văn vật đội. Cái này đến không phải biên thủy giác ngộ cao, mà là biên thủy cảm thấy thứ này cho trong thôn cái kia cũng không nhất định chính là chuyện tốt, trên trời rơi xuống tới bánh bột ngô cũng có thể là hố bấy. Đội khảo cổ bên kia tới cũng nhanh, biên thủy bên này để điện thoại di rộng xuống không đến 10 phút, những người này liền đã đến đây. Lúc này người chung quanh liền đã không phải mười mấy 20 cái, mà là phụ cận chỉ cần là dâm mát địa phương đều đứng người, trong thôn khuê nữ tiểu tức phụ môn tất cả đều chạy ra liền biên thủy trong nhà ba cái cũng đều ôm hải tử ra tham gia náo nhiệt. Đội khảo cổ đội viên hỏi một chút tình hôm sau, liền cử đi xuống dưới cha xét. Biên thủy thỉnh thoảng nói ra, ta một thất tiểu ngợi lôn rất vào, giúp ta nhìn xem vật kia còn sống hay không. Thốt ra lời này ra, đội khảo cổ đội trưởng sừng sốt dùng nhìn đồ đần ánh mắt xem xét rất lâu biên Thụy làm biên thủy đều nhanh có chút ngựa ngùng Sư phụ, phía dưới là cái đường hành lang. Bên trong không có nước đứng tại cửa động đội khảo cổ viên lúc này hướng về phía trên bờ đội trưởng nói. Bao giải? Chìm nước không có. Không có, bên trong xây còn rất tốt, nhưng là không giống như là mộ đạo đội khảo cổ viên muốn nói. Đem dây thừng cố định một cái, vung xuống đi xuống xem một chút đứng tại cửa động đội khảo cổ viên đạo. Chờ một lát, xác thực còn một cái an toàn không an toàn đội khảo cổ giai đạo. Cứ như vậy, mọi người cùng nhau đưa cổ các loại, không sai biệt lắm sau nửa giờ. Những người này ném đi một cái ngống đi vào, phát hiện đại ngống kêu lên vui mừng lấy dọc theo đường hành lang một mực đi vào trong, không đầy một lát cũng chỉ có thể nghe được đại ngống ở trong hành lang tiếng vang, rất rõ ràng cái này đường hành lang trong không khí là lưu thông, đồng thời không chết thông đạo. Thấy an toàn, đội khảo cổ viên liền dọc theo dưới sợi dây đi. Biên Thụy lúc này vén lên chân, cứ như vậy ôm tiểu khuê nữ hướng xuống sần núi đưa đầu nhìn một chút, phát hiện nguyên lai like cái này động thẳng tắp, ước chừng có 3 mét sâu tượng một ngụm giếng cổ Tại cái này động hạ hẹn một mét sâu địa phương, có cái chỉ cung cấp nhất người hành tàu bên cạnh đạo. Đứng ở chỗ này, biên thủy đều có thể cảm giác bên cạnh đạo nội chảy ra gió mát thổi gương mặt của mình bó chặt. Ngay tại biên Thụy bên này nhìn kỹ thời điểm, đột nhiên nghe được sườn núi thượng vang lên Tam Gia Gia thanh âm. Tiểu thấp cửu, tiểu thấp cửu, bên trong là không phải có một cái có cái bên cạnh đạo, tảng đá lũy. Phía trên còn khắc lấy một chút thạch văn. Biên thủy nghe kinh ngạc quay đầu nói ra, đúng vậy à, Tam G Ngài biết đây là làm gì vậy? Tam gia ra nói, ta nghe nói qua, thứ này lúc trước giấu người dùng, cũng là chúng ta trong thôn lương thực hầm cùng hầm rượu. a tại sao không có nghe ngài nói qua? Lần này không riêng gì Biên Thụy, người bên cạnh cũng có chút tò mò. Ở trong thôn ở mấy chục năm, thế mà chưa nghe nói qua nơi này. Trước kia nơi này giấu đều là trong thôn cứu mạng lương, để phòng thổ phỉ cùng loạn binh tới. Tam gia ra một mặt hướng xuống dưới, vừa cùng Biên Thụy nói đến chuyện này. Tam gia ra bên này mới bỏ vào hồ tử thực chất, bên kia đại gia ra cũng đến đây. Đại ca. Lao tam, người ngó ngó là chỗ kia a Đại gia ra tại trên bờ hỏi. Tam gia ra lúc này đã so biên thủy càng tiếp cận cửa hàng, biên thủy sợ lao ra tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế là đi về phía trước hai bước, chuẩn bị một cái không đối đi nếu lại tam gia ra, đừng để lao đầu rơi vào. Bất quá lao đầu mình tới là rất cẩn thận, rơi đến cửa hàng hướng phía dưới xem xét. Qua một hai phút liền quay đầu về trên bờ đại ca nói ra, đại ca, đúng vậy, ta cảm thấy chính là chúng ta một mực nghe các trưởng bối nói cái chỗ kia. Đội khảo cổ dài một nghe, lập tức hỏi, lão nhân ra, ngài nói nghe một chút nhìn, đây rốt cuộc là dùng làm gì? Tạm gia ra, ra bên này lập tức nói ra, lưu đội trưởng, gọi ngươi người lên đi, đây là chúng ta biên ra đồ vật, các ngươi người đi vào không thích hợp. Thi hạ đội trưởng nghe xong, cười khổ nói ra, đây là chúng ta làm việc. Thứ này thuộc về thôn các ngươi nhưng cũng thuộc về quốc gia. Tam gia ra, ra nghe nói ra, những thứ kia có minh triều, cũng có thanh triều đều là chúng ta lão tổ tông lưu lại, làm sao đến nơi này liền thành quốc gia. Lao tiên sinh ngài đừng hiểu lầm. Đội khảo cổ dài bên này vừa định giải thích một chút, đột nhiên đường hành lang trong chuyển đến thanh âm. Đội trưởng, sứ thanh hoa. Trong một cái động bày tất cả đều là thanh hoa sứ. Ta chỗ này nhìn xem giống như là minh thanh hoa. Cái gì? Không riêng gì đội khảo cổ dài ngây ngẩn cả người, người chung quanh cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Người chung quanh không biết thứ này là cái gì, nhưng là sứ thanh hoa cái này ba chữ vào mà thôi. Đại gia trong đầu nhảy ra chữ thứ nhất chính là tiền, nhất chán đỏ rực tất cả đều là 100 tiền giấy. Đây là chúng ta họ biên đồ vật, các ngươi rời đi nơi này. Đột nhiên trong đám người có người lớn tiếng hô một câu. Một câu nói kia giống như là lập tức để tỉnh đám người, thế là bên này đứng tất cả biên gia thôn nhân đều trăm miệng một lời hô. Các người già, đây là thôn chúng ta đổ vận. Liền xem như biên già thôn người lại phong thanh vân đạm đối mặt cả một cái trong động tất cả đều là sứ thanh hoa dạng này dù hoặc cũng ngăn cản không nổi, bọn hắn trong đầu khái niệm là nguyên thanh hoa một cái hơn trăm triệu, cái này mình thanh hoa coi như như thế nào đi nữa một cái cũng đã ngàn tám trăm vận à. cái này nhất động tất cả đều là, cái kia toàn bộ thôn ngồi dưới đất ăn mấy đời cũng ăn không hết nha. Đội khảo cổ dài bên này cũng là đâm lao phải theo lao, Hắn biết thứ này có thể là biên gia thôn nhân lão tổ tông, nhưng là căn cứ quốc gia pháp luật, đất này trong đồ vật cũng là thuộc về quốc gia, hắn bên này không biết còn có thể có lý do từ chối, nhưng là hiện tại cũng đứng ở bên cạnh tới, nếu là đem thứ này cho dày xéo, vậy hắn về sau cũng liền đừng ở đơn vị làm. Đội khảo cổ dài không phải là chưa từng thấy qua tham thôn dân, bị những này hủy đi quốc bảo cũng không phải nhất kiện hay kiện, bản thân hắn đến không phải thật sự muốn đem những vật này theo biên gia thôn nhân trong tay đoạn tới. Hắn để ý là các thôn dân không cần phá hư những vật này. Đại gia yên lặng một chút, ta chỗ này cho đại gia hỏa phổ cập một cái văn vật tri thức. Ôi, cái nào tiểu tử cầm bùn khối tử nệ ta? Đội khảo cổ dài vẫn chưa nói xong, trên đầu liền bị đánh một cái tử. Nệm tảng đá tiểu tử cũng không sợ, trực tiếp dắt cuống học nói, đây là chúng ta biên ra đồ vật, ai cũng không thể đoạn. Thiên vương láo tử cũng không được. Đúng, đúng. Thiên vương lão tử cũng không được. Bên cạnh một đám trai trai hải tử cùng kêu lên quát. Đội khảo cổ dài một thẳng liền tại phụ cận, tự nhiên biết bên này làng tính tỉnh hắn vội vàng sử dụng ra chậm binh kế, cho đứng tại bên cạnh mình đồng sự nháy mắt ra dấu. Sau đó hướng về phía đám người nói ra, mọi người im lặng một cái, chúng ta không đoạt bất luận người nào đổ vật Nói một hồi lâu, quần tình xúc động phẫn nộ người nơi nào sẽ nghe. Tất cả yên lặng cho ta. Đại gia ra bên này nói một câu sau, đột nhiên nguyên lai like náo như cái chợ thức ăn đồng dạng địa phương Ngáy mắt yên tĩnh trở lại Lào ra tử nói ra Cái gì Minh Thanh Hoa Nơi này nguyên lai chính là chúng ta làng giấu người tránh binh phỉ địa phương Bên trong có vạc lớn hầm một chút lương thực Còn có ẩn giấu một chút sinh hoạt dùng tư Các ngươi thật coi là tổ tông môn như thế giàu Không có việc gì trong nhà giấu điểm sứ Thanh Hoa Tuyên Đức Lô A Đây chính là tránh hay dùng Bên trong không có bao nhiêu quý giá đổ vật Lại nói Gia truyền chỉ nghe nói thi thư gia truyền Nhìn chung lịch sử có mấy cái là tiền tài gia truyền Các ngươi coi là lão tổ tông chỉ có ngần ấy trình độ, cho chúng ta hầm nhất động bạc. Biên thủy nghe xong, lập tức cảm thấy đại gia ra nói rất du lý, nói thật, muốn thật sự có bảo bối gì, giấu ở láo tổ không gian trong không thể so địa phương nào an toàn, lại nói không gian trong đồ vật có hay không. Đương nhiên là có, cái gì danh nhân tranh chữ cổ tịch điển trương cái gì đều có không ít, nhưng là đối với gia truyền đồ vật, láo tổ bên này đều dạy a giống như là biên thủy ra đồ che tay nghề, nhà khác cất rượu, kéo tơ. Cái kia một môn tay nghề không thể nuôi sống người nhà đâu. Vàng bạc tài bảo có thể sánh được những này tay nghề A Rõ ràng là không bằng. Chủ yếu hơn chính là, biên thủy trước kia cũng chưa từng nghe qua lão tổ nói qua chuyện này, nếu là thật bên trong có một hầm sứ thanh hoa lão tổ khẳng định sẽ nói, lao đầu làm sao có thể đem chuyện trọng yếu như vậy cho dấu diếm. Đại gia gia, nếu không chúng ta để bên trong cầm một cái đổ sứ nhìn lại nhịn. Biên thủy chờ lấy đại gia gia nói xong, liền đề nghị nói. Thấy đại gia ra bên này nhẹ gật đầu, biên Thụy liền hướng về phía trong động hô nhất cuốn họng. Ước chừng qua tầm 10 phút sau, người ở bên trong đưa tới hai cái mâm sứ tử. Thanh hoa là thật thanh hoa, cũng là đời minh, chỉ bất quá thứ này chính là dân chúng tầm thường gia dụng, vô luận là đốt công vẫn là họa sĩ đều là bất nhập lưu tiêu chuẩn, mà lại cái bắt cũng không tròn nung tiêu chuẩn đừng nói là đường đường chính chính người chơi, liền biên Thụy người ngoài này đều cảm thấy thứ này cầm không lộ ra. Thứ này đáng tiền A. Có tên tiểu tử đưa hỏi một cái. Đội khảo cổ dài tức giận nói ra, có đáng tiền hay không ngươi hỏi ta, ngươi thập thất thuốc khẳng định biết. Biên Thụy ngẩng đầu một cái lúc này mới phát hiện thập thất ca không biết lúc nào đến đây. Biên thập thất bên này đang chuẩn bị nói chuyện đâu, đột nhiên nghe được ố ố tiếng cõi cảnh sát văng lên. chương 516, hành lang. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, xe cảnh sát ngừng đến phụ cận, 20 cảnh sát theo ba chiếc xe tải nhỏ trong chui ra, có chút cảnh sát bên hông vẫn xứng lên súng Đây là có chuyện gì? Chuẩn bị đến chúng ta biên gia thôn giết người lập cái uy. Đại gia ra nhìn một chút tới cảnh sát, lệnh nhặt hỏi. Lao gia tử, lão gia tử, hoàn toàn không có sự tình. Chúng ta bên này tiếp đến điện thoại, nói là phát hiện của mộ, cổ mộ thứ này kia là thuộc về quốc gia, cho nên. Dẫn đội cảnh sát làm sao có thể không biết biên gia lão gia tử, đừng nói là biên gia lão gia tử, phù cận đây mấy cái làng lao đầu tử hắn đều rõ ràng, nếu là không biết hắn còn làm cái gì sở trưởng A. Vừa nhận được điện thoại vị này trong lòng liền bắt đầu chửi mẹ, hắn đến là không muốn ra cảnh đâu, nhưng là không có cách nào à, bên kia huyện cục trong đã ra lệnh, để hắn dẫn người tranh thủ thời gian đến đây tìm hiểu tình hình, thuận tiện đem cổ mộ bảo vệ, không thể để cho các hương dân phá hủy bên trong văn vật. Vị này thật không muốn tới núi này Hòa tử trong, trong lòng trực tiếp liền hướng về phía huyện cục lãnh đạo mang lên, ngươi như thế có bản lĩnh mình làm sao không đến a. Trong mắt hắn, bên trong những thôn dân này so phía ngoài khó làm nhiều lắm, nội danh ông đoàn cũng chính là toàn bộ làng đều 10 phần đoàn kết, một điểm không giống như là phía ngoài làng, những năm này đã sớm thành năm bè bảy mảng. Thật, trước đây ít năm vào thôn đi bắt người còn được lo lắng một cái, hiện tại vào thôn bắt người căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp lái xe hơi phái 10 cái cảnh sát liền bắt người đi, nếu là đặt trước kia, không có trên dưới 100 hảo cảnh sát lại có cảnh sát vũ trang đi theo, cái nào sở trưởng dám vào thôn đi bắt người. Trong này làng còn có một cái phá hỏng chỗ, vừa có cái gió thổi cỏ lay, Người ta liền lên thăm đi, địa phương khác khiếu hoan kia là một người hai người, chỉ cần tìm người lấp kín, sau đó đem người cho mang về là được rồi, nhưng là gặp được những người này cũng không thể làm như vậy, mà lại người ta khiếu hoan động một chút thì là mấy chục chiếc máy kéo, 23.000 người nháy mắt liền cho ngươi tề phối, mà lại đám lao đầu tử này cái gì cũng không sợ, đều hơn 90 tuổi người, còn sợ cái gì? A làm lao, liền xem như tiến vào ngươi có thể để cho bọn hắn làm việc gì? Không riêng gì không thể làm sống còn được phái người hầu hạ bọn hắn, bằng không vạn nhất xảy ra vấn đề gì chết tại trong lao, cái kia lại là phiền phức sự tình. Đến lúc đó náo động lên nhếu loạn, đừng nói hắn một cái nông thôn tiểu sở trường, huyện cục đại cục trưởng đều không được việc, bởi vậy cái này gặp tới thời điểm, huyện cục bên kia mới dặn dò nhất định phải chú ý thái độ làm việc. Nói là dặn dò kỳ thật liền đã nói rất rõ ràng, nếu là xảy ra chuyện gì tiểu tử ngươi chính là đệ nhất người có trách nhiệm, bằng không sở trưởng tại sao phải chửi mẹ đâu Nha, thật là kỳ quái, chúng ta họ biên khỏi cần phải nói, từ lúc đại minh triều khai quốc thời điểm liền đã ở nơi này, nơi này nhất sơn nhất thủy một ngọn cây cọng cọ đều là chúng ta tổ tông người vất vả làm ra. Mãn thanh tiến đến, những vật này là chúng ta, lão tưởng tới cũng chưa hề nói những vật này là hắn, làm sao dọn, cho tới bây giờ thứ này lập tức liền thành các ngươi. Các ngươi giảng hay không lý. Lập tức bên cạnh liền có người nói lên nói nhảm. Đại gia ra bên này trừng mắt liếc, nói quái thoại người một chút. Nói bậy tám đạo thứ gì? Nói xong quay đầu hướng về phía cảnh sát nói ra, đạo này không phải cái gì của mộ, chính là trước kia chúng ta trong thôn để phòng thảm họa chiến tranh nhận thân đạo, bên trong cũng không có cái gì khác, chính là một chút lương thực cái gì, khả năng còn có một hồi bị cùng còn có chút rượu, đều là một chút gia dụng đồ vẩn, thứ đáng giá là không có gì. Cái này chưa nghe nói qua A sở trưởng há miệng nhỏ giọng hỏi một câu. Đại gia ra bên này hơi giải thích một chút, thứ này bình thường là không ra, mà lại người biết ít. Giống như vậy ẩn thân địa phương bình thường trong thôn cũng chính là một hai người biết, bởi vì biết đến nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ đem thứ này cho tiết lộ ra ngoài, vạn nhất có một chút ngoài ý muốn, toàn thôn nhân trốn ở chỗ này coi như bị người một tổ cho bưng. Giữ bí mật cái này sự tình thượng biên gia thôn làm coi như không tệ, đáng tiếc là một sai lầm, nơi này liền theo biết đến lao nhân cùng một chỗ biến mất. Nguyên bản đại gia gia khi đó còn điểm lo lắng, nhưng là về sau mới Trung Quốc kiến quốc sau thiên hạ Thái Bình, cũng không dùng đến địa phương này. Còn có thời gian nguyên nhân, dần dần thế hệ trước bối tử người liền đem cái này sự tình đem quên đi, mà lại xã hội hiện đại, súng máy đại pháo, cái đồ chơi này cũng không ra thế nào có tác dụng. Ai nghĩ đến trong lúc vô tình một bọn đứa nhỏ ngốc loạn chơi đùa, lại đem cái này hành lang một cái vào cửa cho đảo cổ ra. Nói là vào cửa cũng không đúng, nơi này là động ẩn thân lấy nước miệng giếng, chỉ cần có sung túc lương thực, như vậy nơi này có thể giấu thượng hơn trăm người một tháng đều không cần ra ngoài. cái này Sở trường nhìn qua biên gia đại gia ra không biết như thế nào xử lý là tốt. Nếu không như vậy đi, tất cả mọi người đi xuống xem một chút. Sở trưởng suy nghĩ một chút nói. Đại gia ra suy nghĩ một chút nói ra, đi xem một chút có thể, bất quá đồ vật bên trong ai cũng không thể động. Sở trưởng nghe xong một lời đáp ứng, kia là tự nhiên. Đội khảo cổ dài hiện tại cũng không lên tiếng, hắn bên này đến là hữu tâm, nhưng là hắn cũng biết cái này hành lang 89 phần 10 chính là lao ra tử nói cái này tác dụng. Đồ của người ta thật đúng là không tốt mạnh làm. Đương nhiên như thế nào bên trong thật cần quốc gia nào cấp bậc văn vật, người cũng không cần trông cậy vào thi hạ đội trưởng cứ như vậy từ bỏ. Động võ là không không có cách nào động võ, nhưng là hắn sẽ giảng đạo lý A, chỉ cái này quá nhiều lãng phí một điểm nước bọt mà thôi, dù sao loại chuyện này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Trên mạng có ít người nói xấu khảo cổ chính là đảo nhân tổ mộ phần, đội khảo cổ giải là cực kỳ không đồng ý, có ít người nâng lên khai quật vạn lịch lăng tẩm thời điểm sai lầm Từ đó tạo thành tổn thất thật lớn, hắn cũng đồng ý, nhưng là đem khảo cổ cùng đáo khác mộ tổ liên hệ với nhau, hắn không đồng ý. Kết quả là, bên này liền an bài người chuẩn bị xuống đi. Ngay tại đại gia thương lượng như thế nào đi xuống thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng tiếng ngựa hí. Tất cả mọi người vừa quay đầu, phát hiện ngay tại chừng 50 em mở vách núi tử lên, đứng một đầu tiểu ngựa lùn hiện tại chính sợ hô hóa lên. Biên thủy tập trung nhìn vào không phải nhà mình tiểu ngựa lùn là ai. Đưa tay kéo qua tìm mình tiểu tử. Biên thủy hỏi, có phải là cái kia thớt? Ừm, chính là rơi xuống cái kia thớt, chạy thế nào nơi đó đi? Nói nhảm, bên kia khẳng định là có lối ra thôi, còn thế nào chạy bên kia đi biên thủy vừa cười vừa nói. Tiểu ngựa lùn tiếng kêu lập tức đem nằm tại trong sông phụ mẫu Huynh đệ hấp dẫn, ngốc như mang theo ba thất tiểu ngựa lùn vây quanh ở chân núi một cái tận kêu to. Xem ra muốn để phía trên cái kia thất tiểu ngựa lùn xuống tới, không sai biệt lắm cao 20, 30 m địa phương, tiểu ngựa lùn đều bị dọa cái Hiện tại đoán chừng đi bộ đều khó khăn đừng nói là xuống tới. Mà lại ngựa thứ này nếu như không có người dẫn dắt, nó là sẽ không lui về sau, tự nhiên cũng liền không có khả năng lui trở về trong động đi. Bởi vậy cái này ngốc ngựa cứ như vậy đứng tại bờ tường lên, không ngừng têu to, têu đi ra thanh âm bên trong đều lộ ra một cô run dày hương vị. Thúc, nếu không đem ngựa lấy xuống. Biên thủy liếc nhìn tiểu tử ngốc này nói ra, ngươi đi. Ta không được. Biên thủy nói xong liền bắt đầu đưa nhìn qua phía dưới chuẩn bị xuống đến hành lang trong người. Đội khảo cổ bên này ra 2 người, biên gia thôn bên này là 2 người, cảnh sát bên này đến là không có ra người nào, chính là 4 người này thuận trượt tắt chậm dãi trượt vào bên trong dũng đạo. Qua một đoạn thời gian, liền có người tới đem bên trong có đồ vật gì báo cáo nhanh cho người ở phía trên, đại gia sau khi nghe cảm thấy thật đúng là không có gì, bởi vì nhiều năm như vậy bên trong hạt thóc cái gì đã sớm thành cho, chỉ để lại một chút trang hạt thóc và lớn. Cái này vạc cũng không có gì ly kỳ, chính là người bình thường ra thượng đất vàng bùn bạc, cái đồ chơi này bây giờ còn có bán đâu? Chư cái đó ra chính là một chút đồ dùng hàng ngày, rất nhiều thứ đều nát, chỉ còn lại xứ còn giữ, còn có một chút làm bằng sắt đồ vật, hiện tại cũng tộc gì chỉ có thể bình thường nhìn ra, vật kia là cái môi vẫn là xiên mà, tóm lại đồ vật bên trong đều là người dân bình thường gia dụng, liền xem như minh triều đồ vật, nó cũng đáng không được mấy đồng tiền. Duy nhất để các thôn dân cảm thấy hứng thú chính là Bên trong địa phương rất lớn, biên thủy nhìn bên này một cái mặt dưới người đập lên ảnh chụp tại hành lang hai bên có như thế 7 tám cái thạch ở giữa, mỗi một gian hầu như đều có thể có cái gần trăm mười mét vông, mà lại ít nhất cũng chụp vào ba vào thạch thất, mà lại những này thạch thất tất cả đều là dài mảnh thạch lưu thành. Chỉ là kiến tạo những này thạch thất, biên thủy đều cảm thấy không biết phải hao phí bao nhiêu nhân công mới có thể xây ra. Trước kia khai thác đá nhưng không có cái gì thuốc nổ loại hình, tất cả đều là dùng hỏa thiêu sau đó tới nước. Dạng này nóng tăng lên co lại đem tảng đá kích động ra khe hở đến, sau đó lại như thế dùng tiềm tử lục ra, mỗi một cái thạch thất kiến tạo cũng không biết phải hao phí bao lớn nhân công mới có thể xây xong, lại chỉ là dạng này thạch thất, đánh ra tới liền có 7, 8 gian nhiều phân bố tại Dũng đạo hai bên. Đáng tiền không phải thứ gì, mà là cái này thạch thất a, cái này cần tiêu bao nhiêu nhân công mới có thể xây ra dạng này thạch thất ra. Đội khảo cổ dài cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Theo làm việc đến bây giờ, Tháng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế lớn thành thất. Cũng không phải chưa từng gặp qua, rất nhiều Hoàng Lăng nội bộ không gian đều thật lớn, nhưng là kia là Hoàng Lăng, dùng cả nước lực lượng xây. Nhưng biên gia thôn đây là địa phương nào, hiện tại cũng bất quá chừng 100 gia đình, tổng cộng nhân khẩu cũng chính là ngàn đem người tả hữu, dựa vào dạng này nhân khẩu, như thế nào xây thành dạng này thành thất, đây quả thực là kỳ tích a. Bên này Biên Thụy phát hiện một cái tốt, nghe đội trưởng miệng trong lại nhải kỳ tích loại hình, thế là há miệng nói ra. Thứ này hiện tại cuối cùng là chúng ta thôn đi. Đội trưởng bên này ngẩn đầu nhìn đến biên Thụy trên điện thoại di động chính rõ rệt một bộ đồ, đồ phía trên trên tường đã dùng đến quán cấp thể đường đường chính chính viết một phần kiến tạo thạch thất minh văn. Biên thủy bên này cũng là vừa lật đến cái này ảnh trụ, xem xét phía dưới liền cảm giác chữ này viết tốt, đọc hiểu một cái nội dung thế mới biết, viết chữ này là nhà mình lao tổ tông, người cũng là có thể tra, ra phả thượng viết vị này danh hiệu đâu, nhưng mà vị này trực hệ tử tôn đều đã tại thanh mặt thời điểm chết sạch Còn lại giống như là biên thụy cái này một nhóm từ người, tất cả đều là vị này đường đệ tử tôn. Nói như vậy vị này cũng là đen đủi, xây cái này tốt thạch thất cho tử tôn để tránh thảm họa chiến tranh, chiều đại thay đổi, ai biết nhà mình huyết mạch tuyệt. Biên thụy đến là thật cao hứng, bởi vì bản này minh văn minh bày chứng minh cái này thạch hành lang là họ biên. Chương 517, phát hiện mới. Cảm ơn lũ ổn trồng 7793 tặng 20,000 đầu. Cút đi, cút đi nơi này không chào đón các ngươi một đám choi choay tiểu tử hướng về phía đội khảo cổ xe lớn tiếng hô hào làm gì chứ đang hoàng tránh qua một bên đi liền các ngươi có thể là không phải đại gia ra bên này đợi không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ chờ lấy đội khảo cổ xe cơ hồ rời đi làng lúc này mới hướng về phía một đám hồ nào choay choay tiểu tử giáo hấn lão ra tử một câu tất cả choayxoay tiểu tử đều trung thực Biên Thụy Minh Bạch lão gia tử đây là trong lòng không thoải mái Một cái thạch hành lang bên trong là một chút phá gạch nát ngói, đội khảo cổ đám này người tự nhiên sẽ không cùng biên gia thôn tranh cái gì, nhưng là nếu là bên trong xuất hiện cái gì khó lường văn vật, như vậy đoán chừng đám người này liền phải hào hào cho biên gia thôn những người này tốt nhất văn vật hóa. Lao gia tử ở phương diện này giác nộ nhưng không có biên thụy cao như vậy, hắn cho là mình ra đồ vật chính là mình ra, vô luận dưới đất chôn bao lâu, chỉ cần ta có thể chứng minh thứ này là chúng ta lao tổ, vậy vật này liền nên là nhà chúng ta. Không thể ngươi bên này há miệng ra dựa vào khí lực lớn có thể đánh liền nói là nhà ngươi, nơi này nó không thể nào nói nổi. Biên Thụy bên này thấy sự tình, mình tới là muốn vào hành lang đi xem một cái, nhưng mình cái này trong ngực ôm tiểu khuê nữ đâu, liền xem như biết bên trong có bảo, biên thủy cũng sẽ không ôm hải tử đi vào, vạn nhất bên trong có cái gì vi khuẩn cái gì thường tổn tới nhà mình khuê nữ, đến lúc đó khóc đều không có chỗ khóc đi. Biên Thụy bên này chuẩn bị rời đi, bên kia có người hô thập kiểu thúc. Ta đem các người ra tiểu mã cho dắt trở về. Biên thủy quay đầu nhất nhìn, phát hiện nguyên lai tiểu trên vách đá ngựa lùn quả nhiên không thấy, tại ngựa lùn đứng nhiều chỗ ra một gốc thấp bé sườn núi Bách. Từ phía dưới góc độ đi xem, vừa vặn sườn núi Bách nhánh cây đem cửa hàng chặn lại. Hiện tại biên thủy đều không thể không bội phục làm cái này hành lang tiên tổ, thế mà có thể nghĩ đến như vậy rượu chiêu. Trước không quản chiêu này rượu không rượu, biên thủy trước được đem nhà mình ngựa theo trong giếng cho sâu ra. Hiện tại biên thủy trong tay ôm nãi hoa tử Vì lẽ đó chỉ có thể điều khiển, phía bên mình đến là không giúp được cái gì tính thực chất một tay, cuối cùng vẫn là đại gia ra kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, để người ở phía trên cơ quan thượng làm cái giá đỡ, sau đó đem tiểu ngợi lùn treo đi lên. Chờ tiểu ngợi lùn đi lên sau, cũng liền đến ăn cơm một chút, đại gia cũng đều hò hét người nhà về nhà đi ăn cơm. Mới ra tới hành lang kia là cái chuyện mới mẹ vật, không riêng gì hài tử, liên đại nhân cũng nhịn không được đi vào xem xét nhất nhìn Muốn nhìn một chút các tổ tiên là thế nào tránh né ngoại lai binh thai. Hiện tại sinh hoạt thời kỳ hòa bình người căn bản là không có cách tưởng tượng trước kia người sinh hoạt, càng không có trải nghiệm qua cái gì phỉ qua như trải, binh qua như bể, về phần cái gì coi con là thức ăn liền càng không tồn tại. Đại gia lại nhất giá trị mê tín với mình làng vũ lực, căn bản cũng không có nghĩ tới các lao tổ tông sẽ còn tránh né. Hiện tại hành lang vừa xuất hiện, lập tức liền thành toàn thôn địa phương náo nhiệt nhất. Khỏi cần phải nói, cái này hành lang còn có một đầu chỗ tốt Đó chính là bên trong vô cùng mát mẻ, phía ngoài nhiệt độ không khí ba mươi mấy độ, mà bên trong chỉ có mười mấy độ, xuyên ít đi và ở lâu rồi thế mà lại còn bị đông cưng có chút chịu không được. Biên thủy bên này cũng muốn đi vào ngó ngó nhưng là nhà mình tiểu khuê nữa những ngày này thật rất có người, chỉ ngủ hơn nửa giờ, một cái giờ không đến liền muốn tỉnh một cái, xem bộ ráng là giám sát nhà mình lao ba có phải là chạy ra ngoài chơi, nhìn thấy biên Thụy tại liền tiếp tục sông cái chợp mắt ngủ tiếp, nhìn thấy biên thủy không tại liền rắc cúng họng khai rào. Làm biên thủy căn bản tìm tới không cơ hội đi dưới mặt đất mặt ngó ngó đi. Không đi được phía dưới, biên thủy bắt đầu ở không gian trong lật trước kia đồ vật, muốn nhìn một chút lao tổ lưu lại đồ vật bên trong có hay không liên quan tới những này hành lang ghi chép. Cũng không biết là thời gian quá nhiều, vẫn là biên thủy quá nhàn theo một đống lớn đống giấy lộn từ trong, đem hành lang kiến thiết đồ tìm cho ra. Biên thủy cũng kỳ quái thứ này làm sao lại có kiến thiết bản vẽ, đương nhiên nói là bản vẽ cùng hiện tại bản vẽ không thể so sánh. Đây chính là một trường bình thường tới cực điểm thi công đồ, nói đơn giản, kỳ thật cũng không phải quá đơn giản, bởi vì phía trên này sâu bao nhiêu, độ dốc là bao nhiêu đều có nói pháp, biên thủy đều không rõ lúc kia nhà mình các lao tổ tông là lấy cái gì đồ vật đến đo lường Mỗi ngày cứ như vậy lật bản vẽ này, biên Thụy cơ hồ liền đem thứ này hoàn toàn khắc ở trong đầu của mình. Qua không sai biệt lắm thời gian một tuần, biên Thụy rốt cuộc tìm được cơ hội, tại xế chiều thời điểm chạy vào hành lang trong nhìn một chút. Biên thủy vào hành lang phương thức giống như mọi người theo đại gia ra đề nghị làm trên kệ xung dưới nếu như bên ngoài có người liền dùng rổ treo tử không có người có thể thuận một đầu dây ly lông tử bỏ vào đi biên thủy bên này tự nhiên là không cần người nắm lấy dây thường 23 lần như là một cái linh viên đồng dạng liền bò lên đi vào đi vào một ngày mắt liền cảm giác cả người lãoo khổng đều cor dùt lại loại kia điều hòa không khí chỗ không có được thiên nhiên dâm mát cảm giác lập tức bao lại toàn thân làm biên thủy đều nghĩ hử hử hai tiếng Thập kiểu thúc, ngài cũng tới. Biên thủy đang tò mò đánh giá bên trong đâu, thấy từ bên trong chui ra ba bốn cái trai trai hải tử, chừng 13 14 tuổi bộ ráng, một người trong tay mang theo một cái bình thường đèn tin, trông mong nhìn qua biên thủy trong tay cường quang đèn tin. Biên thủy chỉ coi không nhìn thấy, lúc này biên Thụy cũng không thể đem đèn tin đưa bọn hắn đi chơi, mình còn muốn dùng đến đâu, ở đây chơi bao lâu. Nếu là vượt qua một cái giờ nhanh lên đi lên, nơi này âm lành âm lánh, đừng thường tổn tới khắp nối thập thúc Người nói lao tổ bọn hắn làm sao lại không sợ. Một đứa bé đặt câu hỏi đạo. Biên Thụy thầm nghĩ, ta làm sao biết. Ngoài miệng lại nói, hỏi nhiều như vậy vấn đề làm gì, tất cả nhanh lên một chút lên cho ta đi. Được rồi. Bọn nhỏ nghe xong, từng cái sắt bên thuận dây thường bỏ lên ra ngoài. Biên Thụy thấy bọn nhỏ đều leo đi lên, phía bên mình dọc theo con đường bằng đá một mực đi vào trong. Con đường bằng đá còn rất rộng, theo miệng giếng bên kia nhìn chỉ chứa nhất người, nhưng là sau khi đi vào Biên Thụy mới phát hiện. Theo miệng giếng nhìn thấy mới là một cái bệ cửa số tử, bên trong không sai biệt lắm, có rộng 2m, cao 2m dạng này hình vông, mà lại dưới chân rẫm trên đỉnh đầu tre đều là dài mảnh thạch, loại này tảng đá vừa nhìn liền biết không phải bản địa sinh ra, đưa tay sở lên là thanh sác, còn có chút nhuận. Cũng không biết là dưới đất cửa hàng quá lâu, vẫn là nguyên bản chất liệu chính là như thế, thế mà còn hơi có điểm óng ánh dáng vẻ. Rất nhanh biên thủy liền đi tới cái thứ nhất thách thất, thách thất cũng không có cái gì cửa loại hình trực tiếp nhấc chân đi vào, liền phát hiện dọc theo tường dựng lấy một chút giá đỡ, biên thủy là gặp qua đồ, biết bộ này giá đỡ thượng vốn là làm bằng gỗ đại thông cửa hàng, một vòng xuống tới đoán chừng có thể ngủ cái 30, 50 người, ở giữa đồng dạng có giá đỡ, ở bên trên tường còn có một cái cửa động cùng trước mặt cổng tò vò đồng dạng, đều là 1m70 đến độ cao, 67 10cm rộng, biên thủy cần không lưng mới có thể đi vào, bên trong còn trụt vào một gian thạch thất, tổng cộng là 3 gian thất Bên trong bố trí cơ bản giống nhau, có thể thấy được những này thạch thất đều là ở người dùng. Rời đi cái thứ nhất thạch thất, tiếp xuống 2, 3 cũng đều là ở người dùng. Qua cái thứ 3 thạch thất, hành lang liền có chút đi lên, xem bộ dáng là hướng vách đá tăng lên. Đi hai bước sau, Biên Thụy đột nhiên dừng bước, sau đó bắt đầu đánh giá chung quanh tường đá tới. Bởi vì ở nơi này, Biên Thụy nhìn thấy kiến thiết đồ thượng là có cái gian phòng, nhưng mình hiện tại đi đến nơi đây cũng không có nhìn thấy gian phòng. Biên thủy bên này tự nhiên mà vậy liền bắt đầu kiểm tra lên tường đá Cảm thấy nơi này có phòng tối Biên thủy tự nhiên mà vậy liền càng thêm cẩn thận kiểm tra Biên thủy cũng không cảm thấy nhà mình lao tổ tông có thể tu ra cái gì ám đạo đến Tìm khe đá vị lại khe chụp cửa đá tự động liền mở ra Cái đồ chơi này hoàng lăng đều làm không được biên thủy các lao tổ tông cũng không phải thần nhân Đời minh liền có thể thông hiểu cao thâm như vậy máy móc nguyên lý Hướng hồ liền xem như thông hiểu cũng làm không được a 5 năm đều có thể có tác dụng máy móc trang bị sợ là hiện tại tạo đều có giá trị không nhỏ, hướng chi là mình sơ. Đào lấy khe đá cẩn thận tìm, lại lui hai, ba bước sau, thật đúng là bị biên Thụy tìm được một điểm kỳ quạc địa phương. Bên này có mấy khối tảng đá rõ ràng so địa phương khác gặp khe hở lớn hơn một chút, có chút cạnh góc còn có thể nhìn ra ngoài va chạm nhất vết tích. Biên thủy thử gõ gõ, phát hiện thạch đầu căn bản cũng không động, thế là dùng sức cả buổi khí sau Biên thủy linh quang lóe lên, hận không thể quất chính mình hai cái thai to con chim. Từ phía dưới rút tảng đá đây không phải là ngốc ca. Tất cả thạch đầu trọng lượng đều đẻ ở phía dưới thạch đầu lên, biên thủy chỗ nào rút động. Tình ngộ lại biên thủy lập tức dọc theo khe hở đi lên tìm, có manh mối, rất nhanh biên thủy liền tìm được cao nhất thượng cái kia nhất khối thạch đầu, dùng bài tắt hai cái, mặc dù không có rút ra, nhưng là thạch đầu đích thật là bắt đầu chuyển động. Phát hiện này để biên thủy mừng rỡ như điên đem bên cạnh tiêm tử cầm lên. Cắm vào khe đá chung liền bắt đầu gãy, sơ ý một chút, biên thủy đi đến đẩy lúc này mới phát hiện thạch đầu một đầu thế mà ở giữa rơi vào đi, một đầu khác lại là toát ra vách tường. Dạng này biên thủy nhẹ nhõm đem cái thứ nhất thạch đầu nhếp xuống dưới. Chờ lấy thạch đầu lấy xuống, biên Thụy lúc này mới phát hiện mình có bao nhiêu ngu xuẩn, bởi vì cái này thạch đầu thiết kế chính là đẩy chỉ cần dùng chút khí lực đem một đầu đi đến đây, ở giữa thẻ không dùng được tử liền cam đoan một đầu khác toát ra mặt tường đến, một cái đơn giản đến cực hạn đòn 70 b Biên thủy bên này dậy vò nhanh một khắc đồng hồ. Khối đá thứ nhất đầu lấy xuống, cái kia khối thứ hai liền dễ dàng nhiều, mặc dù nặng một chút, bất quá biên Thụy cũng không thiếu khí lực. Tất cả thạch đầu đều lấy xuống, biên thủy phát hiện cái cửa này động so trước mặt đều muốn nhỏ, tượng biên Thụy dạng này đến ngồi sổ mới có thể đi vào. Tiến vào sau, biên thủy mở ra đèn tin hướng bên trong vừa chiếu, phát hiện bên trong đều là một chút đại bình, những này đại bình cùng phía trước nhìn thấy không giống, không phải trang thước, cũng không phải đựng nước. Trong này còn bị lại khẩu, không biết bên trong đựng là cái gì. Biên thủy tốt thêm tiến tới nhìn một chút, phát hiện bình thượng còn có chữ viết phong, đưa tay muốn đi sờ một chút, phát hiện tay của mình đụng một cái đến chữ phong, những này phong tử tựa như cho đồng dạng tản. Lần này biên Thụy không dám động khác, bất quá nhìn cái khác phong tử, biên thủy không sai biệt lắm đoán được bên trong đựng là cái gì. Viết, bên trong tất cả đều là viết, giống như là biên Thụy nhìn bên này bình trong chính là Chu Dịch, Liên Sơn, Quy vân vân Nhìn thấy những vật này, Biên Thụy trong lòng soát lập tức không bình tĩnh, đồ vật trong này nếu là thật, vậy nhưng so vàng bạc tài bảo muốn đáng tiền nhiều. Nhìn thấy những vật này, Biên Thụy cảm thấy Lao Bối Môn nói chúng ta thi thư ra truyền, mới thật sự có ngần ấy ý tứ. Chương 518, dấu đi. Cảm ơn Lũ ổn trọng 7793 tặng 20,000 đầu. Biên Đoan đứng ở đại gia, gia gia cửa viện, hướng về phía bên trong hồ, đại gia gia, đại gia gia có ở nhà không? Lúc này trong phòng tím đi ra, Nhìn thoáng qua biên Thụy cười nói ra, nguyên lai là tiểu thập cửu a đại gia ngươi ra không ở nhà, đi tam gia gia ngươi ra đi, ngươi tìm hắn có chuyện gì. Biên Thụy nói ra, ta tìm đại gia gia có chính sự, là đi tam gia gia gia vẫn là đi tam gia gia gia cái nào bá bá gia. Đi tam gia gia ngươi ra bãi nốt cửu bên kia, vừa rồi tam gia gia ngươi tới nói trong nhà có dê đầu đàn có thể là bệnh, để ngươi đại gia gia đi qua ngóng nó. Thím nói, Biên thủy nghe cùng thím nói cái tạ sao hướng về Tam Gia Gia, gia bãi nốt cửu bên kia đi tới. Đến bãi nốt cửu bên cạnh, biên thủy liền nghe được bãi nốt cửu bên trong Đại Gia Gia cùng Tam Gia Gia đang nói cái gì, nói còn rất phát hỏa, hai lao đầu thanh âm đều thật lớn. Đại Gia Gia, Tam Gia Gia, ai ở bên ngoài? Tiểu thập cửu thanh âm ngươi cũng phân không rõ ràng, làm sao nhìn ngươi thật giống như so với ta số tuổi còn đại đâu. Đại Gia Gia đạo, Tam Gia Gia lần này không nói nói, đoán chừng là đang hờn rỗi. Biên Thụy nhấc chân đi vào, phát hiện bãi nốt cửu trong có co 6 con dê, cái này 6 con dê rõ ràng tinh thần có chút không tốt, từng cái giống như là xương đánh quả cà giống như nằm sắp nằm tại nệm rơm bên trên. Vừa nhìn thấy dê dáng vẻ, Biên Thụy không khỏi nhớ tới Cao Minh lâu bên kia bác sĩ thù y, thế là thốt ra hỏi, "Cái này dê là ăn cái kia độc chó thuốc a?" "Ngươi nhìn, ngươi nhìn, ta liền nói là ăn độc chó cái chủng loại kia thuốc, ngươi còn không tin phải cứ cùng ta tranh." Ngươi nhìn tiểu thập cửu liếc mắt một cái liền nhìn ra, Đại Gia Gia nghe xong biên thủy lời này lập tức nhạc mặt mày hấn hở, nhìn lấy mình tộc đệ chính là một trận cười to. Tam Gia Gia bên này không phục, không có đoán đại ca của mình, còn không có biện pháp đoán biên thủy tên tiểu bối này môn, thế là lập tức cây đuốc lực tập trung đến biên thủy trên thân, tiểu tử ngươi biết cái gì. Bộ dạng này là tựa, nhưng là không phải đồng dạng bậy. Biên thủy nhất nhìn mình đây là nằm thường A, thế là lập tức nói ra, Đại Gia Gia, Tam Gia Gia, ta hôm nay tới tìm các ngươi là có chính sự. Ngài hai vị cùng ta kéo thứ này có ý tư a Tiểu tử ngươi có cái gì chính sự muốn tìm chúng ta? Đại gia ra nhìn qua Biên Thụy tò mò hỏi. Chính sự. Đại gia ra bên này đặc biệt hoài nghi, Biên Thụy nói chính sự sợ là kiếm tiền, nhưng là hiện tại trong thôn kiếm tiền sống đã đủ rồi, chỉ là chế dây cung cái này một hạng liền đủ trong thôn tất cả người ta đem thắng ngày trải qua không tồi, lại làm khác suy ý. Cái kia cũng không ai à? Biên thủy bên này há miệng liền đem mình ở trong tối thời gian nhìn thấy đồ vật cùng hai vị ra ra nói một lần. người không có nhìn lầm. Tam gia ra, ra nhìn qua biên Thụy một bộ tiểu tử ngươi nếu là dám gạt ta ta lao đầu tử lột da của ngươi ra bộ dáng. Biên thủy cười khổ nói, ta không sao làm đùa nghịch ngại hai vị chơi. Cái này nếu như bị cha ta không biết còn không phải lột ta ra. Ta nói chính là thật, nếu là án lấy đóng kín phía trên viết, ít nhất có 7 tám chục bộ viết, kinh, sử, tử, tập đều có liên quan đến. Ta thử một chút khả năng còn nhiều một chút, bởi vì cái bình rất có phân lượng. Ngươi tìm người coi chừng cổng không có. Đại gia gia lập tức liền đã hỏi tới mấu chốt điểm lên. Biên thủy nói, ta giữ cửa phong bế, bằng không đám này hùng hài tử nếu là thấy được, cái kia đoán chừng thứ gì đem đều hủy. Ngươi nói đúng, việc này ngàn vạn không thể lộ ra. Tiểu tử ngươi lại không biết cho đội khảo cổ gọi điện thoại A. Tam gia ra bên này há miệng hỏi. Tam gia ra cái này hỏi một chút. Đại gia ra cũng là một mặt trịnh trọng nhìn xem Biên Thụy, đoán chừng Biên Thụy nếu là gật đầu, hai người đầu liền có thể nhào tới cho Biên Thụy một cái đánh kép. Biên Thụy nói, làm sao có thể, ta lần trước coi là kia là cổ mộ. Cổ mộ là được rồi. Cách chúng ta là gần như vậy vạn nhất là thân nhân đâu. Lần sau gặp được loại sự tình này cơ linh một điểm, đừng sự tình gì đều hướng bên ngoài nói. Chuyện này đến bây giờ chứ ngươi ở ngoài còn có mấy người biết. Đại gia ra hỏi. Biên Thụy nói, hiện tại a liền một mình ta. Làm tốt, lao tam, chúng ta đi xem một chút tổ tông môn cho chúng ta lưu lại thứ gì. Đại gia ra nói xong cũng hướng mặt ngoài đi. Biên thủy bên này đi theo đại gia ra sau lưng, đã đi chưa mấy bước liền bị lao ra tử an bài đi gọi người, không bao lâu, đại bá nhị bá ba người liền tất cả đều gom lại miệng giếng. Đem bên trong nhóc con lão cho nắm chặt ra, để lớn một chút coi chừng những vật nhỏ này, đại gia ra bọn người mới lục tục bỏ vào hành lang trong. biên thủy bên này dẫn đầu Rất mau tìm đến cửa ngầm vị trí, lần này Biên Thụy mở ra cửa ngầm coi như thuận lợi nhiều, không bao lâu liền đem cửa ngầm đánh ra. Cửa ngầm vừa mở ra, đại bá bọn hắn liền đem mang đèn tất cả đều mở ra, ba lượng ngọn đèn mang sông như thế vừa mở ra, lập tức toàn bộ trong nhà đá sáng như là giữa ban ngày giống như. Chính là những này. Liền xem như Biên Thụy không nói, ở đây mấy người cũng nhìn thấy ở trong những ngày bình, chính như Biên Thụy nói, phía trên giấy niêm phong thượng viết tên sách. Mở ra xem nhìn. Đại gia ra bên này nói, biên thủy bên này sửng sốt một chút, vừa định cán phát hiện nhị bá đã đập lên đóng kín, cứ như vậy tiện tay vô đóng kín đã mục nát, lộ ra đen ngòm bình khẩu. Cầm đen tới, nhị bá nói một tiếng, biên Thụy liền đem trong tay đèn tin đưa tới. Đứng ở bên cạnh đưa đầu đi đến xem xét, biên Thụy rốt cục phát hiện vì cái gì cái này cái bình nặng như vậy, bởi vì bình bên trong đựng căn bản cũng không phải là giấy chất viết, mà là từng cái tảng đa cớm chỉnh tề xếp tại bình trong. Như là sắt la trong hộp thuốc lá trang thuốc lá quyển, chỉ bất quá bình trong đều là thạch cớm. Nhị bá đưa tay rút ra một đầu tử ra, đại gia nhìn thoáng qua, thấy phía trên viết, quân tử tuân đạo mà đi, bỏ dở nửa chừng che Phật có thể đã vậy. Chính là trung dòng bên trong một đoạn văn. Nhị bá đưa tay lật ra một mặt, chỉ thấy phía trên viết một cái thất chữ, tiện tay lại lật một cái, phát hiện mỗi một cái thạch đầu đằng sau đều có dạng này số lượng, chính diện là viết câu. Lại mở ra khác nhìn một chút đại gia ra nói. Nhị ba bọn người lại đẩy ra mấy cái cái bình, phát hiện trong này đều như cái thứ nhất đồng dạng, trang là viết đóng kín trô viết thạch đầu. Không riêng gì có nho ra trước tác, còn có pháp ra, tập ra cùng mặc ra trước tác, chỉ là biên thủy biết đến liền có hai bản là thất truyền. Đều thu được đi, làm tới từ đường trong. Lão đại, lão nhị, hai người các ngươi đều là có văn hóa, hai ngày này đem những này đồ vật bước đầu cả một cái đại gia ra nói. Đại gia ra lên tiếng, mà lại những vật này để ở chỗ này cũng không thành A. Mặc dù biên đại gia tin tưởng người trong thôn cũng không muốn nói nhưng là không phòng được có chút hài tử chính là lanh mồm lanh miệng không nói điểm bí mật ra ngoài trong lòng không thoải mái cái này nếu là lại đem đội khảo cổ đưa tới vậy coi như phiền thoái mặc dù nói chỉ đọc qua mấy năm viết nhưng là đại gia ra đối với tri thức thứ này nhìn so hiện rất nhiều người đều thần thánh khỏi cần phải nói xã hội bây giờ thượng còn có một đám tử ngốc thiếu tại thổi phồng đọc sách vô dụng luận đâu tất cả mọi người bận rột lên cái bình mặc dù không ít nhưng là tá ra sau Dùng bao lớn nhất trang, mỗi một trong bọc làm cái tầm 10 cân một người rất nhẹ nhàng đều cho chuyển đến bên ngoài. Thập kiểu thúc, thập cửu thúc, trong này chưa có phải là vàng thỏi. Một cái choai choai tiểu tử nhìn thấy Biên Thụy khiêng cái bao ra, lập tức một mặt hưng phấn hỏi. Biên Thụy nói, kim cái dám đầu, cái này nếu là vàng thỏi có thể đem tiểu tử ngươi yêu cho ép con. la tảng đã cớm chúng ta ở phía dưới tìm. Yên tâm đi, thập cửu thúc ta không nói, miệng của ta nghiêm đây. Ngươi miệng không nghiêm cũng không có gì đặc biệt. Ngươi nếu là không tin đến ta cho ngươi xem xem xét nói biên Thụy kéo ra bọc nhỏ, sau đó cầm một cái hòn đá nhỏ cấm một đầu để mấy cái hùng hài tử nhìn một chút. Biên thủy chuyên cầm là mặt sau, cũng không có đem chính diện chữ cho lộ ra, liên tiếp cầm hai, ba cây đều là tảng đá cớm Thứ này có thể làm gì a Một bang coi là đây là vàng thỏi tiểu tử thất vọng, nguyên bản bọn hắn coi là trong thôn lần này phát đạt, cái này một bao bao đầu hình đồ vật thấy thế nào làm sao giống như là trên tivi nhìn thấy vàng thỏi. Nghĩ đến trong làng phát đạt phía bên mình Cả đám đều thành phú nhị đại Mỹ hảo thắng ngày chính vui vẻ chạy về phía mình Ai nghĩ đến đều là chút tảng đá cớm Thật không có ý tứ Vang thỏi biến thành tảng đá cớm Hai cái này hùng hài tử lập tức giống như là bị rút sạch như vậy Đặt ngông ngồi trên đất ảo não nói cái gì xong đời loại hình Biên thủy cười cười tiếp tục lấy thạch cấm Mỗi làm tới mười mấy bao Tam bá bên này liền sẽ dùng xe xích lô vận đến từ đường trong đi Ở bên kia có hai vị bá bá tiếp thu Khết thảy bận rộn mấy giờ, lúc này mới đem tất cả thạch cớm cho lấy ra, tại đại gia gia nhìn chăm chú lên, Biên Thụy lại đem cửa đá cho một lần nữa che lại, sau đó đại gia lúc này mới thối lui ra khỏi hành lang. Sự tình làm xong, Biên Thụy liền phải về nhà, lần này đến nhà nên đón Biên Thụy tự nhiên là đem khuôn mặt nhỏ đều cho khóc tử mất tiểu nha đầu. Làm sao không gọi điện thoại cho ta? Biên Thụy ôm vào tiểu nha đầu liền bắt đầu phàn nàn lên nha lam. Hai vị mẹ Biên Thụy là không có lá gan phàn nàn vì lẽ đó chỉ có thể phàn nàn Nhân Lam, để nhà mình khuê nữ khóc đều nhanh không thở nổi. nhan Lam lại nói, ta là cô ý, chúng ta phải chỉ trị cái vật nhỏ này, bằng không nàng coi là chỉ cần khóc cái gì đều có thể đạt được, thì còn đến đâu. Biên Thủy nói, không đến mức đi, nàng mới bao nhiêu lớn A, lúc này mới vừa qua khỏi đầy tháng. Ngươi còn tại qua đầy tháng rồi. Cái này đều mấy tháng, mà lại ngươi nhìn ba người ca ca đều nhiều ngoan, liền nàng một cái làm ẩm ý người nháo đằng lợi hại không thu thập một cái về sau như thế nào được. Nhan Lam nói, nếu như là chỉ có tiểu nha đầu một cái, Nhan Lam đoán chừng cũng liền nhịn, không có gì so sánh nha, cái này ba cái lớn nhi tử đều đàng hoàng, không riêng gì không náo người, so hài tử của người khác còn muốn bất lo, ngủ sống yên ổn, mà lại ban đêm cơ hồ không náo, liền xem như đói bụng cũng liền khóc lên hai tiếng, chờ lấy nhìn thấy đại nhân thoáng qua một cái đến, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền bắt đầu ý cười tràn đầy cho ăn xong mãi không bao lâu liền yên tĩnh ngủ tiếp đi, Mà tiểu nha đầu này đâu, chỉ cần không phải biên thụy mang theo, cả ngày lẫn đêm náo, liền không có một khắc sống yên ổn thời điểm. Có lúc nhan làm cũng bội phục biên thụy, ông tiểu nha đầu đều có thể tinh thần sung mãn lắp thượng một đêm. Hai tử con nhỏ biên thụy phân biệt giải thích. Vật nhỏ tựa hồ cũng biết ba ba thương mình, lập tức bắt lấy ba ba cổ áo đem mình cái đầu nhỏ hướng ba ba trên đầu dựa vào. Nhan lam liền không có biện pháp, nhìn xem cái này hai người trực tiếp đem mặt chuyển tới. Thập nãi nãi, thập nãi nãi, thập ra ra có hay không tại Lúc này đột nhiên bên ngoài lại có hài tử hô, mà lại thanh âm bên trong lộ ra vui vẻ. Mẫu thân của Biên Thụy hỏi, chuyện gì? Hạ dược thuốc chó người kia bị bắt lại. chương 519, sai lầm. Biên Thụy đi qua xem xét, phát hiện tại cửa thôn nhà thứ nhất, cũng chính là nhà mình đại chất tử ra cửa viện, một cái bị phản buộc cánh tay hẹn chừng 30 tuổi hán tử ngồi xồm ở trên mặt đất. Về phần chịu không có bị đánh vậy cũng không cần nói, đánh tới trộm chó không bị đánh vậy làm sao khả năng. Bây giờ có thể nhìn ra cá nhân dạng đến liền đã xem như đối với hắn đủ ý tứ. Biên Thụy nhìn một hồi đột nhiên cảm thấy người này làm sao khá quen đâu. Các vị, ta thật không phải là trộm chó, ta là tới mua sâm, các ngươi hiểu lầm ta, tất cả mọi người nghe ta nói. Vị này nhỏ giọng thay mình giải thích nói. Biên Thụy gặp một lần liền biết người này đã bị đánh sợ, người bình thường phản ứng tự nhiên lúc này hẳn là lớn tiếng biện bạch, nhưng là vị này giải thích thời điểm đều mang cẩn thận, rất rõ ràng là sợ. Lại rào biện. Biên thủy một người cháu đưa tay chỉ một cái hán tử kia, sau đó đi lên chính là một cước, trực tiếp đem hán tử cho đạp ngồi trên đất. Anh em, thật không phải là ta. Ta chính là thấy ven đường có cái bao, chính ta còn cảm thấy kỳ quái đâu, bên trong đường lại là một bao bánh bao. Ta bên này đang chuẩn bị tìm người mất đâu, các người bên này lại tới. Ta nói huynh đệ, thật không phải là ta. Ta không sao dược phơi khô các người chó làm gì. Ta nói ta là tới thu sâm, chuẩn bị kiếm tiền không phải cùng người khác kết cựu án ai, đừng đánh, đừng đánh. Biên Thụy nhìn qua hán tử bộ hóc hoa lập tức rốt cuộc hiểu rõ người này vì cái gì mình cảm thấy nhìn quen mắt. Vị này không phải liền là lần trước nhan lam sinh con, hắn cùng phòng cho thuê công ty vị kia trong nhà cầu hỏi Biên Thụy muốn đơn thuốc gia hòa. Người là nơi nào? Biên Thụy hỏi. Ta là gặp phúc người, bây giờ tại Minh Châu làm việc. Huynh đệ, ta thật không phải là thuốc chó, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ta thuốc các ngươi chó làm gì? Vị này bây giờ còn chưa có nhận ra Biên thủy đến, xem ra cũng không có cảm thấy Biên thủy có cái gì nhìn quen mắt. Tại sao tới nơi này? Biên thủy lại hỏi. Biên thủy nghĩ thầm hào hảo không ở nhà chiếu cố nàng dâu, người hướng chúng ta nơi này chạy làm cái gì? Ngồi sổm trên mặt đất vị này há miệng nói ra, ta trước đây quen biết một người, làm nơi này xâm sinh ý hiện tại phát ta liền nghĩ ta cũng chạy qua bên này vừa chạy thu một chút xâm hướng Minh Châu bên kia bán nhất bán, kiếm chút trinh lệnh giá cái gì? Ai biết đến nơi này căn bản là không thu được sâm, vì lẽ đó ta nghĩ đến chạy đến làng bên này hỏi một chút. Biên Thụy nghe rõ, hóa ra là vị này thấy được vị kia phòng cho thuê xe bằng hữu rửa vào đầm sâm kiếm lợi một bút, sau đó có chút đỏ mắt, chuẩn bị tới đồng dạng vào một chút đầm sâm trở về lợi ít tiền, không nghĩ tới tới nhanh 4-5 ngày, liền nhận được hơn một cân sâm, không phải hắn không có tiền, mà là căn bản cũng không có người bán hắn. Một cái ngành nghề nếu kiếm tiền... Rất nhanh liền sẽ tự phát tính hình thành một đầu dây chuyển sản nghiệp, mặc dù nói không chừng chặt chẽ, nhưng là những này lão người làm chính là dựa vào đầu này áp chế mới nhập hành người, từ đó bảo đảm mình lợi nhuận. Giống như là hắn dạng này vừa nghe nói thứ này kiếm tiền, lập tức mang theo một khoản tiền vào đến, cái kia không hãy cùng đi đại đồng mua than đá đồng dạng nha Đại đồng than đá là tiện nghi, nhưng là người nghị trở về nhà mình điệu bàn cái kia trong đó con con quấn quấn cũng không phải là người cái trẻ con miệng còn hôi sữa có thể giải quyết. Đến chỗ này đầu thu. Ngươi cứ như vậy xông loạn có thể thu đến đồ vật. Một cái tiểu tử tò mò nhìn người này, rất rõ ràng tiểu tử có chút tin tưởng vị này nói lời. Không đến địa đầu thu làm sao bây giờ? Ta bên này cất 60 vạn tới, hiện tại sâm mới nhận được nhất cân, đã bỏ ra 30 vạn, nếu như không thu được sâm ta trở về liền phải còn người ta 30 vạn, ta chỉ có kiên trì tới. Thu được xâm còn có xoay người khả năng, nếu như không thu được sâm như vậy ta chỉ có thể. Ai? Hán tử lần này không lại người đạp trực tiếp đặt ngông ngồi trên đất, bắt đầu mạt lên nước mắt. Đại bá, người này. Biên Thụy ngầng đầu một cái phát hiện mình đời này lớn nhất, cũng chính là biên Thụy đại đường ca đến đây, thế là hướng về phía đường ca cười cười. Trộn chó. Ta làm sao nhìn không giống A. Nghe nói như thế, hán tử lập tức liền ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên liền nói ra, ta không phải thuốc chó. Được rồi, liền hắn bộ ráng này còn thuốc chó đâu, các ngươi tìm nhầm người biên Thụy đại đường ca nói. Không thể nào. Đại bá, chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm thế nhưng là tại hắn trong bọc phát hiện mấy cái bánh bao. Biên thủy đại đường ca nói ra, các ngươi những tiểu tử này, ngươi đem bao hướng cái này nhân thân thượng lưng một cái nhìn xem. Đám người không hiểu, bất quá làm đại gia chiếu vào đi làm thời điểm, rốt cục phát hiện vấn đề, bởi vì ngồi dưới đất vị này một thân trang phục chính thức, hiện tại thời tiết nóng như vậy đều không có mặc cảm lạnh dày, mà cái kia bao minh lộ vẻ chính là bên này phổ thông bao, bình thường là trong thôn năm 60 tuổi lão nhân mang vài bật bao. Còn mang theo hai nói tay, cái đồ chơi này đặt mình trâu trẻ tuổi người có nói không chừng chính là thời thượng, nhưng là nơi này chính là bình. Thường người bình thường tiện tay dùng bọc nhỏ, năm khối tiền liền có thể mua một cái. Thật đúng là, cung bộ quần áo này không xứng a Một đám trai trai hài từ lúc này mới tất nhiên hiểu ra. Thật xin lỗi à, những tiểu tử này xúc động một chút biên thụy đại đường ca cười tủng tìm đem hán tử từ dưới đất kéo lên, an ủi hai câu. Một mặt lúc nói biên thụy đại đường ca còn vừa quan sát hán tử. Thấy hán tử bên này phản ứng đều như hàn đoán, lúc này mới trên mặt có dáng tươi cười. Biên thủy là biết đại đường ca tâm tư, đừng nhìn thấy đại đường ca bên này trứng trạc đàng hoàng, mà lại dáng dấp bạch bạch tỉnh tỉnh một bộ nhã nhặn bộ dáng, kỳ thật thực chất bên trong chính là cái nhã nhặn bại hoạ. Đương nhiên đây là nói đùa, nói là đường ca bên này đừng nhìn dáng dấp một bộ mặc cho người khi dễ bộ dáng, nhưng là trong lòng như mà trước quỷ chính đâu, nhất biết giả heo ăn thịt hổ. Lúc đi học dựa vào cái này thân bản sự không biết đang đánh nhau chung lửa bao nhiêu sẽ ra sư, để lao sư cảm thấy hắn mới là người bị hại. Nếu như ngồi xổm trên mặt đất hán tử nếu là biểu hiện ra một điểm tức giận bất bình, biên thủy đường ca nói không chính xác là có thể đem thuốc chó việc này cho hắn ngồi vững. Biên thủy bên này nhìn qua đứng lên hán tử, đột nhiên trong lòng có cái chú ý, cảm thấy trước mắt người này không phải liền là tốt nhất người đại diện A, mình không gian trong còn đặt vào rất nhiều giỏ sâm. Nói thế nào cũng phải cho trong thôn đổi về một đầu đường nhựa đến a. Hiện tại làng cổng đến ngã ba đường đường thật là không tệ, nhưng là có chút hẹp, đổi thành song hướng 4 đạo không phải tốt hơn. Bằng không đem trong thôn đường sửa một chút cũng tốt, hiện tại có nhiều chỗ đá vân xanh đều đứt mất, thay đổi mới lại hướng mình bên kia cửa hàng nhất cửa hàng, đem cầu đá nhỏ cho ra cố một cái, dạng này xe của mình liền có thể ngừng tới cửa, đây cũng là chuyện tốt a. Thập Cửu Túc, Thập Cửu Túc, ngài gì thế? Biên Thụy nghe được có người gọi mình. Vừa quay đầu phát hiện bên cạnh mình chỉ còn lại một cái tiểu khuê nữ, những người khác đều đi theo hán tử cùng đi, đoán chừng là xem náo nhiệt đi. Biên thủy bên này đưa tay nhẹ nhéo một cái tiểu nha đầu quay hàm, sau đó từ trong túi sở ra một hộp tử thi phiến đưa cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cái này còn kỳ quái đâu, thập kiểu thúc trên thân chỗ nào có thể giấu như thế lớn khoai tây trên hộp, bất quá nghe thấy tới khoai tây trên hương vị, tiểu nha đầu liền đem nghi vấn việc này đem quên đi. Biên thủy là vung ra chân hướng đại gia ra trong nhà đi, chuẩn bị để đại gia ra bên này ra mặt đến làm những sự tình này. Vô luận là mình, vẫn là người khác ra mặt cũng không bằng để làng ra mặt cùng hán tử làm ăn tốt. Mang theo chạy chậm đi tới đại gia ra ra cửa viện, đứng tại cổng phát hiện lao gia tử lao thái thái bên này đang chuẩn bị ăn cơm đâu. Đại gia ra bên này để trần cái cánh tay, vải sám quần cục, cùng cái khác lao nông không có gì khác biệt cứ như vậy ổn thỏa tại tiểu bàn vương bên cạnh, đối diện đại mãi mãi cũng là một cái phá sau lưng. Đan mặc quần cuộc hoa lớn tử. Lão lưỡng khẩu tử buổi tối cơm rất đơn giản, chính là cháo loang phối hợp tiểu dương muối, liền màn thầu đều không có, cháo này biên thủy quê nhà gọi là thức trà, chịu đều có thể nhìn thấy bóng người. Tiểu thấp cửu, sự tình gì? Lại phát hiện cái gì? Đại gia ra bên này xem xét biên thủy đứng ở cổng liền hỏi. Biên thủy nói, không có, ta là có kiện sự tình thương lượng với ngài một cái. Biên thủy trực tiếp vào sân nhỏ. Đại gia ra bên này nghe, Theo bên cạnh bàn đứng lên đưa tay chỉ một cái nhà chính, đi, đi với ta bên trong nói, bên trong mát mẻ một chút, nhìn ngươi rơi đầu đầy mồ hôi. Biên thủy thế là liền đi theo đại gia gia vào nhà chính trong. Nói thực ra đại gia gia gia nhà chính cũng không thế nào mát mẻ, duy nhất mát mẻ vật chính là một đài quạt điện, vẫn là loại kêu đời cũ. Hiện tại hài tử khẳng định không có nhiều người thấy qua, phiến lá đều là miếng sát, dùng mấy cây tơ cố định cùng một chỗ, cái hót chính là một đài điện cơ. Cái đồ chơi này nếu là bày ở thành phố lớn trong nhà cái kia chủ nhân chính là có tư tưởng, để ở chỗ này nó chính là cái quạt điện. Lao ra tử cầm đầu cắm đem nguồn điện cắm xuống lên, quạt điện cứ như vậy quay vòng lên, hơn nữa còn không phải yên tĩnh, mà là ông ông chuyển, tên kia theo đầu bên cạnh bay một đám con ong thái thượng đầu. Biên Thụy nhỏ rộng đem phía bên mình có xâm sự tình nói một lần. Cái gì? Đại gia gia lập tức kinh sợ. Lao ra tử mặc dù là chỗ nào đều chưa từng đi nhưng là chuyện xảy ra chung quanh vẫn là chạy không khỏi thai của hắn, đối với hiện tại xâm giá cả tự nhiên là biết đến, không có đến tinh chuẩn nhưng là cũng 89 phần 10. Nhiều như vậy xâm. Biên thủy nói, ừm, là sư phụ ta lưu lại, hắn trước khi đi nói với ta thứ này nếu là đáng tiền đâu liền cho trong thôn đem đường tu thượng nhất tu, đem tổn hại phiến đá thay đổi nhất đổi. Biên thủy bên này tự nhiên là đem mình ý nghĩ nâng nhà mình lao tổ khẩu nói ra. Đại gia ra nghe cảm thán một câu, Chúng ta thôn thiếu lao đạo tổ đồ vật thật là nhiều lắm, cái này trước khi đi đều nghĩ đến chúng ta làng sự tình, cũng không biết lao nhân già kia đi về coi tiền ở nơi nào, cũng làm cho chúng ta những này làm vãn bối cung cấp chút huyết thực. Biên thủy nghe đại gia ra bên này nói liên miên lại nhảy hoài niệm mấy phút lao tổ sau đó mới hỏi, ngươi cảm thấy cái này xâm bây giờ có thể bán đi tiền a Hiện tại cái này xâm giá cả, nếu như xâm chất lượng thật tượng như ngươi nói vậy, không chỉ có là đáng tiền, kia là tương đương đáng tiền ít nhất phải là cái số này. Lao ra tử bàn tay lật ra hai lần. Biên thủy nói, ta có một ý tưởng, chúng ta không thể công khai bán, bởi vì chu chính bên này không phải cùng một đám bằng hữu làm những này nha, chúng ta thôn làm như vậy. Biên thủy lời nói ý tứ chính là trong thôn xâm len lén bán đi, đừng làm rộn ra động tính quá lớn tới. Ý tưởng này rất hợp Lao ra tử khẩu vị, bọn hắn đều bao lớn tuổi rồi, nơi nào còn có cái gì làm náo động tâm a nghe được biên Thụy bên này nói chuyện. Lập tức liền đại khái đồng ý biên thủy ý kiến, bất quá cuối cùng việc này còn được các lao nhân thương lượng, biên thủy dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ. chương 520, đại diện. Không dám họ lý, mục tử lý, gọi an bằng, an là yên ổn an, bằng là đại bàng dương cánh bằng. Ngài cũng đừng gọi ta tiểu huynh đệ, ngài gọi ta tiểu lý là được rồi. Lý an bằng nghe được lão giả trước mắt hỏi tên của mình, lập tức liền đứng lên một bộ cung kính bộ dáng. Lý an bằng trên mặt thanh nhất khối vô cùng rõ ràng. Đây là mới vừa rồi bị đánh. Mặc dù bị biên gia thôn người đánh cho một trận, nhưng là Lý An bằng lúc này một chút cũng không có biểu hiện ra tức giận bất bình bộ dáng, cũng không có há miệng trái một cái bồi thường, phải một cái để người ngồi tù loại hình. Bởi vì làm một sông qua xã hội người mà nói, lúc nào đều muốn nhận rõ tình thế là trọng yếu nhất. Tình thế bây giờ đối với hắn Lý An bằng cũng không phải quá tốt, đầu tiên là sờ soạn đánh một trận, sau đó lại bị người xin mời lấy ăn một bữa cơm, ăn cơm xong còn cho ăn bài cái chỗ ở. Cái này khiến Lý An có bằng trong lòng rất không nỡ. Ngồi, ngồi, đừng câu thúc, bọn nhỏ hạ thủ hơi nặng quá, ta chỗ này cho người bồi tội. Biên thủy đại gia ra bên này không người xuống. Lý An có bằng nơi nào sẽ như thế không hiểu sự tình, còn không có đợi lao ra tử đem lưng không xuống tới. Hắn làm khẽ vươn tay đỡ dậy lao ra tử, miệng trong liên thanh nói ra, không được không được. Hiện tại nếu là Minh Châu, hắn Lý An bằng nhất định để mấy cái kia đánh mình tiểu tử đẹp mắt. Ít nhất cũng phải đi cục cảnh sát trong ngồi sổn thượng 10 ngày nửa tháng Nhưng là hiện tại tình thế cũng không phải hắn sân nhà Liền xem như trong lòng có bất mãn nhiều đi nữa Lý An Bằng cũng phải đem tâm tư này cho đẻ chết dưới đáy lòng Về phần nói cái gì báo cảnh A Sau đó đi tòa án kiện A Lý An Bằng là sẽ không làm Bởi vì chuyện cũ kể tốt Vật cách mặt đất quý Người ly hương tiện Hắn Lý An Bằng nói thế nào đều là người bên ngoài Ở chỗ này vô luận là cùng cảnh sát vẫn là tòa án liên hệ Hắn cũng không bằng người địa phương có nhân mạch Còn một ít người nói có Ly có khắp thiên hạ cái gì lý An bằng chỉ có thể tiện hắn một tiếng ha ha Lại nói liền xem như ngươi cáo thắng Nhưng là còn không cho người ta chống án Bởi như vậy ít nhất thời gian mấy năm liền có hay không Bởi vì một trận này tốn mấy năm thời gian đi đánh cái kiện cáo Cũng không phải hắn một cái tóc hối của tiểu trăm họ nhạc ý đi làm Hắn bên này còn có cả một nhà mấy trương miệng trở lấy hắn ra ngoài kiếm tiền trở về đâu Trung niên nam nhân đã không có lúc còn trẻ ngạo kiểu cùng bà khí, bị mai mòn góc cạnh hán tử xuất sắc nhất bản sự chính là đương ra trong không có tiền thời điểm, mang theo tiền về nhà, cho nhà mình vợ con cung cấp ít nhất ít nhất áo cơm không lo sinh hoạt, về phần cái khác đều không phải quá trọng yếu. Ta lần này tới là nghĩ thương lượng với người một chuyện đại gia gia cũng không cùng Lý An Bằng đi vào mèo hắn cũng không có ý nghĩ này, hai người bên này biết nhau một cái, liền đi thẳng vào vấn đề. Ngài nói, Lý An Bằng vào chỗ sau, tứ bình bắt ổn cho người ta một loại đặc biệt ổn trọng cảm giác. Loại cảm giác này cũng là biên thụy đại gia gia thích, lao đầu sống nhanh 100 năm, hạng người gì chưa từng gặp qua, theo quỷ tử vào Trung Quốc hắn liền ký sự, đến bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, đang nhìn người phía trên vẫn có chút tâm đắc. Lao ra tử nhìn Lý An bằng là có chút hẹp hỏi, nhưng là làm người cũng coi là rõ lý lẽ biết tiến thối, cùng dạng này người cùng một chỗ cộng sự là coi như không tệ, về phần không thể cùng hạng người gì cộng sự, chính là loại kia chuyên quyền độc đoán Cái gì lợi ích đều muốn trừ người, Lý An bằng bên này xem như qua lão ra tử khảo nghiệm, chính thức nhắc lên chuyện hợp tác. Ta bên này có một nhóm đầm sâm đại gia ra nói. Lý An bằng nghe xong đầm sâm hai chữ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cả người giống như là đột nhiên tỏa ra khắc thần thái, ba ba trở lấy đại gia ra nói tiếp. Ta bên này nghĩ hợp tác với ngươi, ngươi không thể nói là theo ta bên này được đến, chúng ta giá cả án lấy địa đầu giá cả kết toán. Đại gia ra nói. Lý An bằng nghe xong những điều kiện này đối với mình theo vốn cũng không xem như điều kiện, theo điều đầu kết toán với hắn mà nói còn càng chiếm tiện nghi một điểm, bởi vì hắn bên này sạp hàng nhỏ, thực lực cũng nhỏ, người ta hơi có chút tốt hóa đều không mang cho hắn nhìn, hiện tại có cái lao ra tử nói có thể cho hắn cung hóa, hơn nữa còn là điều kiện như vậy, hắn làm sao không nhạc? Cái kia, lão tiên sinh, ta có thể nhìn xem hóa A. Lý An bằng bên này nghe đại gia ra nói xong, lập tức liền hỏi. Đại gia ra bên này cũng không chậm trễ, hướng về phía bên ngoài hồ, tiểu bác, tiểu cửu, đem đồ vật cho Lý Tiên Sinh làm tiền đến, để người ta qua xem qua. Lý An bằng sau khi nghe hai mắt lập tức ba ba nhìn phía cổng. Nguyên bản Lý An bằng coi là phía ngoài hai người là nâng hộp đi tới, hoàn toàn không nghĩ tới người ta là nhấc lên một cái giỏ trúc tiền đến. Mặc dù biết cái này giỏ trúc trong nhất định trang là đầm sâm, nhưng là giỏ trúc thượng cái nắp tựa như là phủ lên Lý An bằng thầm, lập tức để hắn có một loại mèo bắt ngứa cảm giác. Cũng không có để hắn đợi bao lâu, hai trung niên hán tử sau khi đi vào, trực tiếp đem sọt che mở ra. nháy mắt Lý An bằng hòa đá. Cái này, cái này, cái này, cái này nửa ngày sau, Lý An bằng cũng không có cái này ra kế tiếp chữ tới. Lý An bằng hiện tại đã coi như là nửa cái đầm sâm chuyên da, hắn thấy được rõ trong đồ vật liền biết những này đầm sâm đều là trên thị trường cái đỉnh cái hàng bán chạy. Mặc dù không đạt được đỉnh cấp, nhưng là bộ phận này đầm sâm đi là thị trường trung thượng lưu. Dùng những này đầm sâm nhân chủ nếu là thành thị bạch lĩnh gia đình, nói bọn hắn không có tiền đi, bọn hắn lại là tiêu phí chủ lực, nhất là trong nhà có thai phụ, hiện tại thường thường không uống nhất cốc đầm sâm chim cút canh đều không có ý tứ thấy phòng hưu. Mà bạch lĩnh môn ăn thứ này là cùng ai học được. Vậy dĩ nhiên là mình châu những đại lão bản kia, những này đại lao bản lại là từ nơi nào học được. Còn không phải tượng chu lão ra tử dạng này chân chính đại nhà tư bản A kỳ thật nói trắng ra là chính là biên thủy những cái này khách nhân. Những người này mỗi tuần đều muốn uống một trận đầm sâm hầm gà cái gì, cũng không quản có hữu dụng hay không, hắn chính là thích tán bổ, bọn hắn bên này nhất tốt lỗ hồng này, cái kia vội vàng vốt ngông ngựa người còn không đưa. Mà lại hiện tại đầm sâm thị trường không riêng gì Minh Châu, đang lấy Minh Châu làm trung tâm hướng về bốn phía, toàn bộ quốc gia tinh hoa nhất địa khu phóng xạ phải biết Minh Châu là toàn bộ đại giang khu tam giác trung tâm, cũng là trào lưu nơi phát nguyên, Minh Châu lưu hành đổ vận, chậm nhất 1-2 tháng liền sẽ lấp đầy đại giang khu tam giác Nơi này thế nhưng là từ trước quốc gia giải đất trung tâm, nam giang hồn thiên hạ định đây cũng không phải là nói vô ích, người nơi này tiêu phí lực đó cũng là nhất đẳng. Lúc này Lý An bằng nhìn xem cái này nhất giỏ đầm sâm tựa như là thấy được nhất giỏ vàng giống như. Đại gia gia rất hài lòng Lý An bằng bộ dáng này, cũng là hắn vui lòng nhìn thấy hiệu quả. Ta chỗ này trừ những này bên ngoài còn có, người xem một chút có nguyện ý hay không đại gia gia cười tủng tìm nói. Lý An bằng sắc mặt đột nhiên sụp đổ. Bởi vì hắn nghĩ tới mình mang đáng thương tài chính, liền trong tay hắn còn lại những số tiền kia, nói thật đều không có ý tứ ra bên ngoài nói, 70 vạn nếu là phóng tới năm ngoái lúc này tới thu sâm, kia cái gì dạng sâm đều thu đến, khóc hô hào bảo sơn nhân đều sẽ đem đồ vật bán cho hắn, nhưng là năm nay chút tiền này thật không đáng chú ý. Lao tiên sinh, ta liền không nói nhiều tử, ngài là ở tại nơi này biên, tự nhiên biết những này sâm đều là hàng bán chạy, ta cũng minh bạch nói ta nghĩ đều muốn nhưng là ta không có nhiều như vậy tài chính. Lý An bằng hiện tại trên tay tiền liền cái này rõ trong một phần mười đều mua không xuống, đây là địa đầu giá cả, nếu như đến Minh Châu dạng này phẩm chất đầm sâm, ít nhất dài cái một nửa giá cả, cái này một nửa nhưng chính là thuần lợi nhuận. Lý An bằng thầm nghĩ ăn cái này nhất rõ sâm A. Đồ đần mới không muốn đâu, nhưng là hắn không có tiền A. Không có tài chính không sao, ta bên này trước bên trong ngươi nửa rõ, ngươi đi chuyến chuyến đường đi, chú ý ta phải nhắc nhở ngươi là, Minh Châu bên kia ngươi phải cẩn thận một điểm, tốt nhất đừng mình ra mặt, lớn nhất mấy cái xào ra đều ở bên kia, ngươi nếu là chọc tới bọn hắn vậy chính ngươi cân nhắc đi, liền ngươi tại tiểu hình thể còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Đại gia gia cũng không biết biên thủy tại sao phải làm như vậy, dù sao chỉ cần bán đi, thứ này ở đâu bán, bán cho ai lão gia tử cũng không quan tâm. Ta đã biết, Lý An bằng bên này coi là Minh Châu bên này là lao gia tử mình người làm, bất quá nghe lão gia tử lại không có nói chết. Lập tức cảm thấy trong này nước tựa hồ có chút sâu Nước có chút sâu vậy liền không làm Lý An bằng nhưng không có ý tưởng này Trong nhà hắn hiện tại kinh tế tình huống rất tệ Vừa không lâu mới có hai hải Hai tử còn không có ôm nóng đâu Mình lại bị công ty cho nghỉ việc Người này đến trung nhiên Lại lăn lộn đến ngồi giữa tầng Đột nhiên hết thể muốn lại đến Trên vai phòng vay còn được còn cái mấy chục năm Lý An bằng hiện tại chỉ cần là có cơ hội kiếm tiền liền sẽ không bỏ qua Ngài cái này cho ta nửa rõ Ngươi liền không sợ ta chạy. Lý An Bằng lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới trước mắt lao ra tử nói trước cho hắn nợ nửa giỏ thế là há miệng hỏi. Thứ này đều là hàng bán chạy, lấy được trên thị trường liền có thể đổi lấy tiền, chuyện tốt như vậy như thế nào rơi xuống trên đầu của mình. Cái này khiến Lý An Bằng có chút lo lắng, nhưng là vừa nghĩ tới trong nhà hài tử còn có trên vai phòng vay Lý An Bằng cái gì lo lắng cũng không có, cùng lắm thì an vị lao thôi, nên ăn súng ăn là được rồi. Dù sao cũng so một nhà lao tiểu lưu lạc đầu đường muốn tốt hơn nhiều. Người sẽ chạy a Đại gia ra nhuẩn miệng cười, nụ cười này trung tựa hồ thông cảm quá nhiều đồ vật. Lý An bằng xứng sốt một chút thần, một hồi lâu lúc này mới cười khổ lắc đầu một cái, liền hướng về phía còn lại nửa giỏ ta cũng sẽ không chạy. Người thông minh. Chờ ngươi lần sau đến cũng không phải là nửa giỏ, ta cho ngươi nhất giỏ. Lý An bằng rất muốn hỏi ngài đến tuột cùng có mấy giỏ, nhưng là lời nói đến bên miệng hắn lại nuốt một cái, mấy giỏ. Càng nhiều càng tốt, càng nhiều hắn Lý An Bằng lúc này mới kiếm hơn nhiều. Đi, ngài nếu là tin tưởng lời của ta, lập tức ta liền mang theo hóa đi. Lý An Bằng quyết định, mình phải mau sớm đem thứ này cho bán đi, làm ăn vội không đổi trễ, hắn chuẩn bị hiện tại liền lên đường. Đại gia ra đưa tay nói ra, được rồi, cái này nhất rõ ngươi cũng lấy đi. Không vội ngươi trầm dại bán, một tháng tiêu Quang là được rồi, có lúc sự tình gấp ngược lại là không tốt. Lý An Bằng cũng không nhiều lời trực tiếp bên này trực tiếp đem sọt làm tới xe đẩy của mình từ lên, cũng không phải là thả sao toa, nếu là đặt ở phụ xe vị trí bên trên, bởi vì Lý An Bằng không nhìn thứ này hắn tâm liền sẽ cảm thấy không nỡ. Một đường đi tới Minh Châu sau, Lý An Bằng liền cùng vợ con thấy không đến 10 phút, liền lái xe hơi hướng xuống mặt địa cấp thành phố chạy đi, đem thân thích của mình kéo tiền đến, hai người cùng một chỗ tìm người nhờ quan hệ bán hóa. Lý An Bằng cũng không đốc, tìm cái đóng gói nhà máy làm cái đóng gói hộp làm cao đại thượng một chút không hao phí mấy đồng tiền nhưng là bề ngoài thật tốt hơn nhiều. Lúc bắt đầu hai người ngày kế cũng không chừng bán đi can đi, thậm chí 2-3 ba ngày bao cũng bán không được, bất quá loại tình huống này tại sau 2 tuần bắt đầu cải biến, có cố định khách hàng, hóa cũng liền bắt đầu bán chạy, bất quá Lý An bằng bên này cũng không có đại suất hóa ngược lại là rút lại nguồn cung cấp, cả ngày hôm nay không có hóa, ngày mai hóa cũng thiếu thốn, ngược lại là khơi dậy rất nhiều người mua. chương 521, mùa hè, biên thủy mình rất nhẹ nhàng, Hắn đem tất cả sâm đều ném cho đại gia ra sau, mình liền đàng hoàng trung ra mang nhà mình tiểu khuê nữ, hai cha con cơ hồ chính là như hình với bóng, theo dùng dẻo lại với nhau giống như. Hôm nay thời tiết kỳ nóng, nóng phía ngoài ve đều tựa hồ lười kêu lên, có một tiếng không có một tiếng giống như là đoạn khí đồng dạng, từ trong nhà hướng mặt ngoài xem xét không khí tựa hồ cũng hai bóng trồng, đừng nói là đi ra, liền trong phòng nhìn bên ngoài đều cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt. Biên thủy nhìn qua trong viện chính ghé vào cây ngân hạnh ấm trung phiến đá Thượng Đại Hôi, hướng về phía nàng dâu hỏi, thời tiết này dự báo nói 38 độ, chỗ nào dừng, ta cảm thấy ít nhất phải có 40 độ, nhiệt khí người. Nhan Lam bên này chính dỗ dành tam nhi tử, tiểu tử mắt mị mị quả thực là nâng cao không chịu ngủ, cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, có thể là học mội mội à, tay nhỏ một mực nắm lấy nhan Lam quần áo, không chịu ngủ cũng không chịu tùng, cứ như vậy dùng một loại phong đạm vân khinh ánh mắt nhìn qua mẹ của mình. Ngươi nếu không ngươi đi đài truyền hình đem truyền bá dự báo thời tiết đánh một trận, nói các nàng đều không chút chuẩn qua Nhan Lam tức giận nói. Hôm nay nàng có chút gấp, luôn luôn là yên tĩnh nghe lời Lao Tam cũng không biết hôm nay là thế nào. Ngươi nói Lao Tam có phải là bị bệnh hay không? Nhan Lam hỏi. Biên thủy quay đầu nhìn thoáng qua lão Tam sau nói ra, không có khả năng, ngươi nhìn cái kia tiểu bộ dáng chỗ nào giống như là bệnh, đoán chừng chính là nghĩ náo người. Không đúng. Ta cảm thấy tựa như là có chút bệnh nhan lam đưa tay phủ một cái lao tam cái chán, có chút nghi thần nghi quỷ nói. Ta cảm thấy đầu hơi nóng a Có phải là đêm qua điều hòa không khí khai quá thấp, đem hài tử cho làm có chút không thoải mái nhan lam sờ xong cái chán sau lại đem chán của mình dán tại chán của con trai. Tựa hồ cảm thấy đứa nhỏ này cái chán có như vậy ném một cái rất nóng. Biên thủy nói, không có sự tình, nếu không ngươi để mẹ tới xem một chút. Nhan lam điểm quỷ đầu. Biên Thụy bên này lập tức ôm địch con của mình hướng nhà mình thư phòng đi, bên kia hai cái lao thái thái chính trong phòng nghỉ ngơi. Biên Thụy gión rén đẩy cửa ra, muốn hướng bên trong nhìn xem vị nào mẹ còn chưa ngủ, quát lên nhìn một chút, ai biết cửa đẩy khai phát hiện hai cái lao nhân đều ngủ tiếp đi, một cái nằm ở gần cửa sổ bên tường, một cái khác trực tiếp mang theo đệm bồ đoàn tử. Thấy hai vị ngủ ngon ngọn, Biên Thụy liền không có quái giày các nàng, trực tiếp gión rén lui trở về. Làm sao rồi? Nhan Lâm hỏi. Biên Thụy nói ra Mẹ đều ngủ, từng cái ngủ còn rất thơm, ta không đành lòng quấy rầy các nàng. Hai vị lao thái thái mang cháu trai ngoại tôn thật thật cực khổ, bởi vì lúc buổi tối chủ yếu là các nàng tại mang ba cái hoa tử, nhan làm khoảng thời gian này trong đêm rất ít cho bú đổi cho bú phấn, bởi vậy ban đêm gánh nặng hơn phân nửa đều rơi vào hai vị lao thái thái trên thân, về phần biên thủy trong đêm là chồng coi hài tử, nhưng là biên thủy cũng không có tám cánh tay à, tiểu khuê nữ mở mắt ra liền không thể rời đi lão ba biên thủy thực tế là không giúp đỡ được cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Nhan Lam gấp gấp hỏi. Biên thủy vươn đầu đụng một cái nhà mình tam nhi tử, phát hiện tiểu hài tử trên trán không có chút nào nóng, nhà mình nàng dâu chính là lo lắng vớ vẩn, mậu thân mà vừa có cái gì gió thổi có lay liền sẽ làm thần hồn nát thần tính. Không có sự tình, hai tử chán không nóng Biên thủy nói. Thật không nóng. Nhan Lam tỏ vẻ hoài nghi. Biên thủy tức giận nói ra, ngươi nhìn tiểu tử này bộ dáng điểm nào nhất giống như là sinh bệnh, chính là làm, làm ẩm ý mà thôi. Trước kia lão tam cũng không phải dạng này, chẳng lẽ lại bị muội muội làm hư rồi. Nhan Lam nói xong nhìn thoáng qua Trượng Phu trong ngực tiểu khôi nữ. Tiểu Nha Đầu lúc này cũng chính mở to đen lúng liếng mắt nhìn lấy mình mỗ thân đâu, thấy mẫu thân nhìn mình, miệng nhỏ một phát thế mà vui vẻ, vì biểu đạt mình cao hứng tâm tình thế mà còn đạp hai lần chân nhỏ. Tuyệt đối đừng hiểu lầm, tiểu nha đầu cũng không phải trông cậy vào mỗ thân ôm mình, nàng chỉ là biểu đạt một chút nhìn thấy mỗ thân vui vẻ, nếu như lúc này Nhan Lam ôm lấy nàng, Nàng ngay lập tức sẽ tuét miệng khóc, biên thủy ra tiểu khuê nữ hòa thân cha tỉnh cảm tốt đây. Lao đệ, cặp vợ chồng bên này chính quét tâm đây, đột nhiên một giọng nói văng lên, đem cặp vợ chồng dọa cho nhảy một cái. Đều không cần hỏi, là như vậy người trừ tĩnh tĩnh nha đầu này không có người nào. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hai tên tiểu tử mới vừa ngủ, đừng đem bọn hắn cho đánh thức biên thủy theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua nằm trong trứng nước hai đứa con trai, gặp bọn họ không núc nhích lúc này mới yên tâm. Tính tính bên này che miệng Một mặt nhạc một mặt hướng về Nhan Lam đi tới, điểm lấy mũi chân muốn nhìn một chút duy nhất mở to mắt Tam đệ. Tam tiểu tử thấy tỷ tỷ đột nhiên liền cao hứng lên, tiểu thân thể ưỡn lên lượn một cái rõ ràng không cần mâu thân ôm. Lam Nhan Lam đem Hải tử đưa cho Tĩnh Tĩnh thời điểm, phát hiện mình Tam nhi tử rõ ràng càng thích tỷ tỷ một chút, lại nhìn nắm ở ba ba cổ một mặt vui vẻ tiểu khuyên nữ, Nhan Lam lầm bầm một tiếng, tất cả đều là tiểu không có lương tâm. Muốn nói dỗ Hải tử, Nhan Lam mặc dù là mâu thân Nhưng là thật đúng là so ra kém tính tính nhà đầu này, lao tăm đến tính tính mang lý, không đến 5 phút thời gian liền ngủ mất. Hống tốt đệ đệ sau, tính tính liền muốn đi ra ngoài. Trời nóng như vậy đi làm cái gì? Biên thủy hỏi. Tính tính nói, đi bờ sông bơi lội đi à, ba ba, đều là ở lại nhà ngươi không vườn bực à. Ngươi đi đi biên thủy cũng nghĩ ra đi à, nhưng là thời tiết này tăng thêm này thời gian, mang theo nhà mình tiểu khê nữ đi ra ngoài chơi. Đoán chừng mấy ngày vừa đi ra ngoài. Phấn nộn phấn nộn tiểu khuê nữ liền thành đen than đầu, liền xem như phơi không thành đen than đầu biên thủy mạng nhỏ cũng khó giữ được, không giữ nhà chồng còn có một cái hộ ti cọp cái ở nhà a nếu như biên thủy dám làm như vậy đoán chừng phải bị tươi sống cắn chết. Tính tính đi ra ngoài không bao lâu lại trở về. Biên thủy vừa định hỏi một chút chuyện gì xảy ra đâu, đột nhiên nghe được khuê nữ hỏi, cha, nhà chúng ta bên kia sườn núi trên đỉnh sói mụ mù còn không có hạ con đây. Biên thủy nói, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Cái kia thất sói đen cái này hai tuần trước bụng liền lao đại rồi, đến bây giờ còn không có động tính, biên thủy hiện tại cảm thấy con hàng này có phải là mình tại trong bụng nghẹn khí, chính là biến đổi biện pháp đến chính mình nơi này ăn uống miễn phí đâu. Đúng rồi, ngươi lại là làm gì? Ta quên bắt ta bơi lội vòng. Tinh tĩnh nói xong trực tiếp về tới gian phòng của mình, không đầy một lát liền khiêng một cái trong bánh xe găn ra. Gặp rời đi thời điểm, tiểu nha đầu vẫn tại ba cái đệ đệ trên mặt hôn một cái, lúc này mới nhún nhảy một cái rời đi ra. Nhìn qua tĩnh tĩnh rời đi bóng lưng, nhan lam cảm thán nói ra, dạng này thời gian thật là hạnh phúc à. Làm sao như thế cảm khái biên thủy vừa cười vừa nói. Ngay lúc này, mẫu thân của biên thủy theo nhi tử trong thư phòng đi ra, nàng không có chú ý tới nhi tử nàng dâu bên này chính biểu đạt lấy tình cảm, trực tiếp đi tới hai người bên người, cầm lên bên cạnh nước lạnh mang tử, ừ ngực từ ngực liền rót hết một chén. Biên thủy nói ra, mẹ, đều nói để các ngươi đi tĩnh tĩnh gian phòng trong ngủ, ngươi nhìn mặt mũi này thượng đều ngủ ra dấu. Mẫu thân của Biên Thụy cười nói, chỗ nào ngủ còn không phải như vậy. Người nơi này mặt đất lại không lạnh, ta cùng bà thông ra ngủ đều có thể dễ chịu. Hai tử còn chưa có tỉnh ngủ đâu, ngài trở về ngủ tiếp một hồi A Nhan Lam đối bà bà nói. Lao Thái Thái đùa hai lần tôn nữ, nói ra, không được, chờ một lát ta còn muốn đi điệu đầu nhìn xem. Địa đầu có gì đáng xem, liền xem như muốn nhìn cũng phải trở lấy bên ngoài đường nóng như vậy lại đi xem đi Biên Thụy nói. Lão Thái Thái nói có liền đi một chuyến nhìn xem liền trở lại, đi xem một chút trong nhà những cái này quả đào có phải là qua hai người mời người cho hái được. Biên thủy nghe cười nói, mạnh mẽ nghe còn không biết coi là ngài bên này trồng bao nhiêu mẫu quả đào đâu. Biên thủy ra quả đào đích thật là trồng, bất quá cũng liền vẹn vẹn 7-8 ốc, hơn nữa còn là không có giá tiếp cái chủng loại kia, quả đào kích thước không lớn mà lại trọng lượng cả bì, cũng không bằng trên thị trường mua quả đào ngọt mà lại thành thục cũng vãn, bình thường quả đào 5 tháng 6 phần liền lên thị Đến lúc này thời điểm tươi đào đều lui thị, bên này quả đào mới thành thục Bán là không tốt bán, bởi vì ngọt độ không lớn hiện tại người đều không thích. Cái này qua đối với biên gia thôn trùng quanh đây người mà nói, quả đào chính là quả đào. Hái trở về bỏ vào trong giếng trên chấn nhất chấn, đến lạnh bút thời điểm lấy ra cho điên rồi một ngày bọn nhỏ ăn được ăn một lần, cũng coi là một trùng tập quán. Biên thủy bên này cũng không phải không có thử đổi một cái, giống như là năm ngoái liền sửa lại một cái, bất quá phát hiện hiệu quả cũng không tốt, quả kết chính là lớn. Cũng trưởng thành sớm, tháng 4 chưa đầu tháng 5 liền 9, bất quá đối với thôn dân đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt, quả đào xuất ra đồi bán đi cũng không ai muốn, cho hài tử ăn đi, hai tử gặm hai cái cũng liền không ăn, thời tiết này ăn ướp lạnh quả đào. Vậy căn bản cũng không phải là thời điểm, kết quả cuối cùng là tuyệt đại đa số quả đào đều nát tại trên cây. Trên cây kết không ít, đoán chừng phải có tầm mới rõ, dựa vào chúng ta toàn ra làm sao hái. Mẫu thân của Biên Thụy cũng không quan tâm nhi tử nói cái gì. Lúc này hái đảo cái kia đã nhanh thành nàng sinh hoạt một phần, tới khi nào nên làm chuyện gì, đây chính là nông dân sinh hoạt. Vậy ngài ta muộn một chút đi, cái này phía ngoài mặt trời quá độc. Biên Thụy bên này lời còn chưa nói hết, liền khách khí mặt bầu trời chậm dãi bắt đầu có chút tối xuống dưới. Biên thủy đưa đầu xem xét, phát hiện bầu trời lúc này đã bắt đầu tụ vân, mắt nhìn thấy một trận mưa to liền muốn tới. Cuối cùng là trời muốn mưa, lại không hạ đừng nói người, thủ cũng không được biên Thụy gặp một lần muốn mưa, lập tức vui vẻ nói. Ôi, ta quả đảo! Mẫu thân của biên thụy lại là có chút lo lắng. Bất quá lo lắng vô dụng à, thời tiết này nàng cũng không có khả năng nháy mắt liền đi đem quả đảo cho dẹp xong, chỉ có thể trông mong nhìn lên bầu trời, nhìn xem tầng mây càng ép càng giấy thực, cuối cùng tích đầy bầu trời. Một khắc đồng hồ trước đó vẫn là mặt trời trói trang, một khắc đồng hồ sau bầu trời là mây đen dày đặc, toàn bộ bên ngoài tựa như là đêm tối giống như... Bạch! Một đạo thiểm điện đột nhiên đem đem bầu trời đem cho chiếu sáng Ngay sau đó là một tiếng sấm rện, không riêng gì đem biên thụy bọn người giật nảy mình, trên giường nguyên bản ngủ vật nhỏ cũng nháy mắt bị bừng tỉnh. Đại gia luống cuống tay chân hống tốt hải tử, hai cái lao thái thái tăng thêm nhan lam cặp vợ chồng, vừa vặn nhất người một đứa bé. Biên thụy bên này ôm nha đầu đứng tại bên cửa sổ, còn lại ba cái thì là ôm hải tử qua lại trong phòng đi lại. Lúc này liền thể hiện ra tiểu nha đầu chỗ tốt, bình thường náo hoan, nhưng là lúc này nàng đến là không khóc không náo không giống mình mấy cái ca ca bị lôi bị hù qua và thằng khóc. Vật nhỏ nắm ở ba ba đầu một mặt tò mò nhìn ngoài cửa sổ, tựa như là ngắm phong cảnh giống như. Chương 522, tiền tài. Ồ. Biên Thủy nhìn thấy mưa bên ngoài, cười nói ra, cái này vẫn chưa xong, hôm nay cái này mưa kỳ quái, đều hạ lâu như vậy, làm sao còn chuẩn bị hạ đâu. Mưa bên ngoài đã hạ nhanh 2 đến 3 giờ thời gian, mặc dù không phải một mực như thế hạ. Nhưng là cái này mưa nhỏ ở thời điểm này 2 đến 3 giờ thời gian trung hạ 5 lục trận, cũng coi là một trận kỳ mưa. Nhan Lam lúc này cũng không có nhìn ra phía ngoài mưa, mà là đùa với trong lồng ngực của mình hai tử. Ngươi thật là nhàn, lao thiên trời mưa còn muốn hỏi ngươi ý kiến thôi. Ta nhưng không có nói qua. Biên thủy cười tủng tìm trả lời. Cha, ta trở về á. Người này công phu cửa viện xuất hiện một cái tiểu nhân, không phải tính tính nha đầu này là ai đâu. Chỉ thấy tiểu nha đầu trên thân tràng nhất khối vải tợ lạc tịp, trên chân ống quần tử quyển cao cao, chạy tượng một đầu nai con giống như vui vẻ như vậy lấy vào sân nhỏ. Nhất nhìn hài tử bộ dáng biên thụy liền biết để cho mình có chút hoang mang mưa cũng không có để hài tử không vui, không riêng gì không có đối tính tính nha đầu này không vui, tựa hồ còn để nàng thật vui sướng giống như. Trừ tính tính bên ngoài, về nhà tự nhiên còn có tiểu hoa con hàng này hiện tại trên trán trừ một cái túi nhựa, cũng không biết trời mưa chỉ che lên cái chán có làm được cái gì có thể là nha đầu cảm thấy mình trời mưa che lại đầu là được rồi, chó cũng như thế đi. Không để ý tới nhà mình khuê nữ ra làm trò cười cho thiên hạ, Biên Thụy tiếp tục ôm tiểu khuê nữ nhìn xem bên ngoài nhất mưa nhỏ. Ôi uy, tiểu tổ tông của ta, cái này xối một thân nhanh lên đi tắm đi, lúc này toàn thân khí ẩm cũng đừng đụng để đệ ngươi mâu thân của Biên Thụy gặp một lần đại tôn nữ trở về hướng về phía mình đánh tới, lập tức minh bạch nha đầu muốn làm gì, thế là một bên thân để qua đại tôn nữ nói, tĩnh tính nghe nãi nãi phát hiện vấn đề, thế là cười nói ra, đệ đệ, chờ ta, tỷ tỷ đi tắm lại mang người chơi. a nha, a nha nha. Biên thủy ra nhị tiểu tử thấy được tỷ tỷ gọi là một cái hương phấn a hai tay mang theo hai chân bắt đầu đập lên, xem ra không biết nhiều thích mình tỷ tỉ, tỉ này đâu. Nhan Lam nhìn bên này một chút chạy vào nhà trong tính tĩnh hướng về phía biên thủy hỏi, buổi tối hôm nay không có lên lớp à. Biên thủy quay đầu nhìn nhà mình nàng dâu một chút hỏi, cái gì khóa? Lời còn chưa nói hết, mình liền nhớ lại tới, đưa tay vúm một cái đầu tử, ta đem chuyện này đem quên đi, nhanh lên, gọi điện thoại thông tri đạo thập lục thúc bọn hắn, bảo hôm nay buổi tối khóa liền không lên, đổi đến trời tối ngày mai. Biên Thụy một mặt lẩm bẩm một mặt sờ điện thoại, điện thoại còn không có móc vào tay đâu, cái kia biên thập lục thúc thanh âm đã ở ngoài cửa vang lên. "Thập Cửu, Thập Cửu." "Ai, thập lục thúc." Biên Thụy xem xét người đều tới, cái kia cũng đừng đánh cái gì điện thoại tiếp tục giờ học đi. Thập lục thuốc mang theo thấm âm vào sân nhỏ, trừ thấm âm bên ngoài, sau lưng còn có một cái cái đuôi nhỏ chính là trương tinh tinh. Xem ra lão lục thúc trực tiếp tiện thể lấy đem trương tinh tinh cái này đồng học cho nhất khối mang hộ tới. Chúng ta đổi khách phòng đi Biên Thụy nói một câu. Mưa lớn như vậy, Biên Thụy không có khả năng để mẹ vợ những người này ra ngoài à, phòng tới bình thường hắn tự nhiên là trong phòng khách lên bàn, hôm nay tình huống này vẫn là tại trong phòng khách thượng tốt. Biên mẫu nương nghe nói ra, nên nơi này lên lớp vẫn là ở đây lên đi. Chúng ta đi phòng bếp đi, tài giỏi điểm sống còn có thể trò chuyện. Đúng, ngươi ngay ở chỗ này lên lớp. Mẫu thân của biên thụy cũng nói. Thập lục thuốc lúc này đi tới nhà chính cổng, đẩy cửa ra thấy được mâu thân của biên thụy cười nói, thập tàu tử, quấy giày ngươi. Tiểu thập lục nhìn ngươi nói, đều là người một nhà, ta nghe nói đàn của ngươi hiện tại là luyện tương đương xuất sắc, nhị ca bên kia còn muốn lấy cho ngươi đi tiểu học thời điểm mang mang khóa. mâu thân của biên thụy cùng thập lục để bắt đầu khách sáo. thập lục thúc cười nói Cũng là tiểu thập cửu cái này lao sư làm tốt. Ta cái này không phải cũng không có chuyện, tiến bộ liền nhanh chóng mà. Biên Thụy cười không lên tiếng. Thập lục thuốc bên này đàn luyện tốt, Biên Thụy biết chủ yếu là thập lục thuốc nội tình tốt, mà lại chịu luyện chịu mài, bên này luyện 2 giờ sau, về nhà cơ hồ chính là ôm đàn đi ngủ, thỉnh thoảng 16 thẩm nhìn thấy Biên Thụy đều muốn phàn nàn một cái. Hiện tại thập lục thuốc trình độ đã rất cao, thật, bàn về chơi đàn cổ đến hiện tại không nói cả nước toàn tỉnh dạy hài tử đàn cổ lão sư sợ đều không có hắn dạng này tiêu chuẩn. Có lúc Biên Thụy chính mình cũng có chút buồn mực, vì cái gì lão tổ liền không dạy thập lục thúc nữa nha. Biên Thụy không biết, lão tổ khi đó tâm tình thật không tốt, Biên Tam Bá bên này cũng ra thuộc thoát ly, để lão tổ tâm tình cực kỳ khó chịu, kém chút mang theo đao liền thành trừ môn hộ đi, chỗ nào gặp lại chịu dạy Tam Bá cái này thân huynh đệ thập lục thúc. Lão tổ bên này sống lâu, nhưng là cũng không phải thần tiên, cũng có thất tình lục dục, cũng có vui vẻ ly hận. Nếu như không phải như vậy, thập lục thuốc chí ít tại cầm kỹ cái này một hạng thượng muốn vượt qua biên Thụy rất xa. Không đề cập tới cái này lão hoàng lịch, nếu là người đều tới, nhà chính cũng đều chuyển ra, biên Thụy liền bắt đầu dạy học. Cùng thập lục thuốc so sánh, thấm âm đứa nhỏ này thiên phú không coi là quá tốt, nhưng là đứa nhỏ này cố gắng, so trương tinh tinh còn phải cố gắng, có thể là ra gặp đột biến, để thấm âm đứa nhỏ này trong vòng một đêm trưởng thành, biết thứ gì mới có thể để cho nàng tìm về lúc đầu sinh hoạt hoặc là nàng coi là có thể dựa vào thứ này tìm trở về sinh hoạt, vì lẽ đó thấm âm đặc biệt cố gắng. Biên thủy bên này trước hết để cho đại gia học tập một cái lần trước nói đồ vật, như thế nhất ôn tập lúc này mới phát hiện, nhà mình khuê nữ quang vinh kéo chân sau. Về sau mỗi ngày nhìn xem người luyện 3 giờ. Biên thủy hận hận nói, tinh tính nha đầu này đến là không sợ nhà mình lao tử, ngược lại là cười hắc hắc, nghĩ như thế lửa gạt quá quan. Biên thủy cũng không có thực tình muốn đem nhà mình khuê nữ thế nào. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng minh bạch, khuê nữ học đàn bất quá là cái chơi, thật muốn dựa vào lấy cẩm kỹ làm cái nhà âm nhạc cái gì, đó cũng là nghĩ cùng đừng nghĩ, có ít người chú định cũng không phải là ăn chén cơm này liệu. Dạy dỗ vài câu khuê nữ, biên thủy tiếp tục tiếp lấy lần trước nói nội dung hướng xuống nói, biên thủy bên này nói chủ yếu chính là kỹ xảo, về phần có thể hay không đem kỹ xảo cùng tình cảm dung hợp quán thông vậy thì không phải là biên thủy có thể dạy, nơi này liền muốn dùng đến rất nhiều Trung Quốc kỹ nghệ truyền thụ chung rất nhiều khiếu môn nộ nộ minh bạch ngươi liền một lần nữa mở ra một phiến thiên địa, nộ không rõ vậy liền đàng hoàng ở nguyên tại chỗ đi thôi. Hai giờ đàn dậy xong, thập lục thúc mang theo thâm âm, trương tinh tinh trở về. Khí trời bên ngoài cũng thay đổi tốt, mưa rơi xong, mặt trời đã rũ ở phía tây trên đỉnh núi, còn có chút lưu luyến không rời không muốn rời đi. Cái này mưa một chút xong, thời tiết nhiệt độ không khí lập tức trở về thăng lên, lúc này mới là khó chịu nhất, mặt trời nhiệt độ phối thêm mưa khí trực tiếp giống như là đem người đưa đến phòng tắm hơi toàn thân đều tản ra một loại dinh dính khô nóng. Biên Thụy mang theo hải tử bắt đầu nấu cơm, hai ba chút thức ăn nhất xảo Biên Thụy sự tỉnh liền xem như làm xong, cái này thời tiết mọi người đối với rau trộn nhiệt độ vượt xa quá món ăn nóng, mấy đạo rau trộn gia đình mẫu thân của Biên Thụy còn có mẹ vợ bao hết, Biên Thụy cái này đầu bếp lúc này xem như thất nghiệp một nửa. Chờ lấy phụ thân của Biên Thụy, ra ra còn có lao trưởng nhân trở về, đại gia liền bắt đầu ăn lên cơm tối. Người một nhà ngồi tại cây ngân dưới Vừa nói hôm nay gặp phải sự tỉnh vừa ăn cơm, một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Hôm nay ra ngoài chăn dê thời điểm thấy được hát sư tử bóng dáng biên thủy cha ra kẹp một đua rau trộn mầm đậu xanh đem nó nhét vào tay điểm màn thầu chung, sau đó mị mị cắn lên một ngụm. Biên thủy nghe trong lòng lo lắng, nếu không ngài bên này cùng mấy vị ra ra vẫn là ở cách xa một điểm chăn dê đi, cái này hát sư tử cách chúng ta bên này là càng ngày càng gần. Không có sự tình thứ này vẫn là rất hiểu quy củ, đến bây giờ cũng không có thương tổn người. Ta nói lao gia tử, chuyện này không qua loa được biên thủy lao trưởng nhân khuyên nụ, thật đà thương người vậy coi như chậm. Đúng, cha, ngươi cảm thấy ngươi vẫn là cùng đại gia gia bọn hắn thương lượng một chút. Biên thủy phụ thân lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe được biên thủy gia gia nói, cái kia có thể làm sao bây giờ? Cái này dê liền không nuôi rồi. Không có cái này dê ngươi bây giờ có thể vượt qua tốt như vậy thời gian. Biên thủy nhất nhìn lập tức khuyên nụ, gia gia, không phải chuyện như vậy, cha ta cũng chính là quan tâm ngài. Đối với mấy cái gia tử bối lao đầu đến nói, bọn hắn qua sợ chết nghiên kỷ, ngươi nói với bọn họ có chết hay không, bọn hắn hiện tại không nhất định sẽ để vào trong lòng, là sợ chính là vô dụng, các lao nhân thả cái dê, cái kia dê có thể đem bán lấy tiền, bọn hắn tự nhiên cũng coi như là trong nhà làm công hiến, hiện tại nhi tử nói không cho hắn chăn dê, đây không phải là rút hắn người đáng tin cậy a. Người lão giả này, theo nhi tử phát cái gì dã hỏa? Biên Thụy mãi mãi bắt đầu hộ lên nhi tử. Biên Thụy lúc này hỏi Giang Ngài nói cái này hát sư tử làm sao lại ra bên ngoài tiếp cận đâu. Việc này ta đến là hỏi qua. Biên thủy ra ra xóa đi một cái dâu mép của mình, đem cuối cùng một ngụm màn thầu bỏ vào trong miệng sau, liền buông đua xuống, rời một cái băng ghế, đem băng ghế rang ra một chút, cái này cho thấy lão nhân ra ông ta ăn xong. Ăn được lao phụ tử đưa tay liền đem bạn ra trong ngực tiểu chắc trai ôm đi qua, vươn tay ra đi thời điểm lão ra tử trên mặt tựa như là thả quang, cả khuôn mặt đều nhanh vui vẻ tan. Ta tiểu chắc trai ai lão ra tử ôm lấy hài tử bỏ vào trên đùi, liền bắt đầu treo đùa. Ra, ta chờ ngươi nói hạ gốc ra đâu. Biên thủy bên này đợi nhất phút, phát hiện nhà mình ra ra trong mắt tất cả đều là tiểu chắc trai, còn không có nói hắn nghe được tin tức đâu. Chuyện gì? Biên thủy giờ khóc dở cười, nguyên lai lão ra tử đem lời này đầu đem quên đi. Ngươi lão hồ đồ rồi. Cháu trai vừa rồi hỏi ngươi sư tử càng ngày càng rời thôn tử gần việc này biên thủy nãi nãi nói. a việc này a Ta hỏi Cao Minh Lâu, hắn nói có thể là đàn sư tử phát sinh phân liệt. Biên Thụy ra ra nói. Biên Thụy hỏi, không có. Không có a ngươi còn chuẩn bị nghe cái gì? Biên Thụy đành phải cào một cái đầu, làm thở dài một hơi, lão ra tử này bằng với cũng không nói gì. Hiện tại cái này đào xâm người cũng nhiều a Biên Thụy ra ra nói, ừm, trước kia đều không gặp được, hiện tại chăn dê ngày kế nói thế nào cũng phải gặp được cái 2-3 miếng nhỏ người. Vô luận là sẽ đào vẫn là sẽ không đào tất cả đều vào trên núi, một bọn người đều theo như bị điên. Tiên tai động nhân tâm A. Biên thủy lao trưởng nhân cảm khái nói. Hiện tại ở Hoa Tử trong làng đến là rất bình tĩnh, nhưng là người bên ngoài không bình tĩnh, từng tốp từng tốp vào trong núi tìm đầm sâm, rất nhiều cũng đều là mang nhà mang người, tạo thành phụ tử đoàn, huynh đại đoàn. Thỉnh thoảng liền có mới ra câu chuyện chuyển tới, ai đào được viên tốt sâm, 10 vạn 20 vạn bị lao bản cho mua đi. Tóm lại kích thích liền trong huyện Lưu Manh cũng từng có đến đào sâm. Có thể thấy được cái này đầm sâm thị trường loạn đến trình độ nào. chương 523, mời. Thế nào mà lúc ăn cơm lúc này mới nói tới hát sư tử hoạt động phạm vi mở rộng đến cùng thôn dân sinh hoạt có tiểu gặp nhau. Sáng sớm hôm nay, biên thủy liền nghe được một cái để người rất lo lắng sự tình. Chuyện xảy ra khi nào? Biên thủy ôm nhà mình khuê nữ đứng tại trên cầu đá giật mình hỏi nhà mình đường ca. Biên thập nhất bên này nói ra. Chính là chuyện tối ngày hôm qua, mấy cái tiểu tử vào trong núi đi đào sâm, sau đó liền bị một cái hát sư tử cho tập kích, có cái còn bị trọng thương, chờ lấy vận lúc đi ra đều không có bộ dáng nhìn, vừa vặn ta ở bên kia ngã ba đường mua đầu hú mà đụng phải chuyện này, ôi cái kia bị cắn a cũng không biết mạng nhỏ có thể hay không bảo đảm ở. Một đoàn người đều bị cắn. Biên thủy tùy ý hỏi một câu, đến cùng là đã thương mấy người. Cái này còn liền kỳ quái, tổng cộng là bốn người vào rừng, ba người bị cắn. Cái kia làm dẫn đường vương lý thôn tiểu tử tận gốc cọng tóc đều không có thương tổn đến. Biên thập nhất nói. Biên thủy nói, tiểu tử này đến là chạy nhanh, đủ cơ linh. Chạy cái gì à, kia tiểu tử lúc ấy liền bị hù ngây ngốc ở, đoán chừng bị sư tử ăn đều không mang đánh lại, nhưng là thật đúng là kỳ quái. Cái kia sư tử liền sướng suốt không có cắn hắn một cái, bạn phản ba người kia không có một cái trốn đi được biên thập nhất nói. Cái kia đến có ý tứ biên thủy hơi suy nghĩ một chút nói. Được rồi, ta đi về nhà Nha, tiểu quay quay, gọi thập nhất bá, thập nhất bá cho người ăn ngon. Biên thập nhất đằng sau hai câu là hướng về phía biên thủy trong ngực tiểu nha đầu nói, tiểu nha đầu lúc này đương nhiên không có khả năng gọi thập nhất bá, bất quá biên thủy cái này tiểu khuê nữ là không sợ người, nhìn thấy ai cũng sẽ hướng về phía người ta cười, chỉ là không thể ôm nàng, ôm một cái nàng nàng liền bắt đầu liệt cái miệng gào, nhất gào có thể gào buổi sáng, vì lẽ đó đại gia hiện tại cũng chỉ đùa nàng, cũng sẽ không ôm nàng chơi. Tới tương phản. Biên thủy ra ba đại nhi tử đến là ai đều có thể ôm, trông thấy ai cũng đưa tay muốn ôm, là mẫu thân của biên thủy Đảm tiếu nhà mình cái này ba cái tiểu tôn tử liền xem như gặp bọn buôn người đều có thể làm mẹ ruột. Đùa hai lần hài tử, biên thập nhất liền cáo biệt đường đệ, mang theo đồ trên tay hướng nhà mình phương hướng đi. Biên thủy bên này thì là ôm khuê nữ thừa dịp thời tiết còn không ra thế nào nóng, ở trong thôn ngày nhót. Ui, thập hiểu, ta đang muốn đi nhà ngươi tìm ngươi đi đâu? Còn không có đi hai bước. Biên thủy thấy được thập thất ca chính nhân mô hình cẩu dạng đi tới, hiện tại biên thập thất một thân trang phục chính thức cách gắn mặc, áo sơ mi trắng mang theo mơ hồ dựng thẳng đường vân, hạ thân là màu xám quần tây, trên chân là lẹ sáng màu nâu da dày sảng đạn, bên hông còn kẹp lấy một cái màu đen bọc nhỏ, tay trái trên cổ tay mang theo một cái to lớn đồng hồ vàng, tay phải trên cổ tay mang theo một chuôi phất trâu. Nha, thập thất ca, ngài cái này có thể à, theo sát lấy tiểu lão bản trào lưu, cũng coi là lộng triều nhân rồi. Biên Thủy trêu gẹo Thập Thất Ca một câu. Biên Thập Thất cũng lơ đễnh, ta chính là mụ chơi. Đúng, nói chính sự. Biên Thủy im lặng, trực tiếp ôm khuê nữ ở bên cạnh một cái tảng đá lớn tử thượng tọa xuống tới, chờ lấy Thập Thất Ca nói chính sự. Biên Thập Thất bên này đem công chuyện của công ty cùng Biên Thủy nói một lần. Ta cảm thấy ngươi cũng đừng đi vào pha chỗ đi, ngươi cái này kiếm món ăn tiền còn chưa đủ a." Biên Thủy nói. Biên Thập Thất nói tới chính sự rất đơn giản, chính là đem trong thôn bán xâm sống cho nhận lấy. Thông qua mình con đường đi bán, hắn cũng không có tính toán một hơi an thành mập mạc, công phu sư tử ngoạng muốn đem trong thôn đầm sâm sinh ý tất cả đều tiếp nhận, hắn bên này ý là tiếp nhận cấp cao, cũng chính là vượt qua 4 năm 2 người sâm từ hắn ra bán, còn lại vẫn là giao cho Lý An Bằng. Biên thủy cũng không hỏi hắn từ nơi nào được đến tin tức, dù sao thứ này muốn giấu giếm ở một chút người hữu tâm kia là không đạt được. Người khác kiếm tiền chúng ta cũng kiếm tiền, vì cái gì không thể tiện nghi chính chúng ta người, mà là tiện nghi ngoại nhân. Biên thập thất có chút không rõ, hắn được tiêu tin tức nói là cái này xâm là Biên Thụy cung cấp, thế là liền tìm tới cửa. Biên thập thất nghe việc này cũng không kỳ quái, bởi vì hắn thỉnh thoảng liền cho Biên Thụy mang hộ thượng một chút đầm xâm đi Minh Châu cho ở Đại Trang Viên Láo Gia tử đưa qua, thấy Biên Thụy làm như vậy, thế là hắn muốn đem cái này đầm sâm sinh ý nhận lấy, kia là không thể bình thường hơn được. Bởi vì Biên thập thất biết, nhà mình người đường đệ này không chừng vượt qua tầm 10 năm liền phi thăng. Người ta đều nghĩ đến kiếm tiền cho mình tích lũy một bộ thân gia đến, nhưng là nhà mình người đường đệ này đâu, rõ ràng làm giàu phương pháp rất nhiều, nhưng hắn sửng sốt một cái không quan tâm, an tâm trong nhà loay hoay hắn đầu gỗ, mang mang hải tử, dạng này người đến trước mắt hắn liền gặp qua một cái, về phần mặt khác đều chẳng qua là bảy ra một bộ phong đạm vân khinh bộ ráng, kỳ thật thực chất bên trong vẫn là vì lừa gạt tiền. Không phải ta không muốn để cho ngươi kiếm tiền này, mà là tiền này hắn không dễ kiếm. Biên thủy bên này cho thập thất ca đại khái nói một cái trong này còn con quấn. Ta dựa vào, còn có tầng này tử nhân quả ở bên trong, tính toán làm ăn này ta không làm. Biên thập thất nghe được đường đệ như thế nhất giải thích lập tức không có tâm tình làm làm ăn này, hắn là tại Minh châu kiếm ăn, bây giờ nghe phía sau màn những người kia liền chu chính mặt mũi cũng không cho, nơi nào còn dám làm dạng này xinh ý, đều không cần biên thủy khuyên nhiều mình liền lui. Ngươi phải chú ý bảo thủ một cái tin tức này, biệt chuyện ai cũng biết biên thủy nói. Biên thập thất nói Ta biết, cũng không có người chuyển cho ta, ta chính là nghe được trong thôn bán đầm sâm, thế là liền hỏi nhiều một câu, cha ta nhưng không có nói, ta là ta nghĩ đến trong thôn có bản lãnh này vậy trừ ngươi liền không có người khác, thế là liền tới hỏi một chút, ai biết là chính ngươi thừa nhận. Biên thủy cũng không quản hắn nói chính là thật hay giả, vẫn là nhắc nhở nói ra, vẫn là phải cẩn thận một điểm. Ta đã biết biên thập thất nói ra, không có chuyện làm ta nói cái này làm gì. Đã sinh ý không làm được ta liền đi à. Ta hôm nay ban đêm tại Mình Châu còn có cái rượu cục. Biên thập thất nói. Ít uống rượu một chút, đồ chơi kia không phải vật gì tốt biên thụy khuyên đủ. Biên thập thất khoát tay một cái, không thèm để ý chút nào nói ra, ta đã biết. Nói xong biên thập thất dùng ngón tay gãy một cái biên thụy mang lý tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, đến, gọi thập thất bá, thập thất bá cho bao cái đại hồng bao. Đợi nàng có thể để, ngươi cho rằng hồng bao ngươi có thể trốn tại mất. Biên thụy vừa cười vừa nói. Yên tâm đi Hồng Bao nàng thập thất bá vẫn là cho lên, đứa nhỏ này tốt, so với chúng ta ra cái vật nhỏ kia bất lo, suốt ngày chỉ biết là khóc khóc khóc, khóc tâm đều phiền Biên Thập Thất nói. "Kia là ngươi không có bồi tiếp vật nhỏ này?" Biên Thụy cười nói. Biên Thập Thất thấy, nhìn một cái hài tử, sau đó thở dài một hơi, "Cái này tiểu chất nữ chỗ nào đều tốt, nhưng chính là bộ dáng này, dáng dấp rất giống ngươi, cái này trưởng thành tìm nhà chồng không chừng liền có chút khó khăn, ngươi nói nếu là dáng dấp tượng đệ muội tốt bao nhiêu a?" "Giống ta rất hay nhìn a." Xin đem cái kia a chữ bỏ đi, ngươi bộ dáng này không khó coi ai khó coi, bốn hải tử sinh ra tất cả đều ngươi bộ dáng này, thập thẩm đều kém chút khóc, cuối cùng cũng may ba tiểu tử cơ linh, lập tức hướng để mọi dựa sắt vào để chúng ta biên ra rốt cục có ba tiểu sư ca. Biên Thập Thất vừa cười vừa nói: "Thôi đừng chém gió, sớm một chút tới ngươi Minh Châu đi, trên đường lái xe chú ý một chút." Biên Thụy bên này cùng Thập Thất ca nói, đồng thời nhìn thấy Cựu ca khiêng một cái sẹng đi tới, thế là cùng Cựu ca chào hỏi. Biên cửu nghe được hai cái đường để nói chuyện cười nói, tiểu thập thất người ta hiện tại cũng không sợ, đổi xe mới còn quan lại cơ đâu. Ồ! Biên Thụy nghiền ngâm giống như nhìn qua biên thập thất. Biên thập thất không có ý tứ nói ra, cái gì lái xe à, đó chính là giữ thể diện, xe cũng là hai tay. Đại buôn. Hai tay cũng là đại buôn A. Biên cửu cười nói. Nha! Cái kia có thể A. Biên thủy tùy ý ứng phó một câu. Biên thủy đối với đại buôn nói thật không phải làm sao để bụng, người muốn nói lục tuần. Len rổ vở vệ sĩ si những này xe Việt giã hoàn thành, liền xem như xe Việt dã Biên Thụy cũng sẽ không đi mua, bởi vì thứ này hắn căn bản là không dùng đến, mỗi ngày đều trong nhà, đi ra thời điểm mình mở mộ tờ liền thành, hắn cũng không có gì nhân vật trọng yếu đi gặp. Lại nói, không gian của hắn trong còn ném lấy mấy chiếc lấy được xe đâu. Bị như thế quấy dày một cái, Biên Thụy lúc này mới nhớ tới nhà mình không gian trong còn có hầm mở cùng Len rổ vợ vệ sĩ si đâu, vẫn nghĩ xử lý như thế nào, kết quả đem chuyện này đem quên đi. Nguyên bản nói là để chu chính giúp một cái vội vàng, bất quá về sau hai cũng đều không có nói, kết quả việc này liền tản. Được rồi, vậy ta đi A biên thập thất hướng về phía biên thụy khoát tay một cái. Biên cửu bên này thấy biên thập thất đi, đùa hai lần hài tử cũng tự mình đi làm việc. Biên thụy thì là một mặt ôm khuê nữ một mặt suy nghĩ không gian trong chuyện xe. Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát suy nghĩ trực tiếp đem động cơ hào cho mài, sau đó ném tới nhà mình nuôi bỏ trong tràng đi cho các công nhân dùng đến tốt. Cũng không cần dùng cái gì bằng số. Nhưng là nghĩ lại lại nghĩ một chút cái này hai đồ chơi tại nuôi bỏ từ trường làm gì. Kéo hóa. Liên điểm này tiểu không gian cái gì cũng không làm được a Kéo đồ vật. Hảo hảo đại nhờ kéo cơ không cần dùng cái này hai đồ chơi. Đây không phải là bại gia a Suy nghĩ ký một hồi cũng không nghĩ tới xử lý như thế nào thứ này. Dứt khoát cũng liền không nghĩ. Dù sao đồ vật ném không gian trong liền ném không gian trong đi thôi. Ôm khuê nữ chạy đáp đến nhanh 8 giờ 30 phút. Trên bầu trời mặt trời nhiệt độ đi lên Biên Thụy liền trực tiếp tránh về trong nhà về tới ra tiểu nha đầu không đầy một lát liền ngủ thiết đi Biên Thủy cũng dễ dàng một cái bắt đầu lật qua viết gặp gặp vẽ cái gì Biên Thủy bên này chính gặp nhập thần đâu đột nhiên nghe được bên ngoài thư phòng có tiếng đặt cửa Biên Thụy còn tưởng rằng là nhà mình tiểu khuê nữ tình đâu ai thầm nghĩ nhan lam vào nói điện thoại di động của mình vangg lên cầm lên điện thoại xem xét phát hiện là phó thanh tự lao đầu này đánh tới nhận lấy điện thoại nghe xong thế mới biết Lão đầu từ hai ngày nữa dọn nhà, cũng chính là đem đến cái kia cốc khẩu âm nhạc thôn ở, muốn làm một cái thăng quan sẽ chuyên gọi điện thoại tới để biên thủy đi tham gia. Bên kia âm nhạc thôn hiện tại đã ở 78 vị, 78 cái lao đầu mỗi ngày tụ cùng một chỗ đánh, đánh đánh đàn trầm gió, cũng không cần nấu cơm muốn ăn cơm gọi điện thoại đi nghỉ ngơi thôn đã trước, 451 phần cơm hộp đối bên này người mà nói quá đắt, nhưng là đối với bọn hắn đến nói không đáng kể chút nào. Thế là đám này các lão đầu ăn cơm có người đưa, giặt quần áo có mấy giặt. Cả ngày chính là sống phóng túng qua lên ngụy cuộc sống điền viên chương 524 Điều tra Đáp ứng tham gia phó thanh tự lao ra tử thăng quan tiệt diệu Biên thủy ôm hải tử về tới trong nhà Mới vừa vào sân nhỏ Liên nghe được mẫu thân hướng về phía mình nói ra Trở về Vừa vặn đợi lát nữa cùng ta cùng đi hái quả đảo đi Biên thủy nói ra Mẹ, hái cái gì đào à Bây giờ trong nhà không có người ăn vật kia Ta liền thành thật một chút ở lại nhà ngồi sổm Đừng đến lúc đó bởi vì một điểm quả đào làm trong đó nóng, vậy coi như thiệt thòi lớn. Biên Thụy không muốn đi hái đào, chủ yếu cũng là bởi vì hiện tại thời tiết quá nóng. Mẫu chốt là hái xuống quả đào cũng đáng không được mấy đồng tiền, đại đa số người ra hái đào chính là cho trong nhà hải tử ăn. Tính toán, nếu là đem quả đào hái trở về, trong nhà ăn hải tử có mấy cái. Tựa hồ đại Nha đầu tính tính tính một cái, nhưng kỳ thật loại này đào náng căn bản cũng không ăn, giống như biên Thụy nha đầu thích không phải loại này đào nhi. Cũng không phải cây bào mật, mà là loại kia giòn đào, ăn có chút ngọt lịm, nhưng là lại không lá ngọt, ngai đến miệng trong giòn cái chủng loại kia. Để ngươi làm chút sống cái kia nhiều như vậy. Lão thái thái đối với nhi tử có chút bất mãn ý, trực tiếp liền vứt cái giỏ tới. Biên Thụy còn muốn nói điều gì, nhưng là ngẩn đầu nhìn lên phát hiện nhà mình nàng dâu còn có mẹ vợ tất cả đều vũ trang chỉnh tề, từng cái mang theo mũ rơm, trên thân còn đeo một cái cái gùi, cái sọt trong ngồi ba cái tốt kỳ bảo bảo. Đoán chừng là không biết hôm nay mãi mãi môn làm sao để bọn hắn ngồi cái sót trong. Ta nói mẹ, về phần mà. Ngài cái kia mấy cây cây đảo đi qua lần trước mưa to có thể còn lại 4-500 cái liền xem như không tệ. Làm gì nhiều người như vậy đi, ta và ngươi đi là được biên thụy xem xét lập tức khuyên đủ. Ai biết một vị khác mẹ lên tiếng, luôn trong nhà trốn ở điều hòa không khí phòng, bất lợi cho hài tử trưởng thành, luôn luôn muốn để bọn hắn lưu điểm mồ hôi cái gì mới được bằng không láo thiên gia vì cái gì an bài có bốn mùa thay đổi đâu. Biên Thụy lần này không phản đối, không phải nói không có cách nào phản bác mẹ vợ, nếu là làm một tinh thần bình thường con rể, Biên Thụy không có chuyện làm cùng mẹ vợ nhất cái gì đòn khiêng. Cái này đòn khiêng nếu là ngừng lên, mẹ vợ nhất định không vui, còn có nhà mình lão nương càng là ở một bên nhìn chằm chằm, mình cái này vừa nhấc đòn khiêng, lão nương bàn tay 89 phần 10 liền hồ đến đây. Bà thông ra lời nói này đúng, hai tử liền phải lưu điểm mồ hôi, Một điểm mồ hôi không ra vậy còn gọi mùa hè. Đi mẫu thân của biên thủy vung tay lên, nhặt lên chân mình biên cái sọt trên lưng thân, sau đó đem mũ rơm cắm ở trên đầu hướng về ngoài cửa đi đến. Biên thủy bên này không đi cũng không được à, thế là đem còn lại một bộ cái sọt trên lưng lưng, mang lên trên mũ rơm ôm nhà mình tiểu khuê nữa đi theo đại đội ngũ. Bốn người xếp thành một loạt, trên đường gặp được người chào hỏi thời điểm, hai cái lao thái thái trên mặt đều tỏa sáng, lập tức bốn đứa bé. Tại hai người bọn họ trong lòng cái này có thể quá vinh dự. Gặp phải các hương thân cũng tự nhiên mười phần góp thú cái này khen một cái tiểu tôn tử lớn lên đẹp trai khí, cái kia khen một cái tiểu tôn nữ dáng dấp cứng ngoan Về phần có ít người khen người đều tìm không đúng phương, hai vị lao thái thái cũng không để ý, dù sao đều là hương thân hương lý lại đều là đồng tông, ai còn không biết ai vậy, chỉ cần là vô tâm hai vị lao thái thái liền vui vẻ. Biên thủy cảm thấy mình đây không phải đi làm việc, mà là triển lắm tới. Rõ ràng là có tốt hơn đường hướng rừng đảo tử bên kia đi, Lão Nương sửng sốt mang theo mình trong thôn đi một vòng lứa tử. Đến rừng đào tử, Biên Thụy định nhãn xem xét thầm nghĩ, đắc. Cây này thượng còn lại quả đào còn không có mình trước khi đến dự đoán nhiều đây. Nhìn bộ dáng này 7-8 thân cây nhiều nhất còn có thể còn lại 2-3 trăm quả. Làm việc, làm việc, thấp địa phương chúng ta hái, cao địa phương để tiểu thụy đi hái, tới. Mẫu thân của Biên Thụy kêu gọi con dâu cùng bà thông gia liền bắt đầu làm bộ bận rộn vì cái gì nói giả vở giả vì đâu. Chỉ có ngần ấy đào nhi, phân đến 7-8 thân cây ngươi nói có cái gì tốt nhìn chung quanh. Làm sao dọn còn sợ quả đào ngã xuống đất tổn thất cái 10 vạn 8 vạn. Quả đào không lớn, hướng dương 100 đều là hồng thấu, mà lưng dương một mặt thì là hoàn toàn thanh sắc, lại đào thịt tuyệt không mềm, không riêng gì không mềm mà lại 10 phần khỏe mạnh. Chính là bởi vì dạng này đặc điểm, quả đào bỏ vào giỏ trúc từ bên trong đến trong giếng băng, có thể ăn được không sai biệt lắm một tháng đều sẽ không hư Chỉ bất quá cái này quả đào hương vị liền có không được mà thôi. Nếu như là đặt lấy trước kia không có gì đáng nói, có ăn cũng không tệ rồi, còn chọn này lửa kia. Nhưng là hiện tại sinh hoạt trình độ không đồng dạng, bọn nhỏ cơ hồ đều không thích ăn những vật này, thật ăn những thứ này đoán chừng đều 40 tuổi, bọn hắn ăn cũng không phải đào mà là tuổi thơ ký ức. Cứ như vậy một điểm quả đào chỗ nào đủ 4 người hái, không đến nửa giờ, nhất giỏ tiểu đào tử liền hái tốt, không nhiều không ít tràn đầy nhất tiểu giỏ, chính là 7 viên cây đào tất cả quả. Đương nhiên rồi, rơi trên mặt đất không tính, trên tảng cây bị điểu ăn cũng không tính, một thân xuống tới quả đảo chính là như thế cái thu nhập. Hảo hảo thu về đảo, biên Thụy một tay mang theo tiểu giỏ, đằng sau có mình khuê nữ, lại treo ở đội ngũ cái đuôi hướng về cửa thôn đi đến. Ui, hắn thập thẩm, hôm nay làm sao mang theo tiểu tôn tử ra chơi đùa à nha? Còn không có xuống dốc đâu, đối diện đụng phải lục thẩm mang theo nàng hai cái cô vợ trẻ muốn lên sườn núi lên. Xem xét ba người cách gan mặc liền biết đây là chuẩn bị đi làm cỏ cái gì? Làm cỏ đâu? Mẫu thân của biên Thụy nhất nhìn tàu tử cái này giá thức lập tức khách sáo một câu. Ừm, buổi sáng đem cỏ trừ nhất trừ, đến xuống buổi trưa còn muốn đi làm việc lục thẩm vừa cười vừa nói. Lục thẩm hai vóc nàng dâu đều là có thể chịu được cực khổ, đương nhiên niên kỷ cũng không nhỏ, nhỏ nhất đều so biên thủy lớn hơn 10 tuổi đâu, bây giờ người ta hải tử đều lên đại học. Nàng thập thẩm, ta muốn hỏi ngươi một cái. Nhà chúng ta tiểu tuệ năm nay có thể hay không vào làm dây cung tổ A Nhà chúng ta tiểu tuệ tay nghề kia là nổi tiếng. Lục thẩm đưa tay kéo một cái nhà mình hai nàng dâu. Cái này hai nàng dâu cũng không theo tiếng chính là nhìn qua mẫu thân của Biên Thụy cười có chút ngại ngùng Nha, hắn lục thẩm, tuệ nhi không có vấn đề, tay nghề này năm nay đoán chừng không sai biệt lắm là có thể đi vào làm dây cung tổ. Ngài liền đợi đến sau khi khảo hạch thông chi đi. Mẫu thân của Biên Thụy ngay tại giữa lộ kéo cháu dâu tay. Vô vô cười tủm tìm nói. Biên thủy cảm thấy đột nhiên lập tức lao nương có chút cán bộ hương vị, hiển nhiên chính là một cái nghị thu lễ phần tử. Đương nhiên đây là biên thủy cảm thụ, cũng không phải là lao thái thái chính là muốn người tặng lễ. Đừng nói không có chuyện này, liền xem như lao thái thái nói rõ cũng sẽ không có người đưa, trong thôn không thể cái này. Không có những thôn khác tử, cầu thôn trưởng cái gì làm việc cái chủng loại kia con con quân tử. Hai cái lao thái thái đứng tại trên đường nói một hồi, biên thủy liền có chút không chịu nổi tìm cái bên cạnh cây nhỏ ấm đứng đi vào. Được rồi, chúng ta không nói, ngươi nhìn tiểu thụy cái này đều trốn vào mát mẹ đi lục thẩm cười nói một câu sau nhân tiện nói, đi, đi làm việc, hiện tại này thời gian gấp lãng phí một điểm đều là tiền ở. Vậy các ngươi đi thông thả mẫu thân của biên thụy khách sáo đạo. Chờ lấy người tách ra, biên thụy mẹ vợ hỏi, ta nói bà thông ra, cái này tiểu thụy có thể vào làm dây cung tổ. Nhập cái gì nhập A liền trình độ của nàng còn thiếu một chút, không bằng tam tẩu ra ba nàng dâu Nhưng là ta không có khả năng nói thẳng nhà ngươi tiểu tuệ năm nay không vào được đây không phải là đắc tội với người mà mẫu thân của biên thủy nói. Biên thủy lúc này ở phía sau cười nói, tình cảm ngài cùng lục thẩm nói xử lý thiên một câu lời nói thật không có a Người đứa nhỏ này biết cái gì? Ta có thể hướng về phía ngươi lục thẩm nói ngươi ra tiểu tuệ trình độ không được, muốn vào rổ dây cung tổ hôm nay là không có gì hi vọng, không riêng gì năm nay sang năm đoán chừng cũng quá sức, lời nói này ngươi lục thẩm không được hận ta cả một đời a Mẫu thân của Biên Thụy nói: "Vậy ngài cũng không thể nói như vậy a, không phải rõ ràng nói hy vọng đại nha." "A đúng, Lam Dây Cung tỷ có phải là chính là chế Lam Dây Cung?" Biên Thụy hỏi. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra: "Không phải, là trình tự làm việc, chính là thấm nhựa cây một bước kia, bởi vì dung dịch là màu lam, Bạch Dây Cung đi vào liền mang theo điểm lam quang vì lẽ đó gọi Lam Dây Cung tổ, chân chính trong thôn chế Lam Dây Cung liền mấy người, cơ hội là từ đầu tới đuôi toàn thủ công chế tác." Biên Thụy nghe xong, Lập tức nói ra, còn có nhiều như vậy môn đạo a các ngươi thật đúng là rất làm được. Mẫu thân của Biên Thụy cười nói ra, chúng ta nguyên bản cũng là biện pháp cụ đến, làm như vậy hoàn toàn là bà thông gia công lao, nàng bên này đem làm việc quá trình sửa lại một chút, chúng ta bên này hiệu suất là lúc đầu gần một lần. Lợi hại Biên Thụy hướng về phía mẹ vợ vươn ngón tay cái, tiện thể lấy từ trong vô hình vỗ một cái mông ngựa. Không có gì, đều là chuyện nhỏ chỉ là các nàng nhất thời không biết mà thôi Biên Thụy mẹ vợ rất được khách khí. Người một nhà vào làng, chính hướng nhà mình đi đâu, đột nhiên nhìn thấy một người cháu mang theo hai cái mang theo nón lá cảnh sát đang cùng mình tương hướng mà tới. Thập kiểu thúc, thập kiểu thúc, vừa vặn hai cảnh sát tìm người đây. Tiểu tử ngầng đầu một cái nhìn thấy Biên Thụy lập tức vui vẻ phẩy tay, tựa hồ là nhìn thấy cái gì bảo giống như gọi là một cái kích động A Biên Thụy nghe trong đầu hơi suy tư một chút, cảm thấy mình khoảng thời gian này không có làm cái gì chuyện phạm pháp A làm sao cảnh sát tìm đến mình là cái gì. Biên Thụy trong lòng đang suy nghĩ đâu, hai cảnh sát đi tới Biên Thụy trước mặt. Biên lão bản, ngài tốt ngài tốt, chúng ta đi nhà ngài phát hiện trong nhà không ai, đang nghĩ ngợi hôm nay không trùng hợp đâu, ai biết trở về gặp được ngài. Hai cảnh sát trung hơi lớn tuổi một vị lập tức vươn hai tay nắm ở Biên Thụy tay, mười phần nhiệt tình nói. Trải qua một phen giới thiệu, Biên Thụy biết hai người này là sợ nào, tên gọi là gì. Đường đường chính chính cảnh sát không mang một điểm hoài nghi. Biên Thụy hỏi, có chuyện gì à? Nếu không này Chúng ta trở về phòng trong đàm luận. Không cần, không cần, ta bên này chính là cùng đồng sự đến đây giải một chút tình huống lớn tuổi cảnh sát nói. Các ngươi hỏi, ngươi có phải hay không tại? Cảnh sát hỏi, biên thủy nói, đúng vậy, lúc ấy ta cảm thấy kỳ quái, một cái nam nhân đóng vai thành nữ nhân tới chúng ta nơi này làm cái gì? Nguyên lai cảnh sát nghĩ muốn hiểu rõ lúc ấy mình theo nuôi bỏ trận cùng nhan lam đồng thời trở về thời điểm, trên đường gặp được người nam kia đóng vai nữ trang biến thái là chuyện gì xảy ra? Thế là Biên Thụy liền đem tự mình biết đều một năm một người nói ra. Ngài còn nhớ rõ hắn tướng Mạo A. Cái này thật đúng là nhớ không quá rõ ràng, chỉ là nam nhân này rất gầy, bởi vì đồng dạng nam nhân không có như thế mảnh eo, còn có hầu kết rất đột xuất, cả người hơi gầy, mà lại mặt mũi này thượng hai bên xương gõ má vẫn là rất cao. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Biên Thụy nhớ lại một cái nói. Động vật quốc gia bảo vệ Trung Hoa hát sư bị người thuốc chết. Hoài nghi là ăn lầm thuốc chó bánh bao. Biên thủy lần này minh bạch, nguyên lai like thuốc chó chết cảnh sát không có cách nào, nhưng là thuốc chết hát sư tử vậy thì có người tra xét, bất quá nghĩ lại cũng có thể lý giải, chó khắp nơi đều có. Hát sư tử vậy bây giờ địa vị tựa như lúc trước gấu trúc lớn, không riêng gì đặc hưu vẫn là lâm uy. chương 525, lấy hóa đến. Vậy ta hỏi một chút ta, nghe nói buổi sáng có một nhóm người để hát sư tử làm cho bị thương, có chuyện này hay không? Biên thủy hỏi. Cảnh sát cũng không gạt, trực tiếp điểm một chút đầu, có chuyện này à? Hiện tại đoán chừng cái kia nặng nhất vị kia còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu, hết thể đà thương mấy cái, đều là vào trong núi Lào Sâm, cũng thật là đúng dịp lại không có các ngươi bên này người. Cái gì đúng dịp? Biên thủy tò mò hỏi. Cảnh sát nói, lần trước ra tình huống này cũng thế, trừ ở tại các ngươi bên này hai tên tiểu tử, còn lại trai trai hải tử đều bị sư tử làm cho bị thương, cũng không biết xảy ra điều gì quỷ, chẳng lẽ là các ngươi phong thủy của nơi này tốt? Biên thủy nghe cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn cũng không hiểu rõ. Hiện tại cái này lên núi sâm đầm sâm rất loạn, có ít người căn bản cũng không phải là lao sân khách, sau khi đi vào một mực đảo sâm cái gì đều không để ý, các ngươi có phải hay không cũng phải quản một chút. Biên thủy hỏi. Cảnh sát nghe cười khổ nói, việc này chúng ta cũng muốn quản a nhưng là hiện tại chúng ta chỗ tổng cộng mới bao nhiêu người. Ngăn cản bên này lộ bên kia, liền xem như tăng thêm huyện cục người chuyện này cũng khó làm. Nghe được biên thủy tiểu nói này, cảnh sát bên này đến là nói lên khổ. Biên thủy cũng chính là nhấc lên nhấc lên, thật muốn làm gì cùng hai cái tiểu cảnh viên cũng đàm luận không ra cái gì, bọn hắn lại không làm không được chủ. Cái kia hát sư tử bị thuốc chết các ngươi liền quản ả nha Biên thủy cười hỏi. Cảnh sát nói, chúng ta cũng không có cách nào à, bên kia làm động vật nghiên cứu trực tiếp đem việc này đâm đến trong tỉnh. Nghe nói chính pháp ủy mở lớn sông Bí Thư đều nổi giận thế là tầng 1 ép tầng 1, cục thành phố bên này hạ định huyện cục bên này một tuần phá án, cho nên chúng ta hai liền được phái đến tới bên này. Biên Thụy nghe lập tức không biết nói cái gì cho phải, tình cảm các ngươi còn không phải cam tâm tình nguyện, nguyên lai là lãnh đạo đem gánh cho áp xuống tới. Tuất Biên Tổng, chúng ta bên này liền không chậm trễ thời gian của ngài. Biên Thụy cùng cảnh sát bắt tay, sau đó đưa mắt nhìn bọn hắn đi ra hơn 10 mét lúc này mới có nhà mình khuê nữ hướng trong nhà phương hướng đi. Đến nhà, Biên Thụy phát hiện mẫu thân ngồi bên này trong sân dưới cây, một tay cầm tiểu bàn trải tử một tay cầm vừa hái xuống quả đảo ngay tại soát đảo Mao Đầu. Biên Thụy cùng ngẫu thân nói hai câu, có nhà mình khuê nữ trở về nhà trong. Từ bên ngoài vừa vào điều hòa không khí phòng, Biên Thụy lập tức cảm thấy cả người đều dễ chịu. Đem phía sau cái gửi tử lấy xuống, Biên Thụy đưa tay muốn đem nhà mình khuê nữ theo tiểu cái sọt trong lấy ra phóng tới lúc đầu tiểu trúc trên giường. Ai biết phía bên mình vừa thân ở gần hai đầu hai cái cánh tay, tiểu nha đầu liền gạo. Biên Thụy bên này bung lòng tay, tiểu nha đầu liền không khóc. Liên tiếp làm hai lần, Biên Thụy cười nói ra. Người tiểu nha đầu này không biết tốt xấu, làm sao thích ngồi dậy cái sọt tới. Nhan Lam bên này thấy hiếu kỳ đi tới, đưa tay đem cái sọt hướng bên cạnh mình hơi tún một cái, phát hiện nha đầu rời đi biên thủy thế mà không có khóc thét. Suy nghĩ một chút học biên thủy dáng vẻ muốn đem nha đầu theo cái sọt trong ống ra, nha đầu lập tức liệt đi cái miệng gạo. Ồ, đây là thích cái sọt rồi. Biên thủy nói. Nhan Lam lúc này đem cái sọt liên tiếp khuê nữ cùng một chỗ ôm tiểu nha đầu bên này thế mà vui vẻ lạc lạc trực nh Nguyên lai like ngươi trước kia tác dụng chính là một cái cái sọt ta. Nhan Lam vui vẻ có nhà mình tiểu khuê nữ, cười tủng tìm ván lên biên thụy. Nhan Lam một mực đối nhà mình khuê nữ như thế thân trượng phu có chút ghen ghét, cả ngày rời biên thụy lại không được, tiểu nha đầu có thể dính, nhưng là dính biên thụy đến trình độ này để Nhan Lam có chút chịu không được. Hiện tại phát hiện khuê nữ chỉ cần có cái tiểu cái sọt liền có thể rời đi trượng phu bên người, lập tức liền vui vẻ. Biên thụy rất im lặng, nhìn qua cái sọt trong cười tiểu khuê nữ mắng một câu Cái này tiểu bạch nha lang. Làm sao rồi, làm sao rồi. Biên thụy mẹ vợ lúc này từ phòng vệ sinh đi ra. Nhãn lam đem việc này hướng về phía mẫu thân nói một lần, sau đó tiểu cái sọt liền đổi được mẹ vợ trong lực tiểu nha đầu vẫn như cũ là không khóc. Lần này tốt, tiểu thụy cuối cùng là có thể nhẹ nhõm một điểm biên thụy mẹ vợ nói ra, bằng không cả ngày dưới sự tình gì đều làm không đứng dậy, liền bị tiểu nha đầu này cho chốt lại. Biên thụy bên này tưởng tượng đây cũng là chuyện tốt, nhưng là không biết vì cái gì Nhìn xem tại tiểu cái sọt bên trong hang hái tiểu khuê nữ, biên thủy trong lòng thế mà dâng lên một loại lao phụ thân mới có nhàn nhạt giọt không bỏ. Tiểu nha đầu không tại kề cận biên Thụy biên thủy bên này thời gian liền nhiều hơn, vũ văn lộng mặc trong chốc lát, đến trong viện chuyển động, sau đó ra sân nhỏ dọc theo bóng cây tủy ý đi đi. Ô, ô, ngay tại biên thủy đứng tại cổng bên dòng suối nhỏ thượng chính nhàm chán nhìn qua cái bóng trong nước trung mình thời điểm, đối diện truyền đến một tiếng sói trầm thấp sói chu. Biên thủy ngầng đầu một cái thấy được đối diện sói cái, vừa định nói chút gì, nhưng là ánh mắt rất nhanh tập trung đến sói cái trên bụng. Xói cái bụng xẹp, rất rõ ràng nó đã tháo hóa, nói cách khác sói còn đã ra đời. Biên thủy bên này vô sự, trực tiếp dấm lên dòng suối nhỏ bên trong hòn đá tử vượt qua dòng suối nhỏ đi vào sói cái bên người, hai tử sinh à, mang ta đi nhìn xem. Biên thủy bên này cũng chính là thuận miệng nói, nhưng là sói cái tựa hồ là nghe hiểu, quay đầu hướng về sườn núi thượng chạy tới. Biên thủy gặp một lần lập tức nhắc chân đuổi theo. Chờ lấy Biên thủy nhanh đến địa phương thời điểm, phát hiện lại có thể có người so với mình còn sớm đến. Nhà mình khuê nữ hiện tại trên tay ôm một cái dịu rít kêu sói con, chính hướng về phía mình nhết miệng nhạt đầu. Ba ba, sói con sinh. Biên Thủy cười nói, thấy được. Sói cái vẫn là thật thông minh, đem sói con sinh ở một cái thổ trong động, cái này động nguyên lai cũng không biết là cái gì, dù sao thật lớn, không sai biệt lắm một cái mười mấy tuổi hài tử đều có thể chui vào đi. Bên trong địa phương cũng không tệ, không sai biệt lắm có thể có lại hạ hai cái thành niên sói. Biên Thụy đến cửa hang túi người đi đến xem xét, phát hiện bên trong thế mà nhất ố ương sói con, tối thiểu nhất có 15-16 chỉ, có một nửa là đen nhánh, một nửa là cho, có một cái đặc biệt nhất, là màu lót đen cho bàn, hiện tại ngay tại tiểu nha đầu trong ngực ôm. Biên Thụy bên này đến một cái, trong động có 12 con sói con, tăng thêm nhà mình khuê nữ trong ngực ôm tổng cộng là 13 con. Hơn nữa thoạt nhìn những vật nhỏ này sinh ra cũng chính là đêm qua cho tới hôm nay buổi sáng sự tình, từng cái còn không có mở mắt ra đâu, dịu rít ngao ngao khắp động bò. Biên Thụy nhìn một hồi liền chuẩn bị đi trở về, ai biết biên Thụy bên này quay người lại, phát hiện sói cái lại là cắn mình ống quần tử. Làm gì? Biên thủy không hiểu quay đầu hỏi sói cái. Sói cái bên này không ngừng hừ hừ lấy chính là không hé miệng. Biên thủy bên này suy nghĩ một chút nói ra, có phải là muốn đồ ăn? Nói biên thủy liền hướng trong túi rút một cái, móc ra nhất khối thịt bò khô bỏ trên đất, sói cái gặp một lần thịt bò khô lập tức bung ra biên thủy túi đầu bắt đầu ăn. Biên thủy bên này thấy quay người về tới trong nhà, lấy một chút thịt vụn tử loại hình, dùng duy nhất một lần chén giấy tử trang cho sói cái đưa qua. Lại một lần nữa về tới trong viện thời điểm, biên thủy hướng về phía mâu thân nói ra, Mẹ, cái kia sói cái sinh sinh à nha. Bao nhiêu cái? Mâu thân của biên Thụy vui vẻ mà hỏi. Biên thủy nói Hết thẻ mời bà con. Nha, nhiều như vậy à, có hay không cho nó làm ăn chút gì, lập tức nuôi nấng thập tam đứa bé muốn sữa đủ mâu thân của Biên Thủy nói. Biên Thủy nói, không có việc gì, ta cho nó mới vừa bắt một bát thịt đi qua, về sau mỗi ngày đều nhiều cho ăn một điểm tốt. Mâu thân của Biên Thủy nghe, lập tức quay người hướng về phía trong phòng bà thông ra hô bà thông ra, cái kia sói sinh, chúng ta đi qua nhìn một chút đi. mẫu thân của Nhan Lam nghe lập tức từ trong nhà mang theo chạy chậm ra. Rốt cuộc sinh, đều không vui phán một tháng, ngươi nói chuyện này làm biên thụy mẹ vợ một mặt nói vừa đi theo bà thông ra cùng một chỗ hướng về cửa đi đến. Biên thụy bên này chính ngươi người đâu, đột nhiên nghe được bên cạnh vợ của mình nói ra, ngươi ở nhà nhìn xem hài tử, ta cũng đi nhìn xem. Biên thụy vẫn không nói gì đâu, nhan lam người ta đã đến cổng. Biên thụy bên này đành phải trở về tiếp tục cùng mình khuê nữ tiếp tục chơi đùa. Ngày thứ hai, sói cái sinh vắt con sự tình liền truyền khắp toàn thôn. Đại gia bên này đều hiếu kỳ muốn nhìn một chút sói con bộ dáng bất quá trừ biên thụy cái này toàn ra, bất kỳ cái gì nghĩ tiếp cận sói con người, sói cái đều sẽ bày ra một bộ hung gương mặt, không cho phép những người này tiếp cận mình con non. Cũng may đại gia cũng minh bạch, trong thôn chó tại sinh thời điểm đều sẽ hổ hướng chi là lang. Khuê nữ không tại quận chặt lấy biên thụy, có tiểu cái sọt cái này đặc thù đồ chơi sau, tiểu nha đầu vừa mở mắt không bao lâu liền muốn tại tiểu cái sọt trong đứng tốt nhất có người có thể cong đi ra ngoài một chuyến. Có người lưng là được, cũng không quản người này là lão bà lão nương vẫn là hai vị nãi nãi, chỉ cần có người liền xem như vương nhị sẻo nụn cũng không khóc không náo, bởi vậy biên thủy bên này lập tức liền do vật nhất định phải có thành có cũng được mà không có cũng không sao không cho phép ai có thể. Ở trong đó vui vẻ nhất chính là ra ra, cũng chính là biên thủy lão bà hiện tại động một chút lại đến cong lấy tiểu tôn nữ, nhất lương liền có thể trên lưng cho tới trưa. Biên Thụy bên này thì là mỗi ngày nửa ngày ở nhà, nửa ngày tại nuôi bỏ trận. Đang từ nuôi bỏ trận trở về, Biên Thụy trên đường gặp một cỗ tô dô ta ản Xe này Biên Thụy thật thích, nhưng là lao tăng giá, mà lại nhất thêm chính là mấy chục vạn. Biên Thụy mới sẽ không dung túng việc này, vì lẽ đó liền quang thích cũng không có bỏ tiền mua qua. Trên đường gặp xe này, Biên Thụy tự nhiên là tránh ra một bên, ai biết xe tại hắn bên người lại ngừng lại. Biên Thụy tiên sinh. Biên Thụy quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lý An Bằng. Lý An Bằng nhận biết biên Thụy cũng biết biên thủy tại biên gia thôn địa vị, không phải một cái phổ trợ đời thứ 3 thành viên đơn giản như vậy, bởi vậy Lý An Bằng vui lòng nhiều trò chuyện một hồi. Nha, làm ăn này làm lớn A, đều đổi tốt như vậy xe biên thủy cười hỏi. Lý An Bằng nói, nơi nào nơi nào, đây là xe xỉ cột hẹn tổng cộng xuống tới mới là 40, là loại hình ta bất quá là đồ cái dễ chịu, mỗi ngày cơ hồ đều trên đường chạy, dù sao cũng phải đối với mình tốt một chút. Ngài đây là từ nơi nào trở về? Biên Thụy đưa tay tùy ý một chỉ, nuôi bỏ trận. Ngươi đây, lấy hóa. Lấy hóa, lần này ta chuẩn bị lấy bốn soạn hóa, như vậy một tháng đều không cần tới. Tốt như vậy tiêu. Biên Thủy hỏi. Lý An bằng biết người ta biên ra thôn người căn bản cũng không đụng, bởi vậy cũng không sợ nói. Thứ này bán đối đường đi liền tốt tiêu, không có đường tử chỉ dựa vào một chút xíu đi hóa cũng không dễ dàng, bởi vì dù sao cái đồ chơi này không rẻ. Cái kêu tiểu sâm muốn tốt tiêu một điểm. Lần này lấy thêm chút ít sâm. Không, ngươi sai, đại sâm tốt yêu, càng lớn sâm càng là có người cất mùa, hiện tại bốn lượng trở lên sâm mới là tốt nhất yêu, 6 lượng sâm ở trên thị trường căn bản là không nhìn thấy, đều không cần lộ mặt liền bị người cho đặt trước đi. Lý An bằng cười nói. hoặc, cái này người có tiền thật đúng là không ít. Biên Thụy cười nói. Chương 526, đầu heo. Biên Thụy thật không nghĩ tới, hiện tại đầm sâm thị trường đã lớn như vậy. Thế mà rất nhiều người đem ăn đầm sâm trở thành một loại khoe khoang phương thức, bất quá cái này cũng may mắn mà có chúng ta lao truyền thống, cũng chính là bồi bổ văn hóa. Kỳ thật không riêng gì biên Thụy không nghĩ tới, chuẩn bị xào đầm sâm cái kia một bọn người cũng không nghĩ tới, đầm sâm cái này thị trường thật có thể, đám này hiện tại đã đem trong tay hóa thả hơn phân nửa, nhưng là thị trường đối với đầm sâm nhu cầu y nguyên rất cao, căn bản không có bọn hắn nghĩ như vậy, phía bên mình xuất hàng sau bên kia giá cả liền rất xuống ngàn trượng. Nguyên bản sản lượng liền có hạ Hiện tại liền vẹn vẹn duyên hải ba cái tỉnh mang một cái thị người truy đổi, liền đem những này xào xâm khách vật trong tay cho tiêu tốn hơn phân nữa. Nhu cầu thị trường lớn, nhưng là lượng cung ứng 10 phần có hạn, vì lẽ đó cái này đầm xâm giá cả vẫn tại tăng. Trên thị trường xuất hiện hàng giả. Biên thủy nghe được Lý An Bằng lấy làm kinh hãi, cái đồ chơi này cũng có thể làm giả. Lý An Bằng cười nói ra, tại sao không có làm giả, chỉ cần là có lợi nhuận địa phương chúng ta người Trung Quốc liền có thể làm giả chỉ cần có thể kiếm được tiền, có ít người chỗ nào quản lương tâm không lương tâm." Biên Thủy nói, "Cái đồ chơi này tạo có thể tới dĩ giả loạn chân." Lý An bằng nói, "Giả chính là giả, loạn không được thật, hiện tại thường dùng nhất thủ pháp chính là nhuộm màu, nhưng là liền xem như nhiễm lên sắc, loại kia nhuộm màu tề hương vị cũng trừ không hết, lại nói từ đầm sâm dáng vẻ cùng nhân sâm cũng khác biệt, mà lại phổ cái đầu còn lớn hơn quá nhân sâm, cấp trung đầm sâm giá cả mới lên đến, thật muốn dùng nhân sâm đến giả mạo đầm sâm, vậy thì phải đề cao nhất ngăn." như vậy kỳ thật làm giả người cũng kiếm không có bao nhiêu tiền, có cái này đầu. Nhân sâm, liền xem như nuôi dưỡng cũng phải giá trị ít tiền đi, đồng dạng nuôi dưỡng hồ ai có thể nuôi sâm nuôi lâu như vậy. Nghe Lý An bằng nói một lần hiện tại đầm sâm thị trường một cái chuyện, biên thủy liền đối với hiện tại thị trường có nhất định nhỏ giải, dù sao đầm sâm thứ này hiện tại ngay tại trên đầu sóng ngọn gió, đã hướng về một loại đặc biệt cấp cao nguyên liệu nấu ăn chuyển hóa. Cái này chuyển hóa nếu là thành, cái này thị trường liền thật có thể sẽ ổn định lại. Không phải là làm một cũ, tựa như là trong biển Hoàng Thần Ngư, nói là lại chỉ cái này lại chỉ cái kia, cái đồ chơi này nếu là người đều chờ lấy thứ này đến chữa bệnh, bệnh nhân sớm đã chết cả rồi. Đơn giản chính là như thế một cái thuyết pháp, sau đó con cá này giá cả liền lên đi, một đầu 4-5 cân hải ngư sửng suốt có thể bán ra hơn 10 vạn tới. Lợi hại nhất là có tiền người còn ăn không được, bởi vì cái đồ chơi này đặc biệt ít, đánh bắt đều xem vật khí. Vậy bây giờ hàng giả dễ nhận A? Biên Thủy hỏi. Dễ nhận, thật mua qua một lần thật người đều nhận ra chuyện này hóa, chủ yếu nhất là hàng giả làm không được đầm sâm mùi vị kêu Lý An bằng nói. Biên thủy đến là minh bạch, đầm sâm trên thân có một loại đặc thù hương vị, không nói ra, nói là mùi thuốc đi lại không hoàn toàn tượng, đầu tiên là lộ ra một loại thuốc, nhưng là bên trong còn có một loại thanh mùi vị, chính là tượng có nhu toái phát ra hương vị, mà lại sâm làm tự nhiên hong khô sau, lộ ra một loại rất nặng thổ hoáng sắc, càng lớn sâm loại này thổ hoàng sắc liền càng sâu. Mà lại loại này thổ Hoàng sắc cũng nói không nên lợi đến cùng như cái gì. Đầm sâm tam sắc mà. Chỉ hư trong phòng một chút, bên ngoài để ánh nắng chiếu một cái nhìn một chút, sau đó ở phía trên xoa thượng một điểm nước lại nhìn một chút liền không sai biệt lắm. Lý An bằng nói. Còn có thuyết pháp này. Biên thủy thật đúng là không có chú ý tới sâm tại ba loại dưới tình huống khác biệt còn sẽ có sắc sai biểu hiện. Đây cũng là có thể lý giải, bán không đứng dậy tiền thời điểm, thứ này chính là tầm 10 khối một cây. Phối hợp gà rừng như thế nhất hẩm ai sẽ hoa công phu đi làm giả, chỉ cần là bán đi tới kia cũng là thật sầm, tự nhiên cũng không có người nghiên cứu làm sao chia phân biệt. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, sâm giá cả đi lên, mà lại đuổi sắt trong sâm núi. Làm giả vừa đến, tự nhiên là có phân biệt sâm phương pháp, cái này cũng cũng không kỳ quái. Không theo ngài hàn huyên ta bên này còn được vào thôn đi, cùng lao ra tử hẹn thời gian nhanh đến, ta một cái vạn bối không thể để cho các trưởng bối trở lấy. Có thời gian ta xin ngại uống rượu Lý An bằng nhìn bên này một cái biểu, liền cùng Biên Thụy cáo biệt. Ngươi làm việc của ngươi đi Biên Thụy phẩy tay ý bảo hắn vội vàng hắn đi. Biên Thụy về tới trong nhà bắt đầu vội vàng cơm trưa, chờ lấy đã ăn xong sau cơm trưa, mị Mỹ, Mỹ ngủ một buổi trưa cảm giác, sau đó bắt đầu tiếp tục làm việc. Hôm nay Biên Thụy không phải làm nghệ mục, cũng không phải viết sách pháp, mà là kho đầu heo. Vừa sáng sớm lấy được hai cái đầu heo, Biên Thụy chuẩn bị kho tốt. Buổi tối hôm nay xem như lễ vật cho phó thanh tự lao đầu đưa qua, coi như là mình mang quà tạo. Đến mặt trời xuống phía tây thời điểm đầu heo đã vào vị, mà lại đều không cần để lộ nắp nồi liền đã có thể ngửi được bên trong đầu heo thịt hương khí. Biên thủy trực tiếp dùng bắt bỏ tử đem đầu heo theo trong nồi bắt ra, sau đó bắt đầu loại bỏ thịt, một mặt loại bỏ thịt một mặt đem xương cốt cái gì ném tới trên mặt đất, cho đại hôi, còn có sói cái gầm ăn. Đem một cái đầu heo phía trên thịt cho gỡ xong. Biên thủy bên này cũng không có đi động một cái khác đầu heo, bởi vì cái này đầu heo chính là biên Thụy hạ lễ, xách một miếng thịt đi qua, tổng không bằng xách một cái cả đầu heo đi qua có khí thế. Mà lại hôm nay là phó thanh tự lao đầu thăng quan nghiệm vui, nói là thăng quan nghiệm vui cũng không phải nói lao đầu liền trông non việc nhà an bên này, bất quá là một chỗ bệnh viện, lại nói đưa tiền cái gì cũng quá tục một điểm, những lao đầu này cái nào là thiếu tiền. Đưa chút khác đi, biên Thụy trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Dứt khoát kho hai cái đầu heo, mà lại cha mình và tổ phụ đều thích ăn thứ này, vừa vặn tiện thể lấy cho hai người người ta giải thèm một chút. Nha, đều gỡ tốt. Nhan Lam lúc này đi vào trong phòng bếp. Biên Thụy thấy nàng dâu tới, thuận tay nạo nhất khối đầu heo thịt hướng về phía nàng dâu ý bảo nói, nếm thử. Nhan Lam chính là nghe vị tới, tự nhiên là đi tới Biên Thụy trước mặt há miệng ra đem thịt cho nuốt vào miệng trong, một mặt nhai một mặt hướng về phía Biên Thụy gật đầu, ăn ngon, về sau ngươi được nhiều làm một điểm. Biên thủy nói, quá phiền thoái, ngươi nếu là muốn ăn trở lấy cái này đã ăn xong, vượt qua một tuần ta lại làm, vừa vặn có thể cho tiệm ăn trong góp cái đồ ăn. Thật là quá lười nhan làm nói mình lấy qua biên thủy đao trong tay, lại cho mình nạo nhất khối thịt nạc nhiều chút gương mặt thịt, bỏ vào trong miệng. Ngươi ăn ít một điểm, chớ ăn xong lại hoán ta đem ngươi cho cho ăn mập biên thủy vừa cười vừa nói. Được rồi, ta không ăn, vậy còn dư lại những này cứ như vậy bảy biện. Bay ở nơi này không đầy một lát mèo mèo chó chó liền tất cả đều xuất hiện thả trong giếng đi ta đi lấy rổ nói xong biên Th thủy quay người cầm một cái mang theo cái nắp rổ tại trong giỏ đệm một cái đại bình sắt đĩa sau đó đem tháo xuống đầu heo thịt cho bày vào trong âm cuối cùng đắp lên cái nắp sách tới phía sau viện tỉnh xuôi theo bên cạnh cái chốt dây dâythừ trực tiếp đem trong giỏ sách bỏ vào trong giếng ước chừng cách mặt nước không sai biệt lắm nửa mét biên thủy đem dây thừng cái chốt đến miệng giếng thiết hoàn bên trên như vậy đến ban đêm lúc ăn cơm Những này đầu heo thịt liền xem như một cái rau trộn, mà lại đến lúc đó trộn lẫn thượng một chút rau thơm, lá tỏi cái gì, hương vị kia mới gọi một cái tuyệt đâu. Đem trong nhà cái này một phần thu thập xong, biên thủy bên này trực tiếp làm cái ngâm tiêu hương tử, ở đâu đệm ba một cái, trải lên tầng một băng, sau đó đem toàn bộ đầu heo đem thả đi vào, lại tại đầu heo phía trên vầy lên tầng một băng, cuối cùng đem cái dương che lại, bốn phía tiếp tục sử dụng túi nhựa như thế khé quấn, bỏ vào xe đằng sau. Biên Thụy cưới mình mộ tờ liền hướng cốc khẩu bên kia âm nhạc thôn mà đi. Đến lúc đó, Biên Thụy phát hiện gọi là một cái náo như ta, phó thanh tự Lao Gia Tử cũng không có chuẩn bị trong phòng tiệc rượu khách, trực tiếp ngay tại tiểu viện của mình triển khai giá thức. Phó Lao Gia Tử phòng chính là xê ở một cái dốc nhỏ lên, muốn lên sân nhỏ viện kia nhất định phải đẩy bùng đất. Lao Gia Tử cũng là có ý nghĩ của mình, làm nghệ thuật mà chính là nhiều chú ý một chút, Lao đầu trực tiếp dùng tảng đá luy ra một cái tiểu viện từ đến. Sân nhỏ không sai biệt lắm chừng 200m vuông ba mặt là thanh hàng rào, từ bên ngoài trên đường nhìn tiểu viện, nếu như gần lời nói căn bản không nhìn thấy trong tiểu viện người hoạt động, bởi vì sân nhỏ cái bản cao nhất địa phương không sai biệt lắm phải có 2m5 cao. Trong viện có một cái rộng mở thất phóng bếp, còn có một cái đống cỏ khô tử đỉnh phương cái đỉnh, phương cái đỉnh không có cột không có ngồi tại, nhưng là phía dưới là cái một sàn nhà, vô luận là ở trên mặt đất đánh cờ vẫn là đánh đàn đều là vô cùng có bức cách. Trong viện trừ cái đỉnh còn đại nhất cái lớn dáng dấp đầu bàn, không sai biệt lắm có thể ngồi cái 20 người, cái bàn này là lao ra tử theo biên Thụy bên này lửa đến, cũng là hôm nay đại gia ăn cơm muốn dùng đến đồ vật Biên Thụy để ngươi sớm một chút đến, sớm một chút đến, ngươi đây là chuẩn bị chính vội vàng ăn cơm A. Phó lao đầu nhìn qua biên Thụy tại bậc thang hạ ngừng xe mô tô, lập tức cười lớn nói. Hôm nay cái này tiệc rượu nói là dọn nhà tiệc rượu, kỳ thật bất quá là đại gia mượn cớ tụ lên một chút tử. Đại gia ở chỗ này sinh hoạt chính là đồ một cái nhẹ nhóm vui sướng, vì lẽ đó hiện tại nấu cơm tất cả đều là lao đầu lao thái thái, đại đa số là chơi đàn cổ, số ít là chơi cái khác quốc nhạc. Đại gia khởi động tay, riêng phần mình đem mình thức ăn cầm tay lộ ra đến, sau đó cùng một chỗ ngượn ánh trăng uống rượu đánh đàn, thời gian này mới đẹp mà. Bên cạnh đến là có mấy cái chừng 30 tuổi, bất quá đều đang chơi điện thoại. Ta chính là nghĩ như vậy, bất quá ta cho ngài mang theo lễ vật. Biên Thụy nói xong vỗ vỗ phía bên mình trong ngực ôm đại bọt biển cái dương. Nha, thật là lớn cái, bên trong đựng là cái gì A Mặt khác nhất lao đầu thấy được tò mò hỏi. Mở ra xem nhìn chẳng phải sẽ biết. Biên Thụy nói đã ôm bọt biển cái dương vào trong nội viện, trực tiếp đem cái dương bỏ lên bàn, mở cái dương ra. Khá lắm, đầu heo thịt. Làm Biên Thụy mở ra cái dương thời điểm, chung quanh các lao đầu lập tức giống như là vỡ tổ giống như. Hôm nay có có lầu căn nha. Rất nhiều lao đầu vui vẻ cười ha ha. Tuổi của bọn hắn đều thật lớn, bình thường trong nhà muốn ăn thịt cũng là bị khống chế, liền xem như đến nơi này thỉnh thoảng con cháu môn cũng sẽ gọi điện thoại tới quan tâm một cái, có chút còn có con cháu cùng theo, sợ sẽ là sợ những lao nhân ra này vạn nhất cái kia cái gì, vậy trong nhà bao lớn tổn thất a. Hiện tại đồng dạng lão đầu lão thái thái cùng con cháu môn qua không đến cùng nhau đi, nhưng là không bao gồm những lão đầu này lão thái thái, bởi vì những lão đầu này lão thái thái kia là trong nhà trụ của ta. Rất nhiều người ta đều trồng cậy vào lao ra tử lao thái thái sinh hoạt đâu, tự nhiên đến phục vụ tốt, không cho phép ăn. Lập tức liền có chừng 30 tuổi phụ nhân lên tiếng phản đối. Biên Thụy nói, cái này ta chuyên làm, có thể ăn một chút, tăng thêm một chút vật liệu tháo bỏ xuống dầu. Biên Thụy bên này nói bậy nói, gỡ không tháo bỏ xuống dầu Biên Thụy không biết, nhưng là chờ chút liêu chấp trung Biên Thụy sẽ điều thượng gấp rút tiêu hóa không gian nước, giúp đỡ các lao nhân điều trị một cái. Người khác nói vậy những này bọn tiểu bối làm đánh rắm. Nhưng là biên thủy bên này nói chuyện có thể ăn, bọn hắn cũng liền không nói gì nữa, bởi vì Minh Châu bên kia mấy cái bọn hắn hâm mộ lao tài chủ đều thích ăn biên thủy làm đồ ăn, lại ăn mặn vốn không kỵ, bọn hắn nơi nào sẽ hoài nghi biên thủy. Mà lại cũng không phải mỗi ngày ăn, ăn một bữa hai hồi cũng không có gì lớn. chương 527, lo lắng. Một vị lao gia từ lúc này lập tức vui vẻ xung phong nhận việc, ta đến loại bỏ đầu heo. Ngươi, thôi đi, việc này vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến làm. Người ở bên biên đoàn điện là được rồi phó thanh tự nào dám để vị này loại bỏ đầu heo, không nói tài nấu nướng, đến lúc đó một mặt loại bỏ một mặt ăn, ăn tay miệng đều là dầu, mặt đầu heo thượng đều là nước miếng của hắn, đại gia còn có ăn hay không? Lao ra tử nghe cười tự rêu nói ra, cũng đúng, liền ta tay người này cũng liền chỉ xứng cầm đĩa, chúng ta bên này có đầu biết đâu. Biên thủy cũng không nhiều lời một mặt vuốt tay háo một mặt háo miệng hỏi, nơi này nước máy ở nơi nào? bên kia phó thanh tự chỉ một cái Biên thủy đi tới vòi nước uống bên cạnh, vặn ra long đầu bắt đầu tẩy lên tay đến, trọn vẹn tẩy gần 3 phút, chính phản mặt trong trong ngoài ngoài đều rửa sạch lúc này mới quăng một cái tay, cầm lên bắt đầu sẽ móc ra khăn tay, nhẹ nhàng cầm trên tay nước đều lao đi. Người cái này tẩy thời gian cũng quá dài một cái lao ra tử thấy biên thủy cuối cùng là tẩy xong, lúc này mới hoán trách một lần nữa vặn ra vòi nước. Biên thủy cười nói, không có này thời gian không được, cũng không có trừ độc nước rửa tay cũng chỉ có thể nhiều tẩy một chút thời gian. Nói biên thủy một lần nữa về tới bản lớn bên cạnh, lúc này phó thanh tự đã đem dao phay chuẩn bị cho biên thủy tốt, biên thủy đem đao giặt sau đó dùng khăn tay xoa mở trên đao nước sau, lúc này mới bắt đầu gỡ lên đầu heo thịt. Biên thủy bên này trước lấy là thai lợn, tiếp lấy lấy là lưỡi, sau đó bắt đầu hai má, cuối cùng đây mới là toàn bộ đầu heo. Tháo không sai biệt lắm 2 phút, biên thủy vừa nghiêng đầu vốn là chuẩn bị làm nước nước đến uống một chút nhưng không có nghĩ đến một bọn người ngay tại cách mình không sai biệt lắm xa 2 mét địa phương cơ hồ làm thành một vòng, từng cái tất cả đều móc ra điện thoại chính đối mình lục tương đâu. Làm cái gì đây? Biên Thụy tò mò hỏi. Một vị lao ra tử nói ra, gặp người đầu heo loại bỏ như vậy có mỹ cảm, cho nên chúng ta quay xuống chuyển đến trên mạng đi, người đây không có ý kiến chứ? Biên Thụy cười nói, còn có người thích xem loại bỏ đầu heo. Tại sao không có người thích xem? Trên mạng loại này loạn thất bát tao thì thôi đi một vị khác lao ra tử nói. Nói xong lao ra tử lại hỏi Biên Thụy, tiểu biên, ngươi có hay không số tài khoản, nếu như là nếu như không có đăng ký một cái rất thú vị, quét một cái liền không dừng được. Biên Thụy cười nói, trước kia có, nhưng là rất lâu không có lên. Trước kia Biên Thụy cũng sẽ tại lúc không có chuyện gì làm soát một cái thiện cận nhiều lần vui vẻ một cái, bất quá bây giờ mà thật rất ít chơi, bởi vì hắn bên này khai quật ra mới yêu thích. Không phải luyện chữ chính là loay hoay vật liệu gỗ thật không có thời gian xuất video. Cái này đến không phải biên thủy khinh bị cái gì, mà là hắn cảm thấy buôn bán hiện tại sự tình càng thú vị một chút. Biên thủy bên này nói xong, xốc lên bên cạnh nước đá, trực tiếp rót hai cái chuẩn bị tiếp tục loại bỏ đầu heo. Nhưng là ánh mắt như thế thoáng nhìn phát hiện thập lục thúc cũng tại đám người này bên trong. Chỉ là thập lục thúc bên này cũng không có sợ trường đậm, mà là hai tay ôm ở trước ngực nhìn qua biên thủy ha ha trực nhạc. Thập lục thúc, Thập lục thúc cười nói đùa, Úc, liền hứa các ngươi những này cả nước chứ danh đàn cổ các đại gia tề tụ nhất đường, thì không cho chúng ta những này đàn cổ kẻ yêu thích tới triều thánh. Nhìn ngài nói, ta nào dám tại trước mặt của ngài xưng cái gì đại gia A muốn nói đại gia còn được là bọn hắn những này lao tiên sinh biên thủy biết thập lục thúc đang nói đùa, thế là cười đánh lên đủ. Hiện tại ai có thể cùng ngươi biên thập kiểu so sánh a một vị lao tiên sinh cười nói, nguyên lai like còn có cùng biên thủy không hợp nhau người nhưng là bây giờ có thể ở tại nơi này biên đều là cùng biên thủy còn tính là tới, những cái kia không nhìn chúng biên thủy tiêu chuẩn lao ra tử tự nhiên cũng không gặp qua tới. Đồng hành tương kinh, cái đồ chơi này tại bất luận cái gì ngành nghề đều là tồn tại, biên thủy tiêu chuẩn là rất cao, nhưng là cũng không có nghĩa là tất cả mọi người phục biên thủy, vậy căn bản là không thể nào, giống như là rất nhiều xuất thân chính quy, tại trong tháp ngà lẫn vào một chút đức cao trông chờ chúng giáo sư phần tử trí thức có một bộ phận liền chướng mắt biên thủy. Biên thủy cùng Văn Thế Tệ dạ gì mà rổ sủ kẹ hợp tác một chương album hỏi một chút thế, lập tức ở vòng tròn bên trong đưa tới thật lớn tranh luận. Thích người cho rằng đây là đàn cổ diễn tấu một cái cao phong, không thích người thì là khịt mũi coi thường nói đạn chính là cái quái gì. Dù sao hai phái người tranh luận không nớt, cái này tranh luận điểm chủ yếu chính là tại biên thụy trên thân. Vì cái gì đây? Nói văn thế chương người ta vốn chính là chuyên nghiệp đại sư cấp diễn tấu ra, ra một chương nổi tiếng album không có gì kỳ quái. Lại nói tệ dạ gì mà rồ sủ kẻ, mặc dù tiêu chuẩn bình thường, nhưng là người ta là người ngoại quốc, là nước bạn nhân sĩ, phía bên mình phun lớn đặc biệt phun không phải ảnh hưởng quan hệ ngoại giao nha. Hai cái này cũng không thể phun, như vậy chỉ có hỏa lực tập trung đến biên thụy trên thân. Kỳ thật tâm lý của những người này tất cả mọi người minh bạch, già lăn lộn mấy chục năm mới có như bây giờ địa vị, ngươi một cái chừng 30 tuổi tiểu tử dựa vào cái gì đứng tại vị trí cao như vậy thượng? Cái này mẹ nó không phải cho lão tử ta ngột ngạt ta. Ai cho ta ngột ngạt ta liền phun ai, ta xem ai khó chịu cũng phun ai, ai dám nói ta không được ta cũng phun ai. Tóm lại những này cái gọi là đại gia bên trong không thiếu mặt người dạ thú người. Trên xã hội nhìn cái này đại gia vị kia đại gia, kỳ thật vốn là đem đạo đức cân nhắc tại trong đó, bởi vì hiện tại tin tức truyền bá quá nhanh, đại gia rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn thấy những người này nói chuyện cùng hành vi. Cái này sau khi xem đại chúng nghĩ thầm nguyên lai like là như thế cái đồ chơi. Chính là bởi vậy mới có gọi thú. Chuyên gia cái này danh từ mới. Ta tính là gì à? Nhiều nhất coi như cái công nhân búc vác, đem sư phụ ta dạy ta những vật kia chuyển tới để đại gia nhìn xem mà thôi Biên Thụy nói. Biên Thụy kỳ thật cũng không phải là khiêm tốn, mà là sự thật chính là như thế. Hướng hồ Biên Thụy diễn tấu tiêu chuẩn kém lấy lao tổ còn rất xa đâu, nhưng là tại một bang lão gia tử xem ra đứa nhỏ này không sai, không tiêu không ti khó trách tuổi còn nhỏ liền có dạng này nghệ thuật thành hiệu. Thập lục thúc lúc này nói ra, nhanh lên loại bỏ đầu heo của người. Đại gia hỏa cũng đều chờ lấy ăn đâu. Nay thời gian cũng không sớm, người bên này lề mà lề mề không phải muốn ăn đến nửa đêm. Biên thủy cười nói, lập tức liên tốt, lại cho ta 2 phút. Nói xong biên thủy bắt đầu tiếp tục loại bỏ. Chỉ thấy biên thủy rơ tay chém xuống, toàn bộ một cái bình thường món chính đao giống như là ở trong tay của hắn có sinh mệnh lực, như là bay múa hồ điệp không bao lâu liền đem còn lại đầu heo phía trên thịt cho loại bỏ ra. làm một cái cả đầu heo xương xuất hiện tại thời điểm. Một băng vây xem lão da tử không khỏi tất cả đều dơ ngón tay cái lên. Lúc này trên bàn đã bảy lục cái thiên đĩa, một cái đĩa thai lợn, một cái đĩa là lưỡi ba cái đĩa thả chính là đầu héo thịt, còn có một cái trong mâm là náo hoa. Biên thủy bên này tốt, một bang lão da tử riêng phần mình đi bận rộn mình, chừng 10 phút không đến, ngay tại mặt trời xuống núi thời điểm nguyên một bàn lớn đồ ăn tất cả đều dâng đủ. Phó lao đầu bên này hướng về phía bên cạnh một bang cháu trai chất nữ môn nói ra, đều thất thần làm gì Canh trừng phiến đều rời ra ngoài chuẩn bị bắt đầu ăn a Người lớn như thế không biết làm việc. Nghe được phó lao gia tử tiểu nói này, đám người này cười vang lấy đi lấy quạt bảy băng ghế đi. Làm biên thụy ngồi xuống bên bàn thời điểm, bốn cái quạt theo ba phương hướng thổi hướng về phía cái bàn, tại dưới mặt bàn mấy bản tử nhang mũi cũng đều điểm. Phó lao gia tử như thế dơ ly lên sông địch một bàn người ý bảo một cái. Thấy mọi người đều bưng chén lên, lão gia tử lúc này mới nói ra, ta cũng liền không đứng lên. Hôm nay tới đại gia không phải bằng hữu chính là người trong đồng đạo chúng ta cũng liền không làm bên kia hư lễ. Ta bên này nói ngắn gọn, cảm tạ đại gia nhìn chút thời gian đến tiểu lão nhân thăng quan thực rượu, nơi này đặc biệt cảm tạ một cái theo Minh Châu, Trường An, thủ đô tới mấy vị, đại gia vất vả ta bên này cảm kích khôn cùng. Ta nói lão phó, người làm sao còn theo lãnh đạo giống như không nói không nói còn xứng sở muốn nói lên nửa giờ. Lúc này một vị lão gia tử thừa dịp phó lão gia ngược lại khí thời điểm. Cười treo kẹo lên phó lao gia tử. Vậy được, đại gia ăn ngon uống ngon phó lao gia tử sang sàng cười to hai tiếng liền dơ chén rượu lên. Chén thứ nhất uống xong, đại gia liền tùy ý ăn tùy ý hàn huyền. Biên thủy bên này sát bên thập lục thúc cùng một châu ngồi. Ngươi cảm thấy thấm âm đứa nhỏ này tư chất thế nào? Thấy thập lục thúc hỏi như vậy, biên thủy cũng không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại, Ngài cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đồng dạng đã trên trung đẳng đi thập lục thúc nói. Biên thủy thấy thập lục thúc nói như vậy Thế là nhẹ gật đầu cũng không có nói thêm gì nữa. Ngươi nói ta có phải là muốn ngăn cản một cái đứa nhỏ này, đứa nhỏ này luyện đàn lão liều mạng thập lục thúc có chút lo lắng. Theo thủ đô bên kia nhận lấy mấy đứa bé hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề, đây cũng là bình thường sự tình. Ra gặp đột biến lập tức từ tiểu công chúa tiểu hoàng đế thành ăn nhờ ở đậu hài tử tâm lý không có một chút biến hóa cái kia mới kỳ quái. Chủ yếu nhất là mấy hải tử kia còn cùng biên ra thôn hài tử tan không đến cùng nhau đi. Mà cái này tan không đến nhất khối nguyên nhân lớn nhất cũng là những hài tử này để biên gia thôn hoa tử cảm thấy quá sĩ diện. Hiểu chuyện như là thấm âm đứa nhỏ này chính là mạo đủ khí lực nghĩ ra đầu người đất, chơi mệnh đồng dạng học tập, cái này không có để thập lục thúc tâm an ủi, ngược lại là tăng lên lo lắng. Biên thủy cũng lý giải thập lục thúc, mặc dù cũng không phải là toàn minh bạch, nhưng là hắn lý giải thập lục thúc lo lắng. Thập lục thúc là nghĩ hài tử có thể dung nhập vào biên gia thôn trùng một lần nữa trở thành một cái biên gia tử đệ. Nhưng là liền hiện tại xem ra Thập Lục Thúc ý nghĩ có chút ngây thơ, xa suốt tinh thần hài tử hối hận, Liều mạng hài tử cũng là vì chạy ra biên gia thôn thoát khỏi loại này ăn nhờ ở đầu cảm giác, cái này khiến Thập Lục Thúc cảm thấy rất thất bại. Biên Thụy lý giải, nhưng là cũng thật sâu minh bạch Thập Lục Thúc quá mức nghĩ đương nhiên, mấy hài tử kia nếu như không ký sự thời điểm trở về, vậy dĩ nhiên là biên gia thôn hài tử, nhưng là bọn hắn lúc đến đợi lớn nhất đều đã muốn lên tiểu học. Có thể nói tính cách tâm trí cái gì cũng có đã cơ bản muốn cố định xuống. Như thế nào tốt thay đổi. Tại hắn môn trong lòng, đột nhiên theo thủ đô như thế đại gia đình lưu lạc đến một cái tiểu sơn thôn chung, còn muốn để bọn hắn dung nhập. Đối với chuyện này Biên Thụy là có thanh tỉnh nhận biết, hắn cũng không có hứng thú đi thay đổi gì, dùng cái gì yêu đi hòa tan mấy đứa bé loại hình Biên Thụy xưa nay không nói, cũng sẽ không đi làm. Bởi vì đó là bọn họ nhân sinh, bọn hắn qua tốt và không tốt, có thể hay không tượng khác Biên thị tử đệ đồng dạng giúp đỡ lẫn nhau canh gác không phải hắn Biên Thụy quyết định, mà là chính bọn hắn. Các người hai chú cháu nói cái gì đó? Có cái gì chuyện vui nói ra để chúng ta vui vẻ một cái? Biên Thụy cười nói, không có gì, nói trong nhà hài tử đâu? Biên Thụy cái này quay dày một cái đến là quên bên này đại đa số đều là người già. Vừa nhắc tới hài tử từng cái bắt đầu nói đến nhà mình tiểu tôn tử tiểu tôn nữ. Cái kia sắc mặt để biên Thụy thật là không tiện nói gì. Công khai nói là nhà mình hài tử không nghe lời, nhưng là vừa nhắc tới đến mặt đều mang ánh sáng. Nói rõ tử ở trên mặt viết. Mau lại đây khen ta một cái tiểu tôn tử tiểu tôn nữ. Không có cách nào à, biên Thụy đành phải liệt cái miệng ở bên cạnh nghe, đồng thời trong bụng không ngừng oán thẩm. chương 528, đánh một trận. Chơi đàn cổ người đồng dạng đều là có chút văn hóa, nơi này không phải chỉ trải qua đại học cái gì, mà là chỉ tại cổ văn thi từ thư họa trên có có thể chơi như thế hai lần, ăn cơm quanh đi quẩn lại một vòng xuống tới, cuối cùng còn được nói tới phía trên này đến, về phần đàn tự nhiên là về đến một loại trung. Một mặt ăn một mặt liền có người bắt đầu diễn tấu người bên cạnh khi thì lớn tiếng khen hay khi thì chế rêu hai câu, dù sao đều là cái vui vẻ, đại gia người trong đồng đạo đồ chính là một cái náo nhiệt. Bữa cơm này theo mặt trời xuống núi đèn hoa mới lên bắt đầu ăn, một mực ăn vào buổi tối hơn 10 mửa giờ, rượu đến là không có bao nhiêu, nhưng là tiêu hao đồ vật thật đúng là thật nhiều, không riêng gì ban đầu cả bản đồ ăn ăn sạch, còn nhượng độ giả thôn bên kia cho đưa tới một đống đồ nướng nguyên liệu nấu ăn. Gần 10 lúc 2 giờ. Phó Thanh tự Lao gia tử lúc này mới tại tôn nữ nâng phía dưới đưa đám người về nhà. Ở tại trong thôn lão gia tử không phải mình đi trở về đến liền là từ con cháu môn viện trở về, Biên Thụy cùng thập lục thuốc xem như duy hai ở xa, Uống tê dần hai ma lão gia tử kiên trì muốn đem Biên Thụy thúc cháu hai người đưa đến giao lộ, cháu gái của hắn cũng không có cách nào, đành phải viện nhà mình ra ra đi theo Biên Thụy hai người đi thẳng. Biên Thụy đã nhiều lần nhìn thấy Lao gia tử tôn nữ hướng về phía mình trước mắt, nhưng là hắn cũng không có cách nào a. Cũng không thể chính mình bên này kiên quyết lao ra tử đỡ trở về đi. Ngay trở về đi Biên Thụy nhảy lên xe mô tô hướng về phía Phó Thanh tự nói. Ta không có quan hệ, ta lúc này mới mấy bước đường A. Biên Thụy về sau ta thỉnh thoảng liền sẽ tới ở lại một đoạn thời gian. Ngươi nhất định phải thường đến A. Nơi này rất nhiều người đều đối ngươi cổ khúc có hứng thú. Phó Thanh tự nói. Biên Thụy khách khi nói, có thời gian ta nhất định thường đến. Ta hiện tại chính là hối hận A. Lúc trước làm sao lại không có cùng các ngươi cùng một chỗ làm eo bung đâu. Lao đầu tử hướng chính là có chút cao, nói chuyện này thời điểm nói liên miên lại nhãi. Biên Thụy có thể nói cái gì? Thật có thể lấy gượng cười ứng đối. Ra thôn sống nhỏ, Biên Thụy cùng thập lục thúc lên đại lộ. Biên Thụy cưới chính là xe mô tô, mà thập lục thúc bên này cưới thì là tiểu tứ vòng. Phía trước mang cái lều đằng sau có một cái xe nhỏ đấu có thể chứa ít đồ. Nông thôn Lao đầu Lao thái thái đều thích vật như vậy. Bình thường đuổi cái tập cái gì chứa đồ vật đặc biệt thuận tiện. Thuận tiện về thuận tiện, nhưng là vật này tốc độ, nhất nhanh cũng chính là 40 km/h, vì lẽ đó lúc này nhìn có chút chậm rãi. Tiểu Thất Cửu, ngươi nếu là sốt ruột trở về liền đi trước, ta thứ này cũng không có ngươi xe mô tô nhanh thập lục tốc nói. Biên thủy làm sao có thể đi trước, cái này tối như bưng mặc dù không có cái gì cứ đường, nhưng là để lao đầu tử một cái đi đường ban đêm hắn không chính công a. Không có việc gì, ta về nhà cũng chính là đi ngủ. Vừa vặn bồi bồi ngài chúng ta hai chú cháu kéo kéo việc nhà biên thủy cười nói. Thập lục thúc nghe xong liền minh bạch cháu trai ý tứ cười nói, ngươi còn không yên tâm ngươi thập lục thúc. Ta cái này một cái lao đầu mà đòi tiền không có tiền, muốn người không ai ai sẽ hơn nửa đêm làm ta. Ngài A cướp trở về còn có thể làm mấy chục năm khổ lực đâu biên thủy treo gẹo nói. Thập lục thúc nghe cười hát hát hai tiếng, thế là thúc cháu hai người một cỗ xe mô tô một cỗ tiểu tứ vòng cứ như vậy chiếm hơn nửa đường cái, chậm dại ung dung đi lên phía trước Chúc cháu hai người tiếp tục trước mặt chủ đề. Biên Thụy kỳ thật không muốn trò chuyện không cái, bởi vì Biên thủy mình cũng không biết như thế nào giải quyết, ngươi muốn để hài tử tan vào biên gia thôn, vậy thì phải tốn thời gian hoa công phu vẫn là nói phương pháp, những vật này thật không phải Biên Thụy vui lòng đi làm, mà lại liền xem như cái gì đều đối ngươi liền có thể thay đổi những hài tử này. Thật đúng là không nhất định. Lo ngươi là khó dò nhất đồ vật. huống hồ Biên Thụy thật không có tâm tư hao tổn thời gian của mình đi viện chính người khác hài tử, nếu là có tâm tư này Hắn đã sớm đem Tĩnh Tĩnh nha đầu này hướng loại kia danh môn thuộc nữ thượng bồi dưỡng đi, nơi nào sẽ bỏ mặt nàng. Huống hồ mấy cái kia hài tử thúc bá huynh đệ cái gì cũng không thiếu, chỗ nào đến phiên hắn một cái đồng tông tới suy nghĩ giáo dục sự tình. Dù sao Thập Lục thúc nói Biên thủy bên này liền ứng với chứ sao? Một lát sau, Thập Lục thúc cũng không đề cập tới lời này, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy việc này khó làm. Thúc cháu hai người trải qua chỗ ngã ba thời điểm, Biên thủy kinh ngạc phát hiện bên này chỗ ngã ba sạp hàng còn tại kinh doanh đâu không riêng gì tại kinh doanh, tới vào xem khách nhân thật đúng là không ít. Biên Thụy quay đầu hướng về phía thập lục thúc nói ra, thật không nghĩ tới cái giờ này còn có nhiều như vậy người. Bên này lời nói vẫn chưa hết đâu, đột nhiên biên Thụy liền nghe được có người quát to một tiếng, ta đi, tiểu tử ngươi rốt cục chịu lộ đầu ra. Biên Thụy bên này chính mơ hồ đây, đột nhiên nhìn thấy nguyên bản ngồi tại ven đường mấy cái hán tử mang theo băng ghế hướng về phía bên mình nổi giận đùng đùng chạy chậm đi qua. Biên Thụy không biết người này là hướng về phía mình vẫn là hướng về phía thập lục thúc, nhưng lại biết những người này là chuẩn bị cùng mình bên này đùa thật. Thế là lập tức lật hạ xe mô tô, thuận tay nhất vướt một cây gậy gỗ liền xiết ở trên tay. Hai bên cách cũng không xa, mấy hơi thở ở giữa người liền đến Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy cũng không muốn nhiều như vậy, dù sao binh đến tướng chắn nước đến đất chặn Hôm nay gặp việc này Biên Thụy chuẩn bị trước đánh ngã mấy người bọn hắn sau đó chậm rãi hai hỏi chuyện gì xảy ra. Ngay tại này lại công phu. Bốn cái hán tử đã một trái một phải đến, thay thiên trong tay gây ghế chiếu vào biên thủy đánh tới, biên thủy nghiêng người loại lên, trong tay gậy gỗ trực tiếp chiếu vào gần nhất một cái hán tử trên chán liền xuống đi. Ẩm. Gần nhất hán tử nháy mắt liền ngã tại địa phương, sau đó ngất đi. Đánh nhau thứ này cầm cái ống thép tha kia cũng là hù dọa người chiếm đa số, thật dùng thứ này đánh nhau một vị trí không đúng liền đem người cho đưa tiễn, thuận đường cũng cho mình thắng một viên đạn, dùng cây gỗ liền an toàn nhiều, chỉ cần không phải quá nát. Tối đa cũng liền chân gây đánh ngất xịu loại hình. Đến biên thụy trong tay, cái kia một cái một cái đánh cho bất tỉnh người là một điểm tật xấu đều không có. Biên thụy bên này trực tiếp liền chạy kế tiếp đi, không nghĩ tới cây gậy còn không có mời đến. Người kia lại nằm, quay đầu nhìn lại phát hiện nhà mình thập lục thuốc hiện tại chính hai tay cầm một cái dài đòn đánh. Nếu như không phải binh khí quá thấp kém, biên thụy cảm thấy thập lục thúc lúc này hơi dài bản sườn núi manh trương phi hương vị. Thập lục thuốc ngài nghỉ ngơi đi, mấy cái này ta còn có thể thu thập Biên thủy bên này vừa mới dứt lời, chỉ nghe còn lại trong hai người có nhất người hô đánh cho ta, đánh thắng nhất người 5.000 ngàn lao tử móc. Lời này vừa rứt âm thanh, ăn cơm mấy bản người chung hơn phân nửa đều đứng lên, bắt đầu mang theo băng ghế hướng biên thủy thúc cháu hai bên này. Ồ, biên thủy bên này mộng, thầm nghĩ, mẹ nó ta và ngươi có cái gì thù a Vị này quyết tâm, cũng trong lúc nhất thời đem biên thủy hung tính cho kích ra, thao lấy cây gậy cởi gần liền khi vượt qua đi, hôm nay không đánh gãy chân của ngươi. Láo tử theo họ người thập lục thúc đừng nhìn lớn tuổi như vậy, trên tay tuyệt không ngập mở, mà lại nhất nhìn người ta nhiều người như vậy, phía bên mình chính là thúc cháu hai cái, lập tức liền xuống lên nặng tay, một cái đòn gánh xuống dưới quét nằm người này sau, nhấc chân liền hướng về phía người này ngăn bộ đã tới. Chỉ nghe được một tiếng rú thảm, người này liền cuốn lên thân thể. Chính là một tiếng này gào âm thanh, đem mang theo trồng chất băng ghế người cho kinh tại sừng sốt. Mà lúc này biên thủy đã bắt đến gọi hàng người. Không nói hai lời Biên thủy thao lấy năm đấm vọt thẳng lấy người này trên mặt chính là hai quyền, vẹn vẹn hai quyền đánh dụng vị này nửa ngụm răng máu môi bay tứ tung. Vẹn vẹn hai quyền Biên thủy liền đem vị này đánh nằm xuống đất, nguyên bản Biên Thụy còn muốn bổ hai quyền, ai biết tiểu tử này quá không có loại trực tiếp khóc, còn một mặt khóc một mặt cầu xin tha thứ. Vị này không phải quá sợ, là bị Biên thủy dọa sợ, đánh nhau nào có đi lên đánh dụng người khác nửa ngụm răng, mà lại nhìn thấy Biên thủy dáng vẻ đoán chừng còn chuẩn bị đánh hắn đâu, hắn chỗ nào có thể không sợ. Tà thao người mã, khi dễ người khi dễ đến chúng ta nơi này đến rồi. Một cái làm ăn trực tiếp thao lấy chảy cán bột ra nhập thuốc cháu hai bên này, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, rất nhanh bên này 4-5 cái 2-30 tuổi hán tử cùng ăn cơm một đám người hôn chiến. Biên thủy thuốc cháu hai người giải quyết bên này 4 cái, quay người tựa như hai con lão hổ đồng dạng xông vào chiến nhóm, lập tức liền để nguyên bản lấy 4-5 địch 20 người hán tử cảm giác chật nhẹ. Không đến 5 phút, chiến đấu liền kết thúc, biên thủy bên này đại gia hỏa đều tốt Đối thủ bên kia trực tiếp nằm một chỗ, thủ thương nặng nhất chính là vị kia đẩy mặt nở hoa mất nửa ngụm răng. Biên Thụy còn muốn nói điều gì đâu, trong lô thai liền chuyển đến cõi cảnh sát thanh âm. Thế là biên thủy bên này hiên tĩnh trở lấy cảnh sát tới. Cảnh sát bên này rất nhanh, người tới cũng không ít, khoảng chừng tiểu cái xe tải nhỏ, 20 nghe người ta. Ta đi, các ngươi ban đêm đều không ngủ được à? Biên thủy tò mò hỏi. Dẫn đội vị này biên Thụy còn tính là nhận biết, trước kia học trường. Bất quá quan hệ giữa hai người cũng không thế nào, nói như vậy, vị này trước kia chịu qua biên thủy đánh. Dẫn đội cảnh sát trước vị không thấp, thấy là biên thủy, hơn nữa còn như thế nói chuyện với mình, thế là nói ra, chính là các người đám này gây chuyện, để chúng ta muốn ngủ cũng không ngủ được à. Nói thực ra cảnh sát đồng chí không thích biên thủy, nhưng là hắn cũng không có khả năng hiện tại đối biên thủy thế nào thế nào, không nói biên gia thôn đám người này có bao nhiêu khó chơi. Chỉ nói người ta biên thủy hiện tại lớn nhỏ tại trong huyện cũng coi như cái xí nghiệp ra, tiếp thủ trước kia nuôi bỏ trận hiện tại cái kia làm phong thanh nước lên, hai ngày trước thư ký xuống thời điểm còn tham quan qua, đồng thời khen không dứt miệng đâu, hiện tại mình liền làm biên thủy, đây không phải là cho lãnh đạo nột ngạc ta. Các người đây cũng không nên trách ta, ta bên này vừa mới chuẩn bị về nhà đâu, đột nhiên liền bị những người này vây công biên thủy nói. Đột nhiên, cảnh sát có chút hoài nghi, hắn là biết biên thủy, Vốn cũng không phải là người chịu thua thiệt, hiện tại mặc dù nói lớn tuổi, nhưng là một người bản tính là rất khó thay đổi. Thật là đột nhiên. Lúc này bên cạnh có người thay biên thủy ô lên bất bình. Đừng quản những thứ này, đều cho ta thu được xe mang về. Dẫn đội sau khi nghe nghĩ thầm vẫn là mang về đi, liền xem như không thể dạy vò biên thủy vậy cũng không thể thả tiểu tử này trở về à. Dù sao cũng phải đem chính quy con đường đi một chuyến, đem tiểu tử này làm tới buổi sáng lại phóng. Uống rượu rồi. Dẫn đội vị này đang chuẩn bị quay người đâu, phát hiện bên cạnh đại mộ tở còn có tiểu tứ vọng, đều không cần đoán liền biết xe mô tô khẳng định là biên thụy, trong lòng lập tức vui mừng, hắn đến không phải nghĩ đến dùng chuyện này áp chế biên thụy, không riêng không cần mang vị này còn chuẩn bị lấy lòng biên thụy một cái. chương 529, không phải đồ chơi. Cảnh sát một mặt gõ cái bàn một mặt nhìn qua ngồi đối diện 20 tuổi tiểu hòa tử, trong lòng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, hắn coi là hai nhóm người đánh nhau nguyên nhân là chuyện lớn gì đâu. Nguyên nhân chỉ là ném một cái rất việc nhỏ. À, cũng không phải đánh nhau, là người ta biên thụy thúc cháu hai cái bị người đánh, chỉ bất quá đánh người bị bị đánh người cho hầu mà thôi. Cũng bởi vì hai con chó mười mấy 20 ngày trước phối một cái, các người liền ngăn cản người ta chuẩn bị bên đường hầu đả. Cảnh sát hỏi, bị đánh đám người này cũng không nghĩ tới biên thụy sẽ như vậy mánh, hôm nay tham dự đánh nhau cái này miếng nhỏ người đại đa số đều là công nhân, những người này cùng bình thường nông dân đánh nhau là sẽ chiếm điểm ưu thế. Bởi vì công nhân so nông dân càng có tổ chức tính cùng tính kỷ luật, mà lại bọn hắn những này làm công trình vào Nam ra Bắc cũng không có ít cùng nơi đó nông dân đánh nhau. Nguyên bản bọn hắn đi vào bên này thời điểm cũng chuẩn bị khởi công chức chơi lên một trận, bởi vì bất luận ở đâu làm việc, bọn hắn đều phải để phòng nông dân đến trên công trường trộm đồ, nhỏ đến tơ thép cái đinh, lớn đến ống thép cấu kiện chỉ cần là bắt được cơ hội, liền không có không ăn trộm, ngay từ đầu chính là một cái hai cái, làm mọi người thấy cái này một hai người kiếm được tiền sau liền sẽ sung lên, cái này nếu là không làm hắn bại khùng, đã thương mấy người, loại này tỉnh thế ếch, không không chế được. Không đến đến bên này, bọn hắn phát hiện bên này nông dân không giống, người ta đối với trên công trường đồ vật căn bản cũng không để ý, có như thế một hai người tiện tay, thường thường không cần bọn hắn ra mặt, trong làng liền đem việc này giải quyết, mà lại hiện tại xuất hiện mấy lên cũng đều là hùng hài tử nhìn đồ vật chơi vui, trộm ra chơi cũng không phải là vì bán lấy tiền, đổi địa phương khác vậy căn bản không phải hài tử. Chính là đại nhân, ba bốn mươi tuổi người dưỡng cái mặt chổng đồ. Chúng ta cũng chính là nghĩ hủ dọa hắn một chút. Ngươi hống quỷ đâu. Các ngươi nhiều người như vậy hù dọa hắn. Cảnh sát một mặt không tin. Cảnh sát hiện tại đôi là hướng biên thụy bên này chuyển, bởi vì hắn là người địa phương, tâm tự nhiên là hướng về người địa phương. Húng hồ việc này cũng không phải biên thụy chọc phiên phước, mà là những người này đôi mù chủ động đi trêu chọc biên thụy, cái này bị đánh ngươi tìm ai nói dọ lý lẽ đi. Mà lại biên giả thôn người sẽ cùng người phân rõ phải trái. Đám này đau đầu liền trong huyện nghĩ làm chút gì đều muốn trước dò ý âm thanh, bằng không kết quả chính là đầy bối đất, năm ngoái vị kia phó thị trường không phải liền là như thế. Chúng ta thật là nghĩ hù dọa hắn, không chuẩn bị đem hắn thế nào. Vị này hiện tại tự nhiên không thể nói bọn hắn chuẩn bị đánh gãy biên thủy tay chân, bởi vì bây giờ bị người đánh gãy tay chân chính là bọn hắn, hết thảy lúc ăn cơm cứ như vậy hai 30 người, trực tiếp bị cái kia hung tàn thuốc cháu hai cái cho đánh ngã mười mấy Trẻ tuổi có thể đánh bọn hắn cũng nên nhận, nhưng là bị một cái hơn 60 tuổi lão đầu tử dùng đòn gánh đánh nằm xuống bốn người bọn hắn liền thật có chút trận tròn mắt, thôn này muốn đều là dạng này mặt hàng, cái kia mẹ nó đặc cổ. Đại loạn thế cái này một thôn làng vũ lực giá trị, cái này biêu hãn trình độ đều có thể tạo phản. Ngươi nói cái gì cũng không có dùng, bây giờ không phải là trước kia, ngươi thương nặng liền hữu lễ, các ngươi ra tay trước sau đó người ta là phòng vệ chính đáng, liền xem như lên pháp viện các ngươi cũng phải mình móc phần này tiền. Cảnh sát nói. Thế nhưng là chúng ta bị đánh cũng đủ thảm vị này hướng về phía cảnh sát nói. Tự tìm. Bên này cảnh sát lời còn chưa nói hết, lúc này cửa mở. Chuyện gì? Đầu nhi, bên ngoài tới nữ muốn gặp ngươi tiến đến trẻ tuổi cảnh sát hướng về phía chính thẩm vấn cảnh sát nói một câu. Cái gì nữ? Trẻ tuổi cảnh sát chỉ một cái ngồi đang thẩm vấn hỏi trên ghế người, cảnh sát liền minh bạch, thế là cầm lên mũ đeo ở trên đầu xài bước ra thẩm vấn ở giữa cửa. Vừa tới trong viện. Liên nghe được một cái mang theo phách lối khí diệm thanh nhầm chính hướng về phía thủ hạ của mình nói ra, sở trưởng các ngươi đâu, ta muốn gặp các ngươi sở trưởng, ta biết các ngươi trịnh cục Vị này nghe xong thầm nghĩ, từ đâu tới ngốc thiếu, chạy đến mình cái này đồn công an đến còn một bộ phách lối bộ dáng Làm vị này đi qua xem xét, phát hiện là cái 40 tuổi phụ nữ trung niên ăn mặc rất hợp thời, toàn thân đều là minh bài, khá lắm cái gì kỳ phạm hy, gục si loại hình cao lớn vạm vỡ trên thân thể treo năm tấm bảng thật mẹ nó có thể lẻ mù người bình thường mắt. Nhưng là bảng tên về bảng tên, liền nàng bộ dáng này xuyên qua thật bảng tên thoạt nhìn vẫn là theo dùng chính là á hóa đồng dạng, khá lắm, một cái gũ si bao treo ở nàng trên thân, để cảnh sát không khỏi nhớ tới lần trước đi núi Nga mi gặp phải cái kia một bọn con khỉ ngang ngược. Nữ nhân khí diễm rất phách lối, nhưng là đối diện nàng hai cái trẻ tuổi cảnh sát nắm đều rất tốt, không tiêu ngạo không tự ti. Có một vị trên mặt còn mang theo một chút xíu dáng tươi cười đầy đủ thể hiện tại cảnh sát nhân dân tốt đẹp tác phong. Đây là chúng ta phó sở, lâm sở. Một người cảnh sát nhìn thấy đầu nhi tới, lập tức nói. Phó, ta chính là cái phó lâm phó sở bên này nhắc nhở một cái đồng nghiệp của mình. Sau đó quay đầu lấy một loại bình hòa giọng nói hướng về phía nữ nhân hỏi. Ngươi nếu là tìm sở trưởng, vậy ta có thể cho lãnh đạo gọi điện thoại. Ngươi quản sự. Phụ nhân nhìn qua vị này phó sở trưởng hỏi. Lâm phó sở trưởng trong lòng sướng sở, sau đó không khỏi phát ra hát hát hai tiếng cười khẽ, ta chỗ nào quản sự tình, ta chính là hôm nay vừa vận trực ban, gặp được việc này mà thôi. Bên cạnh hai cái trẻ tuổi cảnh sát vừa nghe đến lâm phó sở trưởng nói như vậy, lập tức biết nhà mình ở cấp trên là thật tức giận. Bất quá cũng có thể lý giải, đừng nói nơi này là đồn công an, liền xem như ở bên ngoài, người theo người khác dùng giọng điệu này nói chuyện cũng sẽ chịu bà thai mạnh. Người không quản sự tìm cái người quản sự đến. phụ nhân nói Không riêng gì Lâm phó sở trưởng, trong viện cảnh sát đều trận tròn mắt, thầm nghĩ, đây là nhà ai đụng quần núi lòng đem như thế một cái hóa lộ ra. Ngươi liền xem như ỷ vào trịnh cục xu thế, nhưng là làm được đồn công an phó sở cũng không phải không có theo không có dựa vào, ngươi cứ như vậy làm lâm phó sở trưởng là gia nô của ngươi, hô tới quát lui. Quả nhiên, Lâm phó sở trưởng lúc này hướng về phía cảnh sát chung quanh nói ra, nơi này là đồn công an, không phải trên đường cái đi hội làng mua đồ. Đem một vài loạn thất bát tao người cho đổi ra ngoài. Có lãnh đạo phân phó, trong viện cảnh sát liền bắt đầu đổi người. Người tên là gì, cảnh hào là bao nhiêu. Phụ nhân soát lập tức thay đổi mặt. Rất nhiều cảnh sát trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ, cái này ngốc thiếu cũng có thể làm công trình. Liền cái này tính tình đến bây giờ còn không có bị người giết chết thật là kỳ tích ta. Lâm Cục Phó vừa nghe đến cái này béo đàn bà thanh âm, lập liên phiền, thúc dục động tác đều nhanh nhẹ điểm, không có ăn cơm đâu. Lời còn chưa nói hết, Lâm Cục Phó ánh mắt hướng cổng muốn nghiêng mắt nhìn, lập tức một tia dáng tươi cười liền theo trên khỏe miệng nhộn nhạo ra, "Ta đi, ta bên này tâm ngủ gật liền có người cho đưa gối đầu đến đây." Lâm Cục Phó thấy được cổng tới mấy chiếc xe, hô kéo lập tức nhảy xuống mười mấy tả hữu 20 tuổi cường tráng hậu sinh tiểu tử, cuối cùng từ trên xe bước xuống chính là Biên gia người thế hệ trước, cũng chính là Biên Thụy nhị thập thúc. Lao tiểu tử này cũng không phải cái gì hảo điều, bởi vì Biên năm số tuổi so Lâm Cục Phó lớn hơn không được bao nhiêu. Lúc ấy Lâm Cục Phó đọc lần đầu tiên thời điểm, vừa năm học trường cấp 3 năm đầu, kia là toàn bộ trung học trong nổi danh Ba Vương, thật vất vả cái này biên nhị thập đi, đặc biệt nương biên thủy con hàng này lại tới, bị đặc ca tộc khác thúc còn không phải thứ gì. Bất quá Lâm Cục Phó nghe nói cái này thúc cháu hai quan hệ cũng không phải là quá tốt, nguyên nhân chính là biên thủy tiểu tử này càng ngang ngược kiêu ngạo một chút, có nhất láo đạo sư phụ tại biên gia thôn cũng không có người dám trọc, liền biên gia lão tổ đều phải dùng vãn bối lễ tiết đợi phụng lao đầu kia Hai cái không phải thứ gì đụng vào nhau, nếu không cấu kết với nhau làm việc xấu nếu không phải là cây kim so với con dâu. Cái này hai chú cháu nghe nói chính là dâu, về phần vũ lực giá trị ai cao ai thấp, vậy khẳng định là biên thập cửu cao hơn một chút, lâm phó sở trưởng không có chịu qua biên đại nhị 10 năm đấm, nhưng là chịu qua biên tiểu thập cửu 5 đấm A. Tóm lại, tại lâm phó sở trưởng trong lòng, tới vị này cùng trong phòng quan vị kia đều không phải kẻ tốt lành gì, cho dù là hiện tại một cái hơn 40. Một cái chạy 40 đoán chừng cũng không phải thứ gì. Không phải thứ gì về không phải thứ gì, nhưng loại người này làm ra sự tình mặc dù đơn giản nhưng hắn giải hận A Người, tới. Lâm Phó Sở trưởng gọi tới một vị cảnh sát, ở bên thai của hắn nói hai câu sau, liền thấy vị này cảnh sát dán vào tường thừa dịp trong viện người không có chú ý đi tới cổng đón biên gia thôn đám người này đi tới. Lâm Phó Sở trưởng bên này cũng chưa có trở về phòng thẩm vấn, mà là trốn đến một cái góc, sân nhỏ giám sát không thấy được địa phương. Điểm lên một điếu thuốc, theo bên cạnh văn phòng cầm một cái ghế ngồi xuống, tựa hồ chở lấy xem kịch. Quả nhiên, biên nhị thập con hàng này nghe có người cùng hắn nói cái kia gái mập người chính là đánh biên thụy chủ mưu, biên nhị thập liền trực tiếp đi tới. Nghe không quá rõ ràng tiếng nói, để lâm phó sở trưởng có chút vò đầu bức ai, nhưng là hắn cũng không thể ra ngoài à, hắn hiện tại là phó sở trưởng không phải trên đường xem náo nhiệt, phải chú ý hình tượng. Người chính là cái kia muốn đánh cháu của ta. Biên nhị thập đi tới, đứng ở béo đàn bà trước mặt. Ngươi là ai? Ta là biên Thụy nhị thập thúc. Biên nhị thập đạo. Béo đàn bà cũng nghiêm túc, xác thực nói hai bên đều là tại mình quê nhà hoành đã quen người, nơi nào sẽ thua chàng diện này, mà lại cái này béo đàn bà trong lòng cũng năm chắc ra. Hôm nay bên cạnh nàng có thể mang theo ba cái kẻ khó chơi, đánh không lại biên thủy để nàng phiền muộn gần một tháng. Hiện tại phía bên mình mới tới hai cái thân thủ càng hơn giúp đỡ, nàng sợ cái bóng a Ngươi chính là tên vương bắt đàn kia thúc thúc a Béo đàn bà hướng về phía biên nhị thập ngang một chút. Biên nhị thập nghe xong hô biên thủy vương bắt đàn liệt cái miệng cả cười, ha ha ha. Thật sự là hắn là cái vương bắt đàn, toàn bộ họ biên ở trong liền hắn nhất không phải là một món đồ. Biên nhị thập cái này vui lên, đem tất cả mọi người nhạc mộng vòng, làm sao còn có tự nhận vương bắt đàn. Chẳng lẽ lại vị này là đứng tại phía bên mình tới chợ quyền. Chỉ có biên gia thôn theo tới đám tiểu tử này che mặt che mặt, trộm nhạc trộm nhạc. Ừm, hắn là vương bắt không giả Nhưng người mẹ nó chính là cái kia dễ hoảnh, một nữ nhân trưởng thành ngươi bộ dáng này, ven đường mở tiệm vốn tóc ngươi đặc biệt nương đều phải uống gió tây bắc đi. Bà ngươi cũng xứng nói vua của ta tám trưng cháu trai là Vương Bất Đạn. Béo đàn bà mơ hồ, nàng lập tức không có vòng qua đến cảm thấy này làm sao nghe giống như là nhiều khẩu lệnh a, còn không có đợi nàng lấy lại tinh thần, một năm đấm cực lớn liền chạm mặt tới. A. Béo đàn bà nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, vừa lên đến liền hướng về phía mình đối diện một quyền. Béo đàn bà phản ứng yếu, nhưng là bên cạnh một vị bảo tiêu thân thủ thật có thể, kéo một phát một vùng liền đem co béo đàn bà lôi đến một bên, bởi vì phát lực quá nặng, vì lẽ đó béo đàn bà mặc dù không có chúng vào nắm đấm nhưng là bị quyền phong như thế quét qua trên mặt cũng là đau rát đồng thời cũng ngã rầm trên mặt đất. Biên nhị thập nhìn lên, hát một tiếng, có thể a Người luyện võ? Bắt cực quyền ngoại gia công phu? Biên nhị thập vương tha béo đàn bà hướng về phía bảo tiêu đi lên chính là một chiều. Đồng dạng sử chính là bắt cực quyền song cầu vòng quán nhận. Thế là ba người ngay tại đồn công an cổng qua lên đưa tới. Hảo công phu. Trốn ở tối bên ngoài Lâm phó sở trưởng thật muốn hét lớn một tiếng. Nguyên bản hắn coi là Trung Quốc công phu đều là khoa chân mua tay, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy thật. chương 530, lui. Hai người đều là ngoại gia công phu chơi chính là cứng đối cứng, ai kháng công cao ai liền có thể thắng. Hai người bên này đánh khổ không thể tả nhưng là bên cạnh nhìn người đã cảm thấy thêm kiến thức. Khá lắm, hừ hừ ha ha cứng tay cứng chân đến, nhìn theo điện ảnh giống như hào công phu. Biên nhị thập thu xu thế, đứng vững thân thể, sau khi nói xong khỏe miệng không khỏi đi lên vệnh lên. Biên nhị thập đối thủ lúc này cũng lui hai bước, hướng về phía biên nhị thập ủi một cái tay, ngài cũng là thân thủ tốt. Vị này đối với biên nhị thập đấy lòng cũng chịu phục, vào Nam Gia Bắc gần 10 năm sau, vị này cảm thấy mình liền không có gặp được cái gì đối thủ, đương nhiên cầm thương ngoại trừ, hiện tại đột nhiên gặp biên nhị thập. Mà lại mình còn có điểm rơi xuống hạ phòng, để vị này lập tức thu hồi lòng khinh thị. Biên nhị thập xem xét hai mắt đối thủ bên cạnh ba người khác nói ra, bọn hắn đều có người thân thủ như vậy. Sàn sàn với nhau đối thủ khách khi nói. Biên nhị thập nghe cười ha ha hai tiếng, vậy được. Nói xong biên nhị thập quay người hướng về phía năm sau một bang tiểu tử nói ra, đi, hồi trong thôn đi. Yêu ra, chúng ta cứ đi như thế. Ồ đã thập lục ra ra cùng thập cửu thuốc người đang ở trước mắt đầu một cái tiểu tử có chút không vui lòng, thầm nghĩ chúng ta bên này khí thế hung hăng làm sao đến cổng ngài bên này cùng người ta uống á là mấy hiệp, chúng ta liền rút lui. Lúc nào ta biên ra thôn mất mặt như thế? Người đi! Biên nhị thập quay đầu hướng về phía tiểu tộc tôn, một mặt nói một mặt hướng về phía mông liền đến một cước, người đi người lên. Chúng ta chút người này căn bản đánh không lại người ta. Không phải a còn có chúng ta đâu bên cạnh còn có tiểu tử không phục. Đám tiểu tử này đều là luyện qua gia đình, tiêu chuẩn chẳng ra sao cả nhưng là từng cái mắt đỉnh với thiên, bình thường đánh nhau cũng chưa từng ăn qua cái gì thua thiệt, trải qua thời gian dài liền dưỡng thành loại này mắt cao hơn đầu trạng thái, đánh đỡ không đánh bọn hắn kêu cha gọi mẹ liền đi. Không hợp chúng ta biên ra thôn thói quân A. Mà biên nhị thật biết, phía bên mình miễn cưỡng có thể chống đỡ được mình vừa rồi giao thủ cái này một vị, nhưng là người ta còn lại hai cái đủ để quét một bang thằng nhóc rách dưới tử, chớ nhìn bọn họ từng cái tiêu hung nhưng là trên tay công phu thật không có bọn hắn miệng lợi hại. Nếu như còn lại hai người trong đó một cái có đối thủ mình 2/3 công phu, những hài tử kia đều là cho không. Đã đều biết làm không thắng, biên nhị thập cũng không phải nhị lăng tại sao phải làm. Thật muốn làm, như vậy trở về gọi người, đem ngũ ca cùng thập tam ca bất kỳ người nào kêu đến liền có thể khai làm. Đương nhiên nếu như đem bên trong đang đóng cháu trai tiểu thập cửu phong xuất, Biên nhị thập cảm thấy mình hai chú cháu nhiều nhất 5 phút liền có thể đem đối phương ba đem thả nằm xuống. Mặc dù biên nhị thập không thích biên thụy đứa cháu này, nhưng là cũng rất thừa nhận biên thụy chịu khổ ra công phu mạnh hơn hắn, mà lại biên thụy ám chiêu nhiều, nếu để biên thụy trong tay có đau, như vậy đối diện ba cùng nhau vây đánh đều phải chết tại nhà mình cái kia thao đàn cháu trai trên tay. Cũng là bởi vì có các người đám này khốn nạn ta mới khiến cho đại gia đi, chờ lúc trở về hào hảo thu thập các người đám này tiểu vương bắt đạn. Từng cái ngay tại trường học cùng các học sinh đánh một chút, nếu không phải là cùng đám côn đồ đấu một trận, đặc biệt nương bản lĩnh thật sự không có cả ngày liền sống ở há miệng. Biên nhị thập bên này càng nghĩ càng giận, cảm thấy mình hôm nay khí thế như cầu vồng đồng dạng tới, đầy bụi đất trở về tất cả đều là đám này cháu trai cháu chắc trai không hăng hái, phàm là lại có một cái mình tốt như vậy công phu cũng không trở thành hiện tại làm như muốn đi. Đi! Biên nhị thập cắn răng hô lên một câu, sau đó mình dẫn đầu quay người rời đi. Ồ Biên nhị thập cái này kẻ lỗ mang thế mà cũng có lui thời điểm. Chính xem náo nhiệt lâm phó sở trưởng cái này cảm thấy mở rộng tâm mắt. Phải biết trước kêu biên nhị thập đây chính là lấy một địch mười ra hỏa, lâm đồn trưởng khi còn đi học mà tận mắt nhìn thấy, con hàng này một người chống lại 10 cái nghề nghiệp trung học tiểu vô lại, một cây băng ghê vung hổ hổ sinh phong sừng sốt một điểm không sợ hãi, làm sao tuổi trẻ lớn còn sợ đây. Biên nhị thập biểu hiện để lâm phó sở trưởng bất mãn vô cùng, cảm thấy biên nhị thập con hàng này chỉ có kỳ danh May mà phía bên mình còn đối với hắn báo có rất lớn hy vọng, họ biên chính là nhất đại không bằng nhất đại, ai? Ngay tại lâm phó sở trưởng bên này đấm ngực rậm chân ở giữa, một người cảnh sát tới, hướng về phía lâm phó sở trưởng nói ra, Phó sở, chúng ta bên này là không phải thả người. Thả ai? Biên Thụy A, chúng ta bên này đều giải không sai biệt lắm, ngài nhìn người này đúng hay không? Thả hắn. Không, trước giam giữ, đợi lát nữa ta đi gặp hắn lâm phó sở trưởng nghe xong suy nghĩ một chút nói. Môn kêu bên ngoài đám người kia làm sao bây giờ? Bọn hắn không phải nói nhận biết trịnh cục à, vậy liền để bọn hắn gọi điện thoại cho trịnh cục đi lâm phó sở trưởng cười tùng tìm nói. Bên cạnh vị này cảnh sát nghe mỉm cười, thầm nghĩ, ngoài cửa đám này ngốc thiếu, cũng không hỏi xem anh hùng phổ. Chúng ta cái này đồn công an thế nhưng là đại cục trưởng bên này người, người ở đây mở miệng một tiếng trịnh cục còn có thể rơi tốt. Cùng lúc đó, cái này trên đường cao tốc có một cỗ xe chính hướng bên này chạy vội. nhanh một chút lão Nhan Xe này đều chạy đến 180, không nhanh được. Lái xe cẩn thận nói. Ngồi ở phía sau trung niên nhân một mặt sốt ruột, cái kia cẩn thận một chút, dù sao chính ngươi nắm chắc. Nói xong trung niên nhân hướng sau lưng trên ghế ngồi khẽ nghiêng, không ngừng nói ra, ta làm sao lại có thể giữ nàng lại đến đâu. Ngươi nói chuyện này làm. Lái xe lúc này đã đem tốc độ xe chậm lại, 180 tốc độ vậy nhưng quá nguy hiểm, làm tốc độ xe hạ xuống 120. Lái xe lúc này mới quay đầu thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút nhà mình lao bản. Nhìn xem lão bản bộ ráng, lái xe cũng là rất đau lòng nhà mình lao bản. Đối với lao bản lái xe là bội phục, đối với hắn cũng có một chút điểm đồng tình, đồng thời thỉnh thoảng liền nhắc nhở một chút mình, chuyện gì có thể làm cái này con rể tới nhà không làm được. Nếu không ngại nhìn một cái vị này, cả ngày mệnh theo chó, lao bà một nhà cái gì đều không làm, liền đợi đến hắn nuôi sống. Hắn bên này nuôi sống vậy thì thôi. Lào bà một nhà còn như thường xem thường hán, ngươi nói cái này mưu cầu cái. Gì đâu. Bất quá đây là trước kia lái xe ý nghĩ, cái này một hai năm vị lão bản này cũng muốn mở, làm người không vì mình, thiên chu điệu diệt nhà, vị này len lén ở bên ngoài nuôi cái tiểu nhân, sinh cái đại nhi tử, sau đó lại làm một công ty nhỏ, theo trong công ty tiếp nghiệp vụ, cũng coi là chuyện di tư sản. Lào dương, còn bao lâu có thể tới? Còn muốn một cái giờ? Ai? Ngươi nói ta làm sao lại không nghĩ tới đâu Lão bản Việc này không trách ai Lão bản nương cái này tính tình đi lên người nào cản trở Ở lao dương an an ủi một cái lão bản Không được Ta phải cho chỉnh cục gọi điện thoại Bên này điện thoại đem ra Vị này lại buông xuống Hiện tại cũng đã là đêm khuya 2 giờ Lúc này cho người ta chỉnh cục gọi điện thoại Cái kia nhiều nhận người hận A Suy nghĩ một chút vị này lại nổ lên một cái khác dây số Uy chu tổng Đây là xảy ra chuyện gì Lão bản đem lời nói chuyện, đầu bên kia điện thoại trực tiếp nói ra, việc này các ngươi giải quyết như thế nào giải quyết như thế nào, còn có ai chu tổng, công trình này các ngươi muốn làm đâu liền sống yên ổn làm xong, không muốn làm đâu liền đi sớm một chút người, ta biết các ngươi có quan hệ, nhưng ngươi quan hệ dọa không ngã đám này sống thổ phỉ, xảy ra chuyện ngươi cũng đừng mang hộ thượng chúng ta trình cục, động thủ đánh ngươi các ngươi còn lý luận, còn có ngươi cái kia nàng dâu nếu là không thể để cho nàng trung thực liền để hắn cút nhanh lên hồi các ngươi quê nhà đi. Chu Láo Bản nghe xong lời này cả người liền tròn váng. Hắn nhưng không có nghĩ đến người của một thôn thế mà có thể đem một cái quan dọa cho thành dạng này. Vương điện thoại xuống, Chu lão Bản cũng không biết là lầm bẩm vẫn là hỏi trước mặt lái xe lão Dương, một cái thôn nhỏ có như thế lớn uy thế. Lão Dương nói ra, một cái bình thường thôn nhỏ đương nhiên không có gì, nhưng là nếu là đoàn kết cùng một chỗ làng, khẳng định để người đau đầu, ngài quên Tây Hải thôn sự tình. Mân Hải tỉnh muốn đả kích tứ hải thôn buôn lậu đó là cái gì phái đoàn quang xuất động cảnh sát võ trang lần cận 2.000 người, 6 chiếc máy bay trực thăng phòng công an sở trưởng đích thân tới hiện trường điều khiển. Cái này biên ra thôn bên này là cái thôn nhỏ, nhưng là nếu là cái này hơn trăm người cùng đi thị uy cái gì, cái nào làm quan không đau đầu, kia là đánh cũng đánh không được mắng cũng chửi không được, cuối cùng còn không phải bình tắt xuống tới, để cái này nháo sự để cho mình quan đồ bôi đen sự tình phát sinh, không bằng bình thường liền dỗ dành. Nếu không tại sao nói lái xe bình thường đều biết nhiều chuyện, Lao Dương nhanh gọn đem chuyện này cho làm rõ, làm quan không phải chỉ không được biên gia thôn, mà là căn bản cũng không có lấy cớ trị, ai động ai cũng đến suy tính một chút trên đầu mũ, như thế mạo hiểm sự tình, cái kia làm quan chính là nhàn nhất cả trứng đi thu thập biên gia thôn, mà lại cái này biên gia thôn cũng không phải một cái làng, nơi đó mấy cái làng cơ hồ đều là thông qua thông ra, đã sớm là ta chung có ngươi ngươi, chung có ta, ta cháu ngoại tại vương Lý Thôn, Cháu ta tại biên gia thôn, ta cứu cứu khả năng chính là thẩm gia thôn người, đánh gây xương cốt liên tiếp gần, một cái núi hoa tử trong hai, ba vạn nhân khẩu, ai không có việc gì dám chơi đùa lung tung mấy cái này làng Như thế không khôn ngoan người còn làm quan. Đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Đồn công an cổng. Vừa rồi xuất thủ vị kia hướng về phía béo đàn bà nói ra, tiền còn lại ta lui ngươi, ngươi cái này bảo tiêu ta không làm. Béo đàn bà đang muốn nói cái gì, đột nhiên bị bên cạnh một cái bảo tiêu cho kéo lại. Vị này cười xong vừa rồi xuất thủ hán tử nói ra, thất ca. Ngươi đừng nói nữa, người ta làng có thể nuôi ra thân thủ như vậy người, mà lại ngươi nói lần trước cùng ngươi đánh người ngươi mấy lần liền nằm, ngươi cảm thấy các ngươi theo dạng này ra tộc đấu có thể lấy hảo hảo. Nói xong hán tử kia vọt thẳng lấy ba người nhẹ gật đầu, sau đó xài bước liền đi. Béo đàn bà trực tiếp liền trận tròn mắt. Còn lại hai cái bảo tiêu lúc này ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đột nhiên thở dài một hơi. Ngốc ít! Nhìn xem người đi xa Béo đàn bà lúc này mới miệng phun hoa sen. Nhìn xem nhà mình lão bản bộ ráng, hai người đều ở trong lòng cực kỳ khinh bỉ nhưng là không có cách nào à, nhà mình muốn nuôi sống gia đình, lão bản khuyết điểm đức liền khuyết điểm đi. Biên thủy hiện tại qua rất tốt. Hắn cùng thập lục thúc hai người nhất người bưng lấy một bát mì tôm, mỗi cái trong chén còn tăng thêm hai cái ruột, chính hút trượt hút trượt tan khởi kinh đâu. Bên cạnh lâm phó sở trưởng cười tủng tìm ngồi tại đối diện. Thế nào? Chúng ta trong sở công an cũng không có gì tốt ăn. Chỉ những thứ này, Biên Thụy đến là không quan trọng, suy nghĩ một chút nói ra, chờ lấy hai ngày nữa, ta bên này cùng chu chính nói một chút, cho trong sở quên ít đồ, nếu không đại gia hỏa giá trị cái KD măn hết cái này nó đối thân thể không tốt. Biên Thụy nhìn nhân ra lâm phó sở trưởng quăng tới đảo, tăng thêm cũng coi là đồng học, thế là quyết định quên ít tiền, nói chấp nối cũng tốt làm cái gì mối tình cá nước cũng tốt, dù sao chính là như vậy một chút việc. chương 531, Xuất lực Biên Thụy đứng tại đồn công an trong sân, quay đầu hướng về phía Lâm phó sở trưởng nói: "Đừng tiền nữa, cứ như vậy một điểm đường." Nói dứt lời, Biên Thụy vừa nghiêng đầu chuẩn bị hướng mình xe mô tô đi đến, ngay lúc này một cái trẻ tuổi hán tử theo Biên Thụy bên cạnh đi qua, Biên Thụy cũng liền theo bản năng nhìn thoáng qua. Chính là cái nhìn này để Biên Thụy có chút ngây ngẩn cả người thần, cảm thấy người này có phải là ở nơi nào gặp qua, lại tỉ mỉ nghĩ lại lập tức vỗ một cái đùi. "Ai nha." Lâm phó sở trưởng thấy Biên Thụy bộ dáng há miệng hỏi: Làm sao rồi? Lần trước cái kia không cần xe mô tô nam giả nữ trang người bắt đến hay chưa? Biên Thụy quay đầu hỏi. Lâm Phó Sở trưởng nói, không có đâu, làm sao ngươi còn có manh mối? Đầu mối gì, ngươi đều đến trong viện của các ngươi tới Biên Thụy nói xong, ẩn ấp dùng ngón tay của mình chỉ một cái. Thật! Ngươi cũng không nên gạt ta a Lâm Phó Sở trưởng có chút hoài nghi, bởi vì Biên Thụy chỉ người không phải người khác chính là đánh nhau người bên kia, người này dĩ nhiên không phải tới đánh nhau mà là tới chạy quan hệ. Ta không sao lừa ngươi làm gì, chính là vị này, bằng không xe mô tô không phải tại ngươi bên này à, ngươi làm cái ZNA so với một cái tất nhiên là kết quả gì đều đi ra rồi. Biên Thủy nói, Lâm Phó Sở trưởng bên này thầm nghĩ, ta đây là nhất trên chấn đồn công an, tổng cộng cũng không có bao nhiêu cá nhân, nơi nào sẽ có cái gì ZNA kiểm tra đo lường cái gì, ngươi nói đồ vật liền huyện cục trong đều không có, nghĩ làm những này phải đi cục thành phố mới thành. Bất quá đã biên thủy bên này khẳng định là người trước mắt, hắn bên này nhất định phải khai thác xử trí mất, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, vạn nhất muốn thật là người này ném độc vậy hắn cũng coi là lập được công, không vì cái gì khác, vụ án này hiện tại thị trường đều trừng mắt hai mắt nhìn chằm chằm đâu. Hiện tại hát sư tử là địa vị gì, bọn chúng chính là phiên bản gấu trúc lớn, mà lại so gấu trúc lớn còn muốn chân quý một chút, bởi vì số lượng so gấu trúc còn thiếu, cái này bị người thuốc chết một cái. Vậy thì đồng nghĩa với là thuốc chết một cái gấu trúc lớn, chơi chết một cái gấu trúc lớn kết cục gì, tất cả mọi người không cần biết suy nghĩ một chút liền hiểu. Biên thủy nhất nhìn vị này Lâm phó sở trưởng làm việc làm sao mài dạy vò khốn khổ kích, thế là hướng về phía sắp tới cửa người tuổi trẻ kia nói ra, Vì, anh em, ngươi tóc giả tại trả tan nơi đó đâu. Vị kia vừa quay đầu, nhìn thấy biên thủy đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó há miệng phân biệt giải nói ra, ngươi nhận lầm người đi. Biên thủy nói, Nhận không có nhận lầm trực tiếp nghiệm một cái ngươi giờ nở A liền thành, ngươi xe mô tô không phải lưu lại mà. Hán tử kia còn muốn rảo hoạt phân biệt một cái, nhưng là thấy đến một người cảnh sát đã hướng về phía bên mình đi tới, rõ ràng chính là nghĩ bắt mình, xem tâm liền luôn cuống, vung ra chân hướng cổng chạy như bay. Biên Thụy cách hắn cũng chính là 15 m không đến, lại đã sớm chuẩn bị ký cảng, thấy vị này chạy vội, biên Thụy cơ hồ cũng ngay lúc đó đuổi. Biên thủy bên này còn có một cái ưu thế, đó chính là biên Thụy không cần quay người. Đóng vai nữ trang vị này thì không phải vậy, hắn đến xoay người lại mới có thể phát lực chạy. Cứ như vậy nam giả nữ trang vị này vừa chạy ra đồn công an cửa chính không đến 10 m liền bị biên thủy đổi theo, khẽ vươn tay trực tiếp nắm chặt hắn tóc biên thủy như thế kéo một cái, vị này liền không có chỗ có thể chạy. Ha ha, cháu trai, ngươi lại chạy a Biên thủy cười tủng tìm nói. Vị này còn cố giả bộ chấn định đâu, ngươi nhận là người. Biên thủy bên này thấy cảnh sát đã cùng lên đến. Thế là liền đem vị này giao cho cảnh sát. Lâm Phó Sở trưởng thấy, cười khổ nói ra, Đắc, chúng ta lại trở về đi, bên này ghi chép cũng phải nhớ một cái. Thế là biên thụy lại cùng Lâm Phó Sở trưởng chuyển trở về. Ghi chép tốt mới ghi chép, người cảnh sát kia bên kia đã thẩm ra kết quả. Lâm Sở, người này thừa nhận một vị nhân viên cảnh sát chạy tới hướng về phía Lâm Phó Sở Trường nói. Lâm Phó Sở Trường hỏi, đầu đọc sự tình bọn hắn thừa nhận không có. Cái kia đến là không có. Bất quá Lao Tần làm ra phán đoán là 89 phần 10, cho hắn vừa giữa trưa, hắn nhất định có thể hỏi ra. Ừm, để Lao Tần tiếp tục hỏi, mà lại cáo ra lão Tần để hắn chuyên tâm làm việc, việc này trừ ta bất luận kẻ nào hắn đều không cần lý Lâm Phó Sở Trường nói. Được rồi. Biên thủy bên này chờ lấy nhân viên cảnh sát đi ra, hướng về phía Lâm Phó Sở trưởng cười nói, các ngươi thật là có có chút tài năng, lúc này mới không đến nửa giờ, người kia liền thừa nhận. Lâm Phó Sở trưởng cười trở lại. Cái này thẩm vấn cũng là có kỹ xảo, người không có đi qua phương diện này huấn luyện tự nhiên là không biết, bị bắt tới người nếu là không có quỷ, hắn khẳng định là có cái gì đáp cái gì, cái này trong lòng có quỷ đây này, luôn luôn nghĩ đến chọn nhẹ nhất, nhất dâu gia đổ vật thừa nhận. Nói ví dụ như vị này đi thừa nhận nam giả nữ trang hắn đã cảm thấy không có việc gì, bởi vì chuyện này không phạm pháp, nhưng là bọn hắn không biết, chúng ta những cảnh sát này không sợ bọn họ nói, liền sợ bọn hắn ngậm miệng không nói, cho dù là nói láo. Nói lao hết bài này đến bài khác cũng so một chữ không nốt tốt. Bất quá đến nơi đây một chữ không nôn, kia tuyệt đối chính là đại án, thấp nhất cũng phải là cái giết người. Thấy biên thụy nghe say xưa ngon lành, Lâm Phó Sở trưởng nói, ngươi nếu là thích nghe những này, về sau có rảnh liền thường tới chơi đùa. Đến lúc đó ngươi cùng Lao Tần tâm sự, hắn bên này qua tay bản án nhiều. Cái này Lao Tần là cái cường nhân. Lâm Phó Sở nói, ơn, đích thật là cái cường nhân, nhưng mà phạm vào một điểm sai lầm. Hiện tại đừng nói là cục thành phố liền huyện cục cũng không thể ngây người thế là bị đẩy đi đến chúng ta nơi này tới, không riêng gì xung quân còn theo lúc đầu có biên chế biến thành nhân viên ngoài biên chế. a đây là phạm vào bao lớn sự tình. Biên Thụy thật tò mò. Lâm Phó sợ nói, thu người khác nhờ xin mời tiền, vận khí không tốt bị bắt lại. Kỳ thật không coi là nhiều chuyện lớn, không may liền xui xẻo tại thị trường mới tiền nhiệm, phối hợp tỉnh thính làm một lần thuần khiết đội ngũ trình đốn, cái này chẳng phải đụng phải trên họng súng a Vậy nhưng thật xui xẻo. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng Biên Thụy cũng không chấp nhận, cứ như vậy cảnh sát thanh lý xuất cảnh đội cũng là chuyện tốt, lấy tiền làm việc kia là cảnh sát nên làm sự tình nha đều lấy tiền trợ lý cái kia xã hội chẳng phải loạn sao. Cùng lâm phó sở trưởng lại giật một hồi, Biên Thụy lần thứ hai đứng dậy cáo tử. Không cáo tử cũng không được, phía ngoài trời sáng bảnh rồi, lại không đi không chừng đều có thể lăn lộn đến cơm trưa. Thúc cháu hai ra đồn công an đại viện, đi tới trên đường Lúc này đã là nhanh 7 giờ đồng hồ, trên trấn đường đi đã náo nhiệt, làm buôn bán nhỏ mua bán nhỏ đều đã mở ra cửa hàng. Trong nhà có điển người ta cũng đi lên, tại ven đường ăn lên sớm một chút, chuẩn bị thừa dịp thời tiết còn không có nóng lên thời điểm xuống đất bận rộn một hồi. Tóm lại hơn 6 giờ đồng hồ thị trấn hai bên đường phố, đã là có chút ít náo nhiệt. Thị trấn cùng ngày xưa khác nhiều địa phương chính là, nguyên bản không có nhãn hiệu gì, nhưng là hiện tại cơ hồ thường thường liền có một nhà cửa mặt khẩu bảy biện một cái thu đầm sâm bằng hiệu Giá cả bao nhiêu công đạo à, cái gì toàn trấn cao nhất các loại lắc lư quảng cáo là một cái tiếp một cái. Thập lục thúc, chúng ta tìm một chỗ ăn một chút gì đi, lúc này đi đến đã hơn 7 giờ Biên Thụy hướng về phía thập lục thúc nói. Thập lục thúc nghe xong không hề nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, ừm, là nên ăn một điểm, trước mặt cái kia một thùng mì tôm liền cái bụng đều không có rắn lên. Đi, chúng ta đi ăn lão lưu ra mà đi. Biên Thụy nghe cười hỏi, ngươi thật đúng là mấy chục năm không thay đổi cái này một ngụm. Láo lưu ra mặt biên thủy hướng qua, khẩu đạo cũng nhìn xem như phát triển, tại thị trấn thượng cũng không tính đỉnh cấp tốt mặt, so với nhà của hắn tốt coi trần nhớ, tứ phương cửa hàng, bất quá lưu lão lưu mặt này quán khai thời gian sớm, trước giải phóng cũng đã là trăm năm lao điếm, tại cái này một bang lão nhân trong lòng có độc vật địa vị, giống như là thập lục thuốc trước kia liền thường thường đi theo phụ thân tới ăn nhà này trước mặt, ăn ăn mặt này đối với thập lục thúc đến nói liền không. Chỉ là hương vị có ăn ngon hay không vấn đề, còn có đặc thù ý nghĩa Quen thuộc thập lục thúc cười nói quyết định ăn mủy hai chú cháu liền đi thôi Thế là một cái cơi bốn vòng một cái cưới đại tuần hành liền chạy lão lưu ra tiệm mì đi sắp đến không tới thời điểm biên Thủy phát hiện nhà mình một bọn cháu trai chính ngồi vây quanh tại một cái cạnh gian hàng một bên làm theo xã hội đen tụ hội cô ưng thập lục thúc lúc này cũng phát hiện nhà mình một đám cháu trai ngồi đầy bốn cái bàn ngay tại như là thổ phỉ xuống núi đồng dạng quét lộng lấy cái bàn đồ ăn lão yêu người mang nhiều người như vậy làm gì Thập lục thúc rốt cục phát hiện bên cạnh trên một cái bàn ngồi mình đời này nhỏ nhất tộc đệ, đối diện còn ngồi một cái cường tráng hãng tử, nhưng là biên lão 16 cũng không nhận ra. Tới thật đúng lúc, tiểu thấp cửu, người đi đem tiền cho lão bản chuyển biên lão nhị mười thấy biên thụy tuyệt không khách khí, há miệng liền để biên thụy đem tuyến cho chuyện Biên thụy chỗ nào quan tâm chút tiền này, vọt thẳng lấy lao bản hỏi, bao nhiêu tiền? 475 khối, bên kia làm kho canh bên kia còn thiếu 140 khối. Biên thụy nghe cười nói Các người đám người này thật đúng là có thể ăn. Đại gia hỏa vì ngươi sự tình bận điệu cả đêm, để ngươi giao cái sổ sách còn kỳ kỳ hoài hoài, tiểu thập cửu ngươi là càng ngày càng không có tiền đồ. Lao biên nhị thập nói xong, hướng về phía người đối diện chỉ một ngón tay, Ê, đây chính là chúng ta ra tiểu thập cửu, so với ta nhỏ hơn một đời, người mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là công phu rất tốt, so ta cái này thúc thúc đỉnh phong thời điểm hơi kém một chút. Lao biên thập lục cười mắng, ngươi muốn chút mặt được hay không? Ngươi cảm thấy không đối chúng ta tới chơi một cái. Lao biên nhị thập tại cùng thế hệ trung sợ mấy cái lớn, giống như là biên thủy đại bá, nhị bá, tam bá mấy cái, đối với cái này so với mình mới lớn mười mấy tuổi tộc huynh cũng không làm sao tôn kính. Biên thập lục cũng không giận, hắn biết nhà mình người đường đệ này chính là kẻ lỗ mãng tính tình, thế là chỉ coi không có nghe được. Biên Thụy lúc này làm liếc nguyên lai mình nhị thập thúc mang theo một bang cháu trai cho mình xuất khí tới, thế là cười nói, được rồi, tình ta nhận. Chờ đến trong thôn, các ngươi phái một người tới, ta bên kia có tầm 10 điều thuốc, các ngươi cầm đi phân. Chúng tiểu tử nghe xong lập tức vui vẻ, bọn hắn biết thập kiểu thuốc xuất thủ vậy khẳng định lần không được, ít nhất cũng phải là 50 đi lên khói. Tiểu thập kiểu, vị bằng hữu này muốn cùng ngươi lĩnh giáo một phen, đợi lát nữa có rảnh hay không. lão biên nhị thập nói, biên thủy nói, ngài chớ nói lung tung, ta nơi nào có công phu gì, công phu mèo quảo không đáng giá nhắc tới, không cần xin chỉ giáo. Biên thủy nơi nào có hưng thú cùng không nhận ra cái nào người chơi cái này, đánh thắng cũng không có chỗ tốt, đánh thua giống như cũng rất không có khả năng, không gian ra chỉ thân thể người bình thường thật so ra kém, người bình thường liền xem như luyện, còn không có luyện đến một bước này thân thể cũng liền bắt đầu đi xuống dốc. Không cho nhị thập thuốc mặt mũi Hôm nay nhị thập thuốc thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức. Biên nhị thập nói. Nếu không ngài đến, người khác cầm cái này kẻ lỗ mang tiểu thuốc thuốc không có cách nào, biên Thụy cũng sẽ không. Biên Thụy 12, 13 tuổi liền đã đáy chậu hắn. Chương 532, Mai phẩm. Biên Nhị Thập tức giận không nói. Bên cạnh vị kia nhìn thấy Biên Nhị Thập cái bộ dáng này, lập tức một mặt hưng mặt nhìn qua Biên Thụy, tựa hồ là đang nhìn cái gì bà bối, làm Biên Thụy cực kỳ không thoải mái. Vậy các ngươi ở chỗ này ăn, nếu như còn muốn ăn cái gì mình điểm, chờ lúc trở về cùng ta báo cái chướng là được rồi, dù sao ta cho các ngươi một vạn khối tiêu chuẩn. Tùy các ngươi làm sao ăn uống biên thủy hướng về phía mình đám này cháu trai muốn nói. Nghe xong có tiền xài tự nhiên là vui vẻ, đối biên thủy liền đập lên mông ngựa. Biên thủy thực tế là chịu không được đám tiểu tử này, quay người cùng thập lục thúc cùng rời đi. Đã đi chưa mấy bước, thập lục thuốc hướng về phía hưu thủy nói ra, đám tiểu tử này hiện tại trên tay công phu chẳng ra sao cả, ngoài miệng công phu còn có mượn gió bẻ mang bản sự đến là thới tăng, ai? Biên thủy nghe cười nói ra, ngài yên tâm đi. Nhị thập thúc bên này khẳng định là dự định. Thập lục thúc nghe sướng sở, sau đó suy nghĩ một chút liền cười ha hả cũng đúng, liền 20 cái kia keo kiệt hóa, nơi nào sẽ nghĩ mời người ăn cơm, đáng thương đám này vật nhỏ a Lớn tuổi một điểm đều giải nhị thập thúc, theo tiểu trừ thích đánh nhau bên ngoài, còn có một cái đặc điểm chính là hẹp hỏi, liền hắn lao tử thỉnh thoảng đều nói hắn là cái keo kiệt hóa, hắn mời tới bên này người ăn đồ ăn liền xem như tìm người thanh toán cái kia cũng không phải chuyện tốt lành gì. Việc này thật đúng là bị biên thụy đoán đúng, lúc dạng sáng biên nhị thập bên này mang người cùng béo đàn bà bên này người làm một hung, nguyên bản hắn là khí thế hung hăng đến, trong thôn trước mở cửa tờ của lão nhân vô ngực nói muốn cho đám người này một điểm nhan sắc nhìn xem. Cuối cùng đến hiện trường phát hiện mình một đối một thế mà không làm gì được người khác. Cái này khiến nguyên bản tâm cao khí ngạo biên nhị thập chỗ nào có thể chịu được, chịu không được hắn cũng đánh không thắng, vậy thì phải tìm lý do. Người nếu tìm lý do nơi nào sẽ theo tự thân thượng tìm. Nguyện mình không đủ mạnh, không thể lấy một tròi mười. Có cái này giác ngộ hắn cũng liền không hoán giận, cuối cùng biên nhị thập đem cái này sai lầm rơi xuống cái này một bang sợ tiểu tử trên thân, cảm thấy là bọn hắn kéo mình chân sau, bọn hắn muốn từng cái đều giống như mình cái kia khốn nạn cháu trai, liền phía trước mấy cái này hóa đã sớm đánh ngã. Quái cháu trai môn vũ lực giá trị quá thấp, biên nhị thập bên này liền chuẩn bị hào hảo thao luyện một cái đám này vật không thành khí, để tránh trồn sinh tân tử, nhất đại không bằng nhất đại. Hai chú cháu một mặt trò chuyện một mặt đi tới lưu ra tiệm mì tử, tìm gần cửa sổ bàn trống ngồi xuống, thập lục thúc kêu một tô mì, biên thủy bên này thì là kêu một bát súp tay phối hợp bốn cái thịt heo hành tây nhân bánh bánh bao. Biên thủy muốn đồ vật đều là có sẵn, rất nhanh hai dạng đồ vật đặt tới biên thủy trước mặt. Biên thủy cầm tiểu giấm đĩa, đổ một điểm giấm đi vào sau đó đúa kẹp bánh bao chấm một cái bỏ vào trong miệng, cắn một cái bánh bao hút trượt một ngụm súp tay, biên thủy cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Nha, biên thủy Ngươi làm sao như thế sáng sớm xuất hiện ở đây a Nghe được người tới âm thanh biên thụy ngẩn đầu một cái phát hiện đi vào là mình bạn học cũ Vương Tân, Vương Tân bên người còn có con của hắn, năm nay đã thượng sơ tam đại tiểu tử. Con trai của Vương Tân tính cách có chút ngại ngùng cùng Vương Tân lúc nhỏ rất giống, bộ dáng dáng dấp cũng giống, Hiển nhiên chính là trước kia Vương Tân phiên bản. Khác biệt duy nhất chính là, đứa nhỏ này thành tích học tập mạnh hơn Vương Tân nhiều lắm, trong huyện trung học bộ trước 20, nếu như một mực tiếp tục giữ Vương Tuyệt đối một quyển vật liệu Vẫn là tốt một bản. Biên thủy ý bảo hai cha con bọn họ ngồi xuống. Người đây là. Ta đi đưa nhi tử đi học đi. Hai tử hai ngày này một mực tại trong nhà. Ta chuẩn bị đem hắn đưa trong huyện đi thượng phụ đạo ban đi. Vương Tân nói. Biên thủy nghe hỏi. Hiện tại liền lên phụ đạo ban. Vương Tân cười nói. Hắn không thể cùng người ra hải tử so. Hắn lao tử không hăng hái liền phải dựa vào chính mình. Nếu là hắn không cố gắng tối đa cũng chính là cùng ta về nhà ra ban xe. Huyện Thành Phong ở đều không nhất định mua nổi. Biên thủy ở bên cạnh nghe trực nhạc, mặc dù Vương Tân là cái bán xe điện, nhưng là một cái làm ăn bình thường mà nói khẳng định so đi làm cho người khác kiếm muốn nhiều. Lấy biên thủy đối Vương Tân cửa hàng hiểu rõ, một tháng kiếm cái 3-4 vạn không thành vấn đề. Sở dĩ khóc than là tiểu tử này giáo dục nhi tử phương thức, hắn chính là muốn nói cho con của hắn, lao tử ngươi cái gì cũng không không có, ngươi nếu là suy nghĩ gì liền phải mình đi kiếm. Dù sao Vương Tân cứ như vậy nói, con trai của hắn ba cạch mắt chậm dại ăn sớm một chút, Có nghe lọt hay không đây chỉ có thần tiên biết. Cha, ta đi học đi tiểu tử này ăn xong, nói một câu sau liền cầm lên bên cạnh túi sách, đã chạy ra tiệm ăn. Vương Tân thở dài một hơi, đứa nhỏ này, ai? Một điểm ân tình sự cố cũng không biết. Biên Thụy có thể nói cái gì, đành phải cười chấn ăn hắn, hiện tại hài tử đều như vậy, chờ trưởng thành liền tốt. Vương Tân bên này cũng liền như thế thuận miệng nói, nếu là thật lưu ý những này hắn sau lưng khẳng định liền, liền dạy. Sở dĩ nói như vậy đó là bởi vì hiện tại đối diện ngồi là biên thụy mà thôi, nếu như thay cái đồng dạng đồng học, vương tân không chừng sẽ không hề nhắc tới. Cái này cũng không thể trách vương tân thế lực mắt, mà là người bình thường chính là như thế, đối đãi một cái lẫn vào tốt, cùng một cái lẫn vào không tốt, liền xem như đồng học cũng sẽ có khác biệt, ta khỏi cần phải nói, liền nói rắc ngựa, vừa lúc tốt nghiệp chiếu chiếu phiến tại nơi hẻo lánh, đằng sau họp lớp vững vàng đều là xe vị, tình đời như thế không cần trách móc nặng nghề. Đúng rồi, biên Ngươi nói các ngươi bên kia chuẩn bị sản xuất sữa tươi." Vương Tân vạch lên trên tay màn đầu, ngâm vào súp tay chồng, một mặt tách ra vừa hướng Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nhẹ gật đầu, "Ừm, bất quá cụ thể đồ vật ta không quá rõ ràng. Ngươi đồ vật ngươi không rõ ràng. Ngươi lão bản này làm tâm thật to lớn. Ta cùng ngươi nói như vậy, làm lão bản thai quản đồ vật nhất định phải quản, bằng không ngươi đây chính là dung túng, nguyên bản chuẩn bị kỹ càng tốt làm việc, năm rộng tháng dài cũng sẽ sinh ra ý đồ xấu đến Vương Tân cho Biên Thụy nói đến lối buôn bán." Biên thủy nơi nào sẽ để ý, chỉ cần hắn không gian nơi tay, muốn kiếm tiền kia là vài phút sự tỉnh, cái gì nuôi bỏ chợn, cái gì tiệm ăn, cái gì vật liệu gỗ công ty, đền hết thì đã có sao. Đương nhiên, Biên thủy cũng là mở qua công ty, biết sự tình gì mình đến tự mình đến, giống như là chưa ngủ, Biên thủy bên này liền sẽ một bút một bút cẩn thận qua, xưa nay sẽ không quét mắt một vòng nói vậy là được loại hình, hắn không quan tâm tiền nhưng là không thể để cho người khác đem mình làm đồ đần lừa gạt. Ta bên này một mực sinh mãi Giống như là tổ chức sản xuất loại hình kia là người khác sự tình, ta bên này tại sữa bò công ty cũng chính là chiếm cái cố. Hại, em hai điểm gọi sữa bò công ty, nói không dễ nghe một điểm chính là tiểu gia công tác phường. Hết thể mới 20 người, đều cái gì nhà máy á Biên thủy nói. Biên thủy cùng chu chính hai hóa có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người đều là loại kia không phải quá lấy tiền làm tiền người, cũng không có tập trung tinh thần như cái đường đường chính chính người làm ăn đồng dạng cân nhắc đến cái gì lợi nhuận loại hình. Bọn hắn nuôi cái bò sữa, làm cái sữa bò phường, chủ yếu là mục đích rất đơn giản chính là vì con của mình còn có bên cạnh người uống yên tâm mãi. Bởi như vậy, quản lý nghiêm ngặt thì thôi, liền xem như công nhân cũng là tương đương dụng tầm, bởi vì làm ra đồ vật là cho người nhà mình uống, vì lẽ đó hoàn toàn nhất lưu tiêu chuẩn, sản xuất ra sữa tươi cũng là cấp 1, tốt nhất sản phẩm, chỉ là bảo đảm chất lượng kỳ vẹn vẹn chỉ có 7 ngày, hơn nữa còn phải là nhiệt độ thấp bảo tồn. Thật sự hiểu rõ sữa tươi người đều minh bạch Trên thị trường tốt nhất sữa bò, dinh dưỡng phong phú nhất ba thị mãi, bảo đảm chất lượng kỳ chính là 7 ngày. ngang hàng tiêu chuẩn phía dưới, mãi nguyên càng gần mãi cũng liền càng mới mẻ. Vậy ngươi theo chú lão bản nói một tiếng, liền nói ta bên này nếu có thể đặt trước thượng một mùa. Vương Tân nói, biên Thụy nghe kỳ quái, ngươi muốn đặt trước mãi trực tiếp đi công ty đặt trước không được sao, ngươi một ít chuyện ngươi còn tìm ta. Tìm ta cũng không có khả năng tiện nghi, bởi vì chúng ta thật sản xuất một bình thua thiệt một bình. Một bình mại muốn thua thiệt đến 5 mau tiền, chờ lấy sản lượng, đầy phụ tải vận chuyển lại mới có thể tiểu kiếm. Ta biết, đây không phải giá tiền nguyên nhân, ai bởi vì 5 mau tiền cùng nhau ngại đi cầu người, ta đây không phải mua không được mà. Muốn mua đến ta dùng lấy cùng người nói. Vương Tân vẻ mặt đau khổ nói. Thập lục thúc lúc này xen vào hỏi, không phải liền là sữa bỏ nhà, nuôi bỏ trận bên kia mua không được, vậy liền đi địa phương khác đặt trước à, đều không khác mấy đi. Vương Tân nói, không phải không sai biệt lắm. Chúng ta bên này không phải cách gần à, đại gia hiểu rõ uống vào cũng yên tâm. Lời này Vương Tân nói cũng không phải là quá thành thật, nguyên bản bên kia sản xuất ra sữa bò trên chấn người căn bản cũng không nhận, đến là tại trong xưởng đi làm những cái này công nhân mỗi ngày đều mang về nhất sách tử, cũng chính là bốn bình ước chừng 1000 ngàn mở lờ dáng vẻ cho người trong nhà uống. Bắt đầu đại gia tưởng rằng trong xưởng miễn phí phát, qua mấy ngày đại gia thế mới biết những công nhân này trong nhà uống mãi đều là dùng tiền mua, so trên thị trường giá cả một phần không thiếu. Có ít người liền cười thầm những người này đều là đồ nốc mình trong xưởng đồ vật bán quý mình còn mua, đây là không nốc tử là cái gì. Mới đầu tất cả mọi người nghĩ như vậy, nhưng là về sau phát hiện những người này ra vẫn như cũng là chỉ mua mình nhà máy sản xuất mãi, căn bản không đi trên chấn siêu thị mua mãi, dù là những cái kia mãi là bảng tên, một hộp một lít mãi cũng so với mình sản xuất mãi tiện nghi thượng 2 đến 3 khối tiền, nhưng là những người này chính là mua mình không mua siêu thị. Trên đời này liền không có đồ đần. Mấy lần sau khi nghe ngóng thế mới biết nguyên do đối với phổ thông đại chúng đến nói căn bản cũng không biết mãi nhà máy những cái kia con con quấn tựa như lúc trước tăng thêm cái gì ba cái gì án lao Bách tính có biết không hán chính là tiêu suất đến lao Bách tính cũng không biết à trừ cái đồ chơi này ngay chế phẩm trong con con quấn nhiều nữa đâu lớn nhất chính là tại loại trong thêm nước sau đó mua cho thu mãi công ty thu lạii công ty biết người tăng thêm nước nhưng là nó như thường thu thu lại phân cấp Sau đó theo khác biệt tiêu chuẩn làm khác biệt sản phẩm Nuôi bỏ trận bên kia sẽ tại nãi trong thêm nước A Vậy khẳng định không biết Bởi vì biên thủy làm lao bản chắc chắn sẽ không đi thêm nước đi Tốt như vậy nãi trải qua chuyên nghiệp hóa sản xuất Sản xuất ra sữa tươi trước kia cảm giác tự nhiên là nhất đẳng Bắt đầu trên trấn người đều chế rêu sữa tươi trong phường công nhân Bất quá chờ bọn hắn theo một số người trong miệng biết sau Liền có người đi mua một tháng nếm nếm Ai biết cái này uống sữa So so với trên thị trường trong siêu thị bán mãễn mại hương nồng ngút, thoáng một cái mã phẩm chất liền truyền ra. Có ít người sợ đổi nói vị đồ vật, còn tìm thân thích kiểm trách một cái, cuối cùng người ta cấp ra phù hợp quốc gia đẳng cấp cao nhất tiêu chuẩn, thực sự sinh thái mãễn. Chưa từng người hỏi thăm đến bán hết, ngoại phường sản phẩm cũng liền trải qua thời gian một tuần. Vương Tân bởi vậy lúc này mới tìm tới biên Thụy, không vì cái gì khác liền cho cho nhà mình hài từ đặt trước một phần an tâm mãễn. Chương 533, sáng sớm nuôi bò chợ. Đi. Chờ chút ta tiện thể lấy đi nuôi bò trận bên kia nhìn xem, ta cũng không nghĩ tới hiện tại thế mà nại như thế phát hỏa biên thủy hướng về phía Vương Tân cười một cái nói. Vương Tân nghe cũng đi theo cười nói, đây chính là thật cám ơn người, nếu không phải thực tế đặt trước không đến, ta cũng sẽ không tìm người, hiện tại tăng giá đều đặt trước không đến, hỏi nại đứng bên kia, bên kia nói muốn nhiều đặt trước còn phải chờ cái trước nhiều tháng. Đó cũng không phải là, còn có một đám bò sữa không có sinh mãi đâu, nếu không dạng này, sữa dê. Sữa dê luôn luôn đi biên thủy nói. Sữa dê. Vương Tân thế mà sướng sở, hỏi ngược lại, các người bên kia nuôi bỏ trận còn sinh sữa dê. Nhiều mới mẹ a ta bên kia hơn 1.000 ngàn dê đầu đàn đâu, một nửa đều là dê sữa. Biên thủy nói xong chưa chờ vương tân nói, mình trước lấy lại tinh thần, thở dài một hơi, được rồi, ta vẫn là chờ chút đi hỏi rồi nói sau, làm sao đột nhiên lập tức liền quý hiếm đây. Lúc trước định giá thời điểm. Biên thủy cùng Chu Chính hai người thấy được chi phí hạch toán cung cấp giá cả khu ở giữa, hai người cũng không có hoa bao nhiêu thời gian, bỏ ra 5 phút liền đem giá tiền này định xuống tới. Theo lấy hai người lý giải, dạng này giá cả đặt tới trên trần, vậy khẳng định không có bao nhiêu người sẽ mua. Siêu thị sữa bỏ tươi mười mấy khối tiền một hộp, mình cái này biên nhị thập khối tiền, người ta vậy vẫn là bảng tên xí nghiệp, thỉnh thoảng còn làm cái bán hạ giá. Phía bên mình đâu, cái gì cũng không có. Nguyên bản Biên Thụy đều nghĩ kỹ, Nếu như không có người uống đâu, phía bên mình liền trực tiếp miễn phí cung cấp cho tiểu học trong bọn nhỏ uống, mặc dù quản không lên tất cả niên cấp bọn nhỏ mỗi người mỗi sáng sớm một bình, nhưng là có thể quản một cái là một cái đi. Để biên Thụy không có nghĩ tới là, trên trấn các hương thân thế mà tiếp nhận nhanh như vậy. Lúc này, tiệm ăn lão bản đi tới, hướng về phía vương tân hỏi, vương tân, đây là nuôi bỏ trận lão bản. Lão bản không dám nhận, ta chính là thuê cái địa phương nuôi mấy con trâu, ta là biên Thụy Biên gia thôn biên thủy vừa cười vừa nói. Hành ngộ hành Ngộ vừa lão bản, ta bên này cũng có việc nghĩ mạo mội xin ngài giúp chuyện, cùng vương lão bản đồng dạng, nghĩ thay nhà mình tiểu tôn tử đặt trước cái nãi, mỗi sáng sớm hai bình ngài nhìn lưu lão bản cười nói. Lưu lão bản bên này nói xong cười tủng tìm nhìn qua biên thủy thập lục thúc, ta nói biên thập lục, ngài giúp ta nói một câu. Biên thập lục thúc cười nói, nói cái gì lời nói, cũng không có gặp ngươi cho ta miễn cái đơn cái gì, không nói. Nghe lời này biên Thụy liền biết thập lục thúc cùng vị này còn tính là quen biết, về phần tại sao người ta không cho hắn miễn phí cái gì vậy liền rất dễ dàng hiểu được, cửa nhà mở tiệm nếu là cái này miễn phí cái kia miễn phí, hắn làm ăn này cũng đừng làm. Hôm nay miễn, về sau chuyện này muốn làm thành, người biên thập lục tới ăn mì 60% được rồi. Lưu lão bản cười nói, biết biên thập lục là giảng cứu người, vì lẽ đó lao bản bên này lập tức đánh 60%, hắn cũng là biết biên thập lục không có khả năng mỗi ngày đến ăn mì. Một tháng qua một chuyến liền sắp xỉ. Việc này a ngươi phải cho hắn đi xem một chút, đến bây giờ hắn còn cái gì cũng không biết đâu, cũng không tốt đáp ứng ngươi cái gì. Đợi lát nữa ngươi cho cái phương thức liên lạc, được rồi, cũng đừng phương thức liên lạc, đến lúc đó làm được lời nói thông chi vương tân tiểu tử này là được rồi thập lục thúc cũng không có bởi vì trưởng bối đảm nhiệm nhiều việc, ngược lại cho biên thủy lưu lại cái quay lại chỗ trống. kia là tự nhiên. Lưu lão bản bên này cũng là trùng hợp, hắn kỳ thật đối với lấy mãi cũng không cao. Nhưng là hắn biết trên chấn người cướp đặt trước đều đặt trước không đến, thế là liền muốn thừa dịp cơ hội cho nhà mình hai cái tôn tử tôn nữ đặt trước thượng một phần. Nói hiểu rõ một chút chính là Lưu lão bản cảm thấy người khác cướp đồ vật đều là tốt, mình có cơ hội đương nhiên muốn mỏ thượng một phần. Lưu lão bản bên này còn không tính, rất nhanh liền có người treo nối liền lời nói, hiện tại tiệm ăn trong cũng chính là 7 8 người, thế mà một nửa đều nghĩ xin ngoài biên thủy giúp đỡ nhìn một chút. Phải biết hiện tại vẫn còn sáng sớm, tiệm ăn trong người cũng không phải quá nhiều. Nếu như là đến thượng khách thời điểm, Biên Thụy đều biết mình nên làm gì bây giờ, liền xem như dạng này, Biên Thụy ra tiệm ăn thời điểm trên tay cũng nắm 6 7 phương thức liên lạc. Khá lắm, người bên kia xưa bỏ như thế hỏa. Thập lục thúc nhảy lên xe đẩy của mình tử, quay đầu hướng về phía cháu trai nói. Biên Thụy cười khổ một cái trở lại, ta còn thực sự không biết, án lấy ta nghĩ, ngại đắt như vậy, nghĩ trải rộng ra sạp hàng ít nhất cũng phải nửa năm, mà lại đến hướng trong huyện thành vận hiện tại đến tốt, chỉ là trên trấn liền không đủ. Thập lục thúc nói ra, ai, bây giờ trong nhà hài tử đều ít, dùng tại hài tử trên người đồ tốt tất cả mọi người bỏ được mua, đúng, ngươi bây giờ muốn đi nuôi bò trợ. Ừm à, chờ đến sơn khẩu chúng ta hai người liền phải tách ra biên thủy nói. Được. Thập lục thúc nói xong phát động xe, biên thủy bên này đại tuần hành cũng ẩm ầm đi theo. Đến sơn khẩu thời điểm, thúc cháu hai người tách ra, biên thủy bên này cưới xe mô tô dọc theo đường núi lên trên đi, mới vừa đi tới giữa sân núi. Biên Thụy phát hiện bên cạnh có một cái chừng 30 tuổi phụ nhân tại ven đường cấp bách thẳng khóc. Làm sao rồi? Biên Thụy hỏi. Biên Tổng. Không chút, ta xe điện hỏng, đi làm đến chế, xuất ruột. Biên Thụy nói, nếu không ngươi đem xe khóa nơi này, ta trước mang hậu ngươi đi làm. Vậy Cảm ơn ngươi Biên Tổng. Vị này nghe xong là khắc đi tới Biên Thụy sau lưng, ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Biên Thụy đưa đầu nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, thuận miệng hỏi. Bây giờ cách lấy đi làm không phải còn có một khắc đồng hồ A Sau lưng phụ nhân nói ra, một khắc đồng hồ là một khắc đồng hồ, nhưng đã đến công ty còn được thay quần áo còn được trừ độc cái gì, như thế dày vò xuống tới liền phải 10 phút, sau đó còn được có 5 phút cùng nhân viên tạp vụ môn giao tiếp, tăng thêm chúng ta còn được chạy tới, một khắc đồng hồ thật rất góp. Cứ như vậy, biên thủy vừa cùng vị này nữ công kéo một mặt trở nàng đi tới nghỉ ngơi thôn cổng, vung nàng xuống sau, biên thủy mình tiếp tục hướng gò núi trên đỉnh nơi bỏ trận xuất phát Biên thủy cùng chu chính hai người có một chút nhận biết giống nhau, đó chính là tại dùng công nhân lên, bọn hắn coi trọng nhất không phải hướng về công nhân rót canh gà, nói cái gì xí nghiệp tốt ngươi cũng khá loại hình, cái đồ chơi này bây giờ tại công nhân trùng cũng không có thị trường, ai cũng biết xí nghiệp tốt ta một cái công nhân cũng không nhất định tốt, chỉ có thể chứng minh cái gì. Ngươi cái làm lão bản tiền nhiều hơn. Vì lẽ đó biên thủy cùng chu chính hai người đều không rót canh gà, mà là trực tiếp đưa tiền. Ở chỗ này làm việc trực tiếp cho so bên ngoài cao 30% tiền lương, cũng không có cái gì tăng ca không tăng ca, không có cái gì kiểu kiểu lụ, càng không có cái gì kiểu kiểu thất. Người mỗi ngày nghiêm túc làm việc sau 8 tiếng liền có thể về nhà, mỗi tuần bền lòng vững dạ 2 ngày nghỉ ngơi, khẳng định không thể an bài ở cuối tuần, nhưng là mỗi tuần 2 ngày kia là có thể cam đoan. Tiền cầm so nơi khác nhiều, còn có song đường, cái này tại phụ cận cái kia chỉ có công chức có người đãi ngộ, vì lẽ đó vô luận là nghỉ ngơi thôn còn có biên thủy nuôi bò nơi trôn có nhân viên đều rất cố gắng, bởi vì ngươi không cố gắng công việc này cũng không phải là ngươi. Đãi ngộ tốt đồng thời, yêu cầu cũng nghiêm ngặt, ngươi nếu là làm không tốt, vậy ngươi liền rời đi chứ sao. Vì lẽ đó vừa rồi phụ nhân mới bởi vì đến chế, mà cấp bách tại bên lề đường thẳng khóc. Đi tới nuôi bò trận, còn không có vào cửa chính đâu, nhìn thấy nhà mình công nhân chính mở ra cắt cỏ duy tu cắt cổng cỏ. Nhìn thấy biên thủy tới, vị này ngừng máy móc, ngồi tại máy móc xông Lão bản, ngại như thế lớn sớm tới, có phải là nghĩ làm cái đột nhiên tập kích, xem chúng ta có hay không lười biếng? Đúng, ta chính là ý tưởng này. Biên thủy cười trêu kẹo nói. Đám này các công nhân e ngại nuôi bò trận quản lý, nhưng lại không quá sợ biên thủy ông chủ này, bởi vì biên thủy không quản khai trừ người A, nói cách khác biên thủy tại nuôi bò trong tràng hát đồng dạng đều là mặt trắng, quản lý hát mặt đỏ. Cái này cũng nói thông, cũng không thể biên thủy ông chủ này hát mặt đỏ, xin mời cá nhân tới thu mua lòng người đi. Vậy ngài có thể tính sai, chúng ta đều chịu khó đây công nhân cười nói. Ta biết, bất quá ngươi chạy bên này cắt cỏ, có phải là bên trong không có cỏ có thể cắt? Công nhân nói, không phải, là bên này thảo trường quá tạp, ta cho cắt một cái, ngài nhìn cái này cắt xong cũng không phải là cái cỏ nhỏ bãi rồi sao? Nhìn so trước kia càng thuận mắt, cắt bỏ cỏ cho châu ăn cũng không tệ, ý nghĩ tốt. Biên thủy thuận miệng khen một cái nhà mình công nhân. Ai biết công nhân lại nói, cỏ này không thể được. Dinh dưỡng thành phần quá thấp, không thể đem ra cho châu ăn, hiện tại quản lý yêu cầu nuôi bò trong chàng cho ăn của khô nhất định phải là chúng ta chàng tử trong gia liệu, phía ngoài liệu không cho đút, không riêng gì không cho đút, còn đem trong kho hàng còn lại ngoại lai liệu đều cho bán đi. Đây là vì cái gì? Biên thủy có chút kinh quái. Chúng ta nuôi bò trận thảo trường quá nhanh, ngài điều này cũng không biết. Bình quân xuống tới một vòng rưỡi thời gian chúng ta liền phải cắt lần trước, hiện tại mình liệu châu đều ăn không hết, nơi nào còn có mua phía ngoài. Công nhân nói lên việc này thời điểm một mặt vui vẻ. Bởi vì công nhân biết, nuôi bỏ trận nuôi trâu nhiều, bọn hắn về sau đạt được tiền thưởng cũng sẽ nhiều, vừa nghĩ tới trong túi tiền giấy lại sẽ nhiều hơn một chút, hắn làm sao có thể không vui vẻ. Biên thủy nghe được việc này, không khỏi hơi hồi hộp một chút, ta đi, là không gian của ta nước thả nhiều. Trong lòng nghĩ một cái, cũng không muốn ra đầu mối gì đến, không nhớ rõ mình có làm sai tình huống, nhưng mà làm sai cũng có khả năng, có lúc biên thủy làm việc cũng không phải quá để ý. Ngậu nhiên lầm một lần cũng thuộc về bình thường. Được, vậy ngươi trước vội vàng, ta đi bên trong nhìn một chút. Được rồi. Biên thủy cưới xe mô tô vào nhà mình nuôi bò trận. Vào nuôi bò trận sau, Biên Thủy vào phòng làm việc của mình, đổi lại uy phục đi tới bên cạnh chuồng ngựa làm một con ngựa cưới hướng về chuồng bò bên kia chạy qua. Vào trâu trận cửa một mảnh là có đường, ra cái này một mảnh liền không có đường, tất cả đều là đồng cỏ, nếu như không có cắt qua lời nói, đều là ngang eo sâu có nuôi xúc vẩn. Đừng nói là xe mô tô, liền xem như cưới ngửa cũng là không dễ đi. Biên thủy yêu cầu công nhân không thể tùy ý có nuôi súc vật dài như vậy, giống như là bên này nồng trưởng qua mắt cá chân liền phải cắt mất. Thứ nhất là sâu như vậy có dễ dài con muối thứ hai là có nhất sâu, ai biết bên trong dấu thứ gì, con chuột đều là tốt, vạn nhất giấu con rắn độc cái gì vậy liền nguy hiểm, mặc dù bây giờ còn chưa có xảy ra việc này, nhưng là sự tình gì đều phải để phòng vạn nhất nha. Mới hướng tung lũng chạy ước chừng một hai thước, Biên Thụy phát hiện có mấy cái công nhân hiện tại đang ngồi ở trên đồng cỏ ăn đồ ăn, tại hắn môn bên cạnh chính là một đài thật lớn cắt chói một thể cơ. Thế là Biên Thụy đi tới. chương 534, sáng sớm nuôi bò trận, 2. dùng ngựa chạy chậm nhanh đến mấy cái nhân viên bên cạnh thời điểm, đột nhiên Biên Thụy cảm thấy ngựa thân thể hướng về phía trước nghiêng ra ngoài, dựa vào tác dụng của quản tính, ngồi tại trên lưng ngựa Biên Thụy cũng đột nhiên hướng về phía trước cắm đi qua, cũng may là Biên Thụy thân thủ tốt đủ nhanh nhẹn tại rơi xuống đất thời điểm đột nhiên thân thể co lại thành một đoàn, hướng về phía trước lăn một vòng tan mất phần lớn lực lượng. Mấy cái nhân viên nguyên bản nhìn thấy lao bản tới đã đứng lên, thấy đột nhiên mã thất tiền đề, trong đầu lập tức lóe ra một cái ý niệm trong đầu đều muốn đỡ lao bản mình, nhưng là làm sao biên thụy cách bọn họ còn có 10 đến mấy mét xa, quả thực là không giúp đỡ được cái gì, chờ lấy bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, nhà mình bà ngoại bản đã lăn đến trước mặt mình. Thật là lăn, như là cầu đồng dạng Biên thủy chính là lấy một loại dạng này tư thái đi tới nhà mình nhân viên trước mặt. Nhìn thấy lao bản không có việc gì, các công nhân viên liền nhìn cười. Biên thủy bên này cũng không có sinh khí, vộ vộ trên người nhánh cổ nhìn qua bọn hắn nói ra, muốn cười thì cứ việc cười đi. Người này nơi nào có ngốc đến thật nhạc, liền xem như trong lòng lại nghĩ nhạc bọn hắn cũng minh bạch, trước mắt đứng chính là nhà mình lao bản, không muốn ném làm việc liền đem cái này sự thật ghi ở trong lòng, không đúng. Là khác ở trong đầu. Người bưng người ta bắt cơm liền phải đối người có đầy đủ tôn trọng. Bọn hắn cũng không cho rằng lão bản cả ngày cùng bọn hắn hi hi ha ha liền thật lấy chính mình xem như lão bản bằng hữu, không phải. Người cái cho người cơm ăn người vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành bằng hữu của ngươi, trừ phi ngươi có bản lĩnh cùng hắn đứng tại cùng một địa vị xã hội bên trên. Biên Thủy quay đầu phát hiện nhà mình ngựa đã không được, toàn bộ móng ngựa đều đã dẫm vào bãi cỏ chung. Một đám người đi lên kiểm tra một chút. "Lão bản, con ngựa này chân gãy rồi." Một vị nhân viên nói, Biên Thủy nói, đây cũng quá nguy rồi, đứng ta không phải để trước đó vài ngày tìm người tới trừ chuột rồi sao? Muốn hỏi Thảo Nguyên sợ nhất cái gì? Vậy khẳng định là chuột, những vật này đem đồng cỏ đánh đâu đâu cũng có động, nếu như mặc cho tiếp tục như thế, đừng nói là ngựa, người đi đều là một bước nhất hố, cái kia còn nuôi cái gì trâu ngựa, mỗi ngày chỉ là cho châu ngựa trị thương sự tình khác cái gì cũng không cần làm. Biên Thủy bên này đồng cỏ thượng cũng có hang chuột, mà lại theo đồng cỏ càng ngày càng tốt. Chuột cũng bày biện ra tăng nhiều trạng thái, giống như là một chút côn trùng biên thụy lúc này mới dùng thả bỏ ngựa tới đối phó, cái này hiệu quả là hết sức rõ ràng, từ khi thả bỏ ngựa sau, nuôi bỏ trận đồng có một chút hại lại rõ ràng giảm bớt, có chất lượng cũng có nhảy vọt đề cao. Nhưng là chuột biên thụy biện pháp liền không nhiều lắm, đầu tiên nơi này không thể hạ dược, đầu tiên là sợ châu ngựa ăn nhầm, thứ hai chính là biên thụy bên này đánh chính là sinh thái bài, ra độ vật tuyệt đại đa số đều là nhà mình ăn, làm sao có thể để thả thuốc diệt chuột. Thứ hai chính là không thể đại diện tích thả bắt chuột chiếc lồng, là sợ chạy vội ngựa dấm lên chiếc lồng đem trên lưng ngựa người ngã. Có hai cái điều kiện này, biên Thụy cái này nuôi bỏ trận bắt chuột nhiệm vụ liền lộ ra 10 phần gian khổ. Bình thường bắt chuột công ty cũng chính là cái kia mấy chiêu, căn bản cũng không quản công việc, vì lẽ đó biên Thụy bên này không thể không để quản lý tìm bắt chuột tay thiện nghệ. Đương nhiên, yêu cầu cho thêm thủ lao cũng tất nhiên là cao, bằng không còn tìm cái gì người A. Lão bản, liền ta yêu cầu này người bình thường cũng không dám tới. Lần trước tới đại sư vẫn là cái lửa gạn người này len lén lành nề lý trong lần giấu thuốc, nếu không phải chúng ta người theo cực kỳ, người này liền đem thuốc cho vầy đồng cỏ bên trong. Một tên khác nhân viên nói, Lão Bản, ta cảm thấy chúng ta là không phải có thể hạ thấp một điểm yêu cầu, nói ví dụ như làm cái kẹp không cái sự tình, chúng ta cũng chỉ làm một tháng hoặc là nửa tháng, nửa tháng này đem đồng cỏ cho phong, đến lúc đó nghỉ ngơi thôn người không cho tới không được sao. Cái này không được. Chúng ta bên này cùng nghỉ ngơi thôn có hiệp nghị, đồng có bên này muốn đối người ta bên kia khách nhân mở ra, chớ nói chi là tử, người ta chu lão bản cũng là nuôi bỏ trận cổ đông, hắn là sẽ không đồng ý biên thủy nói. Vậy làm sao bây giờ, nói thật, lão bản, những ngày này đồng cỏ chuột là càng ngày càng nhiều, có chút cỏ bắt đầu kết cỏ tuệ nhi, người không thể ăn nhưng là con chuột này thế nhưng là ăn đến, ngài vẫn là suy nghĩ lại một chút biện pháp, bằng không cái này không chừng mấy năm xuống dưới, vậy thật khó lường Biên thủy nghe ừ một tiếng, nhưng lại nhưng trong lòng thì như mày. Chuyện này cũng không phải một hồi hồi lâu giải quyết ta, thế là Biên thủy đem chuyện này bỏ qua một bên, hướng về phía mấy người hỏi, ta hỏi một chút, chúng ta nông trường cái này sữa bỏ sản lượng thế nào? Sản lượng chính là như thế à, cùng trước mặt không có bao nhiêu khác biệt, hiện tại nhóm thứ hai bỏ sữa còn không có sinh mãi đâu, Lão Bản Ngài hỏi cái này sự tình hỏi chúng ta. Ta liền thuận miệng hỏi một chút. Đúng, nhà các ngươi uống chúng ta bên này sinh ra nại à? Hê hey nha, làm sao không uống? Chúng ta bên này mình sinh gian mãi tốt bao nhiêu à? Hiện tại không riêng gì nhà chúng ta hài tự uống. Liên tiếp ta cháu ngoại đều uống đâu. Uống qua chúng ta sữa bọ bọn hắn mới thật biết cái gì sữa bọ gọi là tốt sữa bọ. Phía ngoài đồ vật có thể cùng chúng ta nơi này so à? Nói đến chỗ này, mấy cái nhân viên theo bản năng gỡ ngược một cái. Đối với bọn hắn biểu hiện biên thủy thật hài lòng, lúc này mới phát giác được có một chút điểm cảm giác thành cựu. Lúc này một cái khác nhân viên nói ra, lão bản Chúng ta trong âm thầm tuyệt đến A, chúng ta bên này có còn có thể lại nuôi sống nhiều một chút trâu. Trước kia quản lý cảm thấy chúng ta bên này vài mẫu có thể nuôi một con trâu. Nhưng là hiện tại chúng ta bên này hợp lại nhất mẫu đất có thể nuôi một đầu nửa trâu. Chúng ta bên này thảo trường quá tốt rồi, ngài không tin nhìn xem. Nói đến đây người tiện tay lột xuống một cọng cỏ thân, đưa tới biên thủy trước mặt, chính ngài nếm thử cỏ này hương vị. Biên thủy nghe cười đem cỏ bỏ vào trong miệng cắn một cái rất dày đặc thanh mùi vị trong đó còn mang theo một chút xíu ngọt, nhánh cỏ cũng không giả, bắt đầu ăn có điểm giống rau hẹ nhai sức lực, chỉ là không có rau hẹ cố này cay độc mùi vị. Chúng ta cổ này, liền trong tỉnh thành chuyên gia đều ghen tị, nói là lấy về nghiên cứu một chút, nếu như có thể nói cả nước mở rộng đâu, nhưng là chúng ta quản lý không đồng ý, nói đây là chúng ta độc quyền, nếu là hắn muốn sử dụng đến đưa tiền, ngươi nói cái này quản lý bộ hóc chính là tốt, điểm này đều nghĩ đến. Việc này biên Thụy biết đến hắn không muốn lấy đem cỏ này xin độc quyền, chủ yếu là không muốn ra cái này đầu cũng sợ phiền phức, nhưng là quản lý bên này nói tới nếu như không xin chỗ xấu, biên thủy cũng liền đồng ý không có cách nào, nếu là thật bị người cho xin kỹ thuật độc quyền, như vậy biên Thụy đồng cỏ liền muốn cho người khác độc quyền sử dụng phí đi, liền xem như thưa kiện, đánh thắng còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Từ một điểm này đi lên nói, quản lý là hợp cách, tại sao lại kéo tới trên cỏ, nuôi bao nhiêu còn được nhìn lại một chút, Chúng ta mới nuôi một năm không đến ra súc cứ như vậy nhiều chuyện, làm sự tình không thể gấp từ từ sẽ đến Biên thủy nói. Chúng ta hiện tại mãi làm tốt như vậy, vì cái gì không mở rộng một cái. Liền xem như lại khuyết trương một nửa chúng ta cũng là không có vấn đề, có cái này một nửa sữa tươi phường bên kia liền có thể kiếm tiền. Biên Thủy cười nói ra, gấp gáp như vậy kiếm tiền làm gì? Hỏi lời này trực tiếp đem mấy người kia cho hỏi sửng suốt, trong lòng đều thầm nghĩ, cái gì gọi là gấp gấp như vậy kiếm tiền làm cái gì? Làm ăn xử lý nhà máy còn không phải là vì kiếm tiền. Lại nói ngài cái này phường tử một ngày không kiếm tiền hắn các công nhân viên trong lòng liền không nợ à. Trong lòng có nghĩ như vậy, có một cái nhân viên cũng đem việc này nói ra. Lão bản, không phải kiếm tiền xuất ruột, là bọn hắn phường tử trong công nhân xuất ruột, không dối gạt ngài nói vợ ta ngay tại phường tử trong đi làm. Một ngày phường tử không kiếm tiền nặng cái này cảm thấy liền bất an cái này đều hỏi qua ta 4-5 lần. Nói có thể hay không lão bản ngại phường tử không kiếm tiền đem phường tử cho nhốt, nàng thật vất vả có như thế công việc, thực tế là không muốn ném đi. Chỉ có ngài cái này bên này kiếm tiền, trong lòng của các nàng mới an tâm xuống tới. Biên thủy cười nói, các ngươi cái này rác nộ có thể, đều ngóng trong ta kiếm tiền đâu. Đây chính là nha, ngài kiếm tiền cuộc sống của chúng ta mới có thể được rồi, tựa như lời kia nói chỉ có ngài cái này sông lớn này, chúng ta những này dòng suối nhỏ thủy vị mới có thể đi theo mà. Biên Thụy mặc dù biết người ta là nâng mình, nhưng là vẫn vui vẻ vui vẻ lên. Các ngươi yên tâm đi, chỉ cần cái này phường tử một mực bảo trì chất lượng này, liền xem như không kiếm tiền cái này phường cũng phải mở ra, không là khác liền vì chính chúng ta có thể uống yên tâm mãi có thể ăn được yên tâm sữa bột Biên thủy nói. Không phải sao, phía ngoài đồ vật thật không thể tin, ta thân thích ra đứa bé kia, trước kia sợ uống hàng nội địa nãi mua ngoại quốc nãi, cuối cùng uống mấy tháng, tin tức thượng còn nói không hợp cách. Ngươi nói những người này làm sao lại có thể chết mất lương tâm đâu. Ai nói không phải đâu. Bây giờ căn bản cũng không dám tin tưởng, cho dù là chính quy nhà máy đường đường chính chính bảng hiệu cũng không thể tin, nước ngoài cũng không đáng tin tệ. Các công nhân viên mồm 5 miệng mới nói, kỳ thật việc này cũng bình thường, từ khi mấy hiệu sự kiện ra sau, đến bây giờ Hà nội địa sữa bột tín dự cũng còn không có khôi phục đâu, uy tín thứ này nếu ném đi ngươi nghĩ lại kiếm về vậy coi như không dễ dàng. Mấy hiệu sự kiện đối với Hà nội địa sữa bột mệnh tín dụng đã kích sẽ một mực tiếp tục kéo dài, có thể muốn tiếp tục đến biết được việc này đời này người qua đời. Biên thủy bên này tại sao phải làm những này, nói trắng ra là còn không phải liền là không tín nhiệm nha. Hiện trên xã hội gian thương nhiều lắm, nhìn một cái biên thủy liền khối đem bên cạnh mình vào cửa đồ vật chỉnh thành tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể. Vì cái gì? Bị hại sợ thôi. Đắt một điểm đại gia cũng có thể tiếp nhận. Có cái gì không tiếp thụ được? Một điểm giá tiền một phần hóa thôi giống chúng ta ra ta tại nuôi bỏ trận bên này mỗi ngày lấy lấy cho châu ăn nhìn xem sinh mại thu mãi ta bà nương bên kia nhìn xem sữa bỏ vào trong phường sau đó ra công thành sữa bỏ có cái gì không nhiên lỏng bọn hắn bên kia lấy được kỹ thuật viên đều nói đến hiện tại liền không có có thấy nãi nhà máy làm như vậy chúng ta cái này mãi phóng tới bên ngoài một phần có thể điều thành hai phần thậm chí có chút tiểu nãi từ trường chuẩn bị cho ngươi thành 3 phần đến 4 phần lúc này mới đắt hai khối nhiều tiền Giá trị. Đương nhiên chúng ta hy vọng giá cả càng thấp càng tốt, bất quá bây giờ cái này giá cả cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhiều nhất liền đại nhân uống ít một chút thôi, ta dùng tiền mua cái mình nhìn thấy sờ lấy, cho bọn nhỏ uống cũng yên tâm. Biên thủy nhìn qua bọn hắn thở dài một hơi, thầm nghĩ, đây chính là Trung Quốc các cha mẹ, tốt đều cho hài tử. Lão bản, ngài nói cái này giá cả sẽ hàng A. Biên thủy liếc nhìn người chung quanh chờ đợi ánh mắt lắc đầu nói, sẽ không giảm. Chờ lấy chính thức trải rộng ra một lít sữa bò khả năng còn được lại tăng cái năm ao, về sau liền không có bán hạ giá giá. Cái gì, còn có bán hạ giá giá cả? Mấy người ngây ngẩn cả người. chương 535, sáng sớm nuôi bo trận, ba. Thế nào, các ngươi không có hưởng thụ qua bán hạ giá giá cả? Biên Thụy có chút kỳ quái. Mấy người cùng một chỗ lắc đầu, không có hoa, chúng ta cầm tới chính là phổ thông giá cả, cũng chính là phía trước 5-6 ngày thời điểm cầm thiếu đi năm ao tiền. a Đó chính là sửa lại phương án Biên Thụy nói. Lão bản, vậy ngài cầm giá bao nhiêu a Có cái công nhân hỏi. Lời còn chưa nói hết, vị này liền bị người bên cạnh đập một cái cái ốc. Lão bản nhà mình đồ vật còn phải tốn tiền. Biên Thụy cười nói, ta còn thực sự phải bỏ tiền. Bất quá trước kia ta không có lấy, bởi vì hai tử con nhỏ. Chính ta cũng không phải không vui lòng uống sữa tươi. Trong nhà lao ra tử bọn hắn lại không quen uống sữa tươi, vì lẽ đó cũng không có cầm. Bây giờ nhìn cái này ngãi bán rất lửa. Liền suy nghĩ có phải là mua một chút về trong nhà treo người nhà nếm thử Vậy ngài có thể phải làm cho người trong nhà nếm thử Ta biết, ta làm những vật này chính là cho người trong nhà An Biên Thụy cười nói Nói xong, Biên Thụy bên này đứng lên Bởi vì hắn thấy được có một cái nhân viên đem mình mới ngựa cho dắt qua tới Về phần vừa rồi cái kia thất gãy chân ngựa Tự nhiên được đưa về lập tức bệnh viện trị liệu đi Được rồi, các ngươi tiếp tục ăn đi Ta bên này lại bốn phía đi một vòng đi kia lão bản ngài đi thong thả Đừng ở cưới nhanh như vậy một cái nhân viên hảo tâm nhắc nhở nói. Biên thủy nhẹ gật đầu một lần nữa lên ngựa, nhẹ rung một cái dây cương ngựa liền bắt đầu chạy chậm. Cưới trong chốc lát, biên thủy phát giác có chút không đúng vị con à, túi đầu xem xét lúc này mới phát hiện mình cưới cũng không phải là một con ngựa, mà là một đầu con la. Bọn ra hỏa này. Biên thủy thuận miệng oán trách một câu, bất quá biên thủy cũng không có sinh khí, bởi vì con la so ngựa càng dễ sử dụng hơn, ngựa đâu dễ dàng sinh bệnh mà lại hiện tại trong chuồng ngựa cơ hồ đều là chu chính ngựa phòng đào thải xuống tới ngựa, giống như là biên thủy vừa rồi cươi chính là một thất thuần huyết ngựa, cũng chính là ngựa đua. Không cần nghe xong ngựa đua đã cảm thấy cái đồ chơi này lao đắt, không quản lúc nào ngựa tốt mới quý, không tốt ngựa cho dù là huyết thống cho dù tốt, đây cũng là một hai vạn một thớt. Nôi bỏ trận hiện tại trong chuồng ngựa chính là 78 con ngựa, vừa bị biên thủy làm phế đi một thớt, cũng chính là còn lại lục thớt, vì cái gì cho biên thủy làm một đầu con la là... Có thể là bọn hắn cảm thấy con la an toàn hơn một chút, mà lại trên dưới sần núi cũng càng có khí lực. Biên thủy cưới con la một mực hướng đông mặt, nhanh đến đáy cốc thời điểm, lại cách đáy cốc sông nhỏ bờ hẹn gần 200 thước địa phương có một gian đồ ăn ra công phường, nơi này là toàn bộ nuôi bò trận đủ phân xanh sản xuất địa, bây giờ tại nơi này bận rộn người cũng không ít, chọn vẹn tầm 10 cơ quan, trừ hai cái lớn tuổi chút, còn lại đều tại chừng 30 tuổi trắng niên. Lão bản, ngày hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Vừa nhìn thấy Biên Thụy, bên này phụ trách lao đầu liền dẫn chạy chậm tới, đầu tiên là đưa tay kéo lại Biên Thụy con la hàm thiết và dây cương sau đó lúc này mới cười híp mắt hỏi. Ta tới nhìn một cái, bên này đủ phân xanh đến cùng làm thế nào Biên Thụy xuống ngựa sau, trực tiếp hất ra dây cương mặc cho lấy con la tự do ăn trên đất hạ cỏ xanh. Vậy ta mang ngài ngó ngó đi. Được. Biên Thụy nói cất bước hướng về trước mặt đại một đầu phòng ở đi tới, lao ra tử thì là đi theo Biên Thụy bên người. Biên thủy cái này nuôi bò trong tràng, trừ quản lý là thuê tới có chút nông trường quản lý kinh nghiệm, còn lại trung tầng đều là bên này phụ cận lao gia tử, hơn 60 tuổi đều xem như trẻ tuổi, bình thường đều chừng 70. Đừng nhìn lớn tuổi, nhưng là những lao nhân gia này làm việc đến cái kia thật rất dốc sức, mặc dù không bằng người trẻ tuổi có thể làm sống lại, nhưng là nói tóm lại so với tuổi trẻ người muốn càng thêm có thể chịu được cơ khổ. Lại đối với bọn hắn đến nói có việc để hoạt động còn có tiền cầm bản thân cái này chính là cái vui vẻ sự tình. Lại nói, biên thủy nơi này cũng không có cái gì sống lại có thể để bọn hắn làm. Đến phường cổng, biên thủy liền nghe được bên trong cắt cỏ âm thanh. Tại phòng ở lối vào, dựa vào cửa một trái 1,4 cái nhân viên ngay tại cắt chém mới xuống tới cỏ, muốn làm ủi phân xanh đầu tiên phải đem cỏ cắt thành nhất đoạn một đoạn, nếu là ngay ngắn cỏ như thế làm đơn giản nhất dễ hiểu nguyên nhân chính là sẽ đánh đoàn thắt nút. Bất lợi cho về sau lật liệu. Bởi vậy tại làm trước đó trước muốn đem liệu cắt thành đoạn ngắn hiện tại biên thủy bên này cắt chính là khoảng 15cm chiều dài. Còn thật nhiều. Biên thủy nói một câu. Vốn cho là một tháng có thể có một cái luân hồi, ai có thể nghĩ đến căn bản là không đến được một tháng. Thêm nắp rót những địa phương kia gọi là 10 ngày nhất cắt, không có nắp rót cũng liền 20 ngày tả hữu liền phải cắt, lập tức tăng lên không ít lượng công việc. Ngài bây giờ thấy được những này vẫn là 5 ngày phán thu được thanh liệu đâu còn có một chút vật liệu trực tiếp liền ném ở đằng sau, quản lý bên kia nói chỉ có thể làm cỏ khô. Lao nhân cho Biên Thụy giải thích. Không cần hắn giải thích, Biên Thụy cũng nhìn thấy, toàn bộ trong phòng hơn phân nửa địa phương đều trồng chất chính là đánh thành vuông vức thanh liệu, từng cái tựa như là nhất giường giường hành quân bị đồng dạng, chỉnh tề tại xếp tại trong phòng. Biên Thụy nhẹ nhàng ngửi một cái trong không khí tràn ngập cỏ xanh hương khí, cười híp mắt hỏi, người đoán chừng có thể thêm ra bao nhiêu đến? Ta đoán chừng ít nhất đến so với ban đầu thêm ra bảy thành đến. Rất có thể cuối cùng tăng thêm cỏ khô được nhiều ra nhiều gấp đôi đến lao ra tử nói Biên thủy ừ một tiếng, đột nhiên lại nghĩ tới đến cái sự tình, tinh liệu ra sao Tinh liệu đã bắt đầu chữ, hai ngày trước xuống tới Bắc Ngô bây giờ còn chưa có nhập kho Đang chờ đại gia phơi khô đâu lão da tử giới thiệu nói Vô luận là dê bò cũng không thể quang cho ăn cỏ Liền xem như có không gian cỏ vậy cũng phải cho ăn một điểm khác Mục đích đúng là để dê bò nuôi ra mập mỡ đến Loại thịt không có dầu trần căn bản cũng không ăn ngon Món ngon nhất thì khẳng định đều là béo gầy có nhất định tỷ lệ, biên thủy như thế thèm người làm sao khả năng đối với mấy cái này không có yêu cầu. nuôi bỏ trận chính thức 2, bên này liền đã hướng về thôn phụ cận đặt trước bắp nô, lúa mì những này tinh liệu. Về phần tại sao không cho biên gia thôn các hương thân loại, đó là bởi vì biên gia thôn thổ địa quá ít, còn cơ hồ đều là ruộng bậc thang. Mà rời cái này biên gần vương lý thôn đâu, thì là có nhất khối tương đối bằng thẳng Điền bởi vì địa thế chỗ chúng một chút. Mỗi một lần mưa xuống liền sẽ chìm thượng một chút, chính vì vậy nước mưa đem núi trong đất dinh dưỡng đều dẫn tới nơi này, chờ lấy nước vừa lui lại, thổ lắng động xuống chính là nhất muốn đồng ruộng. Những này đồng ruộng cái gì đều không cần, chỉ cần đem hạt giống tung xuống đi, xen vào nữa lý tỉ mỉ một chút cái kia mậu sinh liền tương đương khả quan, bởi vậy nuôi bỏ trận cùng Vương Lý thôn ký hợp đồng, để bọn hắn làng loại nuôi bỏ trận cần bắp nô, cây yến mạch các loại tinh liệu, làm cỏ khô bổ sung. Hai bên đều phải chuyện lợi tự nhiên là ăn nhịp với nhau. À, vậy bây giờ dùng vẫn là mua cây yến mạch. Ừm, quản lý bên này đã giảm đo, mà lại hiện tại đàn châu ban đêm cũng không chạy về chuồng bò, trừ bò sữa tại phủ cận chăn thả bên ngoài, thịt trâu còn có hoàn thành ống nghiệm châu đều đã phân tán ra, ngài nhìn, bên kia sườn núi thượng chính là chúng ta bản địa hoàng ưu Thuận lao ra từ tay, biên thủy phát hiện phương xa ruộng dốc xanh biếc đồng cỏ trên có một đám trâu chính đang ăn cỏ, cách có chút xa, chỉ có thể nhìn đi ra ngoài là đàn châu, nhưng là cái gì châu liền không phân biệt được Hiệu quả thế nào? Biên thủy cũng không cắm vào nông trường quản lý, hắn chỉ cần hiệu quả, cũng chính là đối quản lý yêu cầu chính là đem những này trâu nuôi đạt đến mình quyết định tiêu chuẩn là được rồi. Hiệu quả bây giờ nhìn lại vẫn là rất tốt, chính là người vất vả một chút, mỗi ngày đều muốn phái tầm 2-3 người ban đêm nhìn xem đàn trâu, bằng không có người sẽ trộm trâu. Cái này còn có người trộm. Biên thủy sửng suốt một chút. Lao ra tử cười nói, cái này vì cái gì liền không có người trộm, hiện tại thịt bò giá cả đắt như vậy. Nhất cân hơn mấy chục khối đâu chớ nói chi là chúng ta nơi này sinh ra thịt. Còn không có đưa ra thị trường liền đánh ra danh tiếng tới. Biên thủy trêu gẹo mà hỏi. Cũng không phải, trước đó vài ngày ngày không phải phân đại ra một chút châu bên trong A. Có ít người nhà cửa không được ăn xuất ra đi bán đi, người ta bên kia liền nhau nhau phản ứng chúng ta nơi này thịt bò ăn ngon, hương vị đủ cùng người ta nông hộ thả rông bản địa châu hương vị không sai biệt lắm, có chút còn muốn càng tốt hơn một chút lao ra từ nói. Thấy biên thủy ồ một tiếng không có nhận lời nói, lao ra tử lại nói, đây cũng là bình thường, hiện tại những này nuôi bỏ hộ cũng tinh, Thập ra nuôi bỏ có 9 nhà đều len lén cho ăn đồ ăn, tên kia nhất cân đồ ăn xuống dưới hiệu quả so 10 cân có khô tăng thêm 5 cân tinh liệu dáng dấp thịt còn nhiều đâu, thật muốn án lây chúng ta bên này nuôi nấng phương thức đến, những cái kia nuôi bỏ hộ may chết, thua thiệt chết, bọn hắn lập tức chết ngay không sai biệt lắm biên thủy nói, năm nay mấy tháng nay, Bên ngoài cơ hồ đã mua không được cái gì bản địa hoàng lưu thịt, tuy nói biên thủy thu một chút, nhưng là còn có một chút nuôi bỏ hộ trong tay có cũng không tính là quá tốt bản địa hoàng lưu. Làm cái này trên thị trường bản địa hoàng lưu nhất ít, nhu cầu nhất lớn, như vậy giá cả tự nhiên cũng liền tăng. Kim tiền kích thích phía dưới, một chút nuôi bỏ hộ môn liền không bình tĩnh, muốn đem mình còn không có nuôi ra châu mau sớm bán đi. Nghĩ sớm một chút bán châu chính là muốn để châu nhanh lên giải thịt, để châu giải thịt làm sao bây giờ? Dễ làm đâu. Cho ăn đồ ăn, đồ chơi kia cho heo ăn thịt có thể mỗi ngày tăng, đem ra cho châu ăn sau nguyên bản 1 năm dưới đến 2 năm mới có thể trưởng thành châu, hiện tại vẹn vẹn muốn 1 năm, thậm chí ngắn hơn thời gian, vô béo kỳ thời điểm thậm chí chỉ cần 1 tháng không đến là được. Cái đồ chơi này nuôi ra thịt không riêng gì không có lúc đầu hương vị, mà lại châu còn lại càng dễ sinh bệnh, cái gì nát vó nát mắt loại hình bệnh so với ban đầu cao hơn, làm hiện tại có một ít người đều không dám mua trên thị trường sinh bản địa hoàng như thịt. Bọn hắn bây giờ không phải là sợ mua được không phải bản địa hoàng nhu thịt, mà là sợ mua được bản địa bệnh hoàng nhu thịt. Đây là một loại mãn tính hành động tự sát, vì trước mắt một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, mà đem mình mặt tới đường đều phá hỏng. Cái này cũng không quan tại nuôi bò nghề này thượng phát sinh, có thể nói tại quốc gia các ngọc ngách, cùng loại hồ chuyện như vậy đều không phải chuyện mới mẻ, bằng không làm sao có người nói hiện tại là người trong nước lẫn nhau giết hại đâu. Cũng đúng, hiện tại dù sao nhà chúng ta ăn thịt bò đều không ở bên ngoài mua Nếu không liền trực tiếp đi siêu thị mua loại kia có nhắn hiệu, mặc dù không nhất định yên tâm, nhưng là so bên ngoài tóm lại tốt hơn một chút, chờ lấy chính chúng ta thịt bỏ ra, ta liền mua mình lao ra tử vừa cười vừa nói. Hai người ai cũng không quản được nuôi bò hộ sự tình, một cái là tiểu lão bản, một cái là làm công, bọn hắn nào có bản lãnh này nha. Hai người bên này chính trò chuyện đâu, quản lý đi đến. Lão bản, ngày hôm nay tới sớm A quản lý cười hỏi. chương 536, nhận việc. Vừa vặn thuận đường tới xem một chút Biên Thụy vừa cười vừa nói. Hướng quản lý sau lưng nhìn văn qua, phát hiện ở phía sau hắn Kỳ Nhạn cũng đi theo tiến đến, thế là hướng về phía Kỳ Nhạn hơi cười xem như chào hỏi. Hiện tại Kỳ Nhạn đã theo tốt nghiệp đại học, cũng coi là chính thức tại nuôi bỏ trận công tác, cái gì văn kiện cũng chuyển đến nơi này. Thế nào? Những ngày này còn có thể a Biên Thụy cười hỏi Kỳ Nhạn. Kỳ Nhạn nói, rất tốt, tạ ơn sự quan tâm của ngài. Ở đây làm việc. Đối với trước kia kỳ nhạn đến nói chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, bất quá ở chỗ này công tắc những ngày này sau, kỳ nhạn cải biến cái nhìn, nàng cũng là ra ngoài làm qua sống người, cũng biết rất nhiều lao bản là cái dặn gì, nhưng là ở đây, kỳ nhạn cảm thấy mình đối với lao bản cảm quan có chút phát sinh biến hóa, nàng cảm thấy biên thụy không phải bình thường lao bản. Phía ngoài công ty, công nhân phúc lợi kia là có thể giao thiếu một điểm liền thiếu đi giao một điểm, nhưng là bên này khác biệt, phàm là là quốc gia yêu cầu không có chút nào ít, chủ yếu vẫn là tuổi ra cho cũng được, tăng thêm bên này tương đương với bao ăn bao ở, một tháng qua phần lớn tiền lương kỷ nhạn thế mà đều có thể tích chữ tới. Ừ, vậy là tốt rồi Biên Thụy nhìn kỷ nhạn cảm thấy nàng xem ra đối với nơi này vẫn là thật hài lòng, thế là liền gật đầu. Hiện tại kỷ nhạn là nơi này trình độ cao nhất, mà lại làm việc cũng coi như không tệ, đối với rất nhiều chuyện có một loại hiếu kỳ sức lực, quản lý bên này cũng không chỉ một lần cùng Biên Thụy khen qua kỷ nhạn. Nhìn thấy bộ dáng này, Biên Thụy liền biết Mình thuê tới vị này quản lý là thật coi kỳ nhạn là thành là mình người nối nghiệp đến nuôi dưỡng. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái cổng, liền cùng quản lý cùng một chỗ hướng về cổng đi tới. Vừa đi vừa Biên Thụy hỏi, ngươi là thật không muốn ở ta nơi này trong miếu nhỏ nhiều lắm A Mà kỳ nhạn đâu thì là cách hai người hơn 10 mét khoảng cách, chậm rãi đi theo sau lưng của hai người, như là một vị tiểu tùy tùng giống như. Cái gì miếu nhỏ, ngài nơi này long đảm có là thần khí, chỉ là ta bên này cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Xa ra nhiều năm như vậy hiện tại thế nào liền muốn cách ra gần một chút, chiếu ứng một cái trong nhà cao tuổi phụ mẫu, cũng bồi tiếp hài tử cùng một chỗ chậm dại trưởng thành. Đừng không hiểu ta nghĩ ngại nên lý giải A quản lý cười tùm tìm nói. Vị này quản lý đâu là cao minh lâu sai người giúp đỡ giới thiệu qua tới, tới thời điểm người ta liền thanh minh ở đây nhiều nhất chơi lên 3-4 năm liền phải rời đi, biên thủy bên này cũng là không có cách nào, trông cậy vào lao ra tử môn kia là không được. Dê bỏ đều nuôi không rõ làm sao quản lý như thế lớn một cái nuôi bỏ trợn, trẻ tuổi người vẫn là không có kinh nghiệm, thế là biên thủy bắt đầu đành phải cắn răng đáp ứng. Cái này dùng một lát phía dưới phát hiện vị này thật đúng là rất thuận tay, ngoài 30 niên kỷ so biên thủy còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng là làm việc cực kỳ nghiêm túc, làm biên thủy đều có chút không nỡ. Ta biết, ta cũng không cường nhân sợ khó, chỉ là có chút không nỡ biên thủy cười nói. Kỳ nhạn hiện tại làm rất tốt. Nhiều nhất lại dùng hơn nửa năm liền có thể hoàn toàn đảm nhiệm nơi này công tác quản lý bên này hướng về phía Biên Thụy cười cười, sau đó bắt đầu nói sang chuyện khác, hôm nay ngài làm sao qua được sớm như vậy, làm đột nhiên tập kích. Không có sự tình. Biên Thụy đem mình đem qua gặp phải sự tình nói một lần, sau đó thở dài, chính là không may thôi. Ngài cái này thật là có thể, lấy nhất làm nhất á quản lý cười cười. Đối với quản lý đến nói, hắn mới không tin nhà mình lao bản ở đây sẽ bị người thu thập. Hắn hiểu rất rõ trong cái xã hội này ẩn tính chuẩn tắc, sẽ khóc hài tử có lại ăn, có thể náo người được chỗ tốt, giống như là biên thụy dạng này không tìm người phiền phức liền đã xem như tốt, một cái người bên ngoài còn có thể gây sự với biên thụy. Đúng rồi, bắt chuột sự tình ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Biên thụy nhớ tới chính sự. Quản lý nói ra, việc này ta đang chuẩn bị cùng ngài báo cáo đâu, ta một cái đồng học nhận biết một cái bắt chuột đại sư, hắn nói đó là chân chính cao thủ, dân gian kỳ nhân. Chỉ bất quá hắn tới bắt một lần chuột muốn 30 vạn 30 vạn Biên thủy nghe nhíu mày một cái Ngoài miệng chưa hề nói Nhưng là biên Thụy cảm thấy liền có chút hoài nghi Người cái này há miệng ra một cái bắt chuột liền muốn 30 vạn Ở trong đó có phải là có cái gì mở ám á Cũng chẳng trách biên thủy nghĩ như vậy Phàm là là cá nhân cũng sẽ ở trong lòng như thế nói thầm Khác nhau là có chút người nói ra mà có ít người giấu ở đáy lòng Biên thủy lúc này hẽ một nói 30 vạn Thật đỡ hay không sự tình Lần trước chúng ta nơi này coi như tới một cái lừa đảo. Quản lý nói, ta cũng không biết, nhưng là bạn học ta nói có cái mui có mắt, mà lại người ta cái này 30 vạn cũng không phải ngay từ đầu liền cho. Chỉ cần là không có bắt được con chuột cái kia một phân tiền không cần cho, bắt được con chuột lại ngài cảm thấy hài lòng, lúc này mới lại cho. Ta đi, có lòng tin như vậy. Biên Thụy lần này nghe sử sốt. Như thế nhất thao tác vị này nghe liền không thế nào giống như là tên lừa gạt Bởi vì lừa đảo đầu tiên đến cam đoan ngươi đưa tiền A, tiền này nếu là đằng sau cho như vậy lừa đảo khả năng liền nhỏ rất nhiều, đương nhiên cũng không thể xem thường, hiện tại trong nước nhiều nhất là cái gì. Một là lao lại hai chính là lừa đảo, thứ hạng này còn không phân tuần tự. Nếu thật là có bản lĩnh vậy liền để hắn tới thử một lần. Biên Thủy nói, vậy ta liền liên hệ đi, bất quá nếu thật là làm được lời nói, cái này sổ sách cũng không thể theo chúng ta trong chương mục đi. Bởi vì nuôi bỏ trận trong chương mục hiện tại cũng không có mấy đồng tiền quản lý nói. Biên Thụy nghe cười cười, không có việc gì, ngươi một mực liên hệ, thật nếu là có tác dụng, có thể đem nơi này con chuột giết chết, 30 vạn ta móc, không riêng móc ta còn được cười tùm tìm một mặt sảng khoái móc. Kỳ nhạn ở phía sau nghe Biên Thụy nói như vậy, nhịn không được thổi phù một tiếng vui vẻ. Làm sao, cho rằng ta hẹp hỏi. Kỳ nhạn vội vàng khoắt tay, hoàn toàn không có sự tình. Ngài nếu là hẹp hỏi cái kia cả huyện thành lao bản liền không có mấy cái đại khí. Cái này khen ta hồn thân đều dễ chịu biên thủy nói đùa nói. Quản lý cũng đi theo nâng một cái biên thủy, ta đến bây giờ ngài là ta gặp qua đại khí nhất lao bản. Thật, bình thường đến nói lao bản đều hận không thể trong khe gạch móc ra dầu đến, ngài bên này không giống. Khổ cắp cắp thỏng viên công trên thân chen chất béo cái kia không có ý nghĩa. Biên thủy cười nói, vậy ta coi như liên hệ à nha. Quản lý đạo, ừm, liên hệ đi Bọn người đến thời điểm cho ta biết lập tức, ta bên này. Ồ, Biên Thụy đang chuẩn bị nói chút gì đâu, ngầm đầu nhìn đến hai thất tuấn mã song song lấy hướng mình bên này chạy chậm đi qua, mà ngồi trên lưng ngựa hai người một cái là Chu Chính, một cái khác là nữ nhân, nghiên kỷ cũng không lớn, cũng liền chừng 30 tuổi. Biên Thụy kỳ quái không phải Chu Chính đột nhiên chạy tới, mà là Chu Chính cùng cưới ngựa nữ nhân ở giữa có như thế một cỗ siêu Việt hưu nghị quan hệ tồn tại, tuyệt đối không phải loại kia thân thích ở giữa loại kia thân dính mà là tình yêu nam nữ. Xem xét hai mắt, Biên Thụy bên này đại khái liền hiểu, vị này chắc hẳn chính là hắn nói cái kia Tình Nhi, cũng chính là cho Biên Thụy nuôi bỏ trận làm tưới nước vị kia. Nguyên bản Biên Thụy cảm thấy chú Chính Tình Nhi hẳn là xinh đẹp, vị này tính được là là xinh đẹp, nhưng là thật không tính là rất xinh đẹp, cũng chính là 7 tám chục phần tả hữu, đơn giản là vóc người đẹp một điểm, yêu cao chân dài, chỉ luận tướng mạo vậy liền so Biên Thụy suy nghĩ trong lòng hơi bình thường như vậy một chút. Biên Thụy, Chu Chính lị ngựa Một mặt xuống ngựa một mặt hướng về phía biên thủy mấy người chào hỏi. Kỳ nhạn cùng quản lý hai người thì là tiến lên hai bước nhóm giúp đỡ hai người đỡ dậy hàm thiết và dây cương thuận tiện hai người từ trên ngựa xuống tới. Đây là có chuyện gì? Chuyên tới tìm ta. Biên thủy cười hỏi. Chu chính nói, kia là tự nhiên, gọi điện thoại cho ngươi, ngươi điện thoại lại không thông, thế là ta cho nhan làm đánh một cái nói ngươi tại nuôi bỏ trận đâu, thế là ta liền mang theo hiểu yến đến đây. Tạ ơn. Một câu tiếp theo tạ ơn là Chu Chính hướng về phía quản lý nói. Quản lý bên này nhận lấy ngựa, hướng về phía biên thủy nói ra, vậy các ngươi trò chuyện, ta cùng kỷ Nhạn đem ngựa cho cái chốt đến bên kia đi. Không cần, các ngươi vội vàng các ngươi, ta bên này trò chuyện hai câu liền đi. Chu Chính nói. Nghe được Chu Chính tiểu nói này, quản lý liền cười lại đem trong tay dây cương trả lại cho Chu Chính hai người. Thấy quản lý cùng Kỳ Nhạn đi qua một bên, Chu Chính lúc này mới nói ra, nghe nói ngươi bên này lại chuẩn bị làm tới nữa rồi. Lỗ hai chân linh a ta bên này còn không có động tĩnh ngươi bên kia liền có tin tức. Nói, ở ta nơi này biền chôn bao nhiêu tháng tử. Biên thủy nói đùa. Chu chính nói, còn có chôn ta chính là nhị lao bản thật sao. À, ngươi không nói ta kèm chút đều quên hết, việc này ta còn tại cân nhắc đâu. Biên thủy đạo. Chu chính nói, còn cân nhắc cái gì à, ngươi nhìn một cái trang tới nước cái kia một mảnh thảo trường tốt bao nhiêu, ta đều nghe nông lớn đám người kia nói, cỏ này dáng dấp đều thần. Ta đây không phải không có gì tiền à, đến bây giờ nhất mau tiền vào chướng cũng còn không có đâu Biên thủy nói. Lại làm tới nước sự tình là quản lý nói, bất quá hắn nói không phải hiện tại, theo lấy nuôi bỏ trận bên này tiến độ, tồn đủ lần tiếp theo tới nước tiền làm gì cũng phải 4-5 năm sau, 4-5 năm đều là nhanh, bình thường ít nhất phải thất đến 8 năm. Người lửa gạt ai đây, người sẽ không có tiền. Hiểu hiến, người giúp ta ôm eo của hắn, ta muốn móc túi của hắn. Chu chính nói đùa nói. Biên Thụy cười lắc đầu. Nhất mã quy nhất mã, ta cũng không thể một mực cầm vật liệu gỗ công ty tiền thiếp nuôi bỏ trận đi. Vậy rằng này, ngươi chỉ cần gật đầu, hợp đồng nhất ký hiểu hiến bên này miễn phí giúp ngươi làm. chu chính đạo. Biên Thụy xem xét một cái hiểu hiến, vẫn như cũ cảm thấy cái này gọi hiểu hiến nữ nhân thật là chính hắn nhìn thấy chu chính bạn gái trung tầm thường nhất một cái, nhưng là chu chính tiểu tử này đổi tới giúp nàng ôm nghiệp vụ nói rõ cái gì. Chẳng lẽ giữa hai người mới là chân ái? Biên thủy lắc đầu đem ý tưởng này đuổi ra khỏi não hải, chu chính việc tư mình ít lẫn vào không riêng vô dụng phí tế bào não. Ngươi nói như vậy ta không hiện tại làm cũng không được. Không trả tiền ngươi thực sự cho ta hoán một chút, chúng ta án lấy hợp đồng phân mấy bước đến biên Thụy bên này hơi chút suy nghĩ liền đem việc này đứng yên xuống tới. Mình lại là lão bản lại là si yêu chính là thoải mái, sự tình gì mình đồng ý là được rồi, nguyên bản còn không có bóng dáng tới nước sự tình lập tức cứ như vậy chứng thực. sảng khoái. Ngươi cũng nói ta có thể khó chịu nha, vừa vặn, ta bên này cũng có chuyện tìm ngươi. Nói xong biên thủy đưa tay từ trong túi đem tờ đơn móc ra rao cho chu chính. chu chính mở ra xem xét phát hiện trên đó viết tên người, đi mặt còn có địa chỉ, trừ phía trên nhất vương tân hắn nhận biết bên ngoài, còn lại 7-8 cái hắn không biết cái nào. Cái này cái quá gì? chu chính trận tròn mắt. Nghe biên thủy nhất giải thích, chu chính càng há hốc mồm hơn, ta đi, việc này chính ngươi sẽ không trực tiếp cùng ngãi phường nói à. Chính ngươi chính là lao bảng có được hay không? Chu chính hiện tại thật không biết nói cái gì cho phải, mấy người đặt trước mãi việc này hắn cũng tìm mình, mình đi phường tử bên kia nói một câu chẳng phải so a chương 537, đưa tới thịt. Biên thủy nhìn thoáng qua chu chính, nhẹ nhàng nói ra, ta bên này không phải là không có thời gian a Ngươi cái này lấy cơ tìm ngươi không có thời gian. Chu chính phủi một cái miệng sau vẫn là đem danh sách nhét vào trong túi. Xem ở ngươi như thế hỗ trợ phân thượng ta cũng không cùng ngươi so đo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à? Chu Chính tiếp tục nói. Đem danh sách cất kỹ, Chu Chính lại thuận miệng hỏi một câu, phía trên này đều là bạn học của ngươi. Không phải, ta sáng nay. Biên Thụy đem chính mình sự tình lại nói một lần. Ta đi, tiểu tử ngươi dựa vào cái gì có thể sống đặc sắc như vậy, ta chính là cả ngày lao lực mệnh. Chu Chính bắt đầu minh dương thầm chê lên hảo hữu của mình. Biên Thụy đều lại cùng tiểu tử này nói chuyện. Phía bên mình dày vò một đêm, người này thế mà nhất có ý tốt lấy chính mình treo đùa. Đúng rồi, ta còn có cái sự tình muốn hỏi ngươi, New Zealand bên kia có cái nông trưởng người có muốn hay không tiếp nhận. Chu chính liền nghĩ tới lần này tới chính sự. Biên thủy nói, ta bên này không phải liền là tương đương với nông trưởng sao, còn có cái gì có muốn hay không. Cái này có thể đồng dạng à, người bên kia ra là vĩnh cửu quyền tài sản, ngươi mua lại vật kia liền về ngươi, đương nhiên hiện tại không thể lấy danh nghĩa cá nhân mua. Dù sao ngươi cũng có công ty, dùng công ty danh nghĩa mua, nông trường không lớn cũng chính là hơn 2.000 mâu anh dáng vẻ. Người bán cũng là một cái người hoa, bởi vì trong nhà có một chút sự tình vì lẽ đó muốn ra tay, ngươi nếu là có hứng thú ta giúp ngươi liên hệ chu chính bên này đại khái giới thiệu một chút nông trường tình huống. Biên thụy khoát tay một cái, không cần, ta có cái này là được rồi, nếu như là nghĩ ra quốc chơi không phải còn có ngươi nhà, trực tiếp tới ngươi nông trường là được rồi, làm gì hoa cái này uống tiền. Vậy ngươi cũng đừng hối hận, cơ hội này cũng không tốt đến, ngươi cũng là mua qua người, biết bên kia nông trường hiện tại có bao nhiêu chiêu trong nước những này thổ tài chủ thích, ngươi bên này không cần bên kia không dùng đến mấy ngày người ta coi như xuất thủ, không có ngươi cơ hội hối hận chu chính lại quên đủ. Biên Thụy nghiêm mặt nói, ta là loại kia đem tiền chuyển qua người bên ngoài A. Ta cùng tổ quốc cùng tồn vong. Liên ngươi, dẹp đi đi, đoán chừng vừa có nguy hiểm tiểu tử ngươi đều phải tệ ra quần. Đi. Ngươi không quan tâm ta chờ chút cùng người ta nói một tiếng, đúng, ngươi còn có hay không sự tình. Thế nào? Chu chính nói, không có chuyện giữa chưa ăn một bữa cơm, lúc chiều chậm nhất một điểm ta liền phải hồi Minh Châu. Vội vã như vậy. Vợ ngươi không phải không tại A, liền không có nghĩ đến cùng tình nhân ở lâu mấy ngày. Biên Thủy hỏi. Chu chính nói, không có thời gian, hai ngày này ta sự tình rất bận, chính gặp phải gia tộc tài chính kiểm kê, ta bên này không thể không đi, bằng không bị người khác hố làm sao bây giờ. Biên Thụy nghe nói ra, ta nói ngươi đến mức nhà, phòng người trong nhà phòng so phòng trộn còn nghiêm. Chu Chính nói, ngươi là không có tại trong đại gia tộc dạo qua, bất quá ta cảm thấy ngươi cũng sắp, cứ như vậy phát triển tiếp chờ ngươi đến 70 tuổi thời điểm liền có thể cảm nhận được ta như vậy gia đình đau khổ. Thật, có lúc người nhà còn không bằng ngoại nhân đâu. Đi, không nói với ngươi những này, liền nói ngươi giữa chưa có rảnh hay không đi. Ta khẳng định là có rảnh, nhưng là ta nói với ngươi ta không nấu ăn Biên Thụy đạo. Hôm nay không cần ngươi làm đồ ăn, chúng ta liền đi ngươi đồ để nơi đó ăn. Đơn giản một điểm, hai ba cái đồ ăn thường ngày đến phần gạo cây cơm. Ôi, đây mới gọi là sinh hoạt đâu chu chính một mặt nói vừa bắt đầu nuốt lên nước bọ. Biên thủy nhìn chu chính bộ ráng nói ra, được rồi, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Hiện tại liền đi. Hiện tại mới mấy điểm A chúng ta chơi một hồi lại đi. Bất quá ngươi trước tiên đánh điện thoại cho ngươi nữ đồ để nói cho nàng chúng ta giữa chưa đi qua, bằng không không nhất định có vị trí chu chính đạo. Biên thủy cười nói, hôm nay làm sao lão nghe được xếp hàng? Còn có cái gì xếp hàng? a ngươi nói sữa bỏ sự tình A, kia là khẳng định. Hiện tại nhà ai còn kém cái kia hai cái tiền, ngươi biết sữa bột mở ám A. Chú chính hỏi. Biên thủy nói, làm sao? Lại ra cái gì bướm yêu từ rồi? Ta nói đám này làm sữa bột có thể hay không dùng điểm tâm, có chút lương tâm, liền không sợ người lạ mà không có. Đắc, đắc, đắc. Ngươi nói cái gì đâu? Ta nói là vì cái gì trong nước sữa bột đắt như vậy, hiện tại trong nước sữa bột giá cả đều nhanh vấn đỉnh vô địch thế giới chu chính đạo. Vì sao? Bởi vì ngươi nếu là bán tiện nghi không có người mua. chu chính đạo. Biên thủy ngây ngẩn cả người, thật. Đó cũng không phải là thật. Ta nói với ngươi chân thật án lệ trước mặt bày biện, một bình sữa bột chừng 100 sừng suốt không người hỏi thăm, điều thành hơn 200 khóa lượng liền lên đi, làm thành hơn 300 tên kia đều có thể tại thiếu hàng. Hiện tại trong nước sữa bột cái đỉnh cái giá cả cao, chúng ta bên này về sau ra sữa phấn một hũ ít nhất 300 lên, như vậy khẳng định liền có thể kiếm tiền chu chính nói đùa nói. Sữa bột ta nhìn đều không cần làm, người ngó ngó hiện tại sữa tươi đều bán hết, từ đâu tới mãi nguyên làm sữa bột ta biên thủy nói. Chú chính nói, ta cũng chính là thuận miệng nói. Đúng, ta lần trước cùng bên này quản lý hàn huyên trò chuyện, nói chúng ta bên này trông có tốt, muốn hay không kiếm một ít bỏ sữa tới. Ít nhất còn có thể làm cái chừng 1.000 đầu bộ dáng thậm chí là hơn 2.000 đều không phải vấn đề lại chen chen 3.000 đầu đoán chừng cũng thành người mất tiền con mắt trong đi 3.000 đầu bò sữa bên này đến lại thuê bao nhiêu người à ta ném tiền bây giờ còn chưa có thấy quay đầu tiền đâu biên thủy nói hiện tại nơi này liền đã vội vàng góp chân đánh cái ót cũng không thể lại thêm người liền xem như muốn thêm người cũng phải chờ cái này một nhóm nhân viên thành lao thủ sau mới có thể thêm Bằng không cái này vô hiệu dẫn đầu chiêu nhiều như vậy kéo dài công việc làm gì Người người này Chu chính bên này hướng về phía biên Thụy chỉ một cái Muốn nói cái gì cuối cùng thở dài một hơi lại đem lời nói nuốt xuống Hai anh em bên này bắt đầu chậm dãi chạy đắp lên Lúc này chu chính tiểu tình nhân đến là cùng tại sau lưng của hai người Tựa hồ như cái tiểu tùy tùng Toàn bộ quá trình bên trong cơ hồ liền không có chơi qua mấy câu Biểu hiện như vậy để biên thủy cảm thấy cô nương này tính tính tốt Đương nhiên cũng không thể gọi cô nương, đều nhanh 30 người, dù sao Biên Thụy cảm thấy cô nương này tính tình so Chu Chính lao bà tốt, nữ nhân kia quá cường thế, cả ngày chính là tiến tới cố gắng cho người ta một loại tràn đầy chính năng lượng. Đáng tiếc là Biên Thụy cùng Chu Chính đều không phải loại kia vất vả phấn đấu người, hai người đều thuộc về lao thiên cho cơm ăn, Chu Chính là từ trong bụng mẹ ngay tại điểm cuối cùng tuyến, Biên Thụy thì là theo lão tổ nơi đó kế tục nghịch thiên không gian. Nhanh đến lúc 10 giờ rưỡi, Biên Thụy ba người rời đi nuôi bò chợt. Hai người nhất la cứ như vậy dạo bộ tại lập tức trên đường, dọc theo đường cái hướng nghỉ ngơi thôn phương hướng đi. Mới vừa vào nghỉ ngơi thôn, Chu Chính điện thoại di động văng lên. Nhận điện thoại sau, Chu Chính nhìn qua Biên Thụy cười tùng tịm, nhưng là không nói một lời cứ như vậy nửa ghé vào trên lưng ngựa nhìn thấy Biên Thụy, nhìn Biên Thụy trong lòng đều là ma mau. Tiểu tử ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Biên Thụy sau lưng thượng cũng bắt đầu sợ hãi. Chu Chính nói, tiểu tử ngươi vận khí này thật là vô địch. Biên thủy có chút ngây ngẩn cả người, đây cũng là cái gì vô địch. Có người nghĩ kín đáo đưa cho ngươi một mảnh đất chu chính vừa cười vừa nói. Biên thủy càng mơ hồ, cái gì điện. Ta lại không làm bất động sản, muốn cái gì điện. Cho ngươi còn không tốt. Hiện tại cái gì cho ngươi đều là phát tài. Liên nhìn ngươi có hay không cái này tốt khẩu vị chu chính đạo. Biên thủy tức giận nói ra, đừng cho ta thừa nước đục thả câu. Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng quay tới quay lui ngươi chuẩn bị đổi nghề làm quan ngoại giao a Trong huyện có người nhìn ngươi bên này sữa bỏ bán không sai, thế là muốn đem trong huyện thành một nhà sữa bỏ nhà máy giao cho ngươi, đương nhiên trong huyện Ý Tứ cũng không phải cho không, ngươi còn trên lưng sữa bỏ nhà máy hơn 3.000 vạn nợ. Chú Chính nói, nghĩ cùng đừng nghĩ, ta đối thứ này không có hứng thú biên thủy nói. Chú Chính nói, đường nha, mảnh đất kia ta cảm thấy không sai, nếu như có thể đem ra làm một chút bất động sản, chúng ta cái này nuôi bỏ trận đầu nhập coi như có. Ngươi nghe ta, đem hãng này lấy xuống. Sau đó đem nhà máy rời đến thị trấn đi lên, như vậy mảnh đất kia cũng không phải là người a Biết dối, tiền này ta có thể kiếm không được, ta hảo hảo đường đường chính chính sinh ý không làm, làm thứ này làm cái gì. Nếu là làm làm ăn này, ta còn không phải đem vợ con đều cho đưa nước ngoài đi à, cần gì chứ. Biên thủy đạo. Dù sao không quản là cái gì, biên thủy đều không muốn làm như vậy, người khác muốn làm đó cũng là người khác sự tình, ta biên thủy không thiếu điểm ấy bạc, cũng không muốn kiếm dạng này tiền. Biên Thụy không có như thế thao tác qua, nhưng là dạng này thao tác không biết nghe qua bao nhiêu lần, dù sao chỉ cần có thể kiếm tiền có ít người là chuyện gì đều làm được. Mà lại sửa bỏ trận Biên Thụy cũng biết, chỗ kia đích thật là có thể, trước kia chính là cùng mình bên này nuôi bỏ trận cùng một chỗ dựng lên, về sau cũng không biết thế nào cùng nuôi bỏ trận trở mặt, chính bọn hắn bắt đầu tìm tán hộ nuôi bỏ sau đó bọn hắn thu trên vú đến cũng không làm sữa bột, mà là làm lên thực phẩm, dù sao xí nghiệp quốc doanh liền rải vỏ chứ sao. Người khoan hay nói Lúc bắt đầu là không sai, cấp lãnh đạo ra sức, sản phẩm cũng nhiệt tiêu, trở về sau lãnh đạo nhất đội cái này vô dụng một năm không được, về sau đổi ba nhiệm là càng đổi càng kém, cuối cùng cùng với nuôi bỏ trận kết quả giống nhau, nửa chết nửa sống. Biên Thụy nơi nào sẽ đối xí nghiệp này có hứng thú, bởi vì hắn bên này thà rằng muốn cái lò sát sinh, cũng sẽ không cần sữa bột nhà máy, vậy căn bản chính là liên lụy A. Hai người vừa đi vừa liền trò chuyện chuyện này, chu chính bên này thấy biên Thụy căn bản cũng không có ý này Thế là đành phải thở dài. Ba người đi tới tiệm ăn cổng, ở bên cạnh không xa cái chốt ngựa trên làn can đem ngửa cái chốt tốt, sau đó đi vào tiệm ăn. Biên Thụy lúc tiến vào đã cảm thấy mới mẻ, bởi vì nhân vật không đồng dạng, hôm nay hắn là tới ăn cơm, cũng không phải là tới cùng ngày chù hầu hạ người ăn cơm. Không ít người đi, lập tức cũng nhanh gặp phải người làm chù thời điểm khách nhân đo chu chính ngồi xuống sau liền cười nói. Biên Thụy ừ một tiếng. Ăn cơm người hoàn toàn chính xác không ít mà lại rõ ràng đều là chừng 30 tuổi khoảng chừng từng cái âu phục dày da ăn mặc người mô hình chó. Những người này là bên này khách nhân, cũng là lai bơn, chính là cho người khác đáp cầu giác mối. Những người này đồng dạng đàm luận chút chuyện gì đó đều sẽ đem người nơi này đến, bọn hắn cảm thấy có đẳng cấp, bởi vì bên này một chút các đại lao bản thường đến, mặc dù đầu bếp không giống, nhưng là cái này hoàn cảnh thế nhưng là đồng dạng. chương 538, Học chủ Lao đại, ngươi thế nào thấy có chút khẩn trương? Một cái mới tới tiểu giúp việc bếp núc, nhìn thấy nhà mình lao đại kinh hiệu thỉnh thoảng vật kèm theo nhìn một chút bên kia cái bàn, một chút cũng không có trước kia ung dung không vội bộ dáng, liền hỏi. Mới tới hai cái giúp việc bếp núc là đều là kinh lộc tại dùng, biên thủy bên này khởi công thời điểm sẽ không để cho hai cái này giúp việc bếp núc tới, từ lần trước sự tỉnh sau khi phát sinh, cho biên thủy trợ thủ chỉ có thể là kinh lộc còn có mạc xanh hai người. Bởi vậy cái này tiểu giúp việc bếp núc tại biên thủy cũng không phải là hiểu rất do. Hắn thấy là gặp qua biên Thụy mà biên thủy mang đến cho hắn một cảm giác chính là rất hiền lành, thanh âm nói chuyện cũng không lớn. Nhưng là hiện tại thấy nhà mình lão bản dạng này, tự nhiên cũng liền có chút tò mò. Kinh lộc tự nhiên là căng thẳng, cũng không có khả năng không khẩn trương. Sư phụ của mình tới dùng cơm, mà lại điểm vẫn là nhất việc nhà đồ ăn, một mâm ớt xanh sởi khoai tây, bình thường tử cả chua trứng trắng cộng thêm hai cái món ăn mặn, một phần chạy lươn thiến, một phần cá luộc, cuối cùng là một phần rau xanh đầu hũ canh. Chú ý tới sư phụ ta sắc mặt có chút biến hóa không có. Kinh lộc hỏi. Giúp việc bếp núc nói ra, không có à, đại lao bản liền bình thường bộ răng A ngài là không phải suy nghĩ nhiều, bất quá là đồ ăn thường ngày mà thôi, nến qua ngài tay nghề trong này cái nào không khen ngài làm tốt. Hiện tại kinh lộc nơi nào có hứng thú nghe hắn vuốt vô ngựa, lập tức phất tay ngắt lời hắn, được rồi, đừng ủng hộ. Ngươi biết cái gì, chính là đồ ăn thường ngày khó khăn nhất làm. Sư phụ ta cái kia miệng ta cảm thấy có thể nếm ra hết mấy vạn loại hương vị, đối với ăn đồ vật kén ăn đây, nếu là đối mặt người khác ta đều có lòng tin, đối với hắn ta thật không có một chút chắc chắn, ta cái này trong lòng một chút nắm chắc cũng không có. Lấy lấy sư phụ ăn mình đồ ăn, kinh lộc có chút lo lắng để phòng ý tứ. Biên Thụy bên này cũng không có nghĩ nhiều như vậy, cũng không muốn lấy đây là đồ đệ mình làm đồ ăn cái gì, hắn liền đem mình làm một cái bình thường thức khách, tới nhấm nháp mỹ vị, về phần tại sao đều là đồ ăn thường ngày đến không phải biên thủy cố ý khảo nghiệm nhà mình đồ đệ, mà là gọi món ăn người liền thích mấy dạng này. Gọi món ăn không phải biên thủy mà là Chu Chính, về phần cùng hắn cùng đi vị kia hiệu yến, đối với ăn cái gì cũng không phải là quá để ý, giống như biên thủy để Chu Chính thay mặt điểm rồi. Người đồ đệ này làm đồ ăn thật giỏi. Chu Chính một mặt chọn lấy căn sợi khoai tây ném vào miệng trong, vừa ăn biên hướng về phía biên thủy khen. Sợi khoai tây còn có thể, lươn phiến cũng còn tấu hòa, nhưng là cả chua làm kém một chút. Hỏa hầu có chút quá, cả chua nước đốt ra hơi nhiều, như vậy trứng hương vị còn kém một điểm, mà lại cái này trứng sắc cũng có chút không đến hỏa hầu cá luộc mà cũng chỉ có thể xem như qua loa. Biên thụy một điểm không khách khí nâng lên tật xấu. chu chính cười nói, ngươi nha, chính ngươi đều nói đồ ăn thường ngày khó khăn nhất làm, bởi vì tất cả mọi người nếm qua, mà lại thiên nam địa Bắc đại gia khẩu vị đều không giống, nghĩ thỏa mãn đại đa số người đã là hy vọng xa vời, chớ nói chi là thỏa mãn toàn bộ. Nhưng là ngươi bây giờ nhìn xem, chung quanh nơi này người có mấy cái đối với món ăn hương vị không hài lòng. Khách nhân có thể hài lòng, nhưng là một cái đầu bếp ngươi nếu là hài lòng, vậy đời này tử cũng liền tay người này. Biên thủy vừa cười vừa nói. Ngươi thật là... Chù chính đạo. Ngay lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng chiêng văng lên, Biên thủy đi theo mọi người cùng nhau nhìn phía chàng tử bên kia sân khấu kịch. Nguyên bản Biên Thụy còn tưởng rằng là hát hí khúc đâu. Ai biết hôm nay không phải hát hí khúc, mà là thuyết thư. Chỉ thấy một cái khoảng 40 tuổi gầy gò trung nhiên nhân, ngồi xuống trên đại phủ lên vải đỏ sau cái bàn mặt, lấy ra thước gõ nhẹ nhàng đợp. Lần trước nói tư mã dẫn đầu đại quân. Thuyết thư trung niên nhân, nhân một mặt nói còn vừa khoa tay lên, nói chính là hồng tiết mục ngắn không thành kế. Sách này biên thủy trước kia nghe qua đơn điển phương đàn láo tiên sinh nói qua, đương nhiên là tại trên mạng nghe cũng không phải là hiện trường. Trước mắt vị này tự nhiên là so đàn láo tiên sinh kém quá xa, nhưng là vẫn có có chút tài năng. Vẹn vẹn mấy câu liền đem bên này người nghe cho mang vào trong miệng hắn bày ra tràng cảnh chung đi. Biên thủy hỏi, lúc nào đổi thuyết thư đúng không? Hát hí khúc cũng chính là cái kia một bọn lao ra tử các lao thái thái thích, các ngươi chung quanh cái này một bọn người có thể thích loại kia chậm rãi giọng a Nếu như án lấy bọn hắn ý nghĩ, đoan trừng hận không thể trực tiếp hơn mấy cái đại Mỹ cô nàng ăn mặc váy ngắn nhảy nhật vũ mới tốt chú chính cười nói. Biên thủy nghe vậy hướng về bốn phía xem xét, đến là đồng ý chu chính cách nhìn Bởi vì người xung quanh đại đa số đều rất trẻ trung, chừng 30 tuổi là chủ lưu, cái tuổi này nghe đùa giỡn thật không nhiều. Vừa ăn cơm một mặt nghe bình thư, biên thủy đến cũng là hưởng thụ một lát an bình, chí ít không có đồng dạng tiệm ăn trong loại kiếp như là chợ bán thức ăn đồng dạng ở Mỹ. Ba cái bỏ ra nửa giờ ăn cơm xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đến cổng thời điểm, một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân bu lại, chu tiên sinh, biên tiên sinh, nhận thức một chút, bị nhân họ chịu. Biên thủy cùng chu chính bên này đưa tay theo thứ tự theo vị này trong tay nhận lấy danh thiếp, nhìn lướt qua liền biết vị này là cái lái buôn, thế là đều không có tham giao. Hàn Nguyên hai câu vị này triệu tiên sinh liền bỏ mặt ba người rời đi. Sau đó không có hai bước lại một vị tiến lên đón, đồng dạng là phát danh thiếp. Tóm lại theo tiệm ăn lối ra đến chuồng ngựa cái này ngắn ngủi 3 40 mươi mét đường, biên thủy tiếp bốn tờ danh thiếp. Người cái này cũng nên quản một chút, ai đến người nơi này nghỉ ngơi còn được gặp dạng này quái rối biên thủy nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào, mà lại bọn hắn cũng hiểu quy củ, chỉ có tại thời gian này sẽ đi một vòng, bình thường thời gian bọn hắn không biết, ngươi nếu là ở nơi này liền biết, theo cánh cửa kia đi vào, không ai giá cả quái dày ngươi tư nhân không gian chu chính nói. Biên thủy cũng chính là thuận miệng tiểu nói này, dù sao hắn cũng không phải mỗi ngày đều ở nơi này, ngẫu nhiên như thế lần một lần hai hắn còn tiếp thụ được. Ba người lên ngựa đến giao lộ thời điểm liền tách ra, chu chính hai người còn được hồi Minh Châu, biên thủy cũng ra thật lâu rồi. Theo hôm qua ban đêm đến bây giờ, cũng nên về nhà, mặc dù nói hiện tại nhà mình Tiểu Khuê nữ lưu luyến dây leo cái gối tử, nhưng là Biên Thụy không nỡ cái này Tiểu Khuê nữ à, điểm ấy thời gian không gặp liền đã có chút suy nghĩ. Cưới ngựa về tới nuôi bỏ trận, đổi xong quần áo cưới lên xe mô tô về nhà. Đến nhà, tắm rửa một cái, Mị Mỹ, Mỹ nằm tại điều hòa không khí trong phòng, ôm Tiểu Khuê nữ đùa trong chốc lát, hai người liền ngủ chung lên ngủ trưa. Chờ Biên Thụy tỉnh ngủ nhất, vừa mở mắt phát hiện Kinh Lộc đang ngồi ở mình bên cạnh lập tức giật nảy mình. Ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Ta tới lấy ít đồ, tiện thể lấy đợi ngài tỉnh lại, muốn nghe xem ngài đối giữa chưa món ăn đánh giá kinh lục nói. Biên thủy nghe suy nghĩ một chút liền đem mình ý nghĩ nói một lần, lần sau cả chua vào nổi thời gian lại ngắn một điểm, chỉ cần ngắn trên nửa phút là được rồi, rất nhiều nước đều bị ngươi nấu ra, làm cà chua đến trong miệng có chút quá nhu, mềm nằm.